Chương 1, xuyên việt hỗn độn, ta là một khối thạch đầu. Từng đạo tin tức không ngừng chuyển vào Tô Hỏa trong đầu. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, Tô Hỏa tỉnh lại. Ý thức nhẹ nhàng thả ra ngoài, nhưng là vừa mới thả ra ngoài, nhất thời liền cảm nhận được hàng loạt hỗn độn phong bạo xoắn tới, lệnh cho hắn ý thức đau sót, vội vàng lại thu hồi lại. Thật đúng là thật lợi hại. Xuyên việt thời không, về tới trong hỗn độn, bất quá đáng tiếc, không phải hỗn độn ma thần, chỉ là một khối hỗn độn thạch mà thôi. Tô Hòa ý thức thu hồi đến bản thể bên trong. Đây là một khối độn thạch, chìm nổi ở trong hỗn cũng không biết nhiều ít ước văn năm. Có lẽ luôn luôn chìm nổi ở chỗ này, có lẽ một ngày nào đó sẽ bị cuồng bạo hỗn độn bạo phong cuốn đi. Ai nói chắc được đâu. Bất quá Tô Hỏa cũng không tuyệt vọng, bởi vì hắn xuyên việt mà đến, là mang theo một cái bảo vật. Không sai, bảo vật này chính là Hỗn Độn Châu. Cũng chỉ có Hỗn Độn Châu chí bảo như thế, có thể đem hắn từ sau thế cái kia mạt pháp thời đại đưa đến tới nơi này. Hậu thế thiên địa linh khí thiếu thốn, tu hành gian nan, mà ở thời đại này lại là trái ngược. Thật đúng là vận mệnh vô thường a. Tô Hỏa cảm khái một tiếng, bắt đầu hắn lần thứ nhất tu hành. Không sai, tiếp trước Tô Hỏa chính là một tên người tu luyện, chỉ là đang tiếp Tiếp trước kia là mạt pháp thời đại, bên trong đất trời linh khí thiếu thốn, căn bản không khả năng tu thành đại đạo. Có tốt, tại một khắc cuối cùng, Hỗn Độn Châu mang theo linh hồn của hắn xuyên việt tới nơi này. Hỗn Độn, là hết thể căn nguyên. Nơi này khí lưu tuy nhiên hung bạo, nhưng cũng là vạn vật chi mô khí, luyện hóa về sau chỗ tốt vô tận. Đương nhiên, đây cũng là Tô Hoả hắn bây giờ bản thể là một khối hốn độn thạch, cũng mới có thể luyện hóa hỗn độn khí, bằng không mà nói, đổi lại những thứ khác sinh linh, không bị cái này hỗn độn khí giết chết coi như mạng lớn. Dù sao nơi này hỗn độn khí cũng không phải cái gì bẻ ngoan loa mà La Liên Đại La Kim Tiên đều có thể giết chết nhân vật đáng sợ. Vụ vụ, thế là, Tô Hỏa bắt đầu hắn sau khi trùng sinh lần thứ nhất tu luyện, mà tu luyện cũng không phải hắn tiếp trước loại kia cây gã công pháp, mà là hỗn độn châu ở trong tự mang một loại truyền thừa công pháp, tên là Đại Đạo bản nguyên kinh. Nghe danh tự cũng cảm giác cao đại thượng. Mà nói đến cái này Đại Đạo bản nguyên kinh, thì không khỏi không nói một chút tu hành cảnh giới hệ thống, theo thấp đến cao phân biệt là: Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Hợp Đạo Thánh Nhân, Hỗn Nguyên Đại Đạo Thánh Nhân. Thánh nhân trở xuống cảnh giới mỗi một cái lại phân chia co sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn cái tiểu cảnh giới, bất quá thánh nhân trở lên, lại là mỗi cái cảnh giới chia làm thập nhị trọng. Mà Đại Đạo Bản Nguyên Kinh thì là năng lượng cao nhất đủ tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại Đạo Thánh nhân, có thể nói là cường đại nhất công pháp. Chỉ thấy lúc này, theo Tô Hỏa bắt đầu tu luyện, trong đáy mắt, chúng quanh hốn độn khí bắt đầu một sợi một luồng thâm nhập vào đến hỗn độn thạch bên trong, từ dưỡng Tô Hỏa bản thể. Thời gian từng chút từng chút đi qua, Tô Hỏa cũng không biết mình rốt cuộc tu luyện bao lâu, cho tới bây giờ, đã một lần nữa ngưng luyện nguyên thần, tu luyện đến huyền tiên cảnh giới. Mà hết thể này cũng là quy công cho đại đạo bản nguyên kinh công lao, môn công pháp này thực sự quá cường đại, trực chỉ đại đạo bản nguyên mà tu hành. Nếu như nếu có thể, luôn luôn dạng này tu luyện, đó cũng là một kiện vô cùng mỹ. Tuyệt diệu sự tình. Tô Hòa trong lòng thầm nghĩ, đồng thời bắt đầu, hắn tự nhiên không có khả năng dạng này luôn luôn tu luyện tiếp. Dù sao công pháp mạnh hơn, vậy cũng phải phải có mình cảm ngộ, không có mình cảm ngộ, chiếu vào công pháp tu luyện, cái kia sớm muộn gì đạt được vấn đề. Cái này dù là đại đạo bản nguyên kinh là mạnh nhất công pháp cũng giống như vậy. Mà Tô Hòa hắn hiện tại làm, chính là muốn hóa hình Mặc dù nói hắn bây giờ bản thể hốn độn thạch cũng có thể di động, nhưng cứ như vậy bản thể bộ dáng, nếu như bị người thấy được, đúng vậy thỏa đáng thành luyện bảo tài liệu cất. Tô Hỏa Thế nhưng là biết rõ, tuy nhiên hậu thế nói khoác nói trong hỗn độn khắp nơi đều là bạo bối, nhưng trên thực tế trong hốn độn loại trừ hỗn độn khí lưu, còn thật không có quá nhiều những vật khác. Mà muốn tại mịt mờ trong hốn độn tìm một món bảo vật, vậy càng là đăng thiên như thế độ khó khăn. Chỉ là vì sao, ta luôn luôn chút ít tâm linh bất an, tựa hồ có chuyện gì sắp phát sinh. Tô Hỏa nghĩ như vậy, đột nhiên, liền nghe được một tiếng hỗn độn khí lưu tiếng nổ, ngay sau đó Một bóng người liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, là một cái lao đạo, trong tay chống một cây trúc trượng, xem ra phụ phụ thông thông, nhưng Tô Hỏa theo trên người lại cảm nhận được lớn lao nguy hiểm. Lao đạo này rất cường đại, rất cường đại, vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ùm. Mà cái kia xuất hiện lao đạo cũng tựa hồn là cảm thấy Tô Hỏa thăm dò, nhất thời cũng hướng về Tô Hỏa nhìn lại, khi thấy Tô Hỏa bản thể về sau, Lao đạo này nhất thời cười cười, cười. nguyên lai like còn có một hồi. Nói xong, liền gặp được to lớn tay vồ một cái, nhất thời Tô Hỏa cũng cảm giác bạn thể không khỏi mới bay đến lão đạo trước mặt, sau đó mắt tối sầm lại. Tô Hỏa liền phát hiện mình tới một phương khắc không gian ở trong. Chỉ thấy ở nơi này không gian bên trong, trưng bày vô số bảo vật, có từng quả lóe ra ngũ thải quang mang minh châu, có từng chiếc từng chiếc cự đại sáng ngợi đệ lớn, có từng trôi phong mang vô hạn lợi kiếm các loại. Nơi này bảo vật nhất định nhiều lắm, nhiều đến Tô Hỏa mức không thể tưởng tượng nổi. Nhất định chính là một phương bảo vật thế giới. Mà ở nơi này bảo vật trong thế giới, thì có ba kiện bảo vật khí thế khổng lồ nhất. Trong đó có một tấm màu trắng đen thần đồ, mát ra từng đợt âm dương khí tức, khiến người ta cảm thấy tựa hồ thiên địa vũ trụ đều muốn bị cái kia thần đồ cho cắt đứt. Còn có một cây trường phiến, phiến diện bên trên có vô số hỗn độn khí đang lan lộ lấy, biến thành các loại thần binh lợi khí, đao kiếm thương kích vân vân, lăng lệ khí thế bức người, không chút nào ở đó âm dương thần mưu toán xuống. Mà sau cùng một món bảo vật thì là bốn thanh bảo kiếm, cái này bốn thanh bảo kiếm rõ ràng cho thấy nguyên bộ, cũng là màu huyết hồng, với nhau bao quanh chuyển động, mỗi thời mỗi khác, cũng phóng xuất ra không có gì sánh kịp khí thế, khủng bố phi thường. Chương 2: Hấp thu bản nguyên, chứng đạo đại la. Tô Hòa nhìn thấy những bảo vật này, nhất thời trong lòng có một cái suy đoán, lão đạo kia không phải là Hùng Quân đạo tổ a? Mà hiện tại Tô Hoà nghĩ như vậy thời điểm Thần trí của hắn cũng là bất thình lình phát hiện một cái tồn tại, giống như hắn tồn tại, cũng là một khối hỗn độn thạch. Khó trách lao đạo kia nói nguyên lai like còn có một khối. Đây là đồng loại của ta sao? Tô Hòa nhìn xem khối kia hỗn độn thạch, chỉ thấy cái kia hỗn độn thạch phía trên lưu chuyển lên một cỗ âm nụ chi khí tức, cùng mình bản thể lưu chuyển dương cương chi khí tức hoàn toàn khác biệt. Sẽ không thật sự là Hồng Quân a? Tô Hòa nhìn đến đây, trong lòng càng là lộ bộ một tiếng, hỗn độn thạch, nhất âm nhất dương, mà lão đạo kia nếu như là Hồng Quân, vậy hắn chẳng phải là hậu tiên? Hồng Quân đạo tổ đồng tử, ngày sau khôi lỗi thiên đế. Vụ Mà đúng lúc này, Cái kia dấu ở chính mình trong Nguyên Thần hôn Độn Châu cũng là chấn động một cái, tiếp theo một cổ vô hình ba động liền theo Hỗn Độn Châu bên trong tản ra. Trong không chốc, toàn bộ bảo vật trong không gian hết thảy đều tựa hồ yên tĩnh lại, mà chỉ có Tô Hoả nhìn thấy, cái kia Hỗn Độn Châu tản ra vô hình kia ba động bao trùm ở mỗi một kiện bảo vật, mà theo mỗi một kiện bảo vật bên trong đều có một điểm bản nguyên chảy ra, bị vô hình kia ba động quét sạch trở về, cuối cùng bay vào đến Nguyên Thần của mình bên trong. Ầm ầm. Trong nháy mắt, theo những bảo vật này bản nguyên tiến vào trong Nguyên Thần, Tô Hoả nhất thời cảm thấy từng đợt giống như khai thiên tích địa như thế quần quần ba động vô số bản nguyên cảm ngộ, âm dương, sinh tử, tạo hóa, hủy diệt vân vân, cũng tràn vào đến nguyên thần của mình bên trong, mà cảnh giới của mình cũng là tại thời khắc này cấp tốc tăng lên. Tại bảo vật trong không gian, vô số bảo vật buồn nguyên lôi kéo dưới, tu hóa cảnh giới của hắn nhất thời bắt đầu lên nhanh lên, theo huyền tiên đến kim tiên, theo kim tiên đến thái ất kim tiên, thậm chí sau cùng càng là theo thái ất kim tiên thoáng một phát đạt đến đại la kim tiên. Ầm ầm. Trong đáy mắt ở nơi này bảo vật trong không gian, vô số dị tượng cũng hiện ra. Một khối to lớn độn thạch trôi lơ lửng, màu luân quang, lại có thể nhìn thấy một đầu hư ảo dòng sông, cũng theo trong hư vô hiện ra. Vận mệnh Trường Hà? Không sai, đầu này Trường Hà chính là vận mệnh Trường Hà. Khi sinh linh chứng đạo đại là Kim Tiên thời điểm, vận mệnh Trường Hà liền sẽ hiện hiện, mà một khi chứng đạo thành công, cái kia rõ ràng nhất biểu tượng cũng là từ nơi này vận mệnh Trường Hà bên trong siêu thoát đi ra. Từ đó về sau, mệnh ta do ta không do trời. Ầm ầm. Bảo vật trong không gian xuất hiện khổng lồ như vậy biến hóa, tự nhiên đã không có khả năng giấu giếm được Hồng Quân. Ở trong hỗn độn đi lại Hồng Quân sắc mặt biến hóa, nhìn về phía bạo vật trong không gian, Cái kia đang tại từng chút một không ngừng tòng mệnh vận trưởng Hà bên trong rẽ rựa đi ra hỗn độn thạch. Làm sao có khả năng? Hồng Quân phát ra một tiếng kinh ngạc, ánh mắt tại hỗn độn thạch bên trên qua lại xem đi xem lại, nhưng lại căn bản không nhìn thấy có cái gì ẩn nút bí mật. Chính là một khối hỗn độn thạch mà thôi. Khả năng khối này hỗn độn thạch tích lũy quá thâm hậu đi. Ở trong hỗn độn chìm nổi lâu như vậy, hiện tại cơ duyên vừa đến, hóa hình ra thế, lập tức liền là Đại La Kim Tiên. Cũng tốt, tu vi như vậy, cũng là không sai. Giống như nghĩ đến cái gì, Hồng Quân lại là cười cười. Sau đó thân hình khẽ động, liền biến mất ngay tại chỗ. Lấy mà đại chính là một tòa to lớn cung điện, lơ lửng ở trong hỗn độn, tòa cung điện này, cổ lão thế lương, tản ra một cô mênh mông khí tước. mà cung điện trên tấm bảng thì là khắc rõ ba chữ to, từ Tiêu Cung. Mà tại bảo vật trong không gian, Tô Hỏa cũng là không nhúc nhích xếp bằng ở tại chỗ, vừa tu luyện, đồng thời cũng vận chuyển trên người hắn pháp lực, lưu chuyển đến một khối khác hỗn độn thạch bên trên. Hắn bây giờ đã biết thân phận của mình, chính là Hạo Thiên, mà lao đạo kia, cũng đích xác là Hồng Quân. Tuy nhiên hắn bây giờ đã là đại La kim tiền, nhưng cái này dạng thực lực tại Hồng Quân trước mặt chỉ sợ còn xa xa không đủ. Nhữu tới chính mình mới vừa nhìn thấy Hồng Quân một khắc kia, trên người tản mát ra huyền diệu khí tức, Tô Hỏa có loại suy đoán, Hồng Quân chỉ sợ đã chứng đạo thành thánh. Cho nên bây giờ dù là mình đã là Đại La Kim Tiên, nhưng Tô Hỏa cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Một ngày này, đột nhiên, Tô Hỏa đột nhiên cảm giác không gian xung quanh biến đổi, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở trong một tòa cung điện. Thử Tiêu cung. Tô Hỏa trong lòng rùng mình, vội vàng nhìn về phía cái kia ngồi ngay ngắn ở trên đạo đài Hồng Quân, hành lễ bái nói, đệ tử bái kiến lão sư. Vạn vạn vệ Nhưng là Hồng Quân lại lắc đầu, ngươi cùng ta không sư đổ duyên phận, về sau ngươi liền làm ta tọa hạ đồng tử đi. Ban cho ngươi tên, Hạ Tiên. Nói xong, Hồng Quân lại là một chỉ Tô Hỏa, nhất thời Tô Hỏa cũng cảm giác được thân thể của mình không khống chế được biến hóa, biến thành một cái đồng tử bộ dáng. Tên dạ trứng. Tô Hỏa tâm lý mắng to, lao ra hỏa này cũng quá đáng. Cái này không thu mình làm đồ đệ còn chưa tính, còn đem chính mình biến thành đồng tử. Cái này, đặc biệt. Tô Hỏa nhận mệnh. Không nghĩ tới trở thành đại la kim tiên, vận mệnh này vẫn không thể cải biến. Gặp quỷ mệnh ta do ta không rõ trời. Cũng là gặp người. Xem ra sau này thật muốn đi làm thiên đế. Mà Hồng Quân cũng không để ý tới Tô Hoả nghĩ như thế nào, lúc này lại là một chỉ một khối khác hỗn độn thạch, nhất thời cái kia hỗn độn thạch lại trở nên hóa thành một cái đồng nữ bộ dáng. Được rồi. Giao chỉ cũng xuất hiện. Về sau chính mình liền gọi Hạo Thiên đi. Làm Thiên Đế, nhưng cũng là tốt, bất quá khôi lỗi thiên đế thôi được rồi. Hiện tại chính mình là không phản kháng được Hồng Quân lão nhân này, nhưng chờ hắn ba lần giảng đạo, hợp đạo về sau, vậy coi như nói không chắc. Tô Hoả, không, là Hạo Thiên, tâm lý âm thầm nghĩ. Chương 3, Hồng thành thánh, Tiêu cung mở. Trong Tiêu cung Từ khi Hồng Quân Thu chính mình cùng Giao Trì là đồng tử về sau, lại bắt đầu rất dài bế quan. Mà Hạo Thiên trong lúc rảnh rỗi, cũng là một mặt chậm rãi tu luyện, một mặt cho Dao Trì thiên bị. Nói đùa, cái này về sau Giao Trì chính là mình nữ nhân, có thể không đối với nàng tốt một chút sao? Mà trên thực tế cũng là như thế, bởi vì Hạo Thiên đặc biệt quan tâm, Giao Trì đích thật là cảm động không thôi, đối với Hạo Thiên hảo cảm hiện lên thẳng tắp lên cao su thế. Bây giờ đã mở miệng một tiếng Hạo Thiên ca ca tê, lại có lẽ là hỗn độn âm dương hút nhau nữ nhân, tóm lại hiện tại Dao Trì đối Hạo Thiên là càng xem càng mắt, thời gian dần qua nhiều hơn một loại thường tình cảm. Mà ở đây đồng thời, Hồng Hoang thế giới bên trong, bởi vì mới vừa trải qua Long Phượng Kỳ lần tam tộc đại chiến không lâu, hiện tại chính là hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm thời kỳ. Trong Hồng Hoang tranh đấu cũng là hiếm hoi rất nhiều. Chúng sinh đều ở đây dựa theo mình quỹ tích sinh hoạt, một chút đại thần thông giả thì là tại tìm hiểu đạo đi, để ở nơi này lượng kiếp vừa qua khỏi, thiên địa đại đạo có thể càng ngộ thời kỳ càng tiến một bước. Nhưng là, một ngày này, nhưng lại nhất định ghi vào đến Hồng Hoang trong sử sách. Ầm ầm. Đột nhiên, một khí thế bằng bạc từ thiên địa bên ngoài, trong hỗn độn truyền tới, trùng trùng điệp điệp, phủ toàn bộ đại thiên thế giới mà vô biến dị tượng, cũng ở đây toàn bộ bên trong đất trời hiện hóa đi ra, có vô tận tưởng vân hội tụ, có vạn trượng kim quang chiếu xạ, có đạo đạo tử khí đông lai, rộng rãi và tượng. Trong hồng hoang chúng sinh càng là tại đệ nhất thời khắc bị cái kia khí thế bàng bạc ép tới quỳ xuống lại. Đương nhiên, cái này còn không là bi thảm nhất. Thảm nhất vẫn là tại trong Tử Tiêu cung Hạo Thiên cùng giao Chỉ, hồng quân khí thế kia vừa để xuống, trước hết gặp họa chính là bọn họ, hai người bị ép tới chỉ cảm thấy toàn thân không ngừng run rẩy. hồ có một tòa vô lượng thần sơn đặt ở trên thân, nặng nề vô cùng, lại tựa hồ là bị một đầu thái cổ hung thú theo dõi một khoảng. Đầu đầy mồ hôi lạnh, tâm sợ mật run. Vô vụ. Đạo đại phía trên, hiện ra Hồng Quân thân ảnh, chỉ thấy Hồng Quân trên thân, khí tức vô cùng cuồn cuộn, cổ lão, thế lượng, liền phảng phất cái kia vô biên vô tận hỗn độn mở dạng. Thật sự quá đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây chính là cảnh giới của thánh nhân sao? Hạo Thiên âm thầm nghĩ đến, mà đúng lúc này, Hồng Quân khí tức trên thân rốt cuộc cũng là chậm rãi thu liễm. Hạo Thiên, giao chỉ đều cảm giác thân thể nhẹ bẫng, loại kia nặng nề cảm giác hết rồi. Bái lao ra, chúc mừng lao ra được Hỗn Nguyên đại đạo, vô cương. Thiên, giao chỉ vội vàng đại lễ thăng viếng trong miệng nói to: "Ừm." Hồng Quân gật đầu một cái, ngữ khí thản nhiên nói: "Hạ Thiên, giao chỉ, ta chứng đạo về sau, cầm ở nơi này trong Tử Tiêu Cung khai giảng đại đạo, đến lúc đó Hồng Hoang thế giới bên trong những cái kia đại thần thông giả đến, đến rồi, liền từ các ngươi tới đón tiếp đi." Cần Tuân láo ra ý chỉ. Hạ Thiên, giao chỉ tự nhiên gật đầu đáp ứng. Hồng Quân lúc này mới thân ảnh lần thứ hai lượn lên, biến mất tại đạo đài phía trên, cùng lúc đó, một thanh âm cũng là vang vọng ở Hồng Hoang thiên địa trong lúc đó: "Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bộ đoàn đạo chân, địa huyền hoàng ở ngoài, ta làm trưởng giáo tôn." Đại chính là Hồng Quân, nay đã chứng đạo, là Thiên đạo thánh nhân, trăm năm về sau, và khoảng thiên địa bên ngoài, trong tử tiêu cung khai giảng đại đạo, các ngươi chúng sinh hữu duyên người đều có thể tới nghe. Cái thanh âm này vang vọng tại mỗi một cái sinh linh bên tai, như là thiên đạo thanh âm mờ dạng, để cho người ta rung động không thôi. Hồng Quân chứng đạo, Thiên đạo thánh nhân, với lại sẽ tại thiên địa bên ngoài, trong tử tiêu cung khai giảng đại đạo. Vấn đề này đối với Hồng Hoang tới nói, thực sự quá rung động. Tất cả mọi người đang suy đoán, cái này Hồng Quân là người phương nào? Thánh nhân lại là cái gì, làm sao lại đáng sợ như vậy? Đặc biệt là những cái kia đại thần tông giả Cả đám đều đã mất đi trong dòng, mà có ở đây không lâu về sau, trong hồng hoàng liền liên tiếp bay lên từng đạo đột quang, cũng là hướng phía thiên điểu bên ngoài bay đi, không hề nghi ngờ, đây đều là muốn phải nghe hồng quân giảng đạo. Thiên điểu bên ngoài là vô cùng vô tận hỗn độn. Ở chỗ này, bốn phía cũng là mịt mờ một mảnh, loại trừ màu xám cho khí lưu, vẫn còn là màu xám cho khí lưu, không sinh cơ, tịch mịch không thôi. Nhưng ở hôm nay, cái này tịch mịch ngàn vạn năm hỗn độn, lại là một lần duy nhất nên đón rất nhiều sinh linh, nhất thời náo nhiệt. Trong hỗn độn, bình thường nhất, nhưng cũng là hung nhất, chính là đó hung bạo vô cùng khí lưu. Cái này hỗn độn chi khí vô cùng đáng sợ, không có đại la kim tiên thực lực, hoặc là có được hộ thân trí bảo, chỉ cần là tiến vào cái này trong hỗn độn, cũng là cựu tử nhất sinh. Đương nhiên, có đại hú hiểm, vậy thì có đại cơ duyên. Liên giống với lần này Hồng Quân giảng đạo, Thánh nhân giảng đạo. Nhất là đối với những cái kia đại thần thông giả tới nói, càng là có chí mạng tính sức hấp dẫn. Đều nói đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Giạng này một cái đại cơ duyên, chân trụi bày ở trước mắt, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì người hiểu sai qua. Cho nên, trải qua một phen do dự về sau, trong Hồng Hoang Tuyệt Đại đa số đại thần thông giả đều tới. Cả đám đều muốn đi đến thử cái này thánh nhân giảng đạo cơ duyên. Chương 4, Tam Thanh tới trước, Tổ Vũ Hậu thủ. Một khi tiến vào trong hỗn độn, hoàn toàn mở mịt, chính là lớn thần thông giả cũng đều không phân biệt được phương hướng. Cho nên, cho dù là tiến nhập hỗn độn, vậy cũng chưa chắc có thể tìm được từ Tiêu cung chỗ. Mà đây, cũng chính là Hồng Quân nói hữu duyên người có thể tới nghe. Hữu duyên người, đầu tiên là phải có thực lực, nhưng có thực lực còn chưa đủ, còn được phải có đại khí vận. Chỉ có đại khí vận hạng người, mới được Hồng Quân lưu tiến vào Tử Tiêu cung nghe đạo. Cho nên cái này hỗn độn, thực ra chính là một đạo khảo nghiệm mọi người cửa Lúc này chỉ thấy từng đạo độn quang từ thiên địa bên trong bay vụ tiến vào trong hỗn độn, trong đó nhất là đi đầu chính là ba đạo thân ảnh, chỉ thấy cái này ba đạo thân ảnh, một cái là người già, cùng hồng quân bộ dáng không sai biệt lắm, đầu đội lên một cái huyền hoàng sắc bảo tháp, che chở chính mình, cùng có ngoài hai người, cùng một chỗ hướng về trong hỗn độn đi đường. Không sai, ba người này chính là Tam Thanh, Lao Tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Lao Tử là người già bộ dáng, Nguyên Thủy thì là trung nhân nhân, Thông Thiên trẻ tuổi nhất, gánh vác lấy một thanh bảo ẩn ẩn lộ ra một cô ác liệt khí tức. Bởi vì có được thiên địa huyền hoàng linh lung tháp che chở, Vạn pháp bất xâm, những cái kia hỗn độn khí lưu cũng không làm bị thương được ba người, lúc này Tam Thanh cũng là rất thoải mái. Lại thêm ba người là bản khổ nguyên thần biến thành, trời sinh thì có đại khí vận, cho nên vừa tiến vào đến trong hỗn độn, nhất thời có một loại tối tâm cảm ứng, hướng phía Tử Tiêu cung phương hướng mà đi. Tử Tiêu cung trước cửa, lúc này Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đang lặng lặng chờ đợi, chuẩn bị tiếp dẫn một đám đại thần thông giả vào cung nghe đạo. Chờ đợi thời gian không phải rất dài, rất nhanh Tam Thanh liền dẫn đầu đến, nhìn thấy Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thời điểm, cũng là không khỏi nhãn tình sáng lên, bay tới. Tử Tiêu cung phía trước, lúc này cũng là được mở mang ra một mảnh quảng trường tam thành bay thấp tới, đối tử tiêu cung đánh giá trải qua, ba người thần sắc cũng là không khỏi trang nghiêm một chút, không sai, nơi này chính là thánh nhân đạo tràng. Ồ, mà đúng lúc này, thông thiên đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc, nhìn về phía Hạo Tiên, không biết vị đạo hữu này dương hôn như thế nào. Nguyên lai, like, lại là Hạo Tiên tu vi để cho hắn kinh hãi. Rõ ràng là một bức đồng tử trang phục, thế nào lại là đại la kim tiên? Tu vi như vậy cũng không kém hắn. Chẳng lẽ thánh nhân thật khủng bố như vậy? Liên một cái đồng tử đều có giống như bọn họ tu vi. Hừ, bất quá chỉ tại lúc này, cái kia Nguyên Thủy lại là hừ lạnh một tiếng. Hạo Hồ đối với Thông Thiên truyền âm nói cái gì? Thông Thiên một mặt khó xử, cuối cùng hướng về Hạo Thiên chấp tay, cùng lao tử, Nguyên Thủy tại trên quảng trường trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Lại là không tiếp tục theo Hạo Thiên chào hỏi ý tứ. Hạo Thiên ca ca, bọn hắn xem thường chúng ta. Giao chỉ chân mày cau lại, đối Hạo Thiên hắn truyền âm nói, trong giọng nói có loại tức giận bất bình. Hạo Thiên ngược lại là không có vấn đề, dù sao đã sớm biết Nguyên Thủy là một hạng người gì. Lao tử vô vị, Nguyên Thủy cao ngạo, ngược lại là Thông Thiên làm người coi như không tệ. Thời gian dần dần đi qua, cái hồng quân bắt đầu bài giảng trăm năm kỳ hạn càng ngày càng gần. Mà tại Tử Tiêu cung trước cũng đều lục tục đến rồi không ít người, có Phục Hy, Nữ Hoa, Đế Tuấn, Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Côn Bằng, Minh Hà vân vân, rất nhiều đại thần thông giả đều tới. Đến cuối cùng, trên quảng trường, chọn vẹn hội tụ 3000 đại thần thông giả, không, còn kém 2 người, chỉ có 2.998 người. Hạo Thiên đến một lần, khẽ to mày, cũng đoán không ra Hồng Quân đây là ý gì. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, lại có một bóng người bay tới. Với lại, theo thân ảnh này đi tới, động tinh kia to đến kinh người, chỉ thấy vô số hỗn độn khí cuộn trào mãnh liệt, thậm chí phá nát thành địa phong hỏa, tản phá bừa bãi không thôi. Hạo Thiên trong ánh mắt quang mang lóe lên, thấy rõ thân ảnh kia, mình người đối rắn, phía sau có bảy con tay, phía trước cũng có hai tay, với lại, hắn vậy mà khoảng chừng trăm vạn trượng cao lớn, khó trách sẽ có lớn như vậy động tĩnh. Thật là cường đại nhục thân. Vạn vạn ve đút năm vạn. OMG. Oh mà Đông Đảo Đại Thần Thông Giả cũng đều là giật mình không nhỏ, đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy đã có người hành tẩu ở trong hỗn độn mà không mượn nhờ linh bảo hộ thân. Ngay cả Tam Thanh đều muốn mượn nhờ Thiên Điệu Huyền Hoàng mà đến. Nhưng trước mắt người tới đâu? Nhưng chỉ là dựa vào nhục thân lên đường xuống đến, đây là cái gì thân? Cho nên tất cả mọi người kinh thán không thôi. Mà liền tại đám người lúc than thở, cái kia Tam Thanh cũng ở đây như mày, nhìn người tới, bọn hắn cũng loáng thoáng có một loại cảm giác vô hình, tựa hồ người đến kia cùng bọn hắn có một loại nào đó sâu xa mở dạng. Hô, to lớn thân thể, bất thình linh hóa thành một đạo quan mang, rơi vào trên quảng trường, lại là một nữ tử, ăn mặc màu vàng nhạt quần áo, trên thân một cỗ thuộc về thổ dày nặng khí tức tràn ngập. Vu tộc tổ vu hậu thổ gặp qua các vị lão hữu. Nữ tử này rơi vào trên quảng trường, lúc này liền đối đám người chào nói. Mà đông đạo đại thần thông giả cũng đều đội vàng đáp lễ. Không nói những cái khác chỉ riêng là vừa rồi hậu thổ triển hiện ra mạnh mẽ nhục thân liền để bọn hắn kính trọng a, vu tộc, đây cũng là một cái chủng tộc gì? Lại có cao minh như vậy nhục thân đoán luyện phương pháp. Hạo Thiên cầm đây hết thể đều thấy ở trong mắt, nhưng cũng không thèm để ý, vu tộc nhục thân tuy mạnh, nhưng cũng là có giá cao, cái kia chính là vu tộc không có nguyên thần, căn bản là không có cách tu đạo. Mà hậu thổ lần này tới tự tiêu cung, cũng là vì giải quyết việc này mà đến. Đáng tiếc, cái này nhất định là tốn công vô ích. Bang. Lúc này, Hạo cùng giao trì nhau, cũng sẽ không chờ đợi, mở ra tự tiêu cung đại môn, đối đám người hô to một tiếng, chư vị đạo hình. Hồng Quân lão sư gần bắt đầu bài giảng, "Tĩnh xin chư vị tiên cung. Chương 5, nát diễn kĩ, Ngốc Hồng Vân, xui xẻo quân bảng. Theo Hạo Tiên cửa vừa mở ra, thanh âm chưa dứt, sau một khắc, liền thấy những cái kia đại thần thông giả, từng cái giống như cũng hóa thành con thọ tinh một dạng, cũng hướng về Tử Tiêu cung bên trong sông vào. Cái kia hung mãnh khí thế, liền Hạo Tiên, giao chỉ đều bị giật lại mình. Cần thiết hay không? Nghe cái đạo mà thôi. Vậy mà đều điên cùng như vậy. Khi tất cả đại thần thông giả cũng tiến vào cung điện về sau, Hạo cùng giao chỉ mới đi tiến đến, quả nhiên thấy, ở đó đạo đại trước đó trưng bày 6 cái bộ đoàn, mà ở phía trên thì là theo thứ tự ngồi lao tử, nguyên thủy, thông thiên, nữ hoa, quân bằng cùng hầm vân. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời mà thôi, một lúc sau còn sẽ có một trận vỡ kịch hay xuất hiện. Hạo Thiên mang theo giao chỉ, cũng ở đây tử tiêu cùng một cái góc bên cạnh ngồi xuống. Bọn hắn mặc dù là hồng quân tọa hạ đồng tử, nhưng cũng là căn bản không có địa vị đáng nói a ngồi ở đây góc, cũng không phải là Hạo Thiên hai người bọn họ, còn có một cái, chính là cái kia vu tộc tổ vu hậu thổ. Gặp qua đạo hữu. Hạo Thiên cùng giao chỉ mới vừa ngồi xuống, hậu thổ liền đối bọn hắn kêu một tiếng nói lượt lại là cùng những người khác không đồng dạng, đối Hạo Thiên bọn hắn cũng không có kỳ thị. Chỉ là đáng tiếc a, tiếp theo lượng tiếp, vù yêu lương tộc chính là chủ giác. Cái này hậu thổ làm Vu tộc tổ Vu, cũng là chạy không khỏi sự an bài của vận mệnh. Là muốn thân hóa lục đạo luân hồi nhân tuyển. Hạo Thiên ý niệm trong lòng liên tiếp lóe lên không biết bao nhiêu lần, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, cũng giao chỉ cùng một chỗ, cũng về phía sau thổ nhẹ gật đầu, gặp qua hậu thổ đạo hữu. Vạn vạn ve đúp năm vạn. Sau đó chính là một trận trầm mặc, ai cũng không có phát ra tiếng. Toàn bộ Tử Tiêu cung cũng là yên tĩnh. Không người nào dám tại thánh nhân đạo trưởng tại đây hồ nào. Chỉ là đợi trái đợi phải, Hồng Quân cũng còn chưa từng xuất hiện. Trong lòng mọi người âm thầm lo lắng, lại cũng chỉ có thể nhẫn nại lấy. Hai vị đạo hữu, không biết thánh nhân khi nào mới đến. Mà lúc này, hậu thổ tựa hổ cũng có chút vội vàng, trong bóng tôi hướng về Hạo Thiên bọn hắn truyền âm nói, giao trì lắc đầu, nàng là thật không biết. Hạo Thiên lại cười, cũng truyền âm đi về nói, nhanh, chỉ là hiện tại người còn không có thể, còn cần chờ một chút. Người con không có thể. Hậu thổ sững sờ, cũng đã lâu không người đến rồi. Làm sao còn không thể? Có lòng muốn tiếp tục hỏi, chỉ thấy Hạo Thiên đã nhắm mắt lại, cũng là thức thời không tiếp tục nói. Vậy thì chờ một chút đi. Mà giao chỉ cũng là dạng này, tâm lý âm thầm nghĩ đến, khó trách vừa rồi Hạo Thiên ca ca không đóng cửa, còn có người chưa tới sao? Thế nhưng là Hạo Thiên ca ca là làm sao biết? Giao chỉ trong lòng đối Hạo Thiên tự nhiên là không có hoài nghi, chỉ cảm thấy Hạo Thiên tại trong lòng chính mình càng thêm thần bí. Lén lén nhìn thoáng qua Hạo Thiên, sau đó lại vội vàng thu hồi lại, trên mặt bất chi bất giác lộ ra một tia đỏ ứng. Mà đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập theo Tử Tiêu cung ngoại truyền vào khiến cho rất nhiều đại thần thông giả ánh mắt cũng cùng nhau nhìn hướng về nơi cửa. Chỉ thấy ngoài cửa vào hai người, hai người này có vẻ hơi chật vật, mặc trên người đạo bào cũng là rách dưới, cũng không biết rốt cuộc gặp phải cái gì sự tình. Hoa. Wow. Nhưng mà, cái này còn không là để cho đám người kinh hãi nhất, kinh hại nhất lại là hai người này vừa tiến đến, trong đó một cái vậy mà khóc lên. Khe nằm. Chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây ngậm bức trong chấp lớn này, cái kia khóc một đạo nhân cũng gọi bắt đầu, "Sư minh a, thương hại ngươi ta hai người, vì phương Tây chúng sinh tìm nói, trên đường đi cửu tử nhất sinh xong tới, nhưng thế nào biết ngay cả một chỗ ngồi cũng không có." Cái này còn không như chết tốt. Nói xong, cả người liền làm bộ muốn hướng về trên cây cột đánh tới. Sư lệ không thể a. Một đạo nhân khác, dáng người gầy gò, tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ, mang trên mặt khó khăn vẻ, thấy thế vội vàng kêu to, ngăn cả nói: Hai người này chính là phương Tây tiếp dẫn chuẩn đề. Cái này vừa ra tới chính là ảnh đế cấp biểu diễn a. Hạo Thiên trong góc nhìn xem cái này vợ cực hay, cũng là không khỏi là hai người vỗ tay, đặc biệt là chuẩn đề, cái này không cần thể diện bắt đầu, diễn đó là ăn vào gỗ sâu ba phần a. Hạo Thiên đối với lần này đánh giá là cảm giác đúng chỗ, động tác đúng chỗ, nhưng logic còn không được. Quá sốt nổi. Đương nhiên, cái này cũng đầy đủ, diễn kịch này dùng để đối phó một chút suy nghĩ trôi chống người vẫn là đủ. Cũng tỉ như Hồng Vân, chỉ thấy lúc này toàn bộ trong cung điện, ai cũng không để ý đến cần thiết diễn trò tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, ngay cả hai người đều muốn xấu hổ thu chàng thời điểm, đột nhiên, cái kia Hồng Vân đứng lên, tiến lên giữ chặt chuẩn đề nói, "Đạo hữu tuyệt đối không thể à, ta vị trí này liền để cho người đi." Không chút nào nhìn không thấy phía dưới Chấn Nguyên Tử cái kia hận thiết bất thành cương ánh mắt, của mình này cơ hữu cũng quá ngu xuẩn đi. Cái này cũng có thể mất lựa. Chấn Nguyên Tử trong lòng thở dài, bất quá cũng không biết cái kia bổ đoàn tâm quan trọng Cho nên mặc dù có chút bị đè nén, nhưng lúc này lại cũng không có nói cái gì. Dù sao hiện tại Hồng Vân nhường chỗ ngồi biểu hiện liền đã đủ ngu đần, làm cho cười cho người khác. Hắn cái này vừa đi ra ngoài, chẳng phải là càng khiến người ta chuyện cười chính mình cái này cơ hữu. Nhiều năm cơ tình, cũng không thể dạng này phá hư hết. Mã Chuẩn Đề đại khái cũng không có nghĩ đến vậy mà lại có như thế phong hồi lộ chuyện vừa ra, ngây ra một lúc, nhất thời vội vàng nói cảm ơn một tiếng, ngay tại Hồng Vân bộ đoàn bên trên ngồi xuống. Thế nhưng là chuẩn đề ngồi xuống đến, nhưng lại cảm giác không đúng, chính mình có vị trí, nhưng sư huynh cũng có, cái này sao có thể được? Theo Hồng Vân cùng trấn nguyên tử một dạng, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai cái nhưng cũng là bạn bè tốt. Cái này cần phúc cùng dưỡng a. Thế là, Chuẩn Đề ánh mắt xương linh lợi nhất truyện, ánh mắt quét qua ngồi ở phía trước chính mình mấy người. Đầu tiên là Tam Thanh, nhưng ba người khí tức tương liên, Chuẩn Đề liếc mắt liền nhìn ra đây không phải mình có thể trêu chọc. Sau đó là Nữ Hoa, nhưng một cái nữ lưu hạng người, và vị trí của nàng, vậy thì có chút ít quá mức. Cho nên, Chuẩn Đề ánh mắt liền rơi vào côn bằng trên thân. Chương 6, giảng đạo, chẩm tăng thi, như thế nào nhân. Chuẩn Đề ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bằng. Côn Bằng nhất thời có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngươi nhìn cái gì? Côn Bằng kêu lên một tiếng giận dữ nói, "Ha hạ. Chuẩn Đề trong lòng vui vẻ, "Các các câu," đồng thời trên mặt cũng lộ ra sắc mặt giận dữ, tiếng vang mắng, "Ngươi có tư cách gì ngồi ở chỗ này?" Hạo Sảo bất xảo, cũng không biết cái kia Nguyên Thủy Ý tưởng gì, lúc này cũng xen vào một câu, "Đúng đấy, ở mức sinh chứng hóa hạng người, có tư cách gì cùng bọn ta ngồi chung ở chỗ này?" Soạt. Trong đáy mắt, toàn bộ Tử Tiêu cung đều có chút xôi chào. Một chút xem nhiệt không chế lớn chuyện người, cũng đều kêu la la hét để cho Côn Bằng vị. Côn Bằng não mạch kiến lúc này cũng hiển nhiên theo cơn Mình làm cái gì? Làm sao lập tức thật giống như phạm vào nhiều người tức giận một dạng. Chỗ ngồi này thế nhưng là chính mình trước tiên ngồi lên đi à, dựa vào cái gì để cho người ta? Nhưng lúc này, chúng phu chỉ phía dưới, hắn lại như ngồi châm nỉ, mỗi ngồi thêm một giây, áp lực của hắn liền đại nhất phân, cuối cùng, côn bằng rốt cuộc là không chịu nổi. Theo bộ đoàn bên trên đứng lên, phẫn hận không dứt cầm vị trí nhường ra ngoài. Ai? Hạo Thiên làm cho này Hải Tử than thở một tiếng, ra mặt vẫn là đoán luyện tới không đủ a. Đây nếu là đổi lại chuẩn đề, ngồi ở phía trên, đừng nói liền cái này khu khu hơn 2000 người, chính là nhiều gấp bội đi nữa gấp trăm lần người mang hắn, để cho hắn thoải vị, đoán chừng chuẩn đề còn có thể mặt không đổi sắc ngồi ở chỗ đó, không lúc đích. Tiễn tính. Tử Tiêu cung bên trong không được ồn ào náo động, lão sư gần bắt đầu bài giảng. Mà lúc này, Hạo Thiên cũng là đứng dậy nói to. Đám người vội vàng vừa trầm yên lặng xuống. Thừa dịp này thời gian, Hạo Thiên đi cầm đại môn cũng đóng lại, lúc này mới ngồi trở lại vị trí của mình lên. Mà không lâu về sau, theo vụ vụ một tiếng, đạo đài phía trên, hồng Quân thân ảnh không tiếng động đi lên, tại Tử Tiêu cung trên thân mọi người quét một vòng, sau đó lại hơi nhìn Hạo Thiên liếc mắt, lúc này mới nói, sau này liền theo như thế chỗ ngồi. Các người khó lường lại có tranh chép, vạn vạn vệ đút năm vạn. Oh, the Đó lấy, cũng không thể đám người có cái gì phải nói, Hồng Quân trực tiếp bắt đầu giảng đạo, trong hỗn độn có một vật, tình vậy lưu vậy, vì thiên địa khởi nguồn, vạn vật chi mẫu, ta không biết kỳ danh, cho nên cường tự nói nói. Thánh nhân giảng đạo, tự nhiên không phải bình thường, trong mắt, các loại dị tượng cũng hiện ra, trong từ tiêu cùng, ánh sáng vạn đạo, mờ mịt mờ mịt, đạo âm anh minh bắt đầu. Mà bên dưới đạo đài đám người, bao quát Hạo Thiên ở bên trong, cũng cả đám đều dần dần chìm mê đi vào. Trong đó nhất là được lợi tự nhiên là ngồi phía trước bài bổ đoàn bên trên tam thanh người. Đến một lần bọn hắn là dựa vào đến Hồng Quân gần đây, thứ hai bọn hắn từng cái cũng đều là trời sinh có đại khí vận hạng người, cái này ngay đạo bắt đầu, thu hoạch tự nhiên so với người khác phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên, Hạo Thiên lĩnh ngộ nhưng cũng không thua bởi bất kỳ người nào khác, đây không phải là bởi vì ngộ tính của hắn, mà là bởi vì Hỗn Độn Châu. Không sai, chính là Hỗn Độn Châu. Chỉ thấy theo Hồng Quân giảng đạo bắt đầu, khoảnh này Hỗn Độn Châu cũng là tại Hạo Thiên Nguyên Thần của hắn bên trong chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra từng vệt hào quang. Những vệt quang huy chiếu xạ tại Hạo Thiên Nguyên Thần của hắn bên trên, vậy mà khiến cho Hạo Thiên ngộ đạo bắt đầu càng thêm có thể, kể từ đó tự nhiên cũng là làm ít công to. Từng, đây chính là Trảm Tam Thi tu đạo phương pháp. Đột nhiên, Hạo Thiên tựa hồ có chỗ hiểu ra, không nghĩ tới hồng Quân lại là dấu dếm hàng lâu, đang dạng đạo trung tướng mình Trảm Tam Thi tu đạo phương pháp cũng truyền xuống rồi. Trảm Tam Thi, cũng chính là chém mất chấp niệm. Chấp niệm có tam, một là thiện niệm, hai là ác nghiệm, ba là tự mình. Trong đó thiện ác dễ dàng trảm, tự mình nhưng vô cùng gian nan. Với lại, chém Tam Thi về sau, vẫn như cũ không phải chân tránh Hỗn Nguyên, còn không phải thánh nhân cảnh giới, còn có một cái cửa lớn. Cái kia chính là Tam Thi một lần nữa nguyên, lần thứ hai ngưng kết thành một Đây mới thật sự là Hỗn Nguyên. Nhưng muốn Tam Thi Quỷ Nguyên, trọng hợp là một, trong lúc này độ khó khăn, lại không có chút nào tại Trạm Tự mình phía dưới. Tu luyện có rất nhiều cảnh giới, nhưng muốn nói thật tổng quát, nhưng cũng chạy không khỏi bốn cái giai đoạn: Luyện tinh hóa khí, Luyện khí hóa thần, Luyện thần hóa hư, Luyện hư hợp đạo. Mà Đại La Kim Tiên, chính là luyện thần phản hư tối cao cảnh giới, kế tiếp cảnh giới chính là muốn luyện hư hợp đạo, cũng là chứng đạo Hỗn Nguyên. Một bước này bước ra, chính là con kiến cùng thiên địa khác biệt. Luyện hư phải lớn pháp lực, luyện qua về sau vẫn còn phá, vẫn là phải lớn pháp lực, không phá sao có thể hợp. Phá hư về sau hợp đạo vẫn là phải lớn pháp lực, chẳng trong lòng chấp niệm, đó là tịch diệt cảnh giới, vẫn như cũ không phải hôn nguyên. Lấy đại trí tuệ, đại pháp lực, đại nghị lực, đại công đức chém tới chấp niệm, thiện ác nhị thì, chính là luyện hư chi cảnh, sau cùng chém tới tự mình, quy tịch hư không, là vì phá hư. Phá hư mà thành, liền cần sửa qua đại pháp lực, hợp đạo thành thánh, là vì bất tử bất diệt hôn nguyên đại là kim tiên, siêu thoát thiên địa, dù ở ngoại vật, không lấy vũ trụ luân hồi làm gốc, mà cũng chính là sau khi trùng sinh, được hỗn độn châu truyền thừa, Hạo Thiên mới biết được, tiếp trước truyền thuyết thực ra có rất nhiều cũng là sai lầm, thậm chí là đường. Mặc dù nói thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất diệt, nhưng cái này cũng không hề nói là thánh nhân chịu lấy chế ở thiên đạo, mà trên thực tế chân tướng lại vừa vặn ngược lại, thánh nhân không chỉ không có bị quản chế tại thiên đạo, ngược lại thánh nhân còn có thể rút ra thiên đạo lực lượng, ra chỉ chiến lực của mình. Mà cho dù là thiên đạo sập, thánh nhân kia cũng bất quá là đã mất đi một cái lực lượng nơi phát ra mà thôi. Bọn hắn chứng đạo, chứng nhận là mình đại đạo, mà không phải thiên đạo. Cho nên thiên đạo diệt hay không, cùng bọn hắn đạo quả là không có quan hệ. Bọn hắn cũng không biết bởi vì thiên đạo diệt, mà liền theo hỗn nguyên cảnh giới trên nga xuống. Chứ 7, đáng người chẳng thi, đế tuấn lập thiên đình. Chuẩn thánh trung kỳ. Trong hỗn độn, Tử Tiêu cung giống như từ cổ chí kim vĩnh hằng một dạng, sừng sững tại loạn lưu bên trong, không có biến hóa chút nào. Mà tại trong Tử Tiêu cung, rất nhiều đại thần thông giả lắng nghe Hồng Quân giảng đạo, cũng là như si như say, trầm mê ở trong đó, không thể tự kiềm chế. Cứ như vậy, trong trước mắt, 3 vạn năm thời gian đi qua. Vụ vụ. Trong cung điện, trên đạo đài, đột nhiên, Hồng Quân dừng lại giảng đạo, mà đạo âm nghe xong, những cái kia đại thần thông giả tự nhiên cũng từng bước tỉnh táo lại, từng cái nhìn qua trên đạo đài Hồng Quân, cũng là dương mắt khát vọng không thôi. Cái gọi là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được mà thánh nhân đạo, tự nhiên càng là như vậy. Hồng Quân giảng đạo, đối với những đại thần này thông người tới nói, nhất định giống như là hít thuốc viễn một hạng, khẽ hấp sẽ huyền, hiện tại Hồng Quân cho bọn hắn gây mất, cái này khó chịu kỉnh có thể nghĩ. Ừ, Hạo Thiên cũng là trong này một cái người bị hại. Bây giờ nhìn Hồng Quân ánh mắt cũng rất giống là thấy được không mặc quần áo mỹ nữa một dạng, chỗ nào vẫn là hắn ngày bình thường tâm lý thầm nguyện rủa chết lão đầu. Cái này giảng đạo giảng được không trên không dưới, thật sự là muốn mạ người a. Nhưng là Hồng Quân nhưng thật giống như là không nhìn thấy mọi người khát vọng ánh mắt một dạng, lúc này quét đám người một vòng, lại la loại kia giọng nói loáng thoáng mở miệng nói. Lần này giảng đạo đã đủ 3 vạn năm, các người cũng đi về riêng phần mình suy nghĩ sâu xa thể nội đi. Đồng dạng là 3 vạn năm về sau, Tử Tiêu cung mở, ta lần thứ 2 giảng đạo. Không có cách, cung cấp ma túy hạ người không ổn, đám người cũng là không thể làm gì. Trong lúc nhất thời, trong cung điện, Phật phòng Phật phòng vang lên đám người bất đắc dĩ âm thanh, bái tạ qua Hồng Quân truyền đạo tri ân về sau, liền nhao nhau hướng về phía ngoài cung điện đi đến. Chỉ có Hậu thổ lúc này tiến lên hỏi, "Xin hỏi lão sư, ta Vu tộc không nguyên thần, khả năng tu đại đạo?" Hồng Quân khẽ cau mày, nhìn một chút Hậu thổ, đầu nói, "Không thể. Vu tộc tự có Vu tộc đường." Vũ tộc Đường là không ở ta chỗ này, các ngươi có thể chính mình tìm kiếm. Đáng thương hậu thổ, tại trong Tử Tiêu cung lãng phí một cách vô ích 3 vạn năm thời gian, lại là một cái kết quả như vậy. Trong lúc nhất thời, nội tâm đã thất lạc lại là bi thương. Đi ra Tử Tiêu cung thời điểm, càng là không nhịn được nước mắt chảy xuống. Bất quá rốt cuộc là bản cổ huyết mạch, tổ vu trời sinh kiến cường, hậu thổ hóa ra chân thân về sau, liền lại hùng hùng sùng sục hỗn độn, hướng về Hồng Hoang bay đi. Bang. Đến lúc cuối cùng một cái đại thần thông giả đi ra cung điện, Hạo Thiên liền lập tức cầm đại môn đóng lại. Đó lấy, toàn bộ Tử Tiêu cung rất nhiều đại thần thông giả ánh mắt kính sợ bên trong. Đột nhiên không tiếng động biến mất ở trong hú đốn. Thật đứng với Hồng Quân Câu kia 3 vạn năm về sau, Tử Tiêu cung lại mở, hắn lần thứ 2 rằng đạo, mà trước lúc này, bất kể là ai đến, đều không thể tìm tới Tử Tiêu cung, không gặp được Thánh nhân. Một đám đại thần thông giả mắt thấy ở đây, cũng là nhao nhao thở dài một tiếng, sau đó liền lẫn nhau cáo tử, diễn phần mình hóa thành từng đạo lưu quang, bay hướng Hồng Hoang, cuốn về nhà mình đạo tràng mà đi. Mà có cái này 3000 đại thần thông giả trở lại Hồng Hoang, lại đem bọn hắn theo Tử Tiêu cung nghe thấy chi đại đạo truyền xuống, thì Hồng Hoang chúng sinh được lợi. Trong lúc nhất thời, Hồng Quân công đức vô lượng, bị vô tận chúng sinh tôn bái vi đạo tổ. Tuế Nguyệt lưu truyện, trong mấy mắt, và năm đi qua. Một ngày này, Côn Lôn Sơn Tam Thanh Điện, bên trong đại điện, trên đạo đài ngồi ngay thẳng ba vị đạo nhân, chính là cái kia lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ba người, bọn hắn là bản cổ nguyên thần biến thành, trời sinh có công đức lớn, đại khí vận, tại Tử Tiêu cũng nghe đạo thời điểm, cũng là ngồi tại trước nhất, Thu hoạch tự nhiên cũng là trong mọi người lớn nhất. Lúc này ba người lại là đột nhiên cùng nhau chấn động, riêng mình Khánh Mây hiện hóa, Tam Hoa ngũ khí cũng diễn hóa đi ra, chính là cũng là đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Với lại, không chỉ có ở đây, lúc này theo ba người cùng nhau một tiếng chém, phát ra Trong mấy mắt, theo ba người đỉnh đầu khánh mây, tam hoa bên trong đều có một đóa hoa bị chém xuống đến, theo ở trong riêng phần mình chạy ra một tên đạo nhân. Một màn này, bất ngờ chính là tam thanh bọn hắn tại trạm tam thi, mượn nhờ bọn hắn trời sinh đại công đức, hiện tại tam thanh vậy mà đều là chém ra mình thi thi. Trong lúc nhất thời, tam thanh trên thân cũng là đột ngột một cố khí thế mạnh mẽ phóng xuất ra, đông dương cuốn lên từng đạo khí lưu vòng xoáy ấy, không khỏi rung động. Trạm tam thi tu đạo phương pháp, là hùng quân sáng tạo, mà mỗi trạm nhất thi cũng sẽ có thật nhiều chỗ tốt. Đầu tiên là, là đạo hạnh, pháp lực đều sẽ có trên diện rộng tăng lên. Thứ hai chính là chém ra cái kia một xác, vô luận là thiện thì, ác thi, tự mình thì, mỗi một vị cũng là một cái mới tinh chính mình, hoàn toàn không có phân biệt, đã năng độc lập tồn tại, lại lẫn nhau liên hệ. Đây cũng là Hồng Quân trạm Tam Thi tu đạo phương pháp ở trong 10 phần huyền bí một điểm. đem so sánh với cái khác bất luận một loại nào hóa thân chi pháp, cái này Trảm Tam Thi tu đạo phương pháp cũng cao hơn ra không chỉ một tầng thứ, đây mới thật là đoạt thiên điệu tạo hóa, nuốt vũ trụ sự ảo diệu vô thượng thủ đoạn. Lúc này, theo Tam Thanh chém tới một xác về sau, trong mấy mắt, ba người cũng là tu vi tiến nhanh, trong mấy mắt, tựa hồ là trong minh minh một cái bình cảnh bị lấn vỡ. Ba người lặng Pháp lực cũng lập tức cao hơn một tầng lầu, chính là đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ. Trở thành trong hồng hoang, 3000 đại thần thông giả bên trong trước hết đạt tới chuẩn thánh tồn tại. Đương nhiên, Tam Thanh chỉ là trước hết chạm thi mà thôi. Ngay tại Tam Thanh chạm thi không đến trăm năm, Bất Chu Sơn, một tòa trong lập vũ, nữ hoa cũng là quanh thân quanh quần xanh biết quá mang, tạo hóa chi đạo tiến nhanh. Mà mượn nhờ một kiện tiên tiên linh bảo, nữ oa cũng là cầm mình tiễn thi chém đi ra. Lại 200 năm, phương Tây tu di sơn tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cũng chém mất tiệt thi. Mà kể những này ngồi phía trước bài bồ đoàn bên trên Tương Lai Thánh Nhân bên ngoài, lại có Thái Dương Tinh bên trên, Đế Tuấn, Thái Nhất hai huynh đệ đồng dạng chạm thi thành công. Về phần những thứ khác đại thần thông giả, như Trấn Mệnh Tử, Hồng Vân, Minh Hà, Côn Bằng vân vân, từng cái cũng đều liên tiếp như là mọc lên như ngấm mỡ dạng, cũng chen lấn chạm thi thành công. Một ngày này, Thái Dương Tinh phía trên có một tòa to lớn cung điện, tên là Thái Dương Cung, lúc này, Thái Dương Cung bên trong, Đế Tuấn, Thái Nhất hai người đang tại kế hoạch. Đại ca, chúng ta bây giờ đã là chuẩn thánh, đó cũng là thời điểm cẩm những tộc kia đã thu phục được. Thái Nhất trong tay nắm một cái đại trùng, đúng là hắn cái kêu bạn sinh trí bảo, hỗn độn trùng, trong giọng nói mang theo một cỗ đại hương phấn địa đạo. Ha ha. Đế Tuấn nghe vậy cũng là cười lớn một tiếng, nói, "Không sai. Thái Nhất, hiện tại trong Hồng Hoang chuẩn thánh cũng liền nhiều như vậy người, mà dựa vào huynh đệ chúng ta thực lực, thu phục yêu tộc tự nhiên không nói chơi." Thế là, một ngày này, Đế Tuấn, Thái Nhất liền xuống Hồng Hoang, bắt đầu bọn hắn oanh oanh liệt liệt đế vương con đường bước đầu tiên, chiêu binh mãi mã. Thật đúng là đừng nói, lấy huynh đệ bọn họ chuẩn thánh thực lực, thật sự là quét ngang hết thảy, đã thu phục được phần lớn thủ hạ, quá trình thuận lợi đến nhất định khó có thể tưởng tượng cũng có thể nói là thiên ý chiếu cố, ngay tại không lâu sau đó, đế tuấn leo lên Bất Chu Sơn, kết quả lại có một kỳ ngộ, tại Bất Chu Sơn phía trên, phát hiện tàm thập Tam tập Tam tiên. Đế tuấn nhất thời vui mừng quá đối, mang theo thái nhất, lúc này tiến vào hối đốn, tìm kiếm Tử Tiêu cung. Cũng là ý trời chủ định yêu tộc muốn đại hưng, cho nên đế tuấn bọn hắn thật tìm được Tử Tiêu cung. Trên đạo đài, Hồng Quân gật đầu đáp ứng bọn hắn thành lập Thiên Đình tỉnh cậu. Thế là, yêu tộc lập Thiên Đình. Một ngày này, đế tuấn leo lên đảng, tế đàn, bái thiên địa, thành lập Thiên đỉnh, thì lại có công đức hạ xuống, đế tuấn nương tựa theo cái này lập Thiên công đức, lần thứ 200 kỳ trở thành chuẩn thánh trung kỳ cao thủ. Trong lúc nhất thời, cũng không biết đưa tới bao nhiêu người gần gắt. Chương 8, thập nhị tổ vu, công khai phản kháng, trận chiến mở màn. Nhưng mà, thiên số phía dưới nhất định yêu tộc hứng khởi, nhưng cũng hết lần này tới lần khác cho chúng nó an bài một cái đối đầu. Ngay tại đế tuấn chủ trừ mãn chí đang muốn đại triển kế hoạch, nhu lực vi đại thời điểm, một cái khác chủng tộc lại là vì vậy mà nổi giận. Cái chủng tộc này, chính là vu tộc. Tại Hồng Hoang Bắc Phương đại địa bên trên, sừng sững có vô số bộ lạc, ở trong lại có 12 bộ lạc khổng lồ nhất, là vu tộc thập nhị vu ở bộ lạc. Nhưng 12 bộ lạc còn không phải vu tộc thần thánh nhất địa phương. Vũ tộc thần thánh nhất địa phương còn muốn tại 12 bộ lạc trung tâm, đây là một tòa to lớn thần điện, bản cổ điện. Vũ tộc là bản cổ huyết mạch diễn hóa chủng tộc. Nếu bản về nền móng, chỉ sợ trong hồng hoang loại trừ tam thanh bên ngoài, không có người nào cao hơn bọn họ đắt. Vũ tộc có thập nhị tổ vu, theo thứ tự là cái kia. Không gian chi tổ vu, Đế Giang. Thời gian chi tổ vu, Trúc Cửu Âm. Kim chi tổ vu, Nhục Tu. Mộc chi tổ vu, Cú Mang. Thủy chi tổ vu, Cộng Công. Hỏa chi tổ vu, Trúc Dung. Thổ chi tổ vu, Hầu Thổ. Phong chi tổ vu, Ô. Vũ chi tổ vu, Huyền Minh. Lôi chi tổ vu, cường lương. Điện chi tổ vu, hạp tử. Cung khí trời chi tổ vu, xa bị thi. Thập nhị tổ vu cũng là bản cổ tinh huyết biến thành, nhưng mà, rất đáng tiếc, cái gọi là đồng nhân không đồng mệnh, mặc dù là kế thừa bản cổ huyết mạch, nhưng thập nhị tổ vu tại dựng dựng thời điểm, nhưng cũng bởi vì lấy dính đại địa trọc khí, từ đó làm cho tổ vu căn bản là không có cách thai nghén nguyên thần. Tổ vu không có nguyên thần, liền vô phương tu luyện đạo pháp, theo hồng hoàng dòng chính hoàn toàn không nhất trí, mà đây cũng đưa đến hồng quân giảng đạo, thập nhị tổ vu cũng căn bản là không có cách từ đó thu hoạch. Đương nhiên, làm bàn cổ huyết mạch diễn hóa chủng tộc, vu tộc vẫn là có chỗ tốt. Đó chính là bọn họ thân thể, thứ nhất là bản cổ huyết mạch, thứ hai cũng là vùng đất kia trọc khí nguyên nhân. Cái gọi là có được thì có mất, vu tộc thịt thân cũng cực kỳ mạnh mẽ, cho nên chúng nó liền đi bên trên một đầu thịt thân tu luyện đường. Trong vu tộc mỗi người, trời sinh thị thân liền cực kỳ tương đại, mà lại trải qua hậu thiên đoán luyện về sau, so với trong hồng hoang tuyệt đại đa số chủng tộc đều mạnh hơn rất nhiều lần. Cũng bởi vì dạng này, vu tộc mới tại phương Bắc đại địa chiếm cứ khổng lồ như vậy một khối địa bàn. Vô tộc tộc nhân thì thịt thân cường đại, mà cái kia thập nhị tổ vu thì càng không cần nói. Lúc trước Tử Tiêu cung lần thứ nhất dạng đạo thời điểm, tổ vu hậu thổ nương tựa theo thịt thân mạnh mẽ xông tới hỗn độn một màn kia, thế nhưng là đến nay đều để người khó mà quên. Huống chi, thập nhị tổ vu không chỉ có là thịt thân cường đại, đổi với lại từng cái còn nắm giữ lấy mạnh mẽ vô địch thần thông, có thể thao tác thời không, ngũ hành, mưa gió lôi điện đẳng đẳng năng lực, càng là cực kỳ kinh khủng. Mà lúc này, ở nơi này bản cổ điện bên trong, thập nhị tổ vu đang ngồi ở cùng một chỗ, thương nghị đại sự. Đại ca, liên cái này còn thương nghị cái gì? Cái kia đế tuấn lập xuống thiên đình lại tuyên bố muốn đem thiên hạ chủng tộc đều hóa thành nhất tộc, là yêu. Chúng ta Vu tộc chính là bản cổ phụ thần huyết mạch diễn hóa chủng tộc, há có thể dung nhịn được rồi. Vạn vạn vế đúp năm vạn. Oh, Zerg. Tổ Vu tộc dung vô bàn một cái, vốn là tính khí nóng này hắn nhất thời giận dữ nói. Chúc Dung, người thiếu thêm miệng. Để cho đại ca trước tiên nói. Cậu công nhìn thấy Chúc Dung cái này nóng này bộ dáng, lúc này nhướng mày, có chút không vui nói. Cái gì? Giả thêm miệng. Giả thêm miệng thế nào? Đại ca gọi chúng ta đến, không phải liền là muốn nhìn chúng ta ý kiến sao? Ta phát biểu ý kiến của mình làm sao lại không xong rồi? Chẳng lẽ Cộng công ngươi muốn đầu nhập vào yêu tộc? Chúc Dung nghe xong, hỏa khí không khỏi càng tăng lên. Ngươi đừng muốn nói vớ nói vẩn, ta lúc nào muốn đầu nhập vào yêu tộc? Ta nhìn ngươi mới là muốn đầu nhập vào yêu tộc. Nghe Chúc Dung cái này nói một chút, Cộng công cũng là nổi giận, mắt thấy hai người tranh cãi muốn thăng cấp. Lúc này, Đế Giang cũng là không nhịn được, vỗ bàn một cái, phịch một tiếng vang dội, nói, các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Mỗi lần cũng nhau nhau, lại nhau nhau liền tất cả đi ra ngoài. Đế Giang dữ, Dung cùng Cộng công nhất thời liền đều xỉu. Không dám nói nhiều nữa, vội vàng ngồi xuống. "Ừm, đại ca, các vị đệ Thực ra vừa rồi trúc dung nói đến cũng không sai, chúng ta Vu tộc tự nhiên là không có khả năng biến thành cái gì yêu tộc, càng không khả năng hướng về hắn đế tuấn sư thần. Chúng ta Vu tộc, sinh nhi đỉnh thiên lập địa, đây là phụ thần ý chí, việc không cúm đúng. Lúc này, thời gian tổ Vu trúc cũ âm nói ra, đương nhiên, chúng ta cũng không thể quá lô mãng. Dù sao cái kia đế tuấn lập thiên đỉnh là được hồng quân đạo tổ ý chỉ, mà hồng quân đạo tổ thì là thánh nhân, thánh nhân uy nghiêm, không thể không có thận trọng a. Hậu tổ mỗ tử, người đi qua Tử Tiêu cung, không biết thánh nhân kia ở trước mặt nhưng có nhìn ra cái gì. Hậu tổ nghe vậy lại là lắc đầu. Nói, "Nhị ca, Hồng Quân đạo tổ là thánh nhân, tiểu muội lại là nhìn không ra hắn mày may sâu cạn, bất quá hắn tọa hạ một cái đồng tử, tên là Hạ Tiên, nhưng cũng là có không thua chúng ta tổ vu thực lực, thánh nhân lợi hại cũng có thể từ đó dò xét gặp mày may." "Cái gì? Một cái đồng tử thì có không thua chúng ta tổ vu thực lực? Cái này sao có thể?" Hậu thổ lời vừa nói ra, nhất thời còn lại tổ vu đều kinh hãi. Toàn bộ đại điện tại thời khắc này cũng không khỏi yên tĩnh lại. Chính là trúc dung, cộng công cũng không nói chuyện, từng cái sắc mặt khó coi. Rất hiển nhiên, Hồng Quân tọa hạ một cái đồng tử đều như vậy cường đại, hắn bản thân thì càng không cần nghi ngờ. Thánh nhân, thánh nhân oai không thể phạm nhân tội nhẹ a. Trong lúc nhất thời, thập nhị tổ vu cũng không người nào biết nên làm thế nào cho phải. Yêu tộc lập thiên đình, tế tự thiên địa, có công đức lớn rơi xuống, có thể thấy được là thuận theo thiên đạo sự tình, nhưng hồng hoang to lớn, cũng không phải hắn muốn thống trị liền thống trị được, chí ít chúng ta vu tộc liền không khả năng thần phục với hắn. Vu tộc có thể chết trận, nhưng lại không thể không đúng. Bọn hắn muốn áp đạo chúng ta, vậy chúng ta liền cùng bọn hắn đấu, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Trên chỗ ngồi, đế ánh mắt chậm rãi mở ra, trầm giọng nói: "Mà một đám tổ vu, liếc nhau về sau, cũng đồng nói: Vũ tộc vĩnh viễn không bao giờ không đúng. Thế là, 10 năm về sau, Vũ tộc bản cổ điện trước liền lập được một thế giới, thập nhị tổ vu xuất lĩnh lấy vũ tộc trên dưới, cùng nhau tế bái bản cổ, đồng thời phát ra lời thệ. Vũ tộc công khai địa phản kháng yêu tộc thống trị. Thoáng một cái là cùng. Tam thập tam thiên bên trên, đế tuấn cùng thái nhất sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bỗng một tiếng trùng vàng, sau một khắc, liền gặp được một cái đại trùng, theo tam thập tam thiên trên ném xuống dưới, chạy thẳng tới cái kia bản cổ điện mà đi. Mà bản cổ điện thì là vũ tộc thần thánh nhất chỗ. Lúc này thái nhất xuất thủ, lại muốn hủy đi bọn họ thần thánh chi địa. Có thể nghĩ Cái này khiến Vu tộc có bao nhiêu phẫn nộ? Yêu tộc các người muốn chết. Theo tổ Vu nhóm từng tiếng gầm ghét, trong ngáy mắt, thập nhị tổ Vu lần đầu tiên tại Hồng Hoang chúng sinh trước mặt cho thấy bọn họ chân thân. Chương 9, Vu yêu trận chiến mở màn, Hạo Thiên chẳng thi, chuẩn thánh cảnh giới. Không gian chi tổ Vu đế giang, mặt người thân chim, lưng có bốn tờ thịt cánh, ngực trước, bụng, thoải mái chân sáu chảo, toàn thân cũng bao trùm lấy hồng lần viễn, tinh cũng dự tận. Thời gian chi tổ kiểu âm, mặt người thân rắn, toàn thân đỏ thấm. Kim chi thu, toàn thân màu vàng kim, hai trái xuyên một đầu kim xà, chân đạp hai đầu kim long, mặt người thân hổ. Nơi bả vai sinh phe cánh. Mục chi tổ vu cụ mang, toàn thân thanh một màu sắc, chi mặt thân người, chân đạp hai đầu thanh long, phía đông mục chi tổ vu. Thủy chi tổ vu cầm công, đầu chăn thân người, chân đạp hai đầu hắc long, tay dây dưa thanh sắc đại mãng, toàn thân vậy màu đen. Hỏa chi tổ vu chúc dung, đầu thú thân người, hai lô hai xuyên hai đầu hỏa xà, chân đạp hai đầu hỏa long, toàn thân hỏa hồng lấn tiến. Thổ chi tổ vu hậu thủ, mình người đôi rắn, phía sau có bảy con tay, phía trước cũng có hai tay, nắm hai đầu đằng xạ. Phong chi tổ vu thiên nô, đầu mặt người, thân hổ mười đôi. Vũ chi tổ vu huyền minh là một toàn thân mọc đầy gai xương cửu thú, lôi chi tổ vu cường lương, đầu hổ thân người, cầm hai đầu hoàng xạ. Điện chi tổ vu hất tư, mặt người thân chim, hai treo hai đầu thành xạ, tay cầm hai đầu hồng xạ. Khí trời chi tổ vu xa bị thi, quan hệ với con người thú thân, hai mang hai đầu thanh xạ. Cái này thập nhị tổ vu, mỗi một cái hóa ra chân thân về sau, đều có trăm vạn trượng cao lớn, đồng thời toàn thân cũng tản ra quần quần khủng bố sát khí, bay thẳng tam thập tam tiên mà lên. Thái nhất vận chuyển đại pháp lực, cầm hỗn theo tam thập tam thiên trên ném một cái hạ xuống, dự định đập nát bản cổ điện, nhưng lúc này Theo thập nhị tổ vũ chân thân hiện hiện, thái nhất nhất thời lại sửa lại mục tiêu, cầm hỗn độn chúng chấn động, lại hướng về cách gần đây tổ vũ trúc dung đánh tới. Thái nhất tiểu nhi, hỗn độn chúng chính là cha ta thần chi bảo, ngươi cũng dám lấy nó tới nện ta. Đã thấy trúc dung nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra ra ngàn vạn trượng ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa này, nhưng cũng không phải giống vậy hỏa diễm, mà là trúc dung thần hỏa. Là trúc dung trời sinh nắm giữ hỏa pháp tất thần thông phát ra hỏa diễm. Chỉ thấy cái này cuồn phát ra, trong mắt, thiên địa cũng là một mảnh hồng đồng bắt đầu, chung quanh mấy vạn trong phạm vi thủy khí cũng bỗng bị bốc hơi một chút dừng một càng là trong nháy mắt Thiêu Đốt bắt đầu. Nhiệt độ cao trướng, thiên địa khô cạn. Có thể thấy được cái này trúc dung thần hỏa khủng bố. Nhưng cho dù là dạng này, cái kia hỗn độn trung nện xuống đến, nhưng cũng bẹn mèn chỉ là chỉ trệ mà thôi. Hỗn độn trung là bản cổ khai thiên tích địa sử dụng trí bảo khai thiên phu 3 phần biến thành một trong Vì tiên tiên chí bảo, cái này một đập mà xuống, lại có thái nhất đại pháp lực ra chỉ ở trong đó. Chỉ nghe bịch một tiếng trung âm lại vang lên, trong mắt liền thấy cái kia trúc dung thần hỏa mảng lớn mảng lớn giập trực tiếp bị từng đợt từng đợt trung âm phá hủy. Mà cái kia hỗn độn trung càng là bỗng nhiên thoáng một phát lại lần nữa nện xuống hung hăng đập vào chúc dung trên thân. Ầm ẩm. Bị cái này tiên tiên trí bảo một đập, kết quả có thể nghĩ, cho dù là tổ vu chân thân mạnh mẽ, chúc dung cũng là trước tiên bị đập bay ra ngoài, trăm vạn trượng thân thể khổng lồn đện ở trên mặt đất, nhất thời đập ra một cái to lớn hố sâu. Chúc dung. Chúng tổ vu càng là biến sắc, liên thanh hồ, sau một khắc, theo cái kia trong hố sâu, bỏ dậy một bóng người, rõ ràng là chúc dung, chỉ thấy chúc dung bây giờ tình huống vô cùng khốn ổn. Lực thang chỗ xuất hiện một cái to lớn vết lõng. hiển nhiên là bị hỗn độn chung đập, mà cái khác mặt ngoài thân thể cũng là nổ ra từng đạo vết rách. Bị thương nặng đã là đã mất đi sức chiến đấu. Hậu thổ ngươi mau dẫn trúc dung đi về. Đế Giang kêu liền một tiếng nói, hậu thổ nhất thời thân hình phát một cái, lần nữa hóa thành hình người, mang theo đồng dạng khôi phục hình người trúc dung, lui trở về bản cổ điện bên trong. Mà cùng lúc đó, Tam thập tam tiên trên đế tuấn cùng thái nhất cũng có chút ít lang thần. Bị tiên tiên chí bảo hỗn độn chung một đập, cái kia tổ vu vậy mà không chết. Đây quả thực nói đồ lớn. Coi như mình còn không có hoàn toàn cầm hỗn độn trung luyện hóa, nhưng cũng tuyệt đối không phải chỉ có uy lực như vậy a. Thái nhất thế nhưng là vô cùng biết mình cái này tiên tiên chí bảo uy lực nhất là mình bây giờ đã tấn thăng trở thành chuẩn thánh về sau, cái này thôi thúc lên hôn độn chúng đến, Thái Nhất có lòng tin, chính là cùng cảnh giới đại thần thông, giả, bị hắn cái này một đợt, đều muốn hôi phi yên diệt. Thế nhưng là cái kia trúc dung vậy mà tiếp theo, cái này tại sao có thể tin tưởng? Nhưng mặc kệ như thế nào, sự thật lại là bày ở trước mắt. Nhi đệ, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, diễn sát cái này thập nhị tổ vu, không thể để bọn hắn tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta thiên đình muốn lập uy. Đế Tuấn kêu một tiếng, sau đó liền hướng tam thập tam thiên giới, phương Bắc đại địa bay xuống. Thái Nhất tự nhiên là theo sát phía sau. Tuy nhiên hỗn độn chung một kích không có giết chết chút dùng, nhưng cũng đủ để chứng minh món này chí bảo uy lực, vẫn là không, có gì sánh kịp. Mà liền tại Vu yêu lưỡng tộc lần đầu va chạm đồng thời, ở đó trong hỗn độn, vô Biên Khí lưu tàn phá bừa bãi bên trong, Tử Tiêu cung nhưng thủy Trung đứng vững vàng, không nhúc nhích tí nào. Tại trong Tử Tiêu cung, có một gian thiên điện, mà ở ngoài cửa, lúc này giao Chỉ đang tại có chút không yên lòng ngồi xếp bằng, trên mặt tĩnh lặng còn lộ ra từng tia thần sắc lo hô. Nàng lại là đang chờ đợi điện trong Hạo Thiên xuất quan. Hạo Thiên ca, ca tại sao còn không đi ra? Hắn nói muốn chém thi, cũng bế quan 10 năm, tại sao còn không thành công a? Giao chỉ nhọ giọng thấm nói đối với trong thiên điện Hạo thiên vô cùng lo lắng cùng tưởng nghiệm vuù mà lúc này ở nơi này tiền điện bên trong Hạo thiên chính ngồi xếp bằng ở một tấm trên bồ đoàn đầu của nó đỉnh phía trên hiện ra Khánh mây mà Khánh mây bên trong lại có tam hoa hiện hiện tam hoa trên trong đó một đóa thì lại có một kiện linh bảo chìm nổi lấy chỉ thấy cái này Linh bảo là một tòa liên đài, liên đài có thập nhị phẩm toàn thân cũng là màu đen tàn mát ra từng cổ hung thần hủy diệt khí thế không nghĩ tới Hồng quân vậy mà cầm cái này thập nhị phẩm hủy diệt háắc liên bang cho ta đây là vì cái gì chứ bất quá mặc kệ Hiện tại ta lĩnh hội nó chẳng Tam thi tu đạo phương pháp, lại là có đột phá, cái này thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, nhưng cũng là vừa vặn cần dùng đến. Hạo Thiên trên giới quanh người cũng lóe ra từng cổ u ám mang, cùng thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên tán phát khí tức cực kỳ giống nhau. Hắn hiện tại chính là muôn che mắt thi. Chẳng Tam thi tu đạo phương pháp, có lợi có hại, muốn thật muốn dự vào loại phương pháp này chứng đạo không thể nghi ngờ là rất khó thật khó, Hạo Thiên tự nhiên cũng không biết bỏ dễ dàng lấy khó, lấy loại phương pháp này đạo. Hắn có hỗn độn thừa đại đạo bản Nguyên kinh, chỉ cần làm từng bước tu luyện, ngày sau tự nhiên có thể chứng đạo. Mà hắn hiện tại Sở dĩ tu luyện chạm Tam thi tu đạo phương pháp bất quá là bởi vì loại phương pháp này có thể cực đại tăng thêm đạo hành của mình pháp lực mà thôi với lại tu luyện chạm Tam thi tu đạo phương pháp cũng có thể dùng để mê hoặc người khác để cho người ta thấy không rõ lai lịch của mình chẳngm Tam thi thì ác dễ dàng chàm tự mình có chém mà nói như vậy thường thường lại là thiện thi trước hết chém ra thứ hai là ác thi cuối cùng là tự mình thi nhưng cái này nhưng lại không phải nhất định Tỷ như Hạo thiên như bây giờ hắn thiện thi còn không có chạm nhưng bây giờ lại là muốn chém mắt thi giống chỉ nghe Hạo thiên một tiếng gặp nhẹ trong ngánh mắt liền thấy ở tại đỉnh đầu bên trên Khánh Vân, có một thanh vô hình chi nhận hiện ra. Đây là Trạm Tam thi chi nhận. Chỉ thấy này lươi đao chém xuống một cái, trong nháy mắt, Hạo Thiên Tam Hoa phía trên, cái kia đóa gánh chịu lấy thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên hoa liền bị chém dựng hạ xuống. Cái kia hoa bao vây lấy thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, bắt đầu không ngừng biến hóa, liên tục 9 lần lấp lóe về sau, nhất thời lại trở nên hóa thành một tôn sắc mặt hung ác áo bào đen đạo nhân bay ra, rơi vào Hạo Thiên trước mặt. Đây chính là ta ác sao? Thật đúng là huyền bí cảm giác. Ngươi là ta, ta là ngươi, nhưng lại là hai cái hoàn toàn khác biệt tồn tại. Hạo Thiên cảm thụ được đạo hạnh của mình thoáng một phát đánh vỡ bình cạnh, tấn thăng đến chuẩn thánh, cũng là đánh giá trước mắt cái này áo bào đen đạo nhân, nói ra, bởi vì là dùng thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên chém ra thì, cho nên cái này áp thi pháp lực nhưng cũng là nồng nàn, là không ở hắn bản tôn phía dưới, cũng có chuẩn thánh pháp lực thần thông. Bần đạo hủy diệt, chúc mừng đạo huynh đạo hạnh tiến nhanh. Hủy diệt cũng chính là áo bào đen đạo nhân nói to. Đạo huynh không cần đa lễ, người ta một thể, lẽ ra cùng vui. Hạo Thiên gật đầu một cái, nói ra, "Siêu." Quang mang lóe lên, một thân hắc bào hủy diệt lần thứ 2 trở lại khánh trong mây. Mà Hạo Thiên cũng là kết thúc của mình này lần bấy quan, đứng dậy đi ra thiên điện. Hạo Thiên ca ca, ngươi ra ngoài rồi. Nhìn thấy Hạo Thiên xuất quan, giao chỉ nhất thời mừng rỡ nói to, "Từng, đột phá." Hạo Thiên gật đầu, "Chúng ta cùng đi gặp Lao ra đi." "Chư người, áp thi hạ giới, thời không đại đạo, lượng tiếp khởi nguồn." Từ Tiêu cung trong chính điện, Hồng Quân đang ngồi ở trên đạo đài, mà Hạo Thiên mang theo giao chỉ tiến đến, hướng đạo trên đài Hồng Quân bài nói, "Đệ tử bài kiến Lao ra. "Lao ra thánh thọ." "Từng." Hồng Quân mở to mắt, ánh mắt tại Hạo Thiên trên thân đánh giá trải qua, trên mặt hiếm thấy vậy mà lộ ra một chút nụ cười nói, "Không sai." Hạo Thiên ngươi Trảm thi thành công, bây giờ đã là chuẩn thánh cảnh giới. Đúng vậy, lao ra. Hạo Thiên gật đầu một cái, lại nói, cho nên đệ tử khẩn cầu lao ra, để cho đệ tử cái này ác thi đến trong Hồng Hoang du lịch một phen. Ồ. Hồng Quân hơi hơi kinh dị một tiếng, nói, cũng tốt. Trước mắt giảng đạo còn không có kết thúc, ngươi cùng giao chỉ hai người còn không thể rời đi tự tiêu cùng, bất quá ngươi cái này ác thi lại là có thể, vậy thì đi đi. Chỉ thấy Hồng Quân vung tay lên, nhất thời một đầu hư không thông đạo ngay tại Hạo Thiên trước mắt mở ra, cái thông đạo này cũng không biết thông hướng nào, bên trong là tỏa ra ánh sáng lung linh hỗn mảnh, không nhìn rõ thứ gì. Bất quá Hạo Thiên thấy vậy cũng không dám sơ suất, vội vàng thân hình chấn động, cầm cái kia ác thi hủy diệt thả ra, một bước bước vào trong đó, ác thi nhất thời liền biến mất ở trong tử tiêu cung. Cùng lúc đó, cơ hồ là sau một khắc, Hạo Thiên thông qua tam thi ở giữa cảm ứng, liền phát hiện phân thân của mình đạt tới một cái quần quần bao la đại thiên thế giới bên trong. Cái kia chính là hồng hoang sao. Hạo Thiên thông qua ác thi hủy diệt chuyển về cảm ứng hình ảnh, cũng là lần đầu tiên thấy được hồng hoang, thật sự chính là Hạo hán vô biên, rộng lớn bất ngắc, thực sự quá to lớn. Bầu trời, đại địa, hải dương, cũng là dạng này, vô cùng mênh mông, liền xem như đại thần thông, dạ Muốn phải du lịch dạng này một phương đại thiên thế giới, đều không phải là một kiện sự tình đơn giản. "Tốt, Hạo tiên ngươi ác thi ta đã truyền tống đến Hồng Hoang thế giới chúng rồi. Vậy ngươi và Giao Chỉ liền lui ra. Thật tốt tu luyện đi thôi." Hồng Quân còn nói thêm. "Hạo Thiên, Giao Chỉ liền vội vàng gật đầu, lúc này rời khỏi chính điện, trở lại thiên điện bên trong, tiếp tục tu luyện đi tới. Tại trong Tử Tiêu cung loại trừ tu luyện cũng không có gì tốt làm, dù sao có Hồng Quân tôn đại thần này tại, coi như muốn cáo chút chuyện khác đều khó có khả năng. Mà đây cũng là vì cái gì Hạo tiên muốn đem mình thi để vào Hồng Hoang nguyên nhân. Hồng Quân ba lần giảng đạo, mỗi lần ba vạn năm, mà trong đó xa cách lại có 3 và 5, cái này cộng lại chính là mấy trăm năm năm, hắn cũng không muốn vẫn làm cái bé ngoan luôn tại trong tử tiêu cung. Dù sao hắn tương lai nhưng là muốn làm thiên đế, mà nếu như không muốn làm một cái khôi lỗi thiên đế, vậy hắn liền phải muốn phòng ngựa chu đáo, sớm làm một chút chuẩn bị. Hạo Thiên tại trong tử tiêu cung sinh hoạt không nói, mà hắn Hắc Thi Hủy Diệt vừa tới Hoàng Hăng, nhưng lại là vừa đủ gặp được một trận vợ cực hay. Vu Diêu trận chiến mở màn, lại nói chút dung bị hỗn độn trung một kích đánh trọng thương, mất đi chiến đấu lực về sau, tuấn cùng thái nhất cũng theo tam thập tam thiên trên bay thấp xuống dưới. Cái này một lượng chủ giác, Vu Diêu lượng tốc độ lĩnh cũng là tại thời khắc này lần đầu va chạm bắt đầu. Xa xa, Hạo Thiên Ác Thi hóa thân, Hủy Diệt Đạo Nhân đứng ở một ngọn núi cao bên trên, liền thấy trên bầu trời bất thình lình bay thấp xuống hai đạo đỏ thân quá mang. Đó chính là Đế Tuấn, thái nhất hai người thi triển mặt trời hóa hồng chi thuật, này môn độn thuật tại trong hồng hoang nhưng cũng là số một độn thuật, bài danh vô cùng tiến. Rống! Vạn vạn Vệ Lục năm vạn. Oh, the god. Mà mắt thấy Đế Tuấn, thái nhất hai người từ không trung bay tới, lúc này cả vùng đất một đám tổ nhưng cũng không còn là ngồi đợi Đế Tuấn bọn hắn công kích, sao bây giờ đã là về mắt. Vậy thì đánh nhau một trận đi. Trong ngay mắt theo tổ vu nhóm xuất thủ, trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, sấm chớp, gió táp mưa xa, vô cùng đáng sợ tràn cảnh xuất hiện. Không thể không nói, máu của bọn hắn mạch thần thông thực sự quá mức kinh khủng. Nhất là giữa hai bên, còn có thể trồng lên uy năng, thoáng một cái toàn lực xuất thủ, cho dù là Đế Tuấn, Thái Nhất hai người cũng căn bản không dám đón đỡ. Thái Nhất liên miên chấn động hỗn độn chúng phát ra từng tiếng trung vang âm thanh, vang vọng ở trong cầm trời, định trụ cái kia từng đạo từng đạo to to vô cùng lôi đỉnh, điện, còn có màn mưa đằng lượng. Mà Tuấn trên thân cũng bay ra hai quyển tiên, tiên Hà đồ, Lạc Thư, cái này hai quyển linh bảo Không phải Tiên Tiên Chí Bảo, nhưng cũng chỉ tại Tiên thiên trí Bảo phía dưới, là cực phẩm Tiên thiên Linh Bảo. Chỉ thấy theo cái này hai kiện linh bảo vừa ra, trong mấy mắt, trên bầu trời, liền chiếu xuống từng đạo tinh quang, ra chỉ tại Đế Tuấn chiến thân, khiến cho Đế Tuấn cả người xem ra liền phảng phất một tôn vô thượng tinh không như thần. Ấm ẩm ầm. Theo Đế Tuấn vung tay lên, nhất thời một đạo to lớn tinh thần trùng sáng, liền nhanh sát hướng về chúng tổ vu. Lấy hắn thuần thánh trung kỳ thực lực, hiện tại liền xem như Tam Thanh cũng muốn so với Hàn Diếu một bậc. Hắn công kích vài có thể nghĩ. Nhưng lại đáng tiếc, Tuấn hiện tại đối mặt lại là cái này trong Hồng Hoang biến thái nhất chủ tộc, Vũ tộc hơn nữa còn là lợi hại nhất thập nhị tổ vu. Chỉ thấy không gian chi tổ vu lế giang, thời gian chi tổ Vũ trúc kiểu âm hai vị này tổ vu riêng phần mình đánh ra một đạo lực lượng, hai cùng dây dưa phía dưới, nhất thời liền hóa thành càng kinh khủng hơn công kích. Công kích này bên trong lần trước có thời không hai loại pháp tắc, lúc này đối đầu đế tuấn đánh tới tinh thần trùng sáng, vậy mà hoàn toàn ngăn cản hạ xuống. Một màn này, có thể nói rung động hồng hoang, để cho tất cả đại thần thông giả cũng nghẹn họng nhìn chân trối. Bên trong đất trời, có 3000 đại đạo, mà 3000 đại đạo bên trong, công nhận mạnh mẽ nhất mấy loại đại đạo bên trong, thì có này thời gian đại đạo cũng không gian đại đạo. Bây giờ đế giang cùng chúc cự âm liên thủ phát ra, chính là cái này thời không chi đại đạo lực lượng, ngăn cản được đế tuấn công kích, tại tình lý bên ngoài, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng cái này đối với đế tuấn tới nói, vẫn là rất khó tiếp nhận. Hắn vốn là thành lập Thiên đỉnh, coi là đúng là mình mở ra hùng tâm tráng chí thời khắc, nhưng không nghĩ tới chân trước mới vừa bị phong một cái, sau một khắc lại chui ra vu tộc đưa cho hắn một ngạt. Mà liên tục tại vu tộc trên tay không chiếm được chỗ tốt, càng làm cho hắn có loại dự cảm xấu. Từ nơi sâu xa có loại cảm giác nói cho hắn biết, hôm nay nhất định phải thắng trận chiến đấu này, nếu không, tương lai khẳng định vô cùng hậu họa. Nhưng là, nhiều khi Sự tình cũng là không do người ý chí tới quyết định. Đế Tuấn nơi này công kích bị ngăn cản được về sau, Thái Nhất nơi đó cũng đồng dạng gặp được ngăn trở. Chỉ thấy Thái Nhất ỷ vào hỗn độn trung tiên tiên chí bảo uy năng, lại lần nữa ra tay thời điểm, lại lập tức chọc giận mấy tên tổ vu. Vừa rồi chúc Dung chính là bị Thái Nhất đã thương, hiện tại Thái Nhất còn muốn lập lại chiếu cũ, cái này sao có thể? Lúc này phía dưới, Phong Chi tổ vu Thiên Ô, Vũ Chi tổ vu Huyền Minh, Lôi Chi tổ vu Cường Lương, Điện Chi tổ vu Hấp Tư cái này tứ đại tổ vu cùng nhau xuất thủ, đánh ra mưa gió sấm sét huyết mạch thần thông công kích. Trong cái mắt, cái này tứ đại công kích cũng lẫn nhau xoay tròn, dung hợp, biến thành một đạo giống như hỗn hỗn độn độn công kích, một kích đánh ra, cũng là cùng đế răng, chốc cửu âm liên thủ ngăn trở đế tuấn mở dạng. Hỗn độn chuẩn bị chặn lại. Với lại đồng thời, còn giữ lại mấy cái tổ vu, nhục thu, cú mang, cộng công cùng xa bị thi cũng bắt đầu phản kích. Từng đạo thần thông công kích, kinh hái trên trời dưới rất. Cũng từ nơi này một ngày bắt đầu, để cho trong hồng hoang triệt để kiến thức cái gì là vô tộc. Một cái này đỉnh tiên lập địa chủng tộc, dám hướng về yêu tộc không nói chủng tộc, nhất là thập nhị tổ vu cường đại, càng là xâm nhập làm người. Loại kia loại đáng sợ thần thông, vậy mà ẩn chứa đại đạo ai, thực sự khủng bố và phần. Một trận chiến này nhất định là không có kết quả. Bởi vì vô luận là yêu tộc một phương, vẫn là vu tộc một phương, đều không có chân chính áp đảo tính lực lượng. Đương nhiên, đây không phải kết thúc, mà chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Từ nơi này một ngày bắt đầu, chính là vu yêu lượng tộc dài đến một cái lượng kiếp đối kháng. Hồng Hoang, từ đó lại lần nữa tiến vào một cái thảm thiết thời đại. Chương 11, Du lịch hồng Hoang, thí thần đường, là hậu truyền nhân. Lại nói Hạo Thiên thi hóa thân, thủy diệt đạo nhân vào Hưng Hoang, bắt đầu du lịch Vô Diêu Lượng tộc tranh đấu không cần đi quản bọn họ, dù sao cái này một lượng tiếp về sau, hai tộc muốn suy vong. Ta việc cần phải làm, là muốn vì bản tôn tương lai thành tiên đế tích lũy nội tình. Bồi dưỡng thế lực ngược lại không gấp, cần từ từ đi, dù sao bây giờ là Vô yêu hưng thịnh thời đại, mặc kệ lũ đầu thế lực, đều sẽ được bọn hắn chèn ép chiếm đoạt. Vẫn là tăng thêm bản thân thực lực thực tế nhất, đồng thời ta còn có thể lại đi tìm thoáng một phát cơ duyên, nếu là có thể lấy được một chút tiên thiên linh bảo, tiên tiên linh căn các loại, nhưng cũng là không sai. Hủy Diệt đạo nhân trên người mặc một bộ đạo bào màu đen, lúc này trong lòng âm thầm suy tư chính mình đón lấy nên làm như thế nào làm quyết định được chủ ý về sau, nhất thời liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bay đi. Thời gian dung dung, trước mắt lại là ngàn năm thời gian trôi qua. Hủy Diệt đạo nhân tại trong Hồng Hoang lên đường du lịch lấy, nhìn xem trong Hồng Hoang khắp nơi trên đất sát phạt cảnh tượng, cũng đều không thể không cảm thán, cổ nhân thật không lựa ta ạ. Cái này Hồng Hoang thế giới thật sự chính là một cái yếu thịt cường ăn thế giới, cường giả vi tôn thế giới. Trên đường đi, Hủy Diệt đạo nhân cũng là gặp rất nhiều yêu tộc, hoặc là vu tộc tu sĩ tới tìm hắn phiền phức, đối diện với mấy cái này phiền phức, Hủy Diệt đạo nhân đương nhiên sẽ không khách khí, tất cả đều giết chết. Hắn dù sao cũng là Hạo Thiên đắc thì, tính cách là cực kỳ hung ác, lại thêm là lấy thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên chém ra hóa thần, cái này lại đưa đến thực ra lực không chút nào tại Hạo Thiên bản tôn phía dưới, cũng là chuẩn thánh thực lực, cho nên lên đường trầm quyết, nhưng cũng chưa từng ăn qua bất kỳ thua thiệt, ngược lại là ai tới trong hắn, người nào liền bị hắn giết chết. Bây giờ hủy diệt đạo nhân trên thân khí tức càng thêm hung thân đắc sát. Ùng. Một ngày này, Hủy Diệt đạo nhân đi tới Hồng Hoang một chỗ trong sơn đột nhiên, trong tâm linh có một cỗ cảm ứng, tựa hồ có cái gì đang triệu hoán chính mình một bộ dạng. Không phải là cơ duyên của ta đến. Hủy Diệt đạo nhân nhất thời trong lòng hơi động vội vàng lần theo cảm ứng phương hướng bay đi. Ngay một tiếng, Hủy Diệt đạo nhân phát hiện vậy mà xông vào một mảnh khác trong thiên địa, với lại, vừa mới đi vào đến nơi đây, liền lập tức có vô thiên cái địa sát khí hướng về hắn quân tới. Giết, giết, giết. Vạn vạn ve đúp năm vạn. Oh, giờ g. A, ta không cam lòng a. Ta làm sao sẽ chết? Vô tận sát ý, hận ý vân vân, theo 4 phương 8 hướng lao qua. Nếu như Hủy Diệt đạo nhân hắn không phải Hạo Thiên dùng thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên chém ra hoa thân, thần thông pháp lực cũng đầy đủ mạnh mẽ, bây giờ tiến vào đến nơi đây, chỉ sợ liền bị cái này vô tận sát khí cho đánh đã mất đi thần trí. Nhưng bây giờ đối mặt cái này vô cùng vô tận sắc khí, hắn lại là ổn định, chỉ thấy tại Hủy Diệt Đạo Nhân sau lưng, hiện ra một cái thập nhị phẩm Hủy Diệt Hắc Liên hư ảnh, cái này hư ảnh xoay chậm chậm, mà theo hắn không ngừng xoay tròn, cái kia quần quần sát khí cũng là không ngừng bị hấp thu tiến vào Hủy Diệt Đạo Nhân trong thân thể. Hủy Diệt Đạo Nhân hấp thu cái này vô biên sắc khí, nhưng cũng không cảm giác khó chịu, ngược lại có loại niềm vui tràn trề cảm giác, đạo hạnh của hắn, pháp lực thậm chí tại thời khắc này cũng chậm rãi tăng trưởng bắt đầu. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hủy Diệt Đạo Nhân càng là đối với nơi này cảm nhận được vô cùng cổ quái, giống như là có một người cường giả vẫn lạc tại tại đây. Hắn lúc còn sống quán nghiệm ở chỗ này tạo thành vô biên sát khí. Hủy Diệt đạo nhân hơi hơi do dự một chút, liền hướng trong tâm linh loại kia tối tăng triệu hoán phương hướng mà đi. Càng la đi vào, xung quanh sát khí lại càng nồng đậm, khủng bố, nhưng Hủy Diệt đạo nhân lại đều chịu đựng được, lên đường qua, tất cả sát khí cũng đều là bị hắn hấp thu sạch sẽ. Cuối cùng, đi không biết bao lâu, Hủy Diệt đạo nhân đi tới mục đích, nhưng một màn trước mắt lại là để cho hắn có chút giật mình. Cương Thi, chỉ thấy ở trước mặt của hắn có một thân ảnh, hắn đứng nguyên ở nơi đó, thân thể là cứng ngắc, trên lưng, giải ra một đôi đen nhánh sắc tự thí, mà nhất làm cho lòng người kinh hãi vẫn là trong miệng chỗ thân mọc ra hai cái thật dài răng nanh. Đây không phải hậu thế cái kia cương thi bộ dạng a? Chẳng lẽ đây chính là trong thiên địa cổ thứ nhất cương thi? Cương thi thủy tổ. Hủy Diệt đạo nhân âm thầm suy đoán, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, ông một tiếng, theo cái kia cương thi dưới chân, lại đột nhiên bay lên một đạo quang mang, lơ lửng tại trước mặt mình. Đây là Thí thần thương. Hủy Diệt đạo nhân nhìn xem trước mặt mình trôi lơ lửng một cây trường thương, có chút không dám tin tưởng, lại là Thí thần thương. Đây không phải là Ma tổ La Hầu đồ và sao? Ma La Hầu ở trên một lượng kiếp liền bị Hồng Quân tiêu diệt. Thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên cũng là bị Hồng Quân lấy được, ban cho chính mình, vậy cái này thì thần thương tại sao lại ở chỗ này? Hủy diệt đạo nhân xứng sở về sau, trong đầu nhưng cũng là suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhìn xem cái kia cương thi, hắn ẩn ẩn có một loại suy đoán, chẳng lẽ cái này cương thi chính là La Hầu thi thể hay sao? La Hầu thi thể vậy mà trở thành cương thi? Cứ việc rất không thể tin, nhưng Hủy diệt đạo nhân lại có loại cảm giác, chính mình suy đoán là đúng. La Hầu ở trên một lượng kiếp thời điểm mặc dù là bại bởi Hồng Quân, liên tục diệt tiên tư kiếm, thập nhị phẩm hủy hắc liên đều bị Hồng Quân làm chiến lợi phẩm nhưng bản thân lại là mang theo thi thần thương, lên đường chạy trốn tới tại đây, mới cuối cùng chết đi. Hắn lưu lại thi thể, dần dần biến thành một bộ cương thi. Là như thế này a. Thủy Diệt đạo nhân một phát bắt được trước mặt cái này trường thương, thôi một vận chuyển pháp lực, nhất thời liền luyện hóa món này tiên tiên trí bảo. Không sai, thi thần thương cũng là một kiện tiên tiên trí bảo. Là bàn cổ khai thiên tích địa lúc sử dụng ba kiện hỗn độn trí bảo một trong hốn độn thanh liên liên hành biến thành, bởi vì hấp thu hốn độn ma thần toán nghiệm, cho nên cái này một cây trường thương lực công kích cực kỳ khủng bố. Một khi bị hắn đâm trúng, thậm chí có thể trực tiếp đả thương người nguyên thần, chân linh Vệ Phân Hủy Diệt đạo nhân vì sao có thể dễ dàng như vậy địa liền luyện hóa cái này Tiên Tiên Chí Bảo? Thực ra nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái này thi thần thương là La Hầu đồ vật, thập nhị phẩm Hủy Diệt Hắc Liên đã từng cũng là La Hầu đồ vật. Còn hắn thì dùng thập nhị phẩm Hủy Diệt Hắc Liên chém ra đến một bộ hóa thân, đủ loại này liên hệ tới, Hủy Diệt đạo nhân hắn thì tương đương với La Hầu chuẩn nhân, muốn luyện hóa thi thần thương vậy dĩ nhiên là dễ dàng rất nhiều. Cầm thi thần thương thu vào về sau, Hủy Diệt đạo nhân lại là nhìn về phía cái kia La Hầu thi thể biến thành tương thi, hắn thời gian dần qua có quyết định gì đó. Chương 12, Luyện hóa thi thể, tên là Tương Thần, thánh hậu kỳ. Cường thi tập thiên địa vạn khí, lấy thiên địa tử khí, suối khỏe mà sống. Bất lão, bất tử, bất diệt, bị thiên địa nhân tam giới vứt bỏ tại chúng sinh lục đạo bên ngoài, phóng đạn không nơi nương tựa, trôi dạt khắp nơi. Thân thể cứng ngắc, ở trong nhân thế lấy ván làm lực, lấy huyết làm thức ăn, dùng chúng sinh máu tươi phát tiết vô tận cô tịch. Hủy Diệt đạo nhân lại là nhớ tới hậu thế ở trong đối với cương thi miêu tả. Cương thi bị vứt bỏ tại chúng sinh lục đạo bên ngoài, phóng đạn không nơi nương tựa, khắp nơi. Như vậy nói cách khác, loại này tồn tại không nhận thiên đạo quản hạt, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Cái này rất đáng được Thủy đạo nhân hắn suy tư. Hắn bây giờ là Hạo Thiên lấy thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên chém ra đến hóa thân, mặc dù nói bởi vì ký thác ác nghiệm linh bảo đủ cường đại, hắn sau này thực lực có thể sẽ đạt tới chuẩn thánh viên mãn. Nhưng muốn tiến thêm một bước, chứng đạo hư nguyên, cái kia lại là khó, khó, vô cùng khó, thậm chí có thể nói căn bản không có hy vọng. Bất quá trước mắt lại có một lựa chọn bày ở trước mặt hắn, nếu như hắn luyện hóa La Hầu cổ cương thi này thân thể, vậy hắn hoàn toàn có thể làm chủ trong đó, trở thành trong tiên địa cái thứ nhất cương thi, cương thi chi tổ. Vậy cứ như thế tốt. Cùng hai bên bằng hoàng, còn không bằng phân đấu một phen. Hủy diệt đạo nhân hạ quyết định, bắt đầu nhớ lại kiếp trước Cương Thi tu luyện công pháp. Đúng vậy, Cương Thi cũng có tu luyện công pháp. Ở đời sau, Cương Thi cũng có giác tỉnh linh trí, tu luyện thành tinh tồn tại, thậm chí Cương Thi tu luyện so với những sinh linh khác đều muốn càng thêm có thể. Dù sao những sinh linh khác tu luyện cũng phải cần linh khí, nhưng Cương Thi lại có thể không cần, phía trước cũng đã nói, Cương Thi tập thiên địa vạn khí, lấy thiên địa tử khí, suối quậy mà sống. Cho nên Cương Thi tu luyện cũng có thể thông qua hấp thu thiên địa vạn khí, tự khí, rối quậy vân vân mà tăng lên, đương nhiên, trừ cái đó ra, hấp thu sinh linh máu tươi cũng có thể Hủy Diệt đạo nhân nhớ tới hậu thế bên trong một chút cương thi tu hành công pháp, sau đó lại dựa vào mình chuẩn thành cảnh giới, đối với mấy cái này công pháp tiến hành tôi diễn. Hắn muốn suy diễn ra một đầu thích hợp bản thân công pháp tu hành. Tại ngày này trong đất cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, Hủy Diệt đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra, mà trong mắt cũng hơi lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn suy diễn công pháp thành công. Chỉ thấy Hủy Diệt đạo nhân ngồi xếp bằng dưới đất cũng không bắt đầu, bất thình lính giang tay một nhếp, nhất thời cái kia La Hầu cương thi chi khu liền hướng phía hắn bay tới, lơ lửng tại trước mặt của hắn. La Hầu cổ thân thể này cũng không biết là hắn lúc còn sống cư như vậy, hay là chết sau mới biến thành như vậy. Cương thi có răng nanh, cái này rất bình thường, nhưng sau lưng cặp kia cự sĩ, nhưng cũng cho người ta một loại rất không bình thường cảm giác. Bất quá Hủy Diệt đạo nhân nhưng cũng mặc kệ những này, chỉ thấy hai tay của hắn chậm rãi kết xuất hết cái này tới cái khác phát ấn, sau đó đánh vào đến trước mắt La Hầu trong thân thể, gieo xuống mình là ấn, bắt đầu chậm rãi luyện hóa cổ cương thi này thân thể. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, lại là không biết qua bao lâu. Cuối cùng, Hủy Diệt đạo nhân cầm La Hầu thân thể toàn bộ hóa. Chỉ thấy trong tay của hắn tiếp tục kết pháp tấn, bất quá này chút ít pháp ấn cũng không lại tiến vào đến La hầu trong thân thể, mà là bao quanh hắn bay múa, mười phần huyền bí. Mà đột nhiên, những này pháp tấn thoáng một phát tất cả đều tràn vào đến hắn tự thân bên trong, trong nháy mắt, hủy diệt đạo nhân thân thể liên tục lóe lên mấy lần, sau đó lại trở nên hóa thành một tôn màu đen nhanh cao lớn lên này. Thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên bộ dáng, sau đó cái này thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên lại là hóa thành tối đen như mực sắc quạ mang, bay vào đến La hầu trong thân thể. Vụ vụ, La hầu thân thể chấn động, cổ cương thi này thân thể bắt đầu run rẩy lên, run rẩy đồng thời Một cỗ mạnh mẽ lực lượng cũng không ngừng theo người trong cơ thể phát ra. Tại ngày này trong đất cuốn lên từng mảnh nhỏ phong bạo, gào thét không thôi. "Giống." Đột nhiên, la hầu trong miệng phát ra rít lên một tiếng, lại là hủy diệt đạo nhân âm thanh, "Rất tốt, rất cường đại thân thể, từ nay về sau, ta tu cương thi phương pháp, ta tên, Tương Thần, ta là cương thi khởi nguồn tổ." Ầm ẩm. Theo hủy diệt đạo nhân, không, là Tương Thần âm thanh vừa ra, trong mắt, toàn bộ trong thiên địa phong bạo bao phủ càng kinh khủng hơn, vô số sát khí, hoa khí, tử khí vân vân, cũng hướng phía hắn tuân gia đi qua. Những sát khí này, hoa khí, tử khí Vốn là theo tương thần thân thể của hắn bên trong tràn ngập ra đi, bây giờ trở thế là cầm những lực lượng này lần nữa thu hồi lại. Trong nháy mắt, theo liên tục không ngừng hấp thu những lực lượng này, tương thần hắn vận chuyển cương thi phương pháp, trong nháy mắt, thực lực cũng là từ từ tăng lên không ngừng. Từ chuẩn thánh sơ kỳ, liên tiếp tăng lên tới chuẩn thánh hậu kỳ, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. La Hầu lúc còn sống là có thể cùng Hồng Quân tranh đoạt thánh vị tổ đại, dù là chết về sau, thi thể không tối giữa, lực lượng sói mòn 89/10, nhưng bây giờ bị Hủy Diệt đạo nhân đoạt hóa về sau, trở thành trong tiên địa con thứ nhất cương thi, Cường thi khởi nguồn tổ, tương thần, lần thứ 2 thu hồi những lực lượng này nhưng cũng đầy đủ để cho thực lực của hắn, có một cái to lớn tăng lên. Bây giờ Tương Thần, vẫn là Hạo Thiên Ác Nghiệp hóa thân, nhưng thực lực lại là so với Hạo Thiên hắn bản tôn đều muốn cường đại hơn thêm. Chương 13, hai lần giảng đạo, xây cương thi tộc, bất tử đại quân. Mà liên tại Hạo Thiên Ác thi luyện hóa là Hầu thân thể, đổi tu cương thi phương pháp đồng thời, trong hồng hoàng, nhưng cũng là gió nổi mây phun, một người là Vu Diêu lưỡng tộc tranh đấu, càng ngày càng nghiêm trọng. Cả hai thì là những cái kia đại thần thông giả, theo trong Tử Tiêu cung nghe đạo trở về, cả đám đều tu vi phong đại, bắt đầu thời điểm còn tốt, cũng là bế quan tiêu hóa Tử Tiêu cung nghe đạo tâm đắc. Nhưng về sau từng cái nhao nhao sau khi xuất quan nhưng cũng đưa tới một bo bao đại sự kiện mà sở dĩ rằng này thực ra cũng cùng tử tiêu cung nghe đạo có quan hệ trong tử tiêu cung hồng quân giảng đạo mà nhân tiện cũng chuyển xuống chạm Tam thi tu đạo phương pháp nhưng mà muốn phải chạm thi lại không phải một chuyện dễ dàng chẳng thi cơ duyên không nói đến cái này chạm Tam thi còn có một cái cần thiết điều kiện cái kia chính là cần phải có ký thác chấp nhiệm đồ vật chỉ có ký thác chi vật cường đại chém ra đến chấp nghiệm hóa thân mới có đại pháp lực mà đây chủ ký thác chi vật thích hợp nhất chính là tiên thiên Li bảooỉ nhưạo Th chẳng nghiệm thời điểm chính là sử dụng thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, đây là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, cho nên Hạo Thiên Ác thi chém một cái ra, thì có chuẩn thánh thần thông pháp lực. Nhưng là phải biết trong thiên điệu tiên thiên linh bảo cũng là có hạn, mà lúc này hồng Quân nhưng lại còn không có phân bảo, cho nên cho dù là đại thần thông giả trong tay cũng không có bao nhiêu tiên thiên linh bảo a. Cứ như vậy, tranh đấu tự nhiên là khó tránh khỏi, vì một kiện tiên thiên linh bảo, những này theo tử tiêu cũng nghe đạo trở về đại thần thông giả mỗi một người đều là đánh cho đầu rơi máu chảy, kết thủ sinh hận không biết bao nhiêu. Mà cứ như vậy, từ từ, 3 vạn 5 thời gian trôi qua, Tử Tiêu cung lần thứ 2 dạng đạo bắt đầu rồi. 3000 đại thần thông giả, lần nữa tề tụ tại trong Tử Tiêu cung nghe đạo, cái này lần thứ hai giảng đạo, rõ ràng so với một lần trước càng cao thâm hơn, tinh diệu rất nhiều, đám người tự nhiên là nghe được vừa ra nhập thần, si mê không thôi. Mà liên tại Tử Tiêu cung lần thứ hai giảng đạo thời điểm, trong Hồng Hoang, một tòa sơn cốc bên trong, Hạo Thiên Đắc Kỳ, thi, tương thần nhưng cũng rốt cục cầm bên trong vùng thế giới kia tất cả sắc khí, oan khí, tử khí vân vân hấp thu sạch sẽ, đi ra. Tử Tiêu cung hai lần giảng đạo, đại thần thông giả đều rời đi Hồng Hoang, cái này đúng lúc là ta phát triển cương thi tộc thời cơ. Tương thần ngựa đầu nhìn xem này thiên địa bên ngoài, Trong miệng lẩm bẩm nói một tiếng. Sau đó thân hình của hắn khẽ động, rời đi tại chỗ, bắt đầu ở trong hồng hoang tìm kiếm khắp nơi thu thập cường đại thi thể, sau đó chuyển hóa làm cương thi, từ từ thành lập được một cái tộc nhóm, tên là cương thi tộc. Cương thi tộc không bị thiên đạo tán thành, là phân ly ở chúng sinh lục đạo ở ngoài chúng tộc. Cái chủng tộc này xuất hiện ở trong hồng hoang, tự nhiên là đưa tới một trận không nhỏ gần sóng. Nhưng có lấy tương thần lãnh đạo cương thi tộc, lại là căn bản không sợ bất luận kẻ nào, người nào cả người đó chết, với lại giết chết về sau, còn có thể đem địch nhân cũng luyện hóa thành cương thi. Nhiều lần chém giết về sau, Tay ở dưới cương thi tộc chẳng những không có bị giẫm mất, ngược lại càng thêm thật lớn, mơ hồ trở thành một nhánh vô địch bất tử đại quân. Đương nhiên, tương thần cũng không có tự đại vọng hình, hiện tại trong hồng hoàng chúng quy là Vu yêu lượng tộc độc đại, bọn hắn mới là cái thời đại này chủ giác, mà hắn cái này cương thi tộc tuy nhiên phát triển, nhưng vẫn là muốn bị ổi một điểm, tiếp tục phát dục. Cho nên hắn lên đường dẫn theo cương thi tộc đại quân, hướng phía biển máu phương hướng trùng trùng điệp điệp mà đi. Huyết hải, là bên trong đất trời đến ông chỗ, hồ là thiên địa sinh linh sau khi chết đi đều sẽ hội tụ ở nơi này trong biển máu, dần dà, liền tạo thành cái này một mảnh hạo hãn vô biên Mà trong biển máu cũng là sinh ra có đại thần thông giả, tên là Minh Hà, bất quá lúc này Minh Hà cũng không tại, cũng đến Tử Tiêu cùng nghe đạo đi. Cho nên Tương Thần đi tới nơi này trong, liền trực tiếp tại biển máu phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời, thành lập nên một tòa đại bảng doanh, Tương Thần cầm mệnh lệnh tên là Bất Tử Sơn. Đồng dạng cũng là một tòa Bất Tử Vương triều. Tương Thần thủ hạ, hiện tại cũng có thập đại cương thi vương, những cương thi này vương, mỗi một cái thực lực cũng đạt tới thái ớt kim tiên thực lực. Thay hắn phụ trách thủ hạ quân. Huyết hội tụ vô biên khí, khí, oan khí v. V. nếu như không phải là huyết hải đã sớm bị Minh Hà hóa, tương đương với nó một bộ thân ngoại hóa thân, tương thần liền trực tiếp đem huyết hải công chiếm sóng đến, đến rồi. Còn mặt kia, đối với Minh Hà dạng này một vị đại thần thông giả, tương thần cũng không muốn quá trải qua tội. Cứ như vậy ở bên cạnh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu được. Đương nhiên, đây chỉ là tương thần chính hắn ý nghĩ, Minh Hà có nguyện ý hay không tiếp nhận, vậy còn không nhất định đây. Loại Minh Hà theo Tử Tiêu cung trở về, song phương khẳng định còn phải có một phen tranh luận. Về phần cái này tranh luận phương thức cũng rất khó nói, dù sao tương thần vẫn nói chuyện, vô nói chuyện đều có thể, Minh Hà nếu là dễ nói chuyện, hắn cũng dễ nói. Nhưng nếu là không dễ nói chuyện, Cái kêu tương thần tự nhiên cũng không biết lưu tình Cùng lắm thì làm qua một trận chính là tương thần y theo lấy chính mình sáng tạo cương thi phương pháp dưới đất đào một cái hố to cầm chính mình vùi vào đi dùng loại này đặc biệt tu hành phương pháp tu luyện mà đồng thời thập đại cương thi Vương cũng là dẫn theo ước vạn cương thi đại quần vây quanh bất tử Sơn chế tạo xuống bất tử vương chiều căn cơ đương nhiên bọn hắn cũng không biết bỏ sót tu luyện hiện tại cương thi nhất tộc di chuyển đến huyết hải phụ cận ở chỗ này hội tụ vô biên sắc khí hoa khíễ khí vân vân hết thể phụ diệt khí lại là chính thích hợp cương thi tu luyện Cho nên cương thi nhất tộc thực lực, trong khoảng thời gian này chỉnh thể trên đều có một cái khá lớn tăng lên. Chương 14, Minh Hà trở về, sát ý kinh thiên, một kiếm chém xuống. Tam thập tam thiên ở ngoài, trong huấn độ, Tử Tiêu cung lần thứ hai giảng đạo đang tiến hành. Mà Tuế Nguyệt vội vàng, 3 vạn năm thời gian trước mắt liền đi qua, một ngày này, trên đạo đài, Hồng Quân đạo tổ lần thứ hai ngừng giảng đạo âm thanh. Lần này giảng đạo kết thúc, các ngươi trở về đi, ba vạn năm sau có thể lại đến. Trên đạo đài, Hồng Quân mở hai mắt ra, nhìn xem dưới đài đám người, Lự Khí thản nhiên nói: "Vâng, Cẩn Tuấn lão sư phân phó." Trong tử tiêu cũng rất nhiều đại thần thông giả vẫn là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng lại không thể làm gì, bái tạ qua Hồng Quân về sau, liền bắt đầu đi ra ngoài cửa. Vù vù. Trên đạo đài Hồng Quân thân hình từng bước trở nên hư huyễn, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà Hạo Thiên thì là mang theo giao chỉ, canh giữ ở đại môn bên cạnh, nhìn xem một đám đại thần thông giả nối đuôi nhau một dạng đi ra, trong mắt hơi lộ ra chút ít dị dạng, nhất là rơi vào một tên ăn mặc trưởng bào màu đỏ ngòm đạo nhân trên người thời điểm. Cái này ăn mặc trưởng bào màu đỏ ngòm đạo nhân, chính là huyết chi chủ Minh Hà đạo nhân. Chuẩn thánh kỳ tu vi. Hạo Thiên quang hơi hơi lập loé. Nhìn xem Minh Hà đạo nhân một mình theo cửa cung bên trong đi ra, trong lòng âm thầm trầm ngâm, dựa theo Minh Hà tu vi bây giờ, liền xem như luyện hóa huyết hải, có huyết hải chi lực gia trì, đoán chừng cũng liền tại chuẩn thánh chu kỳ, nhiều nhất hậu kỳ. Nếu như mình áp thi cùng hắn chiến đấu, lại là không ngờ sẽ có nguy hiểm. Ngay sau đó Hạo Thiên cũng là ý lòng, loại tất cả đại thần thông giả đều rời đi Tử Tiêu cung về sau, liền đóng lại Tử Tiêu cung đại môn, cũng cùng giao chỉ cùng một chỗ về tới Thiền điện bên trong, bế quan lĩnh hội lần này dạng đạo tâm đắc. Lại nói trong hồng hoàng, có một cái biển máu, vô biên vô hạn, tương truyền chính là bản của một bãi ô huyết biến thành. Bên trong tất cả đều là màu đỏ thấm nước biển vô cùng tanh hôi ngày thường càng là tồn cá không thể chim trùng không đến là sinh linh tịch hết chỗ trong biển máu hội tụ giữa thiên địa vô tận sát khí hoa khí lệ khí đẳng đẳng âm ám chí khí có thể nói vô cùng hung hiểm nhưng thường thường vật cực tất phản ở nơi này trong biển máu nhưng cũng dự dục một vị đại thần thông giả cái kia chính là Minh Hà Minh Hà sinh ra trong biển máu mặc dù nói hoàn cảnh đắ liệt nhưng cũng có đại khí vận đại công đức phối hợp một số thế thì có nguyên đồ A thị song kiếm cùng thập nhị phẩm hòang Li làm bạn sinh linh Bảo. cái này ba kiện Li Bảo cũng là thực phẩm tiên Liảo lại thêm minh hà luyện hóa huyết hải trở thành mình hóa thân, khiến cho hắn pháp lực, thần thông cũng rộng lớn, mạnh mẽ vô cùng. Tại trong hồng hoang cũng là phi thường nổi danh một vị đại thần thông giả. Một ngày này, Minh Hà đạo nhân từ thiên ngoại trở về, trong lòng mang theo hơi vui sướng, lần này ngay đạo, hắn lại rất nhiều thu hoạch, đang chuẩn bị trở lại huyết hải thật tốt bế quan lĩnh hội một phen. Nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên, Minh Hà tựa hồ có cảm ứng, hắn ánh mắt đột ngột thoáng một phát, phát lên, hướng về biển máu mục tiêu nhìn lại. Sau một khắc, kia biển máu bên cạnh, bất tử sơn trên ức vạn cương thi sáng lập bất tử vương triều, liền đã rơi vào hắn trong tầm mắt. Thậm chí Minh Hà còn mơ hồ ước hẹn theo cái kia Cương thi Vương trong chiều thấy được một cái cái bóng mơ hồ, tựa hồ là Ức Vạn Cương thi bên trong người mạnh nhất, vô cùng mạnh mẽ. Ngược lại là có chút ý tứ. Không có đi vào máu ta Hải a. Minh Hà trên mặt lộ ra từng tia đụ cười, xem ra tựa hồ người vật vô hại, mười phần hiền lành, nhưng hết lần này tới lần khác từng luồn sắc khí, sắc khí đã theo trên người dần dần tản ra. Huyết Hải đối với Minh Hà ý nghĩa không phải bình thường, hắn luyện hóa Huyết Hải, Huyết Hải chính là hắn một cái hóa thân, chỉ cần Huyết Hải bất khô, Minh Hà cũng không chết. Nếu như tương thần là tu hú chiếm tổ chính khách, tiến nhập trong biển máu, đó nhất định chính là tự chui đầu vào lưới. Nhưng bây giờ tương thần lại không có đi vào, nói cách khác, giữa song phương nhất định phải là muốn làm qua một cuộc. Dương nằm bên, há lại cho người khác ngủ ngáy. Làm tại trong biển máu dựng dục ra đại thần thông giả, Minh Hà tính cách đúng vậy coi là tốt, thậm chí có thể nói là có chút biến thái, 10 phần tà dị, tăng thêm hắn tu luyện lại là giết chóc đại đạo. Có lẽ một khắc trước còn đối người đầy mặt nụ cười, nhưng sau một khắc lại đột nhiên xuống sát thủ. Nguyên gốc từ tại biển máu vô biên sát khí, sát khí đẳng đẳng phụ diện khí tức, ngày tháng tích lũy tạo thành Minh Hà dạng này bản tính. Thiên địa chúng sinh đều có thể giết, không có người nào là hắn không thể giết, không dám giết. Mà cũng chính là tại Minh Hà hướng về Bất Tử Sơn xem ra một khắc kia, có ở đây không chết sơn địa xuống chôn sâu tương thần cũng là trong nháy mắt có cảm ứng, trở về nhanh như vậy à? Lầm bẩm âm thanh vang lên, sau một khắc, từ trên cao phía trên thì có một đạo màu máu đỏ kiếm mang chém dựng hạ xuống, chạy thẳng tới Bất Tử Sơn mà đến. Đạo này tuy mang phi thường to lớn hùng vĩ, nhưng cũng vô thanh vô tức, có chỉ là một cỗ sát ý, một cỗ kinh thiên động địa sát ý, vô biên vô tận sát ý. Ở nơi này sát ý ba phủ xuống, tất cả thiên địa tịch, hết thảy vạn vật tựa hồ cũng đã mất đi màu sắc. Mà cái kia bất tử trên núi từng cái cương thi, ở nơi này anh kiếm chém tới giờ khắc này, đều cảm giác toàn thân run rẩy không thôi, thấy lạnh cả người từ đáy lòng trong phát ra tới. Vô Vương động đậy, vô Vương chống lại. Liền xem như cường đại nhất 10 cái cương thi vương cũng giống như vậy. Bọn hắn những trong năm này, tu vi sớm đã lần thứ 2 tăng lên, đến lại la kim tiên, nhưng lúc này cũng không cách nào động đậy. Minh Hà tùy ý chấn sát xuống một đạo kiếm mang quá mức đáng sợ. Chương 15, Táng Thiên Qua Tài, lấy lực chấn áp, Minh Hà kinh sợ. Minh Hà một kiếm này, ẩn chứa không tên giết chóc ý chí một kiếm trấn sát, khủng bố kinh thiên. Cứ việc Bất Tử Sơn có ước vạn cương thi, ở trong thậm chí bao gồm có thập đại cương thi vương, có thể so với đại La Kim Tiên tồn tại, nhưng là đối mặt Minh Hà một kiếm này, thậm chí cũng để không nổi phản kháng suy nghĩ, cũng ngoan ngoãn chờ chết. Mà đây, cũng là chuẩn thánh cường giả khủng bố, rất lớn thần tung giả, nhất là Minh Hà dạng này truyền tu giết chóc đại đạo tồn tại, càng thêm là đáng sợ. Một kiếm như vậy thật rơi xuống, chỉ sợ Bất Tử Sơn trên ước vạn cương thi đều phải chết tuyệt. Không ai có thể thoát khỏi một kiếm này, bên trong ẩn chứa vô thượng giết ý chí. Đó là Minh Hà ý chí, đại biểu cho giết chóc. Cho nên Ngay tại Minh Hà một kiếm đánh tới một khắc kia, ở vào dưới nền đất tương thần cũng là xuất thủ, ầm ầm một tiếng, đại địa vỡ ra, một cái to lớn quan tài từ dưới đất bay lên. Xoay tròn trong lúc đó, cũng là bột phát ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Quan tài phóng lên tận trời, cùng cái kia ngang trời chém tới kiếm mang vừa đụng chạm, nhất thời phát ra ùng ùng âm thanh, một cái trong chốc lát, hai va chạm giết, cũng không biết giữa hai bên đến tột cùng va chạm bao nhiêu lần. Cuối cùng, kiếm mang tiêu tán, mà quan tài phía trên, cũng là nhiều hơn từng đạo vết rạn, như là một tôn sẽ phải bể tan cảnh đồ sứ một dạng. Phía trên mạng nện một dạng vết nước dày đặc, để cho người ta nhìn tâm sợ mật run. Quan tài lơ lửng trên không trung, tại Nhiên Nát kiếm mang về sau, liền tản mát ra từng đạo từng đạo hữu ám mang đem phía trên từng đạo từng đạo vết dạng dần dần khôi phục lại. Chỉ thấy cái này cố quan tài, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, cũng không biết là cái gì làm. Là một kiện trung phẩm hậu tiên linh bảo. Uy lực hiển nhiên cũng không kém. Nhưng mới vừa rồi cùng Minh Hà trong lúc giao thủ, cái này cố quan tài vẫn là bị hao tổn. Bởi vậy cũng có thể gặp Minh Hà đáng sợ. Bang. Quan tài mở ra, từ đó bắn ra một bóng người, chính là Tương Thần. Chỉ thấy Tương Thần thân tay khẽ gậy, nhất thời cái kia quan tài ngay lập tức thu nhỏ, đã rơi vào trong tay. Xem ra cái này Táng Thiên quan tài còn cần tiếp tục luyện chế, cứng rắn trình độ không đủ, trình độ bền bỉ cũng không đủ. Tương Thần lầm bầm nói một tiếng, sau đó ánh mắt thì nhìn hướng về phía từ trên cao phía trên rơi xuống, đứng ở đối diện hắn Huyết Bảo đạo nhân trên thân. Minh Hà đạo nhân. Tương Thần đôi mắt hơi hơi nướng tụ, nhìn chằm chằm trước mặt cái này Minh Hà đạo nhân, tuy nhiên hắn là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, so với Minh Hà mạnh hơn rất nhiều, nhưng Minh Hà chiến lực lại hiển nhiên không phải chỉ là tu vi cảnh giới có thể hình dung. Lại thêm Minh Hà đã luyện hóa huyết hải. Tương đương với bất tử chi thân, chính mình đánh bại hắn rất có thể, nhưng muốn giết chết đối phương, lại hoàn toàn không có khả năng. Không sai. "Là ta, ngươi lại là người nào?" Minh Hà khẽ cười nói, trong hai tay cũng hiện ra hai thanh trường kiếm. Hắn cũng là ngưng trọng, không nghĩ tới chính mình còn đánh giá thấp đối thủ, lại là chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ, cái này sao có thể? Phải biết hắn cũng là đi tới Tử Tiêu cung nghe đạo về sau, trở về mượn nhờ Trạm Tam thi tu đạo phương pháp mới thành chuẩn thánh, trước mắt người này làm sao có khả năng siêu việt hắn nhiều như vậy? Mà nào chỉ là Minh Hà ngạc nhiên. Lúc này trong Hoàng hoang, các phe đại thần thông gia cũng là chú ý đến nơi này một trận chiến, khi thấy Tương Thần hiện ra tu vi cảnh giới về sau, mỗi một người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Cái này cũng thực sự quá kinh người. Tam thập tam tiên bên trên, yêu tộc thiên đỉnh, Thái Dương cung bên trong. Đại ca, những cái này chính là cương thi sao? Mà bọn họ lao tổ gọi là Tương Thần. Thái Dương cung bên trong, Thái Nhất chân mày cao lại, đồng dạng là mang theo một cỗ không thể tin giọng nói, thế nhưng là hắn làm sao có khả năng có chuẩn thánh hậu kỳ thực lực. Ta cũng không biết. Đế Tuấn lắc đầu, ngưng trọng nói, ta dùng hà đồ Lạc Thư thôi toán, nhưng là cũng không tính ra bọn họ lai lịch, cái kia tương thần càng là cực kỳ cổ quái. Làm sao có khả năng? Thái Nhất nghe vậy nhất thời giật mình, đại ca của người Hà Đồ, Lạc Thư cũng coi không ra bọn họ lai lịch, cái này sao có thể? Thái Nhất thế nhưng là biết rõ Hà Đồ, Lạc Thư cái này hai kiện linh bảo lợi hại, không chỉ có thể dùng để câu thông chu thiên tinh thần, càng là am hiểu thôi diễn, thôi toán. Nhưng trước mắt thậm chí ngay cả cái này hai kiện linh bảo cũng coi không ra những cương thi kia lai lịch. Cái này rất đáng sợ. Thái Dương cung bên trong, trong lúc nhất thời, hai người cũng là rơi vào trầm mặc, sau một lát, đột nhiên Thái Nhất còn nói thêm, Đại ca, ngươi không phải muốn mời chào những thứ khác đại thần thông giả gia nhập chúng ta Thiên Đình sao? Ngươi xem cái này đem thần như thế nào? Không được. Đế Tuấn quả quyết lắc đầu, tương thần thực lực quá cường đại, với lại không rõ lai lịch, chúng ta tuyệt đối không thể dẫn sói vào nhà. Xem trước một chút đi. Hiện tại hai người đấu nhau, cũng không biết hai tháng ai thua. Cái này có gì để mắt. Thái Nhất nghe vậy lại là lắc đầu, một cái sơ kỳ, một cái hậu kỳ, cái kia tương thần so với Minh Hà mạnh hơn nhiều lắm. Minh Hà lần này khẳng định phải bại. Nói không chừng liền huyết hải đều bị người đoạt đi. Minh Hà không dễ dàng như vậy bại. Đế Tuấn nói ra Nếu quả như thật dễ dàng như vậy đánh bại Minh Hà, cái kia Tương Thần đã sớm chiếm cứ hết hải, làm gì đợi đến hôm nay? Ồ, chẳng lẽ Minh Hà còn có lá bài tẩy gì sao? Thái Nhất nghe vậy ngược lại là có chút ít hứng thú, tiếp tục xem tiếp. tên ta Tương Thần, là Cường thi chi tổ. Mà giờ khắc này, bất tử sơn trên không, Tương Thần cũng là hét lớn một tiếng, lần thứ hai bắt đầu cùng Minh Hà giao thủ. Âm ầm một tiếng, chỉ thấy Tương Thần lần thứ hai cầm Táng Thiên Quan tài thanh toán bắt đầu, vô tận vũ quang ra, đổi cuốn theo vô cùng sức lực lớn, hướng về Minh Hà lĩnh tới. Minh Hà cười lạnh, đồng dạng cũng hoàn thủ, ở tại trong tay, Nguyên Đồ kiếm a Tị kiếm hai thanh tiên tiên linh kiếm phát ra trận trận vụ vụ âm thanh, khiến cho thiên địa cũng trong tích tắc đã mất đi màu sắc, vô biên giết chóc khí tức bao phủ bốn phương tám hướng. Cái này một vị trong biển máu dựng dục đại thần thông giả, đích thật là mạnh mẽ vô cùng. Cho dù là tu vi so ra kém tương thần, nhưng lúc này hiện ra chiến lực nhưng cũng để cho người ta không dám khinh thường. Phanh, phanh, phanh. Tương thần tự nhiên cũng biết Minh Hà thủ đoạn lăng lệ phi thường, lúc này cũng không nguyện ý để cho hắn kéo dài thêm, trực tiếp vận chuyển đại pháp lực, liên tục không ngừng quán chú đi vào tám thiên trong quăng tải, đối Minh Hà chính là một trận liệt trụ. Hung hăng trấn áp, mặc cho ngươi thủ đoạn thiên biến văn hóa, vô biên ý chí sắt phạt, hắn cũng chỉ là dùng đại pháp lực đè người. Cao hơn hai cái cảnh giới pháp lực, đích thật là vô cùng kinh khủng. Đánh cho Minh Hà liên tục bại lui, kinh người quá đáng. Minh Hà sắc mặt vừa sợ vừa giận, lúc này Hồng Hoang cấp phe đại thần thông giả đều ở đây quan sát, hắn há lại nguyện vọng bị thua, coi như đối phương tu vi mạnh mẽ hơn tự mình cũng không có thể. Lên. Chỉ thấy theo Minh Hà hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, phía dưới cái kia vô biên huyết hải nhất thời mãnh liệt, mà một cỗ to như vậy lực lượng, càng là trong nháy mắt liền ra chỉ ở Minh Hà trên thân. Chương 16, chiến thắng. Đế Ý Nghĩ ầm ầm. Minh Hà mượn nhờ hết hại chí lực, trong đáy mắt cuồn lên ngập trời huyết lãng, chiến lực cao hơn một bậc thằng, cùng Tương Thần lại lần nữa chém giết. Hai đại chuẩn thánh cao thủ, ở nơi này huyết hải trên không hung hăng chiến đấu bắt đầu. Trong lúc nhất thời, huyết quang tràn đầy, tiếng oanh minh càng là vang vọng không thôi. Phanh, phanh, phanh. Tương Thần thủ đoạn vẫn là lớn như vậy mở đại hợp, ỷ vào pháp lực của mình mạnh mẽ, Táng Thiên Quan tài không ngừng mà chụp về phía Minh Hà. Mã Minh Hà đối mặt dạng này lùi đánh vô lại, cũng là giận dữ. Đột nhiên, Minh Hà hét dài một tiếng, dưới thân lần thứ hai hiện ra một tòa màu máu đỏ liên đài, cái này liên có thập nhị phẩm chính là cái kiếp nghiệp hòa hưng liên, cũng là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Những cái kia xem cuộc chiến đại thần thông giả nhìn thấy Minh Hà món này món tiên tiên linh bảo, cũng là không nhịn được tâm lý hâm mộ, nếu không phải mọi người đều biết biết Hải Chi chủ Minh Hà đạo nhân là một chuyên tu giết chóc đại đạo chiến đấu người điên, lúc này cũng nhịn không được muốn lên đến cướp đoạn Thật sự là hàng so với hàng đến bức, người so với người phải chết ta Minh Hà một người thì có tam đại cực phẩm tiên tiên linh bảo, bắt đầu so sánh, liền lộ ra bọn hắn vô cùng nhỏ khó. Mà lúc này, Minh Hà tế ra cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa liên, nhất thời liền chặn lại Táng Tiên quan tài trấn áp, đồng thời triển khai phản kích. Chỉ thấy theo Minh Hà hét dài một tiếng, cả người đều tựa hồn là hóa thành một đạo màu máu đỏ bóng dáng, lóe lên liền biến mất, như là một vòng lôi đình tiệm điện mở dạng. Trong nháy mắt, thì đến tương thần sau lưng, song kiếm hung hăng bôi hướng về phía tương thần thân thể. Nhưng là, Ken, Ken, hai tiếng vang lên, đám người liền bất ngờ nhìn thấy, Minh Hà cái kia hai thanh cực phẩm tiên tiên linh kiếm, Nguyên Đồ kiếm, Á thị kiếm, lại bị chặt lại. Đúng, chỉ là dựa vào thịt thân liền đã chặn lại. Có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo thịt thân, tam thập tam tiên lên. Thái Dương cung bên trong, Đế Tuấn Thái nhất hai huynh đệ cọ thoáng một phát liền đứng lên, trong đôi mắt nhịn không được kịch liệt co rút lại, thái nhất càng là nghẹn ngào nói to, có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo thị thân, cùng những cái kia tổ vu một dạng. Đế Tuấn trong đôi mắt lóe lên quang mang càng làm cho người kinh hãi sợ hãi, không nghĩ tới loại trừ cái kia 12 cái tổ vu bên ngoài, còn có cái này cương thi chi tổ, tương thần cũng có dạng này thì thân, có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo a. Đế Tuấn lẩm bẩm, đối với lúc trước thái nhất nói mời chào tương thần chủ ý cũng không khỏi có chút động lòng bắt đầu. Mà lúc này, huyết hải trên không, Minh Hà cũng đồng dạng là kinh hãi. Phải biết hắn cái này nguyên đồ kiếm a Tỷ Kiếm cũng không phải bình thường cực phẩm tiên tiên linh bảo, mà là ứng tiên tiên giết chóc đại đạo gia hai thanh hung kiếm. Nhưng bây giờ, vậy mà cũng bị chặn. Pho cơ thử. Sau một khắc, Minh Hà trong miệng kêu đau đớn một tiếng, thân hình liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh, chỉ thấy lúc này Tương Thần trong tay, bất ngờ nắm lấy một cây màu đen nhánh trường thương. Thí thần thương. Thương này vi tiên tiên chí bảo, chuyên môn đả thương người môn thần. Minh Hà tuy nhiên luyện hóa huyết hải, bất tử bất diệt, nhưng bị cái này thí thần thương ám sát thoáng phát, nhưng cũng là bị thương không nhẹ. Minh Hà người thất bại. Tương Thần cầm thương đến không tiếp tục truy kích, bởi vì không có ý nghĩa. Mấu chốt là hắn hiện tại thắng, đánh bại Minh Hà. "Tốt." Minh Hà sắc mặt một trận khó coi, nhưng cũng thản nhiên thừa nhận nói, "Ta tất nhiên thất bại. Vậy sau này các ngươi cương thi nhất tộc có thể tại máu ta hải phụ cận tồn tại, chỉ là vào không được máu ta hải." "Đương nhiên." Tương Thần khẽ mỉm cười một cái, coi như Minh Hà không nói, hắn cũng không khả năng đi vào huyết hải. Đó là Minh Hà mờ ỉn tân Con, ai dám làm Minh Hà liền dám liều mạng với người đó. "Hừ." Minh Hà hừ lạnh một tiếng, nhất thời liền thân hình rơi vào trong biển máu biến mất không thấy gì nữa. Tương Thần cũng một chỉ táng tiên qua tải nắp quan tài mở ra, mà hắn bản thân nằm tiến vào trong đó, tháng tiên quan tài cũng là đồng kín, tiến vào tới mặt đất xuống biến mất không thấy gì nữa. Một trận chiến này, lại là tương thần thắng. Sơ Lộ Phong mang đồng thời, cũng là để cho Cương Thi chi tổ, Tương Thần danh hảo, tại trong hồng hoang bắt đầu chuyển bá ra ngoài. Các ngươi về sau nếu là hành tàu hồng hoang, nhớ lấy không thể trêu chọc Cương Thi nhất tộc. Một tên đại thần thông giả trước khi bế quan, đối trong đạo trường một đám đệ tử nói ra, "Vâng, cần tuân lão tổ mệnh lệnh." Tương Thần thị thân có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo, đây cuộc là tu luyện thế nào? Tam thập tam thiên bên trên, Đế Tuấn cũng ở đây buồn rầu. Hắn hiện tại rất muốn mời chào Tương Thần đi vào Thiên Đình, cứ như vậy có thể tăng cường Thiên Đình lực lượng, thứ hai Tương Thần tu luyện thịt người phương pháp cũng thuận tiện tìm hiểu, nhưng là ngày này qua ngày khác, Tương Thần thực lực lại là chuẩn thánh hậu kỳ, so với Đế Tuấn hắn đều muốn mạnh hơn, đây nếu là dẫn sói vào nhà làm sao bây giờ? Ai? Đế Tuấn thở dài một cái, lại dùng hà đồ, Lạc Thư thôi diễn một phen, kết quả vẫn như cũ, vẫn như cũ không tính ra Tương Thần lai lịch, thật không biết là làm sao đột nhiên xuất hiện. Thiên Đình thu thập được rất nhiều tình báo, cũng căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tương Thần, Tương Thần, cái tên này lại là không cẩn thận trở thành đế tuấn một cái buồn dầu. Được rồi, còn chưa còn hắn, việc cấp bách trước hay là mời chào cái khác một chút đại thần thông giả đi vào thiên đình đi. Đế Tuấn bất đắc dĩ, đành phải tạm thời buông xuống đối tương thần ý nghĩ, mà suy tính tới những thứ khác đại thần thông giả, nên như thế nào mời chào, ở trong đó thì có mấy người là bị hắn coi là mục tiêu. Tỷ Như tại Bất Chu Sơn khai lịch đạo trưởng Phúc Hy, nữ hoa hai huynh muội, tỷ Như Bắc Minh Hải quân bằng, lại tỷ Như Ngũ Trang quan trấn nguyên tử, Hỏa Vân động Hồng Vân đạo nhân chờ chút, cũng là đế tuấn mục tiêu của hắn. Đương nhiên, chỉ là mục tiêu mà thôi, những người này hắn còn phải tiếp tục khảo sát. Nhiều lần xác nhận về sau mới có thể chân chính đi mời chào. Chương 17, trong năm tháng 2 tộc phát triển, Đế Tuấn Thái nhất lại chậm thi. Tương Thần cùng Minh Hà một trận chiến, uy chấn toàn bộ Hùng Hoàng, khiến cho các phe cường giả cũng kiêng rẻ không thôi. Cho dù là Vu yêu Lãm tộc cũng đều vừa thần liệt vào không thể trêu chọc hung nhân. Đúng vậy, có thể cầm Minh Hà cũng đánh bại, không phải hung nhân lại là cái gì. Hung chi Tương Thần lấy sau cùng ra cái kia một cây trường thương nhưng cũng có không ít người nhận ra được, là Thí thần thương. Đã từng ma tổ La Hầu bình khí một trong, là một kiện tiên tiên chí bảo. Cái này trường thương, chuyên môn đả thương người thần, vô cùng áp độc. Mà Minh Hà sở dĩ nhanh như vậy liền bị thua, cũng là bởi vì bị cái này thí thần thương đâm một cái. Cái này mỗi loại, cộng lại, tạo thành Tương Thần Thanh danh trong lúc nhất thời tại trong Hồng Hoang vô cùng cường thịnh. Không người nào dám tùy tiện đi trêu chọc hắn. Cương Thi tộc, Cương Thi chi tổ Tương Thần, thật sự là thời buổi rối loạn a. Các phe đại thần thông giả cũng là cảm khái một tiếng, sau đó liền bắt đầu bế quan lĩnh ngộ Hồng Quân lần thứ hai dạng đạo nội dung, đồng dạng là không nguyện ý trêu chọc hùng dâm cường thịnh Thần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, lại là trên vạn năm đi qua. Mà ở nơi này trong năm tháng, Vô Yêu lượng tộc cũng là thời gian dần qua càng tiến một bước phát triển, hai tộc đã từng bước cường thịnh, trở thành trong hồng hoang cường đại nhất chủng tộc, so với tương thần cương thi tộc đều mạnh hơn hành không biết gấp bao nhiêu lần. Tam thập tam thiên, Yêu tộc, Thiên đỉnh. Những trong năm này, đế tuấn càng là không ngừng chiêu binh mãi mã, cùng lôi kéo đại thần thông giả gia nhập Thiên đỉnh, hôm nay Thiên đỉnh, loại trừ Yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất bên ngoài, lại là có thêm Hi hoàng, Hoa hoàng cùng Yêu sư ba vị đại thần thông giả. Trong đó Hi là Phục Hi, hoàng là Nữ Hoa, Yêu sư thì là Bắc Minh Hải Quốc bằng. Có ba người này gia nhập Thiên đình có thể nói càng thêm cường thịnh, hung thứ Tam thập Tam thiên, nhìn xuống thiên hạ, số mệnh rộng rãi đạt đến cực hạn. Mà lại càng không cần phải nói, trừ cái này Tam đại thần thông người bên ngoài, Đế tuấn trả đòn thu vô số yêu binh, yêu tướng. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Thập đại yêu thần, Cế Mông, Bạch Trạch, Anh Triều, Philip, Phi, Phi Đản, Cứ Anh, Thương Dương, Quỷ Sa, Khâm Ban đầu, Thử Thiết. Cái này Thập đại yêu thần, mỗi một cái thực lực cũng là đại La Kim tiên bên trong cường giả, nhưng cũng đều là Đế tuấn chỗ mời chào, có thể nghĩ, yêu tộc thiên đình cường thịnh đến tuột cùng đến loại trình độ gì? Đương nhiên, yêu tộc cường thịnh, mà tới đối ứng vu tộc tự nhiên cũng không biết kém hơn quá nhiều. Thập nhị tổ vu không nói, vu tộc bên trong, nhưng cũng là hiện ra không ít mạnh mẽ đại vu. Tỷ như hình tiên, khoa phụ, tương liễu, cửu phượng, hậu nghệ, phong bá, vũ sư vân vân, một cái này cái đại vu mặc dù nói thì thân không có thập nhị tổ vũ mạnh mẽ như vậy đến trình độ biến thái, nhưng cũng là không thể coi thường. Đồng thời, bọn hắn tuy nhiên cũng đều không có nguyên thần, nhưng lại cũng trong tay nắm giữ hết thần thông, nói chuyện hùng dâm, là không ở thiên đỉnh thập đại yêu thần phía dưới. Vu yêu lượng tộc tình thế càng thêm hiểm trở. Một trận loáng thoáng mưa rền gió dữ, sinh tử đại chiến, tựa hồ gần cuốn sạch toàn bộ hồng hoàng thế giới. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại mưa gió sắp tới khí tức. Từ cổ chí kim Thái Dương Tinh, tựa hồ vĩnh hằng bất diệt, vĩnh viễn tản ra ánh sáng nóng bỏng tuyến một dạng. Một ngày này, tại Thái Dương Tinh bên trong, một chỗ nóng bức không gian bên trong, tại đây chính là Thái Dương Tinh Hạch Tâm tri Địa, cũng chính là tinh hạch, Thái Dương Tinh tinh hạch. Đế Tuấn, Thái Nhất hai người chính là từ nơi này sinh ra, là Thái Dương Tinh thần linh, trời sinh liền nắm giữ Thái Dương chấn hỏa, trời sinh có đại pháp lực, đại thần thông. Mà lúc này, Đế Tuấn Thái nhất hai người cũng chính là ở nơi này tinh hạch bên trong bế quan, chỉ thấy từng đạo nóng bức tinh hoạch lực lượng liên tục không ngừng tràn vào đến hai người trong thân thể. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, đế tuấn thân thể chấn động, một cú càng kinh khủng hơn khí thế theo người trong cơ thể phát ra, đồng thời đầu của nó đỉnh phía trên, khánh mây bên trong, lại là nhảy ra một bóng người. Trảm đệ Tam thi. Đế tuấn bây giờ một màn này rõ rệt chính là chém ra đệ Tam thi, tự mình thì chỉ thấy cái này tự mình thi nhảy một cái đi ra, nhất thời trên thân liền nhiều thêm một món kim hoàng sắc đế bảo. Ta là Thái Dương thần đế. Cái này tự mình thi kêu một tiếng nói, trong âm chẳng đầy nguy hiểm. Tại thời khắc này, nếu có người ngưỡng vọng Thái Dương tinh, liền sẽ phát hiện cả Thái Dương tinh, tự hồ cũng tại thời khắc này trở nên càng thêm sáng lên. Mà liền tại Đế Tuấn chém mất tự mình thi giờ khắc này, cùng lúc đó, Thái Nhất cũng là không khỏi thân thể chấn động, đồng dạng là trên đỉnh đầu hiện ra Khánh mây, Khánh mây bên trong cũng nhảy ra một bóng người. Thái Nhất cũng là chẳng thi. Bất quá chém lại không phải để Tam thi, mà là để nhị thi, tu vi của hắn so với Đế Tuấn phải kém rất nhiều, chỉ là chuẩn thánh trung kỳ mà thôi, mà Đế Tuấn lại là chuẩn thánh hậu kỳ. Đương nhiên, Thái Nhất có hỗn độn trung cái này tiên tiên chí bảo, nếu bàn về chiến lược nhưng cũng không thể so với Đế Tuấn phải kém, thậm chí càng càng mạnh một chút. Chém ra đến hóa thân trở về lại khánh mây bên trong, Đế Tuấn, Thái Nhất cũng mở hai mắt ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vui sướng. Chương 18: Vũ yêu tái chiến, khí thế nghiên ép, vô địch. Đại ca, chúng ta cuối cùng lần thứ hai chẳng thì, bây giờ tu vi tăng lên, cũng hẳn nên đi thu thập cái kia Vu tộc thập nhị tổ Vu. Thái Dương tinh hoạch bên trong, Thái Nhất trong mắt một vòng giết sắc hiện lên, nói ra: "Ừm, là nên có một trận chiến." Đế Tuấn gật đầu một cái, cũng nói: "Lần trước đại chiến là chúng ta chuẩn bị chưa đủ." Không nghĩ tới cái kia thập nhị tổ vũ lại có lợi hại như vậy huyết mạch thần thông, còn có cái kia thị thân, vậy mà có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo, bất quá bây giờ tốt, chúng ta tu vi lần thứ hai đột phá, lại thêm phục hỉ, nữ hoa, quân bằng bọn hắn, lần này chúng ta chuẩn bị đã đầy đủ. Nhất định phải diện đi vu tộc. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể chủ quan. Vu tộc chính là bản cổ huyết mạch diễn hóa chủng tộc, nói nó không chừng còn có cái gì ẩn nút thủ đoạn không có sự xuất. Đế Tuấn suy nghĩ một chút lại nói, nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng vô dụng. Có cái gì có thể so sánh được ta hỗn độn chủng sao? Tiên tiên chí bảo vừa rơi xuống, Liên xem như tổ vu cũng phải trọng thường, đại ca ngươi cứ yên tâm đi." Thái Nhất cười ha ha một tiếng nói. Đế Tuấn cũng cười, "Không sai, có hỗn độn chúng cái này tiên tiên trí bảo tại, những cái kia tổ vu cũng tuyệt đối không dám lệnh kháng, một kích đánh bọn hắn bất tử, liền lại đến toán một phát." "Thái nhất của ngươi này, bạn sinh trí bảo thật là làm cho vi linh hâm mộ a." "Ha ha ha." Thái Nhất cười nói, "Đại ca kia cũng không kém a, đúng rồi, đại ca ngươi để cho ngươi thiện thi hóa thân mang theo hà đồ, lạc thư tiến vào trong tinh không lĩnh hội, không biết có cái gì thu hoạch chưa vậy." "Ừm, để cho ta nhìn xem." Đế Tuấn gật đầu một cái, ý chí bắt đầu liên hệ mình Thi Thi rất nhanh, Đế Tuấn lại mở mắt, trong mắt rõ ràng mang theo mừng rỡ, nói, "Quá tốt rồi. Thái Nhất, ngươi biết không, ta thiện thi mang theo hà đổ, lạc tư đi trong tinh không lính hội, vậy mà, vậy mà tìm hiểu ra một tòa tuyệt thế đại trận. Có tòa đại trận này, chúng ta lần này đối chiến Vu tộc, tuyệt đối thăng chắc." Nói xong, Đế Tuấn cũng sắp vậy tuyệt thế đại trận tin tức truyền lại cho Thái Nhất, Thái Nhất trong mắt nhất thời cũng lộ ra lại khiếp sợ vừa vui sướng thần sắc. "Quá tốt rồi." Hai người cũng hoan hỉ vô cùng, Thái Nhất đạo, "Đại ca, chúng ta bây giờ liền trở về Tiên Đình đi, chỉnh bị lại quân, chinh phạt Vu tộc." Lần này nhất định phải tướng vu tộc diệt trừ. Tuyệt, đế tuấn đồng dạng là hùng tâm chánh chí, hai người thân hình lóe lên, nhất thời liền từ nơi này tinh hoạch trong không gian đi ra, sau một khắc, hai đạo kim hồng sắc quang mang, theo thái dương tinh trên bay ra, hướng về tam thập tam tiên, thiên đỉnh phương hướng bay đi. Tuế nguyệt trôi qua, trong chớp mắt lại là trăm năm đi qua. Mà đây chút ít năm trong, yêu tộc thiên đỉnh chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu khổng lồ như vậy cử động, tự nhiên là không thể gạt được thiên địa các phe đại thần thông giả, cùng cái chết của bọn hắn đối đầu, vu tộc. Cho nên mắt thấy yêu tộc muốn động thủ, vu tộc tự nhiên cũng không biết ngồi chờ chết, cũng đều bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Mà đi qua trăm năm chính quân, vô luận là yêu tộc, vẫn là vu tộc, cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một ngày này, theo anh, thoáng một phát, toàn bộ thiên địa cũng làm mãnh liệt chấn động, một cố minh ngông kiểm chế cùng nặng nề, nhất thời liền theo Tam thập Tam thiên trên ép xuống xuống dưới. Yêu tộc đại quân xuất động. Lúc này, trong hồng hoang, các phe đại thần tông giả đều bị kinh động đến bắt đầu, từng cái thần nghiệm quét xem thiên địa, nhìn về phía Tam thập Tam thiên phía trên, nhất thời liền thấy Tam thập Tam thiên bên trên, cái vô số yêu vân, từng, tầng từng tầng, bao trùm địa, bao phủ khung, vô hạn khí tức hung bố, từ nơi này chút ít yêu phía trên ép hạ xuống. Đây là yêu tộc đại quân chạy gần chinh phạt vu tộc. Mà đồng thời, đại địa phía trên, những cái kia vu tộc bộ lạc bên trong cũng là đột một vọt lên từng cổ khói lửa lang yên, sắc khí cư trụ. Vu tộc, bàn cổ huyết mạch chỗ diễn hóa chủ tộc, không sơn lòng, không ngừng vươn lên, không trước bất kỳ ai không đúng. Bên trong đất trời, duy nhất dám hướng về yêu tộc thiên đỉnh khởi xướng phản kháng chủ tộc. Tại một ngày này, cái này hai đại chủ tộc rốt cuộc phải bày ra đại chiến. Đồng thời lần này không còn là giống lần trước như thế, chỉ là song phương đại thần thông giả so chiêu, mà là chân chính hai tộc trên dưới, khuynh toàn bộ lực lượng một trận chiến, là chủng tộc đại chiến. Không chết không thôi chủng tộc đại chiến. Đông, đông, đông. Tam thập tam thiên phía trên, có trầm muộn đánh trống tiếng vang bắt đầu, một tiếng một tiếng, liền phảng phất gõ vào mỗi một cái sinh linh trong lòng một dạng, để cho người ta cảm nhận được một cố mênh mông chiến tranh nhiệt huyết sôi trào ý chí. Truyền yêu hoàng mệnh lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, chinh phạt vô tộc, yêu tộc tất thắng, thiên đình tất thắng. Thiên đình 12 yêu thần cũng phát ra âm thanh. Súng một khắc, cái kia tràn ngập hiện đầy toàn tam tam động, từng tầng từng tầng, từng ép xuống xuống. Đó là vô số yêu tộc đại quân. Hoàn toàn nhiều vô số kẻ Liên xem như đại thần thông giả dùng thần nghiệm đã qua, cũng đến không hết yêu tộc đại quân. Ước vạn đại quân đã không thể hình dung. Yêu tộc như vậy đại quân, số lượng thực ra quá nhiều. Riêng là cái kia cố nhiên ép lao xuống khí thế, cũng làm người ta sợ mất mật, cho dù là đại thần thông giả, đối mặt yêu tộc như vậy đại quân, đều muốn sinh ra e ngại. Đây cũng không phải là một cái người có thể ngăn cản được. Mà vô luận người kia đến cỡ nào thần thông quảng đại đều là giống nhau. Coi như tương thần, đế tuấn, thái nhất vân vân những đại thần này thông người cũng giống vậy. Mà trừ là thánh nhân, là hồng quân như vậy tổ đại. Thánh nhân phía dưới đều là quân chỉ có thánh nhân mới có thể ngăn cản yêu tộc như vậy lại quân. Bằng không mà nói, ở nơi này yêu tộc đại quân chính phạt phía dưới, cho dù là đại thần thông giả, cũng phải bị đánh giết thành cho bụi. Ai cũng sẽ không ngoại lệ. Chương 19, đại chiến thảm thiết, Hỗn Nguyên hà Lạc đại trận. Chiến tranh cứ như vậy đột ngột nhập vào. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ lên vô yêu lượng tộc chiến tranh mây khói bên trong. Vô yêu lượng tộc đại quân tiếng la giết âm, rung động trên trời giới dứt. Mà theo hai quân vừa đụng chạm, càng là trực tiếp cầm trận đại chiến này, đẩy tới một cái gay cấn trình độ. Chỉ thấy hai quân trước hết là ở trên không trung giao chiến. Vào thời khắc ấy, vô số Vu yêu lượn tộc thi thể, liền phảng phất hạt mưa một dạng, nhoáng nhoáng rơi xuống. Mỗi thời mỗi khắc, cũng không biết có bao nhiêu Vu yêu lượn tộc đại quân vẫn lạc. Máu chạy thành sông, thi cốt thành sơn, thật sự là quá mức thảm thiết. Vô tận sát khí trên bầu trời tràn ngập, toàn bộ thiên địa giờ khắc này đều tựa hồ ở vào bấc bên, bên trong, hết thể hình ảnh, hết thể âm thanh, đều tựa như biến mất. Trong mắt năng nhìn thấy, trong hai có thể nghe được, tựa hồ cũng chỉ còn lại có cái kia Vu yêu lượn tộc đại chiến. Huyết tinh, hung tàn, khủng bố. Đại chiến như vậy thật sự là không thể tưởng tượng. Mà ngay vào lúc này, Đột nhiên, thiên điệu tựa hồ là tính lại, một cái to lớn đại trung theo tam thập tam thiên trên rơi đập xuống dưới. Từng đợt từng đợt trung âm dập dờn ra ngoài, thịt mắt có thể thấy được. Theo cái trung này âm những nơi đi qua, mảng lớn mảng lớn vũ tộc chiến sĩ cũng thân hình trì trệ, sau đó cùng nhau vỡ nát thành bột miệng. Hỗn độn trung, khai thiên tam đại trí bảo một trong, vì thế chính là này a khủng bố. Loại trừ thập nhị tổ vu, vũ, vũ tộc không có người có thể ngăn cản được cái này hỗn độn trung uy lực. Giống. Cái nhất, an đắc như thế vô sĩ. Quả nhiên, sau một khắc, theo gầm lên giận dữ, đại địa bên trên 12 đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, chính là cái kia vũ tộc thập nhị tổ vu. Tất cả đều hóa ra chân thân. Không gian tổ vu đế giang, thời gian tổ vu trúc kiểu âm liên thủ một kích, trận hôn độn chung lại lần nữa nghiến ép. Mà những thứ khác tổ vu cũng đều nhau nhau triển khai phản kích, Kim chi tổ vu nhập tu, Mộc chi tổ vu cụ mang, Thủy chi tổ vu cộng công, Hỏa chi tổ vu trúc dùng, cùng thổ chi tổ vu hậu thổ, cái này ngũ đại tổ vu liên thủ đánh ra một tôn ngũ sắc đại ma bản. Là ngũ hành tối say, ngũ hành đại đạo biểu tượng. Này tôn tối say cự đại vô biên, một cái nghiền ép ra ngoài, trong mắt cũng có mạng lớn mạng lớn yêu tộc chiến sĩ vẫy lạc bị niền thành một mịt. Thiên ô, Huyền Minh, Cường Lương, Hắc Tượng, xa bị thì một cái này cái tổ vũ cũng lần lượt đánh ra khoáng thế thần thông, theo tác mưa gió lôi điện, tự nhiên cũng là tạo thành kinh khủng rất chó. Trong lúc nhất thời, ăn miếng trả miếng, cũng có vô số yêu tộc chiến sĩ chết tại cái này thập nhị tổ vũ thủ hạ. Muốn chết. Một cái nhàn nhà tâm thanh truyền xuống rồi, nhưng không khó nghe ra, cái thanh âm này ở trong ẩn chứa phẫn nộ, sau một khắc, đang lúc mọi người trước mắt, phát hiện ra đệ nhất, còn có Phù Hi, Nữ hoa, bằng cái này năm cái thiên đỉnh đại thần thông giả xuất hiện. Hừ. Lấy đế giang cầm đầu chúng tổ Vô cũng là hư lạnh một tiếng, cũng không lại ra tay, mà là nhìn chằm chằm đế tuấn bọn người, đây là giữa song phương tầng cao nhất tồn tại. Đối với chiến đấu giữa bọn họ tới nói, những chiến trường khác vô luận đánh cho như thế nào, cuối cùng nhưng cũng còn muốn quyết định bởi giữa bọn hắn thắng bại. Nếu như bọn hắn thất bại, cái kia chính là toàn bộ Vô tộc thất bại. Mà trái lại tới, nếu như bọn hắn thắng, cái kia chính là Vô tộc thắng. Ba vị đạo hữu khẳng định muốn cùng chúng ta Vô tộc đối lập a. lúc này hóa ra thân, thân thể nguy to lớn, mát ra từng cổ mãnh liệt sát khí, âm thanh cũng là giống như lôi đình dạng, cuồn minh. Phúc Nghi, Nữ Hoa, Quân bằng ba người đứng nhau, lại là không nói gì. Bọn hắn nếu đã tới, vậy khẳng định liền đã nghi thông suốt, phải đứng ở yêu tộc bên này, đối phó Vu tộc. Mà xem như hồi báo, đế Tuấn Phong bọn hắn là thiên đình hi hoàng, hoa hoàng cùng yêu sư, có thể hưởng thụ thiên đình số mệnh, công đức. Đế Giang tự nhiên cũng là biết rõ ba người ý nghĩ, xem ba người không có trả lời, nhất thời hừ lạnh một tiếng, nói, vậy thì tới đánh với đi. Ngược lại là phải nhìn xem đế Tuấn ngươi chuẩn bị nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thứ gì thủ đoạn. Cũng dám cùng ta Vu tộc lại lần nữa khai chiến, thật sự cho rằng ta Vu tộc có thể lớn sao? Chúng huynh đệ, Theo Đế Giang ra lệnh một tiếng, nhất thời, thập nhị tổ vu tất cả đều cùng nhau tiến lên. Bọn hắn cả đám đều hóa ra chân thần, thân thể to lớn, chỉ ít có mấy trăm văn trượng. Cái này bỗng nhiên thoáng một phát xuất kích, tạo thành thanh thế tự nhiên là kinh khủng. Chỉ thấy vẫn là Đế Giang cùng Chúc Cửu Âm cái này hai đại tổ vu nhất là đi đầu, thời không hợp nhất, thần thông vô địch, một đạo thời không dòng nước lũ nhất thời hung hăng cọ rửa hướng về Đế Tuấn bọn người. Lại là những thủ đoạn này, đã sớm lôi thời. Đông Hoàng Thái nhất khinh thường cười một tiếng, trung đột ngột động, một đạo trung âm ra, trong mắt, trấn thời không dòng nước lập tức liền bị tĩnh lại. Sau đó tán loạn mở ra, Hà Đồ, Lạc Thư, hôn Nguyên Hà Lạc đại trận mở. Đế Tuấn hai tay một chảo, cầm Hà Đồ, Lạc Thư hai quyển linh bảo cũng thanh toán đi ra, bay ở không trung, hai cùng xoắn một phát, kết thành hôn Nguyên Hà Lạc trận thế, tiếng vang minh mãnh liệt. Hà Đồ phía trên, một vài bức bao hàm huyền cơ ảo diệu tập tranh ảnh tư liệu, biến ảo chập chờn, Tu Đồn cũng kéo đến hướng về thập nhị tổ Vu bao phủ xuống. Mà Lạc Thư phía trên, cũng là nổi lên từng cái một ký hiệu kỳ dị, Mênh Ngông cổ lão, ẩn chứa chí lý, lóe ra Âu quang, phối hợp Hà Đồ bên trong tượng, chậm rãi rơi xuống. Hà Đồ, Lạc Thư, đều là tiên thiên linh bảo. Huân nữa còn là đỉnh cấp Tiên Thiên Linh Bảo, cả hai hợp thì thành Hỗn Nguyên hà Lạc trận thế. Hôn Nguyên, một mạch, chính là đại đạo vậy. Đế Tuấn coi đây là đại trận đặt tên, có thể thấy được đại trận này lợi hại. Thập Nhị Tổ vu bị đại trận này một lồng che đậy, trong đáy mắt cũng chỉ cảm giác cảnh tượng trước mắt biến đổi, xuất hiện vô hạn huyết tượng, thiên biến văn hóa, hư hư thực thực, để cho người ta khó mà phân biệt. Chương 20, tộc đại chiến, cương thi được lợi. Lại nói Thập Nhị Tổ Vũ rơi vào Hôn Nguyên Hạ đại trận bên trong, trong mắt, trước mắt liền xuất hiện thiên, thiên vạn vạn tượng, chỉ thấy cái núi non núi non trùng điệp, bão dương khí, đại dương mênh gió lớn. Gào thét mà đến, lại có vô số vân thạch tinh thần ngang trời đi loạn, giống như ngày tận thế hàng Lâm. Đại trận này sự khủng bố, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nhưng coi như đại trận này khủng bố, đó cũng là muốn nhìn khốn trụ được là ai? Thập Nhị Tổ Vũ mắt thấy cái này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong hiện hiện ra vô biên huyền tượng, lại mỗi một người đều là cười lạnh. Tổ Vũ chân thân chấn động, sau đó từng đạo thần thông liền thi triển ra, thời gian, không, gian, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vũ, lôi, địa đẳng đẳng lực lượng tấn công một đòn. Trong nháy mắt, cũng không biết có bao nhiêu vế cảnh, huyền tượng bị nghiền thành bột mịn, hóa thành hư vô. Tuấn Nguyên hạ lạc đại trận run rẩy kịch liệt. Tại đại trận ở ngoài đế tuấn biến sắc, đang muốn lại thi triển thủ đoạn, lúc này, thập nhị tổ vụ nhưng lại là lẫn nhau liên thủ, cộng đồng đánh ra một cái tuyệt sát thần thông. Chỉ thấy thời gian, không gian, kim mục thủy hỏa thổ, mưa gió lôi điện đẳng đẳng lực lượng đều kết hợp lại cùng nhau. Bất ngờ, cũng tạo thành một phương thế giới hư ảnh, hình dáng. Cái này trong thế giới hư ảo, đồng thời đã bao hàm thập nhị tổ vụ lực lượng, đối với lại kết hợp lại, lực lượng này liền càng thêm kinh khủng. Lúc này bỗng nhiên bỗng chốc bị đánh đi ra, bộc phát ra. Ầm ầm. Trong mắt, cũng chỉ nghe được hàng loạt tiếng oanh minh. Toàn bộ hỗn nguyên hà lạc đại trận liền rốt cuộc chống đỡ không nổi, bể nát ra. Theo Thập Nhị Tổ vu rơi vào đại trận bên trong, lại đến bọn hắn phá trận đi ra, trong lúc này nói thời gian dài đã lâu, nhưng nói ngắn cũng ngắn, lại là bởi vì đại trận bên trong thời gian tốc độ chạy cũng là không giống. Cho nên mặc dù bọn hắn tại đại trận bên trong làm chế lại một hồi, nhưng ở bên ngoài lại cũng chỉ đi qua trong nháy mắt mà thôi. Thập Nhị Tổ vu phá trận đi ra, cái kia Đế Tuấn mấy người cũng cũng còn chưa kịp xuất thủ, đại trận này liền đã phá. Đế tuấn sắc mặt hơi có chút ngượng trọng, nhìn xem trận ra Thập Nhị Tổ Vũ, nói ra, xem ra các ngươi thực lực cũng tiến bộ không nhỏ à. Đó là đương nhiên. Đế Giang cười lạnh, người đại trận theo chúng ta, liền cung giấy dán mượn dạng, một điểm uy lực đều không có. Đừng cáo những cái kia loẻn loẻn, muốn chiến vậy thì tới đi. Nói xong, Đế Giang quét dài một tiếng, toàn bộ chân thân bất thình lình một trận lấp loé, biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, xuất hiện ở đê tuấn đám người sau lưng, chỉ thấy hắn há mồm phun một cái, nhất thời một đạo màu bạc dòng nước lũ, liền bay bắn ra ngoài. Cái này màu bạc dòng nước lũ, lại là vô số không gian lực lượng ngưng tụ thành năm thần binh khí, hình thành dòng nước lũ, lập tức oanh sát ra ngoài, khí thế to lớn vô tận. Vẫn là thái nhất. Chấn động Hỗn độn trung, cầm cái này ngân sắc dòng nước lũ ngăn trở. Sau đó, Đế Tuấn, Phục Hy, Nữ Hoa, Côn Bằng, còn có còn lại Tổ Vu, cũng đều nhao nhao chém giết. Ầm ầm. Đông Hoàng Thái nhất cầm trong tay tiên tiên chí bảo Hỗn độn trung, liên tục vận động, phát ra kinh khủng trùng vang âm thanh, vang vọng đất trời ở trong cầm trời, mạnh mẽ vô cùng. Một người độc chiến bao quát đế giang ở bên trong tứ đại tổ vu, lại còn có chút chiếm thượng phong, cùng đế giang loại bốn vị tổ vu thi triển mạch thần thông lực lượng, chém giết lẫn nhau, phát ra ánh minh vang. Đế Tuấn thì là vận chuyển Hado, Lạc thư hai đại đỉnh cấp tiên tiên linh bảo, cùng Cú Mang, Cộng Công Chúc Dung, hậu thổ 5 vị tổ vu đại chiến. Đồng dạng là Uy Phong vô biên, Mên Mông tinh thần chi quang, không ngừng theo trong tinh không chiếu xuống, khiến cho đế tuấn pháp lực liên tục vô tận, căn bản không tồn tại khô kiệt khả năng. Còn có Phục Hy, Nữ Hoa, Quân Bằng ba cái, cũng đều là cùng còn giữ lại tổ vu đại chiến với nhau. Một trận chiến này, liên tiếp giao đấu hơn 10 năm, lại như cũng không có kết thúc. Bởi vì vô luận là yêu tộc đế tuấn bọn người, vẫn là vu tộc thập nhị tổ vu, trong mấy năm nay, thực lực cũng rõ ràng tăng cường rất nhiều. Muốn phải đánh bại đối thủ, cái này độ khó khăn lại là không nhỏ. Mà ở nơi này mấy chục năm trong Những chiến trường khác, Vu yêu Lượng tộc đại quân đối chiến, lại đã sớm đánh cho máu chạy thành sông, thảm thiết không thôi, vô số Vu yêu Lượng tộc chiến sĩ vất lạc. Thời nàng cấp động, thảm thiết khí tức bay thẳng cựu tiêu thương cùng. Dạng này một trận đại chiến, không cần phải nói những cái kia thông thường sinh linh, tu sĩ, chính là những cái kia đại thần thông, giả, cũng thấy kinh tâm động phách không thôi, đại chiến như vậy, nhất định so với thời kỳ thượng của Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc lượng kiếp đại chiến đều không kém mảy may. Ầm ầm. Tuấn bọn người giao thủ, mấy chục năm như một ngày, vẫn như cũ chiến lược hung mãnh, bác sát thảm thiết, để cho người ta cực kỳ chấn động. Cái kia cường cường va chạm trong lúc đó, sinh ra cự đại tiếng oanh minh ầm, vang vọng đất trời bát phương, làm cho thương khung biến sắc, nhật nguyệt tối tăm, vô biên mây đen cùng sát khí bao trùm thương cung, khiến cho toàn bộ thiên địa cũng trở nên âm tối xuống, khí tức kinh khủng tràn ngập, để cho mỗi cái sinh linh trong lòng đều mang nặng nghề cùng khủng bố. Trận đại chiến này vẫn còn ở kéo dài, cũng không biết đến tụt cùng sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ, thật phải chờ tới có một phe chiến bại, hủy diệt đi. Cuồn cuộn cốt. Mà liền tại hai tộc đại chiến đồng thời, cũng không người phát hiện, ở đó đại địa phía dưới, lại ẩn có từng cái một thân ảnh, những này thân ảnh, bất ngờ chính là tất cả cương thi. Những cương thi này trạng thái hết sức kỳ quái giống như sinh sự sinh giống như chết không chết ở vào khoảng giữa sống và chết trong lúc đó nếu như không cẩn thận xem thật vẫn không dễ dàng phát hiện mà giờ khác này tất cả mọi người ánh mắt đều bị tụ tập tại đế tuấn loại hai tộc đại thần thông giả trên thân, tự nhiên là không phát hiện được cái này dưới đất bọn cương thi theo vụ yêu lưỡng tộc kéo dài đại chiến không ngừng có người vẫn lạc mà đây chiến đấu trong lúc đó chỗ rơi xuống nước hết dịch liền từ từ thâm nhập vào đại địa phía dưới, bị những ngày tiềm phục tại dưới đất bọn cương thi hấp thu tại đại địa phía giới Trung ương nhất giới chiếnừ phương tương thần liền tiềm phục tại tại đây Hắn thậm chí trong bóng tối bố trí ra một cái đại trận, chuyên môn dùng để hội tụ huyết dịch, trợ giúp hắn hấp thu luyện hóa. Tại xung quanh triệu tỷ dạng bên trong, chỉ cần có Vu Diêu Lượng tộc chiến sĩ tử vong, máu của nó dịch cũng sẽ bị đại trận này trong bóng tối dẫn dắt, thẩm thấu đi vào đại địa phía dưới, cuối cùng hội tụ đến bên cạnh hắn, bị hắn hấp thu. Chương 21: Đối chọi gay gắt, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hồng Hoang thế giới bên trong, khắp nơi đều là Lang Yên chiến hỏa, Vu Diêu Lượng tộc chỗ, trên trường huyết thịt bay tứ khiếu đều thảm buồn lẫn. Sinh mệnh tại thời khắc này ti tiện đến nỗi ngay cả cỏ rác cũng không bằng, mỗi thời muội khác cũng không biết bao nhiêu Vu Diêu lượng tộc chiến sĩ vất lạc, liền nguyên thần, chân linh đều có thể bị diệt. Ở nơi này thảm thiết trên chiến trường, Vu yêu lượng tộc chiến sĩ cũng có thể gọi là giết đỏ cả mắt, huyết thịt từ trên không trung rơi xuống, thấm đỏ bầu trời, thấm đỏ đại địa. Ly, Đông Hoàng thái nhất đột nhiên hóa ra chân thân, một tôn to lớn vô cùng kim ô hành không mà qua, như là một vòng đại nhật, quần quận thái dương chân hỏa quọ giữa mà ra. Trong ngay mắt, công hắn tứ đại tổ vu đều bị mặt trời này chân hỏa đốt cháy đến liên tục lùi lại mở ra. Ken ken ken. Cùng lúc đó, hỗn độn trung tiếng chuông cũng là vang lên, một tiếng so với một tiếng gấp, cái kia từng đạo từng đạo thịt mắt có thể thấy được tiếng Trung nổ nhạo lên, nhất định như là Hạo Hãn đại hải cuốn lên quần quần thủy triều một dạng, khủng bố vô biên. Đế Giang loại tứ đại tổ vu, tại dạng này thế công phía dưới, trực tiếp bị áp đảo, liên tục bại lui, căn bản khó khăn chống lại. Thiên thiên chí bảo ai, thực sự không thể coi thường. Các ngươi chỉ chút này bản sự sao? Một bên khác, Đế Tuấn cũng là cười lạnh thành tiếng, hắn mặc dù không có hóa ra chân thân, nhưng tương tự có vô cùng dương chân hỏa ở sau lưng hắn ra. Lại có Hà Đồ Lạc Trư hai kiện linh bảo tiếp dẫn mà đến ngàn vạn tinh thần lực lượng, Đế Tuấn uy thế thoáng một phát tăng vọt mấy lần, nhục tù, Cú Mang, Cộng Công, Trúc Dung cùng hậu thổ ngũ đại tổ vu, cũng bị đánh lùi. Phúng Hy, nữ hoa, côn bằng thị phân biệt ngăn trở thiên ô, sa bị thị, huyền minh ba vị tổ vu. Muốn chết. Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy thái nhất lại một lần nữa thôi thúc hỗn độn trùng chấn áp xuống, nhất thời cũng sẽ không tránh né, hét lớn một tiếng, các vị huynh đệ, kết đô thiên thần sát đại trận. Rống. Trong ngay mắt, thập nhị tổ vu, tất cả đều cùng nhau phát ra giống to một tiếng, trên thân phát ra vô cùng kinh khủng sát khí cuồn cuộn tận trời, mà tại thời khắc này, thời gian tựa hồ là dừng lại. Chỉ thấy thập nhị tổ vũ tựa hồ là đang giờ khắc này hóa thành 12 đạo thông thiên sát khí cự trụ, những này cự trụ vốn đều là tách rời, nhưng đột nhiên, tựa hồ là từ nơi sâu xa có một loại dẫn dắt, vậy mà khiến cho 12 đạo sát khí cự trụ tụ tập ở cùng nhau. Cái này 12 đạo sát khí cự trụ ngưng tụ cùng một chỗ, lại là hóa thành một tòa ngập trời đại trận, chỉ thấy đại trận này sát khí cuồn cuộn, ánh minh trong lúc đó, càng là bộ phát ra vô tận ánh sáng, này là màu đen đỏ, sáng chói chói mắt vô cùng. Vô tận hắc hồng ánh sáng chiếu rọi trên trời dưới rất, liền hư không đều tựa như không thể thừa nhận kỳ lực lượng, bắt đầu không ngừng vỡ nát ra, có một loại đại khủng bố đại phá diệt khí tức truyền đạt ra. Đế Tuấn, thật tốt mở mang kiến thức một chút chúng ta Vô tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận đi. Đại trận bên trong, truyền ra đế giang giống to thanh âm, sau một khắc, một đạo màu đỏ thẫm qu ma mang, tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, theo đại trận bên trong vọt lên, một cái nháy mắt trong lúc đó, liền chém giết ở trên bầu trời hỗn độn bên trên. Trong nháy mắt, một tiếng, cũng chỉ nhìn thấy vạn dạng hư không cùng nhau thoáng một phát vỡ nát dị vòng, cực kỳ kinh khủng một đạo tiếng chuông truyền ra. Sau đó liền thấy cái kia hỗn độn chuẩn bị đánh bay, ngược lại đâm vào thái nhất hóa ra tam túc kim ô trên thần, vậy mà khiến cho thái nhất bị đụng bay ra ngoài nghìn vạn giảm. Một lần nữa hóa về hình người, trên mặt lại một trận trắng xanh. Nhìn về phía thập nhị đô thiên thần sát đại trận thời điểm, trong mắt đã lại không một tia thần sắc khinh thị, lấy mà đại chính là một loại rung động, thật không thể tin, vô phương tin. Mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận xuất hiện, lại đâu chỉ là kinh hãi thái nhất, lúc này, ngay cả đế tuấn, phúc Hy, nữ hoa còn có con bằng, cái này thiên đỉnh từng cái đại thần thông giả, thậm chí thiên địa cấp phê đại thần thông giả, phàm là thấy được tòa đại trận này người đều bị khiếp sợ đến. Chơi ạ. Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, Vu tộc lại có dạng này một tòa đại trận. Tất cả mọi người cảm nhận được tòa đại trận này khủng bố. Không có khả năng. Đế Tuấn càng là sắc mặt đại biến, trong miệng hô, "Ha ha ha ha. Không có cái gì không thể nào. Đế Tuấn ngươi cho rằng ta nhóm Vu tộc thật sự là mặc cho ngươi nhào nặn nắm hay sao? Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận chính là phụ thần chuyển thừa xuống trận pháp. Hôm nay còn là lần đầu tiên xuất ra, dùng tại thân thể của các ngươi bên trên, các ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh." Thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận bên trong truyền ra tổ Vu nhóm tiếng hô to, mà đồng thời Cái kia vô số vô tộc chiến sĩ cũng đều là phát ra tiếng giống to, từng cái hương phấn cuồng nhiệt vô cùng. Trung ương chiến trường, vạn giặm đại địa phía dưới, Tương Thần lúc này cũng là mở mắt ra, nhìn về phía cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đồng dạng là cảm thấy từng đợt khiến người ta run sợ, để cho người ta khí tức kinh khủng. Toa đại trận này thật sự là khủng bố. Không hổ là hồng hoang tam đại trận phát một trong. Bất quá, vô tộc có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, yêu tộc nhưng cũng có chu thiên tinh đấu đại trận. Hôm nay trận đại chiến này còn không kết thúc đây. Quả nhiên, ngay tại Tương Thần nghĩ như vậy thời điểm, Đế Tuấn rốt cuộc cũng là thính táo lại, mắt thấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận muốn tiếp tục phát huy, hắn cũng là giống lớn một tiếng, Chu Thiên Tinh quân ở đâu, bại trận. Ầm ầm. Theo Đế Tuấn vừa dứt tiếng, trong đáy mắt, trong tinh không, từng viên thái cổ tinh thần phía trên, nhất thời xuất hiện từng tôn yêu tộc đại yêu. Những này đại yêu, mỗi một cái rõ ràng cũng là đại la kim tiên bên trong cao thủ, coi như so ra kém 12 yêu thần, nhưng thực lực cũng là mạnh mẽ phi thường, lúc này vừa xuất hiện, nhất thời chính là yêu khí ngập trời, hung dâm cuồn cuộn. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là những này đại yêu trong tay, cũng chấp nhất một cây quản tinh thần đại kỳ, lúc này điều dung Mà theo bọn hắn lay động trong tay tinh thần đại kỳ, trong đáy mắt dưới người thái cổ tinh thần, liền phát ra trước đó chưa từng có hào quang lóng ánh, hướng về tinh không chi hạ chiếu xạ mà đi. "Hạ độ, Lạc Thư, đi." Cùng lúc đó, Đế Tuấn lại là cầm mình hai kiện linh bảo thanh toán ra ngoài, ở trên không phía trên, cùng những cái kia theo trong tinh không chiếu xuống tinh thần chi quang vừa kết hợp bắt đầu. Trong đáy mắt, ùng ùng âm thanh vang vọng, tinh quang thôi sánh, mấy ngàn vạn dặm trên không giống như sóng nước một dần, tạo nên từng vòng sóng, cũng là tạo thành một tòa to lớn vô cùng chấn thế. Chu tinh đấu đại trận. Đây mới là Đế Tuấn chân chính chủ bài. Trước đó Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng sự so sánh này, rõ ràng cho thấy kém không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là một tòa có thể cùng Vũ Tộc Thập Nhị Đô Thiên Thần sát đại trận sánh ngang tuyệt thế lại trận. Chỉ thấy cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận mặc dù là hình thành tại trên không trung, nhưng cũng cho người ta một loại giống như đại trận này là đứng ở thiên địa bên ngoài cảm giác giống nhau. Mà đại trận bên trong, càng là hiện ra vô tận thần bí huyền ảo, bốn phương tám hướng, cũng là tinh không, vô số tinh quang ở bên trong đại trận hỗn loạn, ngưng tụ thành to to nhỏ nhỏ vô số tinh hần, những ngôi sao này xoay tròn lấy, hoặc gấp hoặc trì hoãn, không biết chỗ nào đến, không biết chỗ nào đi, nhìn như không một chút quy luật nhưng cũng mơ hồ cảm giác với nhau trong lúc đó có một loại liên hệ thần ý vô cùng mênh mông. Một cỗ to như vậy đại lực đã từ trên không trung trấn áp xuống. Chương 22, vô yêu ngừng chiến. Lần thứ 3 giảng đạo, ầm ầm. Hai đại tuyệt thế chi trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chu thiên tinh đấu đại trận đồng thời xuất hiện ở trong hồng hoang. loại rung động này có thể nghĩ, toàn bộ hồng hoàng trong lúc nhất thời đều tựa như là yên tĩnh lại. Mà đồng thời, lòng của tất cả mọi người cũng đều là xuất hiện một vòng run rẩy cảm giác. Nhìn thấy cái này hai tòa đại trận đối lập, không có người hội không sợ. Nếu là cái này hai tòa đại trận va chạm, Vậy rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì? Ai cũng vô pháp tưởng tượng. Ở nơi này một khắc, tất cả mọi người âm thầm cầu nguyện hai tòa đại trận không cần đấu thời điểm, từ thiên địa bên ngoài, một đạo to lớn quang mang chiếu vào. Mà ở đó trong ánh sáng, cũng hiện ra một bóng người, là một cái đồng tử. Bất quá mặc cho ai nhìn thấy cái này đồng tử, cũng không dám không nhìn, bởi vì đây là Hồng Quân đạo tổ, thánh nhân tọa hạ đồng tử, vào lúc này đến, rõ ràng cho thấy đại biểu đạo tổ ý chí, thánh nhân ý chí. Chẳng lẽ đạo tổ muốn làm dự hai tộc đại chiến? Mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, Hạ Thiên cũng làm mở miệng, phụng lao ra ý chỉ, lệnh các ngươi hai tộc ngừng chiến. Hạo Thiên tên em cũng lớn, nhưng lại mượn nhờ pháp lực chuyển đến mỗi người bên tai, đồng thời cũng làm cho một số người ngạc nhiên phát hiện, không nghĩ tới cái này tại trong Tử Tiêu cung đồng tử, thực lực bây giờ cũng là đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Trong ngay mắt, đám người đối với Hồng Quân đạo tổ kính sợ liền lại lên một cái cấp độ. Về phấn Hạo Thiên, thì vẫn là không có người quan tâm, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Hạo Thiên có tu vi như vậy, bất quá cũng là bởi vì tại thánh nhân tọa hạ, được thánh nhân dạy bảo mà thôi. Chúng ta cần tuấn lão sư pháp chỉ." Lại nói Đế Tuấn bọn người nghe Hạo Thiên truyền lời về sau, nhất thời nhìn nhau, sau đó Tuấn quả quyết vung tay lên, Cẩm Chu Thiên tinh đấu đại trận rút lui ra. Chỉ có Vu tộc thập nhị Đô Thiên Thần sát đại trận vẫn như cũ không nổi. Giờ khắc này, cơ hội là tất cả mọi người tâm cũng nhắc lên, không phải là những cái kia tổ vu nào rút gần, muốn theo thánh nhân đối người ta. Cái này có trò hay để nhìn. Đông đảo đại thần thông giả tâm lý vừa khẩn trương vừa mong đợi nhìn xem. Nhưng mà, lúc này thập nhị Đô Thiên Thần sát đại trận lại đột nhiên tản ra, một lần nữa hiện ra thập nhị tổ vu thân ảnh, chỉ thấy một đám tổ vu hừ lạnh một tiếng, chúng ta cũng nguyện ý nghe theo đạo tổ ý chỉ. Như vậy ngưng chiến, bất quá không biết cái này ngưng chiến là muốn tôi bao lâu. Yêu Thiên, vu còn điệp. Hạo Thiên khẽ cười nói, một cái nguyên hội bên trong, Vu yêu lượng tộc khó lượng tài chiến. Nếu không lão ra nhà ta sẽ đích thân xuất thủ. Đến lúc đó các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Dát Hổ bị làm cờ lớn. Hạo Thiên ngược lại là không có cái gì tốt kiêng kỵ, trực tiếp dùng Hồng Quân tới uy hiếp hai tộc. Chỉ là Vu tộc ngược lại có chút kỳ quái, vậy mà cũng sẽ chịu thua. Hạo Thiên không khỏi ánh mắt tại thập nhị tổ Vu trên thân nhìn lướt qua, thấy được trong đó hậu thổ. Mà hậu thổ cũng là thấy được Hạo Thiên ánh mắt nhìn tới, nhất thời nhẹ gật đầu. Hạo cũng là nhưng, nguyên lai là nàng, Hầu thổ đi qua Tử Tiêu cùng, nhất định là được chứng kiến Hồng Quân lợi hại. Hiện tại quên những thứ khác tổ Vũ rút lui mở đại trận, nhưng cũng nói được, dù sao cũng là cường giả vi tôn thế giới, chúng tổ Vũ coi như lại không biết tốt xấu, nhưng bây giờ trường hợp cũng rõ ràng không phải bọn hắn đùa giỡn hành thời điểm. Một trận chủng tộc giữa sinh tử đại chiến, cứ như vậy bị san bằng tức xuống, nhưng cũng hợp tình hợp lý, dù sao trong hồng hoang câu kia thánh nhân phía dưới cũng con kiến hôi lời nói cũng sớm đã truyền ra. Hiện tại thánh nhân truyền xuống ý chỉ đến, để cho hai tộcưng chiến. Vậy nếu là không tuân theo, thì thật không có đầu góc. Thiên địa u dung, Trong mắt, lại là 3000 năm thời gian trôi qua. Từ khi lần trước vu yêu đại chiến bị Hồng quân đạo tổ ngăn lại về sau cái này 3.000 năm nay vu yêu lưỡng tộc cũng là bình tĩnh lại một cái chủ thiên một cái còn địa giữa hai bên liền không còn lên qua chiến sự đương nhiên có thể nghĩ hai tộc đi qua cái kia một trận đại chiến th thiết cứu hận đã triệt để kết đợi đến một cái nguyên hội ước định sau này nhất định là phải lần thứ hai đại chiến với lại cái này tương lai một trận chiến cũng khẳng định phải càng thêm thậm thiết càng khủng bố hơn mỗi một lần nhớ tới cái ti thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận đều để lòng người sinh sợ hãi cho khi đến một lần không có thánh nhân ngăn cản Cái này hai tòa đại trận thật đụng vào nhau. Loại kia khủng bố, có thể nghĩ. Cho nên bây giờ trong Hồng Hoang, nhất là những cái kia đại địa bên trên, thuộc về trung ương sinh linh, thậm chí là chủ tộc, hiện tại cũng tại kế hoạch muốn rời. Muốn phải rời xa Vu yêu lưỡng tộc chiến trường, lẫn mất càng xa càng tốt. Mà liên tại dạng này bình tĩnh trong năm tháng, dần dần, càng phát ra tới gần tự tiêu cung lần thứ ba giáng đạo thời gian. Mà trong thiên địa những cái kia đại thần thông giả tự nhiên cũng từng cái bắt đầu hướng về thiên địa bên ngoài đuổi. Đều muốn đi nghe cái này lần thứ 3 giáng đạo. Dù sao Hồng Quân đạo tổ nói rồi, giáng đạo chỉ nói 3 lần, 3 lần sau này cũng chưa có Mà đây một lần cuối cùng, tự nhiên là không có khả năng bỏ qua. Cho nên cứ việc còn chưa tới Tử Tiêu cung thời gian mở cửa, nhưng bây giờ Tử Tiêu cung ở ngoài, cũng đã tụ tập một lớn nhóm đại thần thông giả đang đợi. Hạo Tiên, Giao Chỉ, các người đi mở cửa đi. Ba vạn năm đã đến, lần thứ ba giảng đạo gần bắt đầu. Một ngày này, vốn đang đang ngồi Hạo Tiên, Giao Chỉ, bên tai bất thình lình chuyển đến Hồng quân âm thanh. Trong ngay mắt, hai người liền vội vàng đứng lên, đi mở Tử Tiêu cung đại môn. Bang. Đại môn vừa mở ra, đã không cần phải nói, những cái kia đại thần thông giả cũng từng cái đi đến, tìm kiếm được vị trí của mình ngồi xuống. Cả đám đều lặng lặng chờ đợi. Vù vù, tựa hồ là có một tiếng đạo âm vang lên một dạng, đạo đại phía trên, Hồng Quân thân ảnh đột ngột xuất hiện, Hạ Thiên nhìn thời điểm, chỉ cảm thấy tâm linh run rẩy một hồi, có một loại đại khủng bố cảm giác. Rất hiển nhiên, Hồng Quân tu vi càng thêm đáng sợ. Bàn cổ khai thiên, sáng tạo ra thiên địa, mà ta chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp, đến lại tạo hóa mà chứng đạo thành thánh, nhưng thiên đạo không được đầy đủ, ta thành thánh về sau, lại là muốn lấy thân hợp đạo, bù đắp thiên đạo. Cho nên, trước lúc này, ta là các ngươi giảng đạo ba lần, ba lần giảng đạo về sau, chính là ta hợp đạo thời điểm. Trần Quân sắc mặt trên không có nửa điểm chập trần mở miệng nói ra, "Cái gì? Lại có việc này? Không thể a?" Kính xin lão sư nghĩ lại. Trong cung điện, mọi người vừa nghe, nhất thời vội vàng nhao nhao hét lên nói, mỗi một người đều là trong lòng khiếp sợ không thôi. "Ô ô ô, vẫn là quen thuộc Câm thanh, chuẩn đề lại khóc, lão sư ngươi không muốn đi a? Chúng ta còn muốn nghe ngài giảng đạo, cái này ngài lao nhân gia nếu là hảo đạo, chúng ta nhưng như thế nào là tốt." Trong lòng mọi người một trận dính nhau, nhưng lúc này cũng liền bận bịu nhau, nhau đi theo nói to, "Lão sư chớ bỏ chúng ta mà đi a." Lão gia nghĩ lại. Hạo Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này cũng là gào lên, mà tại bên cạnh hắn, giao Chỉ lại sớm đã là lệ rơi đầy mặt, nhìn không được khóc ồ lên. Ai? Nhìn xem giới đại diễn kịch một người so với một người chân thật đáng ngợi, Hồng Quân lắc đầu, thở dài một tiếng sau đó nói, "Tốt, ý ta đã quyết, các ngươi cũng không cần nhiều lời." Cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu, bỏ chạy một, ta là thánh nhân, tự nhiên là muốn bù đắp cái kia độn khứ kỳ nhất, ngày sau các ngươi liền riêng phần mình tự thu xếp ổn thỏa đi. Ta chỉ có một lời muốn nói cho các ngươi, nhìn các ngươi nhỏ lấy. Hồng nói ra, cái kia chính là, thiên đạo đại thế không thể đổi, chỉ có tiểu thế có thể biến đổi. Các người tốt nhất cũng không cần nghịch thiên hành sự, nếu không phải có thiên khiển hạ xuống. Đám người thân thể run lên, cũng liền bận bịu bài nói, chúng ta cần tuân lão sư dạy bảo. Hồng Quân gật đầu một cái, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp bắt đầu lần thứ ba giảng đạo. Vù vù. Theo cái này lần thứ ba giảng đạo bắt đầu, Tử Tiêu Cung tự nhiên lại là một phen dị tượng xuất hiện, đạo âm anh minh, minh, đạo vận lưu chuyển, toàn bộ đại điện bên trong, cũng lâm vào một mảnh trong chấm tĩnh. Tất cả mọi người đang nghiêm túc nghe giảng đấy. Chương 23, Hồng Quân tu đệ, Bồ đoàn cơ duyên. Trong Tử Tiêu Cung, theo Hồng Quân giảng đạo bắt đầu, Toàn bộ trong cung điện, nhất thời liền hiện ra các loại dị tượng, địa trao kim liên, quang hà rực rỡ, đạo âm anh minh trong lúc đó, mở miệng trải rộng các nơi. Hồng Quân ba lần giảng đạo, một lần so với một lần huyền diệu thăm ảo, cái này lần thứ ba giảng đạo, rõ ràng ngay cả có liên quan tới thánh nhân tầng thứ giảng đạo, cho nên cứ việc trong cung điện rất nhiều đại thần thông giả cũng là tập trung tinh thần nghe, nhưng chân chính có thể hiểu ra được đạo lý bên trong lại không có mấy cái. Một chút hoàn toàn nghe không rõ, mà kiên quyết lại kém càng là trực tiếp buông tha nghe giảng. Ở nơi này trong Tử Tiêu cung bắt đầu tìm hiểu thần thông đến, rung xuống răng lên kim hoa bên trong lẫn chứa tinh thuần linh khí rèn pháp lực, thân thể nhưng cũng xem như có chỗ lợi. Cùng những người này thành rõ ràng so sánh chính là ngồi phía trước bài bồ đoàn bên trên tăng thanh, nữ hoa bọn người chỉ thấy bọn hắn tuy nhiên ngẫu nhiên cũng gặp phải khó hiểu địa phương, nhưng thủy chung không hề từ bỏ, vẫn như cố khổ khổ tìm hiểu. Thánh nhân đạo, hôn Nguyên tri đạo, quả nhiên là tốt đạo lý a. Mà lúc này, tại góc xó sảnh nghe giảng Hạo Thiên trên mặt lại là hiện hiện vui mừng, nguyên lai hắn vừa mới bắt đầu nghe cái này lần thứ ba giảng đạo thời điểm, cũng là cảm giác vô cùng khó khăn. Nhưng đột nhiên, kết hợp đại đạo bản nguyên kinh nội dung bắt đầu tìm hiểu đến, Hạo Thiên nhưng lại bất thình liên tục có chỗ hiểu ra hiệu hiệu quả nhất thời tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Vô vụ, cứ như vậy, giảng đạo thời gian chậm rãi trôi qua, mà đắm chìm trong đạo âm bên trong Hạo Thiên không chút nào bất giác, tựa hồ là trong nháy mắt, ba vạn năm giảng đạo liền đã đi qua. Trên đạo đài, Hồng Quân mặt không biểu tình, ngồi ngay ngắn ở phía trên, nhìn xem mọi người dưới đài, trong mắt không có một tia một hào ba động, liền phảng phất cái kia từ cổ trí kim thiên đạo mở dạng, băng lánh, vô tình, cao cao tại thượng. Một mực đến tất cả mọi người sau khi thanh tỉnh lại, Hồng Quân mới nhàn nhạt mở nói, tử tiêu ba lần rằng đạo, liền đến nải kết thúc. Bất quá tại hợp đạo trước đó, ta còn có chút việc cần hoàn thành. Không biết lao sư có chuyện gì muốn làm. Rất nhiều đại thần thông giả cũng nổi lên nghi ngờ. Hồng Quân cũng không trả lời, ánh mắt tại dưới đài trên thân mọi người nhìn lướt qua, sau đó rơi vào hàng phía trước bổ đoàn bên trên trên người mấy người, mở miệng nói: lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, ba người các ngươi là bản cầu Nguyên Thần biến thành, có công đức lớn, đại khí vận, đại nghị lực, nhưng vì ta môn hạ đệ tử." Hoa. Nhất thời, toàn bộ Tử Tiêu cung cũng là nhịn không được một trận ồn ào. Không nghĩ tới Hồng Quân đạo tổ nói sự tình lại là thu đồ đệ. Mặc dù nói Hồng Quân đạo tổ gần muốn hợp đạo, nhưng hợp đạo về sau không phải vừa và sau. Có một cái thánh nhân lao sư, coi như không thể tiếp tục nghe đạo, nhưng một vị thánh nhân, chỉ cần ban thưởng một chút đồ vật, vậy cũng là được ích lợi vô cùng à. Có chỗ tốt, nhưng không ai quản. Dạng này bái sư, hai chữ, đáng giá. Thế là, rất nhiều đại thần thông giả đều rất thẳng thân thể, hướng về Hồng Quân mong đợi nhìn lại, trong mắt mang theo chờ mong, kỳ vọng chính mình cũng sẽ bị thu làm đệ tử. Mà lúc này, lao tử ba người sớm đã mừng rỡ vô cùng, tiến lên bài nói, đệ tử bái kiến lao sư. Tốt. Hồng Quân trên mặt cũng giống như lộ ra nụ cười, sau đó giống như đám người tưởng tượng như vậy, chỉ thấy Hồng Quân vung tay lên nhất thời có ba đạo hào quang màu tím bay vào lao tử ba người trong cơ thể, đồng thời, còn có mấy món linh bảo lơ lửng ở ba người trước mặt. Cái này mấy món linh bảo, trùng hợp Hạo Thiên cũng đều gặp qua, chính là lúc trước những cái kia tại bảo vật trong không gian mạnh mẽ nhất mấy món bảo vật, Thái Cực Đồ, bản Cổ Phiên cùng Chu Tiên Tư kiếm. Ba người các ngươi vì ta huyền môn đệ tử, tự nhiên có chí bảo hộ thân, đồng thời có thể dùng để trấn áp số mệnh. Hồng Quân nói ra, lão tử ngươi lấy Thái Cực Đồ. Đây là khai thiên tam đại thiên thiên bảo một trong, này nhất định địa phong thủy hỏa, lực vô biên. Nguyên lấy bản Cổ phiên, Bàn cổ phiên cũng là khai thiên tam đại trí bảo một trong, cờ này có thể phát ra hỗn độn chi khí, là ba kiện trí bảo bên trong công kích mạnh nhất. Thông Thiên ngươi thì lấy Chu Tiên Tứ kiếm, này tứ kiếm phân biệt tên là Chu Lục H tuyệt. Tứ kiếm cũng là cực phẩm tiên tiên linh bảo, hợp lại, bày xuống Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá. Đa tạ lão sư này ban bảo vật. Lao tử ba người tự nhiên đại hỷ vô cùng. Mà dưới đại rất nhiều đại thần thông giả thì càng thêm là sôi trào trở thành nguồn mạnh, nghị luận ầm ĩ. Chơi ạ, tam đại tiên tiên bảo, loại trừ thái nhất hỗn cái khác hai kiện vậy mà đều tại đạo tổ lão nhân gia ông ta trên tay. Khó trách chưa từng có nghe qua cái khác hai kiện trí bảo thanh danh, thì ra là thế, thì ra là thế à. Các người đều chỉ quan tâm vậy quá vô cùng đồ cùng bản cổ phiên, không có nghe được đạo tổ nói cái kia Chu Tiên Tứ kiếm sao? Chu Tiên Tứ kiếm có thể tạo thành Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá a? Không phải tứ thánh không thể phá. Đây chẳng phải là vô địch. Đúng vậy ai trong Hồng Hoang cũng chỉ có đạo tổ một cái thánh nhân, cái này thông thiên lấy được cái này tứ kiếm chẳng phải là. Tất cả mọi người có chút không dám tưởng tượng đi xuống. Thái đồ, Cổ Đồ, bản cổ phiền, Chu Tiên Tứ kiếm, cái này lão tử ba người lại là huynh đệ, nếu như liên hợp lại Cái kia toàn bộ Hồng Hoang đều chỉ sợ không có đi thủ. Tiên Tĩnh. Lúc này trên đạo đài Hồng Quân lại là hơi hơi quát khẽ một tiếng, đợi đến tất cả mọi người không nói thêm gì nữa về sau, Hồng Quân lúc này mới vừa nhìn về phía ngồi tại cái thứ tư bộ đoàn bên trên nữ hoa, mở miệng nói, "Nữ hoa, ngươi mặc dù không phải bản cầu nguyên thần, cũng không tiên tiên công đức, nhưng cũng có đại khí vận, đại nghị lực, cũng có thể vì ta môn hạ đệ tử. Đệ tử bái kiến lão sư." Nữ hoa sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng tiến lên bái nói. Hồng Quân đầu một cái, cũng ban cho phẩm tiên tiên linh bảo sơn hà tác đồ cùng Hồng Tu Cái này hai kiện linh bảo mặc dù không bằng lao tử bọn hắn cầm tới tay, nhưng Nữ Oa nhưng cũng thỏa mãn. Lần thứ hai bái tạ qua Hồng Quân về sau, mới ngồi trở lại đến bồ đoàn bên trên. Tiếp dẫn, chuẩn đề. Sau đó, lại là tiếp dẫn, chuẩn đề hai người được tu làm đệ tử, ban thượng thập nhị phẩm công đức kim liên, thanh liên bảo sắc kỳ loại linh bảo. Đến tận đây, Hồng Quân không lên tiếng nữa, ngồi ngay ngắn ở trên đạo đài, nhíu mày, tựa hồ là đang đang suy nghĩ cái gì một dạng. Mọi người dưới đài nhìn thấy một màn này, nhất thời trong lòng kêu một tiếng không tốt, chẳng lẽ Hồng Quân đạo tổ cũng chỉ tu phía trước bổ đoàn bên trên mấy người làm đệ tử hay sao? Khẩn cầu lao sư lòng từ bi, cung thu ta làm đồ đệ đi. Trong mấy mắt, một đám đại thần thông giả cũng không lo được nhiều như vậy, nhao nhao quỷ gối một mảnh, khẩn thỉnh nói. Nhưng Hồng Quân nhìn thấy một màn này, lại là mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại, bất thình lình quát lớn một tiếng nói, đều an tĩnh. Sào xào nháo nháo, còn thể thế gì? Chỉ là đáng người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, chỗ nào lại mong muốn cứ thế từ bỏ. Cái này thánh nhân muốn hợp đạo, lấy chỗ tốt cơ hội liền cuối cùng này một lần, cũng không thể bỏ qua. Hồng thấy vậy cũng tựa hồ là bất dĩ, thở dài một cái, các ngươi cưỡng cầu cũng là vô dụng. Lúc trước sáu cái bộ đoàn bảy ở tại đây, Nàng ngồi lên mới có thể vì ta đệ tử. Các người đã bỏ lỡ cơ duyên, bây giờ lại có thể nào cư cầu? Dưới đại rất nhiều đại thần thông nghe xong, nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi, nguyên lai thì ra là thế. Cái kia 6 cái bổ đoàn lại chính là bái thánh nhân vi sư cơ duyên, mà bọn hắn lúc trước lại đều không có đi tranh, bây giờ đã hối hận không kịp. Bất quá, hiện tại nếu bàn về sắc mặt khó coi nhất, vẫn là Hồng Vân cùng Côn bằng hai người. Bọn hắn cũng đều là lúc trước ngồi ở phía trên, nhưng mà, cuối cùng bọn hắn cũng đều theo tòa kia vị bên trên xuống tới. Cảm nhận được chung quanh từng đạo từng đạo nhìn tới ánh mắt Thùng Vân cùng côn bằng đều cảm giác tất cả mọi người đang giễu cợt bọn hắn. Mặt mũi xem như hoàn toàn ném đi. Chương 24, như thế nào đạo? Hôn Nguyên không phải thánh nhân. Sau cùng một đạo hồng mông tử khí, trên đạo đài, Hùng Quân nhìn xem dưới đài rất nhiều đại thần tông giả, từng cái sắc mặt khó coi, cũng rất giống là đang vì bọn hắn cảm thấy đáng tiếc một hạng, thở dài một cái sau đó nói, "Tốt, ta gần hợp đạo, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi Biên Miên Sử 4 chim cắt cửa sổ cây dâu Biên Miên Sử?" Chỉ là đám người tụ hội vẫn như cũ đắm chìm trong thất lạc bên trong, lúc này còn chưa kịp phản ứng, chỉ có ngồi phía trước xếp hàng mấy người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lao tử tiến lên một bước, hỏi: lao sư, như thế nào đạo?" Hồng Quân nghe vậy nhẹ gật đầu, hơi trầm ngâm thoáng một phát, nói ra: "Đạo hữu 3000, như âm dương nói, ngũ hành đạo, nhân quả nói, thời không nói, thủy diện nói, tạo hóa nói, sinh tử đạo vân vân, nhưng mà ba 3000 nói, lại là cùng nguồn gốc lưu, này thì làm đại đạo." Đại đạo bản vô danh, cũng không hình, chỉ là chúng sinh sở cầu, mới cường tự tên là đạo. Đạo bản trở thành, thiên tiên đất sinh. Tình vậy lưu vậy, độc lập mà không đổi, chu hành nhi không thua, có thể coi là thiên hạ mẫu. Cũng là hết thảy chân lý, bản nguyên, quy luật tất loại. Đạo khả đạo Phi thường đạo. Đạo sinh vật vật, đạo tại mọi việc trong vật vật, lấy muôn màu tồn tại ở tự nhiên. Đa Tạ lão sư giải hoặc. Lao tử nghe trầm tư một chút, hình như có sở ngộ, bãi qua Hồng Quân về sau, mới lại ngồi trở lại đến bộ đoàn bên trên. Sau đó Nguyên Thủy tiếp theo tiến lên, hỏi: "Xin hỏi lão sư, như thế nào thánh nhân? Thánh nhân đạo, hôn Nguyên tri đạo, phải chăng nhất trí? Thánh nhân là hôn Nguyên, Hỗn Nguyên lại không phải nhất định là thánh nhân." Hồng Quân lắc đầu, nói: "Đến Hồng Nông tử khí người, có thể chứng nhận thánh nhân. Khó lượng Hồng Nông tử khí người, chỉ có thể chứng nhận Hỗn Nguyên đại la kim Tiên. Tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng có đại thần thông, đại pháp lực, cũng siêu thoát con kiến hồi thân thể. Cái kia hồng mông tử khí như thế nào lấy được? Nguyên Thủy vội vàng truy vấn. Ta đã cầm bàn cho cho ngươi." Hồng Quân lại là khẽ mỉm cười nói, ta cánh cửa xuống đệ tử, nhất định là thiên đạo thánh nhân, vì vậy các ngươi 6 người mỗi người đều có một đạo hồng mông tử khí, mà trừ cái đó ra, trong tay của ta cũng liền chỉ còn lại có một đạo hồng mông tử khí. Nói xong, Hồng Quân trong tay nhoáng một cái, liền lại xuất hiện một đạo tử sắc quang mang, chỉ thấy hào quang màu tím này, rõ ràng là một đạo chất khí hình dạng, lượn lờ mê mại, vô hạn huyền ảo, ở trong tựa hồ ẩn chứa có vô tận bí. Ma Tiêu Hồng Quân nghe được lời này vừa ra, toàn bộ trong tử tiêu cùng cũng tất cả đều lập tức sôi trào lên, tất cả đại thần thông giả cũng không thể bình tĩnh. Không nghĩ tới Hồng Quân môn hạ đệ tử loại trừ lấy được linh bảo bên ngoài, còn có cái này Hồng Nông Tử Khí. Cái này Hồng Nông Tử Khí nhất định so với Tiên Tiên Chí Bảo đều muốn càng để cho người tâm động a. Đến Hồng Nông Tử Khí người có thể thành thánh nhân. Khó lượng Hồng Nông Tử Khí người cũng chỉ có thể thành hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tuy nhiên còn không biết thánh nhân cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên biệt đều có chút cái gì, nhưng Quân giảng liền biết giữa hai cái này khẳng định có rất lớn không đồng dạng. Thậm chí có thể thánh nhân Dù sao Hồng Quân cũng đã nói, thánh nhân là Hỗn Nguyên, nhưng Hỗn Nguyên cũng không nhất định là thánh nhân. Cái kia muốn đến thánh nhân nhất định là phải so với Hỗn Nguyên đại la kim tiên lợi hại. Cho nên tại thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng thật chặc nhìn chằm chằm Hồng Quân trên tay cái kia sau so cùng một đạo Hồng Mông Tử khí lên. Lão sư, ta đại ca là Thiên Đình chi chủ, trưởng quản tiên địa, trải vướt âm dương, điều hòa ngũ hành, có đại khí vận, cũng có công đức lớn, không biết có thể đến cái này Hồng Mông Tử khí. Thái nhất càng là tiến lên một bước nói to, nhưng mà lại không phải vì chính hắn tìm Hồng Mông Tử khí, mà là, là đế tuấn sở cầu. Có thể thấy được cái này giữa vinh đệ cảm giác quả thực là nồng nàn a. Nhưng Hồng Quân cũng không để ý những này, nghe Thái Nhất lời nói về sau, trực tiếp lắc đầu, ngươi huynh trưởng tuy có đại khí vận, đại công đức, nhưng ta vẫn không tốt bất cùng, vậy cứ như vậy đi. Đạo này Hồng Mông Tử Khí, liền từ nó tự hành trách chủ tốt. Nói xong, Hồng Quân vung tay lên, nhất thời trong tay Hồng Mông Tử Khí liền bay ra ngoài, đang lúc mọi người trên đỉnh đầu phiêu dãng, khi thì dừng lại ở cái nào đó đại thần thông giả trên đỉnh đầu, để cho hắn hưng phấn muốn điên, nhưng sau một khắc, cái này Hồng Mông Khí nhưng lại không có chút nào lưu niệm trôi nổi rời đi, làm cho lòng là người náo Thậm chí cái này Hồng Mông Tử Khí còn dừng lại qua tại Hạo Thiên trên đầu, một khắc kia, toàn bộ trong Tử Tiêu cung tất cả đại thần thông giả cũng hướng về hắn nhìn qua, thật sự chính là để cho người ta áp lực sân đại. Bất quá sau một lát, cái này Hồng Mông Tử Khí lại bay đi, mọi người tầm mắt tự nhiên cũng lập tức chuyển đi. Những người này cũng điên rồi. Hạo Thiên ở trong lòng không lời nói. Tuy nhiên trước mắt cái này Hồng Mông Tử Khí đích thật là rất để cho người ta động tâm, nhưng Hạo Thiên nhưng cũng không nghĩ tôi muốn đi đạt được nó. Dù sao hắn đã quyết định rồi muốn đi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên con đường, muốn phải thành thánh. Đó cũng không phải là lấy được Hồng Mông Khí liền nhất định thành Cuốn không gặp Hồng Vân được Hồng Mông Tử khí cuối cùng là cái kết quả gì sao? Ừm. Ngay tại Hạo Thiên nghĩ như vậy thời điểm, cái kia Hồng Mông Tử khí rốt cuộc cũng là lựa chọn chủ nhân. đích thật là Hồng Vân. Chỉ thấy cái này Hồng Mông Tử khí một cái xoay tròn, đột nhiên đã rơi vào Hồng Vân trong cơ thể. Trong mấy mắt, trong tử tiêu cung tất cả đại thần thông giả đều kích động, từng cái sắc mặt đỏ lên, tựa hồ nếu không phải tại Thánh Nhân đạo tràng bên trong, bọn hắn liền muốn ra tay cướp đoạt mở dạng. Cuốn bằng càng là gương mặt sắc khí. Dựa vào cái gì? Hắn cùng Hồng Vân một dạng mất chỗ ngồi, nhưng bây giờ Hồng Vân nhưng lại thật nhi phục đắc lấy được Hồng Mông Tử khí, mà hắn lại không có Không khỏi, côn bằng cầm tất cả hoán hận cũng thêm ở hồng vân trên thân. Chương 25, 3 loại chứng đạo pháp, Tương thần lai lịch, Hồng quân hợp đạo. Xin hỏi lao gia, chứng đạo phương pháp có người nào? Chứng đạo thánh nhân cùng chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên nhưng có khác biệt. Hạo Thiên đứng dậy hỏi, "Từng." Hồng Quân nghe vậy không khỏi nhìn nhiều Hạo Thiên vài lần, hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, "Thánh nhân còn được gọi là hôn Nguyên bất diệt thánh nhân, Hỗn Nguyên Thiên Đạo thánh nhân. Thánh nhân có ký thác tại Hồng trên, chỉ cần Hồng Đạo bất diệt, nhân cũng không chết. Hỗn Nguyên đại la kim tiên thì không phải vậy." Về phần chứng đạo phương pháp, 3000 đại đạo đều có thể chứng đạo, nhưng trăm sông đổ về một biển, vạn đạo quy nhất, hết thể chứng đạo phương pháp đều cần có đại pháp lực. Đương nhiên, bởi ta quy nạp, chứng đạo phương pháp chủ yếu có tam, một nói lấy lực chứng đạo, thứ hai nói trạng thi chứng đạo, thứ ba nói công đức chứng đạo. Trong đó lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, tức là tích góp vô lượng đại pháp lực, khai thiên tích địa mà chứng đạo. Phương pháp này trực tiếp nhất, tuy nhiên gian nan nhất. Vô luận là tích góp vô lượng pháp lực, vẫn là nói khai thiên tích địa, đều vô cùng người có thể bằng. Thứ hai trạng thi chứng đạo, cũng chính là ta chuyển xuống Trảm Tam Thi tu đạo phương pháp, phương pháp này chém tới Tam Thi chấp niệm, có thể dùng tu vi không ngừng tăng lên, đồng thời tích góp đại pháp lực, dùng lại Tam Thi hợp nhất, trở về bản nguyên, liền nói tiến lên đi vào thật không thể tin cảnh giới địa, hôn Nguyên Đạo quả tự nhiên như phải. Sau cùng công đức chứng đạo, thì là làm ra đối với thiên địa người có công sự tình, lại có công đức hạ xuống, lấy vô thượng công đức chứng đạo. Phương pháp này như thành, thì nhất định là thiên đạo thánh nhân, mà không phải là hôn Nguyên đại la kim tiên. Hạo Thiên nghe gật đầu một cái, bái tạ qua Hồng Quân về sau, mới lại ngồi xuống. Đó lấy, chính là từng cái một đại thần thông giả tiến lên hỏi thăm. Các loại vấn đề thiên kỳ quái quái, ngược lại để hạo thiên thật tốt kiến thức một phen. Đồng thời cũng có không tiểu thu hoạch. Dạng này một hỏi một đáp phương thức mặc dù không bằng hồng quân giảng đạo hiệu quả, nhưng cũng đồng dạng là rất có ích lợi. Xin hỏi lão sư, cái kêu cương thi nhất tộc từ đâu mà đến? Bất thình lình, Đệ Tuấn tiến lên hỏi, mà toàn bộ Tử Tiêu cung cũng là toáng một phát án tính lại, rất hiển nhiên, đối với cương thi cái chủng tộc này, nhất là cái kêu cương thi chi tổ tông thần, tất cả mọi người hiểu kỹ. Minh Hà ánh mắt không khỏi ánh mắt kỳ quái nhìn Đế Tuấn mắt, vấn đề này vốn phải là hắn tới hỏi, cái này Đệ Tuấn làm sao nói ra trước đã rồi? Chẳng lẽ nói Đế Tuấn gia hỏa này đối với mình huyết hải cũng có ý nghĩ? Nghĩ đến đây, Minh Hà hai mắt không khỏi hơi híp một chút, phát ra từng tia nguy hiểm khí tức. Mà Đế Tuấn vẫn còn không biết chính mình cái này hỏi một chút đưa tới Minh Hà hoài nghi, lúc này chính cũng kính chờ đợi Hồng Quân trả lời. Hồng Quân trầm ngâm một chút, nói ra, Cương Thi nhất tộc. Ừ, tộc này ngược lại là cùng trong Hồng Hoang cái khác chủng tộc không đồng dạng. Bởi vì bộ tộc này chính là bởi chết mà thành chủ tộc. Cương Thi chính là tử thi một lần nữa mở ra linh trí mà thành sinh linh. Hán Thủy Tổ thần, chính là đã từng là một vị đại thần thông giả thi thể lỗ xác mà thành. Đã từng là đại thần thông giả Đế Tuấn sắc mặt không khỏi khẽ biến, vội vàng truy vấn, không biết cái kia đại thần thông giả là người phương nào. Đế Tuấn tâm lý ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Xuống một khắc, quả nhiên, Hồng Quân sắc mặt cũng tựa hồ trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng mở miệng nói, "Ma tổ La Hầu." Tương thần chính là Ma tổ La Hầu thi thể lần thứ hai đản sinh linh trí mà thành. Soạt, trong đáy mắt, toàn bộ trong Tử Tiêu cung tất cả mọi người kinh hãi. Nghị luận ầm ĩ, không ai nghĩ tới Cương Thi chi tổ tương thần còn có dạng này lai lịch. Ma tổ La Hầu đó là người nào vật? Đó là thượng cổ đại thần thông giả, so với tất cả mọi người tại chỗ đều muốn lợi hại hơn nhiều chính là đã từng cùng Hồng Quân đạo tổ tranh đoạt qua thành thánh cơ duyên tồn tại. Theo Tương Thần thân phận này nuốt một cái bí mật, nhất thời tất cả mọi người cũng liền đều hiểu vì sao Tương Thần trong tay sẽ có thí thần hương. Đế Tuấn sắc mặt khó coi sau khi còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng Hồng Quân lại cắt ngang nói ra, "Tốt, ngươi cũng không cần hỏi nhiều nữa." Tương Thần mặc dù là La Hầu thi thể lộ xác mà ra, nhưng trừ cái đó ra, cùng La Hầu lại không có bất kỳ quan hệ gì. Đế Tuấn bất đắc dĩ gật đầu một cái, hắn mơ hồ còn cảm thấy Tương Thần trên thân còn có rất nhiều bí mật, nhưng Hồng Quân cũng không để cho hắn hỏi nhiều nữa, hắn tự nhiên cũng vô pháp, chỉ có thể lui ra. Mà tại Đế Tuấn về sau, Lại là có 10 cái đại thần thông giả lục tục ngo ngoe tiến lên đặt câu hỏi, nhưng cũng đều là một chút không lớn không nhỏ vấn đề, cũng không cần nhiều lời. Mà đợi đến tất cả mọi người đặt câu hỏi qua một lần về sau, Hồng Quân cũng là trở mặt lại, ngồi trên đạo đài, mặt không biểu tình, ai cũng vô phương suy đoán trong thiên địa này vị thánh nhân thứ nhất tâm lý suy nghĩ cái gì. Hạo Thiên, Dao Trì, các người mà lại đi lên. Bất thình lình, Hồng Quân còn nói thêm, để cho Hạo Thiên cùng Giao Chỉ tiến lên. Lao ra, có đệ tử. Hạo Thiên, Giao Chỉ cũng liền bước lên phía trước bái nói. "Từng." Hồng Quân gật đầu một cái, các ngươi tại ta tọa hạ cũng là hầu hạ nhiều năm mà ta gần muốn hợp đạo, vậy các ngươi cũng không cần lại lưu tại từ Tiêu cung. Lần này cũng cùng theo một lúc rồi đi. Còn có, cái này hai kiện linh bảo, ban cho các ngươi hộ thân." Hồng Quân vung tay lên, nhất thời hai thanh trường kiếm liền rơi vào Hạo Thiên cùng Giao Trì trước mặt, chỉ thấy cái này hai thanh kiếm, một thanh tản ra vô tận dương chi khí tức, một cái khác trôi lại vừa vặn tương phản, tản mát ra âm chi khí tức. Chí Dương kiếm cùng đến âm kiếm. Mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng cũng là hiếm có bảo bối. Hạo cùng Giao Trì vội vàng tiếp nhận, lại bày nói, "Đà Tạ lão sư." Lại lần nữa ban thưởng hai kiện linh bảo, Hồng Quân ánh mắt lại quét mắt mắt mọi người dưới đài, nói ra, "Thôi được, các ngươi ở nơi này trong Tử Tiêu cung nghe đạo, cũng coi như cùng ta có chút duyên pháp, lần này ta gần học đạo, cái kia trong ngày thường ta thu thập những cái kia bảo vật, liền đều cho các người phân một chút. Đương nhiên, các ngươi quá nhiều người, ta cũng không từng việc phân phát." Tại Tử Tiêu cung ở ngoài, cái kia trong sân rộng, có một khối phân bảo nhai, phân bảo nhai bên trong thì có rất nhiều bảo vật, các ngươi bằng cơ duyên của mỗi người đi lấy đi, nhớ lấy không thể cơ cầu. "Lão sư Tử Bi, chúng ta tạ." Đám người liền vội vàng kêu. đi thôi." Hồng Quân gật đầu một cái vung tay lên, nhất thời đám người chỉ cảm thấy hoàn cảnh biến đổi, vậy mà đã ra khỏi Tử Tiêu cung, cả đám đều rơi vào Tử Tiêu cung trước cửa. Ai? Hạo Thiên quay đầu nhìn xem cái kia cửa lớn đóng chặt, không khỏi thở dài một cái, sau đó lại bái một cái, lúc này mới mang theo giao chỉ, hướng về cái kia phân bảo nhai mà đi. Hồng Quân đã nói qua, phân bảo nhai bên trong bảo vật, bằng cơ duyên của mỗi người đi lấy, nhưng cũng không lo lắng bị người đều lật đi. Dù sao hữu duyên vô duyên, cũng không phải nắm đấm lớn đã nói tính toán. Mà lúc này, trong Tử Tiêu cung, một đám đại thần thông giả đều đã ra bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Hồng Quân một người. Hồng Quân ngồi ngay ngắn ở đạo đài phía trên, trong hai mắt tựa hồ không có nửa điểm ba động, không có bất kỳ cái gì cảm giác mở dạng, ánh mắt xuyên thấu qua cung điện, nhìn thấy bên ngoài một đám đại thần thông giả cũng không quay đầu lại xông về phân bảo nhai. Hồng Quân không khỏi lắc đầu, cũng chính là Hạo Thiên cái kia cuối đầu, mới khiến cho hắn ánh mắt bên trong tựa hồ có chút động dung, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một cái, kẻ này lại là đáng tiếc, có ngộ tính, cũng có kiên quyết, nhưng không có trời sinh vận khí. Nếu không cũng có thể làm môn hạ của ta đệ tử. Thở dài một tiếng sau này, Hồng Quân không do dự nữa, bất thình lình một chỉ điểm ra, trong ngáy mắt ở tại trước mặt, một tôn lóe ra vạn đạo huyền quang giấy ngọc, đột nhiên hiện ra đi ra. Vù vù, chỉ thấy ngọc này điệp chậm rãi xoay tròn lấy, mỗi một lần xoay tròn sau này, trên của hắn tản ra huyền quang lại càng tăng sáng chói, càng ngày càng sáng ngời, cuối cùng hóa thành từng đạo sợi tơ, rơi vào hồng quân trên thân. Tựa hồ là một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng, thông qua những cái kia sợi tơ, không ngừng dung nhập vào hồng quân trong thân thể. Mà theo loại lực lượng này không ngừng bao quân trong mắt cũng càng ngày càng lãnh, từng bước đã mất đi tất cả cảm giác. Chương 26, tất cả tìm cơ duyên. Phương Bắc To lớn Phân bảo nhai liền bị đặt ở trên quảng trường, bất quá Hồng Quân lưu lại bảo vật cũng không ở bên ngoài, mà là tại phân bảo nhai bên trong, phân bảo nhai bên trong tự thành một phương không gian, hoặc giả nói là một phương thế giới. Lúc này Đông Đạo Đại Thần Thông giả cũng đã sớm tiến vào ở trong tìm kiếm cùng mình hữu duyên bảo vật. Chỉ thấy Hạo Thiên cùng giao Trì hành tẩu tới gần phân bảo nhai thời điểm, đột nhiên thân hình bắt đầu biến hóa, theo đồng tử bộ dáng, bắt đầu từng bước lớn lên, rất nhanh liền biến thành hai trung nhân người, một nam một nữ, nam lãng, nữ mặt xinh đẹp. Đồng thời trên thân cũng tản mát ra khí chất đặc biệt, tựa hồ lẫn nhau hấp dẫn, có một loại đại đạo âm dương huyền diệu. Sư huynh chúng ta đi vào đi." Giao Chỉ mắt nhìn Hạ Thiên, không khỏi cười nói, "Ừm, đi vào chung." Hạo Thiên cũng cười gật đầu một cái, nắm giao chỉ tay, bước ra một bước, sau một khắc cũng tiến vào phân bảo ngay bên trong trong thế giới. Chỉ thấy đây là một cái tiểu tiên thế giới, thế giới bên trong, đủ các loại bảo quang đang tại bốn phía chiếu sáng, vô cùng rung động. Thì ra là thế, đây là lúc trước chúng ta dừng lại cái không gian kia, không nghĩ tới chính là đang chia bảo trong vân núi, bị lao ra hắn luyện chế thành một cái chân chính thế giới. Giao Chỉ ngạc nhiên một tiếng kêu nói. Hạ Thiên gật đầu một cái, chỉ thấy lúc này cái này tiểu tiên thế giới bên trong Khắp nơi đều là bảo quang chiếu giỏi từng món một linh bảo bốn phía bay vụt có tiên thiên nhưng cũng có hậu tiên không phải trường hợp các biệt mà không lúc thì có đại thần thông giả thu được linh bảo vui mừng ngân hở nhưng cũng không ít đại thần thông giả đến nay cũng còn không thu hoạch được gì nhưng cũng không bông bỏ vẫn còn đang tìm kiếm lấy dựa vào bản thân cơ duyên thuạch sao Vậy thì thử một chút tốt Hạo thiên nhìn thấy một màn này không khỏi mỉm cười đột nhiên theo trên người hắn một cố khí tức phát ra đây là Hạo thiên hắn buồn nguyên khí thức dùng để cảm ứng cùng hắn Hữu Duyên bảo vật vuù không thể không nói Hạo thiên vận khí của hắn không sai Tại hắn phụ cận vừa vẫn có một cái linh bảo cùng hắn hữu duyên, bây giờ cảm nhận được Hạo Thiên khí tức, nhất thời hướng về hắn bay tới. Hạo Thiên vây tay một cái, nhất thời cầm cái này linh bảo cầm trong tay, chỉ thấy đây là một cây lá cờ, màu đen nhánh, phía trên vô số giống như dòng nước như thế phủ văn đang không ngừng bập bẹo lên, lật qua lật lại, tàn mát ra đậm đà tiên thiên khí tức. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện cường đại tiên thiên linh bảo. Hạo Thiên liền tranh thủ một đạo pháp lực đưa vào, luyện hóa cái này tiên thiên linh bảo, sau một lát, Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Phương Bắc Nguyên Không Thủy Kỳ. Không sai. Hắn lấy được cờ này lại là Thiên Địa Ngũ Phương Kỳ một trong Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, chủ phương Bắc, thuộc tính là thủy, có thể thao tác vào thủy. Cái này Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ là một kiện cao cấp tiên thiên linh bảo, nói chuyện lực phòng ngự, toàn bộ giữa tiên địa, đoán chừng cũng liền tại Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cùng tứ phương liên đại phía dưới. Kiện thứ nhất bảo vật liền được Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, không thể không nói đây là một cái rất tốt bắt đầu. Sau đó, Hạo Thiên cùng giao cùng một chỗ chuyện di địa phương, đến mỗi một chỗ cũng nguyên khí cảm ứng, lại là lục tục ngoa thu hoạch rất nhiều vật. Trong số những bảo vật này, có tiên thiên, cũng có hậu thiên, nhưng bất kể thế nào nói, cũng là một cái to lớn thu hoạch. Cũng không biết Hồng Quân rốt cuộc là làm sao thu tập được nhiều như vậy bảo vật. Hạo Thiên thu hoạch một đống lớn bảo vật, mà giao chỉ cũng là không kém, đồng dạng thu hoạch không nhỏ. Nhất là ở trong có một cái bảo vật, càng làm cho giao chỉ hoan hỷ không thôi. Giao chỉ lấy được là Hồng Ngông lượng tiên xích món này Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo. Vấn ký này ngay cả Hạo Thiên cũng không biết nên nói cái gì. Bên trong đất trời, cường đại nhất hai kiện công đức chí bảo, một kiện là Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Tháp, đây là lão tử bạn sinh chí bảo, treo ở trên đỉnh đầu. Dù xuống vô số huyền hoàn khí, có thể tiên tiên đứng ở chỗ bất bại. Mà đổi thành một kiện, chính là giao chỉ trong tay cái này thước đo, chủ công kích, cùng lao tử Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bạo Tháp hoàn toàn tương phản, thậm chí có thể nói là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bạo Tháp khắc tinh. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bạo Tháp vốn là tiên tiên bất bại, nhưng là một khi đối mặt cái này thước đo cũng không tiện nói, Hồng Ngông lượng thiên xích hoàn toàn có thể phá vỡ những cái kia huyền hoàn khí, từ đó công kích được Thiên Địa Huyền Tháp phụ người. Ầm Tiểu thiên thế giới bên trong, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, toàn bộ thiên địa cũng kịch liệt chuyển, một mạnh mẽ lực lượng bất quét ngang qua toàn bộ thế giới. Trong đáy mắt, cũng không để ý là cái gì bảo vật, lại hoặc là cái gì đại thần thông giả, tất cả đều bị từ nhỏ ngàn trong thế giới đổi ra ngoài. Tại trên quảng trường, vô số linh bảo phóng lên tận trời, bắn ra bốn phía mà đi, biến mất ở trong hỗn độn, mà một đám đại thần thông giả thì cũng là hơi hơi lăng thần chỉ chốc lát, cũng biết lần này tầm bảo hành trình kết thúc. Nhất thời, đám người liền lục tục cáo từ rời đi. Tại chỗ cũng chỉ còn lại có Hạo Thiên cùng Giao Trì hai người. Vụ vụ, Thử Tiêu cung chấn động, cũng là biến mất. Hạo Thiên cùng Giao Trì nhìn nhau, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là bách vị gặp nhau, nhưng nói thật ra, Hồng Quân hợp đạo Bọn hắn cũng tự do, bắt đầu từ hôm nay cũng có thể qua một đoạn ngày thư thích. Mắt thấy Tử Tiêu Cung cũng biến mất không thấy gì nữa, mà phân bảo nhai vẫn còn ở lại tại chỗ, Hạo Thiên cũng biết đây là Hồng Quân cố ý lưu cho bọn hắn, nhất thời hướng phía Tử Tiêu Cung biến mất phương hướng hơi hơi tối đầu, sau đó một đạo pháp lực phát ra, bao vây lấy toàn bộ phân bảo nhai, thu vào. "Chúng ta đi thôi." Hạ Thiên giơ chỉ tay, pháp lực chống lên một đạo phòng ngự, từng bước một đi ở trong hỗn độn, hướng về Hồng Hoang thế giới phương hướng mà đi. Chương 27: Phá trận, Hoàng Chu Lý, Long tộc cao thủ, lại nói Hạ giao chỉ hai người rời đi Tử Tiêu Cung. Cô phục tự do thân, tiến vào Hồng Hoang thế giới bên trong, cũng chuẩn bị tìm kiếm một chỗ đạo tràng. Bất quá lúc này trong Hồng Hoang lại nơi nào còn có tốt gì địa phương có thể để làm đạo tràng? Hồng Hoang tuy lớn, nhưng tư nguyên nhưng đều là có hạ, mà những cái kia linh sơn bảo địa tự nhiên càng là như vậy, đã sớm đều bị người phân chia. Hạ Thiên, giao Chỉ hai người thương nghị một chút, nhưng cũng không có ý định tại Hồng Hoang đại địa trên tìm kiếm, dù sao tương lai Vu yêu Lượng tộc đại chiến là tất nhiên, mà đến lúc đó, Hồng Hoang đại địa bên trên thì sẽ là chủ chiến trường, bọn hắn cũng không muốn bị liên lụy. Cho nên, Hạ Chỉ hai người liền định tại Đông Hải tìm một chỗ đạo tràng. Đông Hải, hoặc là nói Tứ Hải, cũng là Long tộc địa bàn. Long tộc làm thượng cổ bá chủ chủ tộc, bây giờ tuy nhiên suy sụp, nhưng bách tộc chủng, nhưng cũng chết mà không ngừng, cái chủng tộc này vẫn là rất đáng sợ. Ngay cả Vu Diêu Lượng tộc hiện tại tuy nhiên cường thịnh, nhưng cũng không dám tùy tiện trêu chọc chúng nó. Cho nên nếu là ở Đông Hải trên tìm tới một chỗ tốt hòn đảo làm đạo tràng, nhưng cũng là không sai, chí ít loại trừ Long tộc bên ngoài, thế lực khác cũng không quá khả năng tìm bọn hắn phiền phức. Ừ, nếu là Long tộc đã tìm tới cửa, Hạo Thiên nhưng cũng không sợ, đến một lần hắn hiện tại mặc dù rời đi tự tiêu cùng, không còn là hùng quân tọa hạ đồng tử. Nhưng đã từng là tầng này thân phận vẫn là hữu dụng. Dù sao thánh nhân trí tôn, ai cũng không dám trêu chọc thánh nhân, nếu là bởi vì Hạo Thiên mà cùng thánh nhân kết nhân quả, vậy thì có chút ít rở người. Coi như Long tộc làm sao bách tốc trùng pháp, Đoán chừng cũng không vẫy vùng nổi. Thánh nhân phía dưới cũng con kiến hôi, cũng không để ý ngươi có bao nhiêu nội tình, đây đều là không thể khiêu khích. Nếu không thượng cổ lúc sau thật vất vả chịu đựng tới Long tộc, thì thật muốn bị diệt. Long tộc hiện tại vẫn luôn rất phức hệ, dù La Hồng Hoàng đại địa bên trên, Vu Diêu lượng tộc đánh cho cỡ nào hừng hực khí thế, cũng không chút nào thăm dự. Đương nhiên, cũng không chỉ là chúng nó, còn có phụ tộc, Kỳ Lân tộc Hai cái này đồng dạng thượng của bá chủ chủ tộc cũng đều ổn bắt đầu, tựa hồ cùng ngăn cách ngoại giới, âm thầm liếm lắp lúc trước lượng tiếp vết tường, khôi phục nội tình. Hạo Thiên cùng giao chỉ vừa tiến vào hồng hoang thế giới, liền hướng Đông Hải mà đến. Hạo Thiên ẩn ẩn có một loại cảm giác, hắn lần này thật vẫn có thể ở Đông Hải trên tìm tới một chỗ tốt đạo tràng. Đông Hải phía trên, miệt mơ một mảnh, đập vào mắt chỗ, loại chưa thủy, chính là thủy, mà lẻ tẻ một chút hòn đảo, giống như là trên bầu trời tinh thần mở dạng, điểm ở nơi này trên mặt biển. Hôm nay, Hạo bọn hắn đi tới một tòa thông thường trên hải đảo đang định hơi hơi nghỉ ngơi một chút, khôi phục pháp lực, nhưng đột nhiên trong lúc đó, Hạo Thiên cảm giác được có chút không đúng. Đồng thời tại Nguyên Thần hắn bên trong Hỗn Độn Châu cũng hơi chấn động một cái, tựa hồ là cảm ứng được cái gì không tầm thường khí tức. Tại đây, là một cái đại trận. Hạo Thiên trong mắt quang mang hơi hơi lập lòe, rất nhanh liền phát hiện bốn phía cảnh sắc dị dạng, trong nháy mắt, Hạo Thiên một quyền đánh ra, đánh vào phía trước trong hư không. Mạnh mẽ pháp lực mãnh liệt chấn động, mà tại thời khắc này, toàn bộ hòn đảo cảnh sắc cũng là đột nhiên thoáng một phát biến hóa, lại biến thành một loại khác cảnh. Quả nhiên, đây là một cái đại trận. Hắn cùng giao trì trong lúc bất tri bất giác Vậy mà đã đi vào một cái đại trận bên trong, thật là cao minh một cái huyết trận, thậm chí ngay cả hắn chuẩn thánh tu vi đều không có trước tiên phát hiện. Bất quá Hạo Thiên trong lòng cũng là vui vẻ, trước mắt chỗ này đại trận, không giống như là người vì bố trí, mà càng giống là một chỗ thiên nhiên đại trận. Mà có dạng này một chỗ thiên nhiên đại trận, tại đây nhất định là một chỗ bảo địa. Có lẽ hắn tới Đông Hải muốn tìm đạo tràng liền rơi vào phía trên này. Sư Minh, làm sao bây giờ? Giao chỉ tu vi so với Hạo Thiên phải kém rất nhiều, đến nay cũng còn không có chẳng thì, vẫn là đại la kim tiên phòng, nhìn thấy Hạo Tiên bất thình lình xuất thủ, sau đó cảnh tượng biến hóa. Sau khi kinh ngạc, cũng là hiểu rõ ra, không nghĩ tới chính mình trong lúc bất tri bất giác, vậy mà xông vào một tòa đại trận bên trong, đây nếu là không có Hạo Thiên ở bên người, chỉ sợ nàng hội vẫn luôn không phát hiện ra được đi. "Ừm, không có gì, đại trận này chỉ là một chỗ vết trận, ngươi cầm lượng thiên xích cho ta dùng một chút, ta tới phá vỡ nó." Hạo Thiên nói một tiếng, sau đó tiếp nhận giao chỉ lượng thiên xích, pháp lực một vận chuyển trong lúc đó, nhất thời lượng thiên xích trở nên tự đại bắt đầu, cầm lượng thiên xích hướng về phía trước một cái đánh kích. Trong nháy mắt, mạng lớn mạng lớn tượng bị phá ra. Hơn nữa còn là không thể chữa trị loại kia. Lượng thiên xích là Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo, hơn nữa còn là chủ công kích một loại trí bảo, hán lực phá hoại tự nhiên là cực kỳ cường hãn. Đại trận này thụ một cái này, trong nháy mắt liền phảng phất đã mất đi thăng bằng một dạng, bắt đầu liên miên sụp đổ. Ầm ầm. Cuối cùng, toàn bộ đại trận liền bị phá ra. Còn chân chính Hải đảo bộ dáng cũng là xuất hiện ở hai người trước mắt, chỉ thấy cái này thật đang hải đảo, đích thật là một chỗ không có gì sánh kịp bảo địa. Đầm đà tiên tiên linh khí bốn phía tràn mà các loại linh hoa linh thảo khắp nơi đều là Hạo Thiên cùng giao chỉ đều bị xinh đẹp này cảnh sát hấp dẫn chỉ chốc lát, nhưng chợt, hai người ánh mắt cũng đều nhìn về phía trên hòn đảo một chỗ tản ra tia sáng chói mắt địa phương. Có bảo vật. Dạng này một chỗ bảo địa, tự nhiên có bảo vật. Hơn nữa còn không phải bình thường bảo vật, Hạo Thiên hơi một cảm ứng, liền phát hiện quang mang kia bên trong, có một loại vô cùng nồng nạc sinh cơ khí tức. Bảo vật này không phải linh bảo, mà là so với linh bảo càng thêm hiếm hoi linh căn. Hạo Thiên lôi kéo giao chỉ, bước ra một bước, nhất thời liền đi tới trước mắt, quả nhiên, trước mắt phơi bày ra chính là một gốc vô cùng cao lớn linh căn. Bộ cây này linh căn, toàn thân huyền hoàn sắc. Tản mát ra một tia một sợi vô số huyền hỏa khí, thỏng xuống, lộ ra thần thánh vô cùng. Đây là, Hạo Thiên cùng giao chỉ đều bị khiếp sợ đến. Thập đại tiên tiên linh căn một trong Hoàng Trung Lý. Vụi cây này linh căn, bất ngờ chính là thập đại tiên tiên linh căn một trong Hoàng Trung Lý, thậm chí, Hoàng Trung Lý tại thập đại đỉnh cấp tiên tiên linh căn bên trong, còn mơ hồ xếp tại đầu vị. Tuyệt đối là không có gì sánh kịp cơ bảo. Hạo Thiên cùng giao chỉ hiện tại cũng hoảng hoảng hốt hốt có một loại cảm giác không chân thật, chẳng lẽ bọn họ vận khí thì thật tốt như vậy? Trung Lý dạng này tuyệt đỉnh linh đều bị bọn gặp được. Bất quá cũng liền tại lúc này, đột nhiên Hạo Thiên cảm nhận được một trận tâm linh phát ra cực hạn cảm giác nguy hiểm, vội vàng tay kéo một phát lấy dao chỉ, hai người thân hình loé lên một cái tránh đi, sau một khắc thì có một đạo màu đỏ thâm quan mang đâm xuyên qua nguyên địa hư không, phát ra một tiếng nổ vang tới. Vù vù, cái kia đạo màu đỏ thâm quan mang hiện ra nguyên hình đến, lại là một cây đại kích bộ dáng, không phải tiên tiên linh bảo, nhưng vẫn như cũng khủng bố. Từ nơi này quản đại kích phía trên, lóe ra đến từng đạo từng đạo màu đỏ thâm quan mang, tựa hồ là vô số màu sắc của dịch. Cái này đại kích đã từng giết chóc qua vô số cường giả. Cường giả huyết dịch nhiễm ở phía trên, thấm đỏ cái này đại kích. Nhìn thấy cái này lại kích, Hạo Thiên liền biết là người nào tới. Long tộc, nhất định là Long tộc cao thủ đến. Cũng thế, ở nơi này Đông Hải phía trên, chỉ sợ thật không có gì có thể giấu giếm được Long tộc. Bất quá này thời điểm Hạo Thiên cũng không có cái gì thật là sợ, dù sao người tới tuy nhiên rất mạnh, nhưng hắn nhưng cũng là chuẩn thánh đại thần tông giả, không sợ bất luận kẻ nào. Chương 28, Đánh lén. Sơ ý một chút đã thu phục được toàn bộ Long tộc. Lợi hại, không nghĩ tới thánh nhân tọa hạ hai cái đồng tử, lại cũng có tu vi như vậy, chuẩn thánh sơ tiếc, còn chưa đủ, như vậy đi, các ngươi rời đi nơi này co như không, có gì phát sinh qua, ta cũng không làm khó các ngươi." Một thanh âm truyền đạt đến. Hạo Thiên cùng Giao Trì ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy từ đằng xa trong hư không chạy ra một người. Đó là một người trung niên, mặc trên người một bộ áo tím, khí chất vô cùng cao quý, nhìn về phía Hạo Thiên cùng Giao Trì ánh mắt bên trong, một cách tự nhiên thì có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Hạo Thiên tâm thần dùng mình, cũng là cảm nhận được người tới cương đại, không phải bình thường chuẩn thánh, nội tình tích góp phi thường trầm nạn, cái này chỉ sợ là trong lòng tộc lao quái vật, là từ trên một lượng tiếp luôn luôn sống đến bây giờ lão quái vật. Người đến người phương nào? Hạo Thiên quát to một tiếng nói, cầm giao chỉ hộ sau lưng tự mình, đồng thời toàn thân trên giới pháp lực cũng đều vận chuyển, một bức tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận dáng vẻ. "Ta sao?" Áo tím trung niên nhân cười một tiếng, nói ra, "Long tộc, chúc la ông. Ta biết ngươi, Hạo Thiên, tu vi của ngươi không sai, chuẩn thánh sơ kỳ, với lại ta có thể cảm nhận được thực lực của ngươi so với bình thường chuẩn thánh, còn muốn càng thêm lợi hại. Thật đánh nhau bắt đầu, ta cũng không nhất định năng hoàn toàn bắt được ngươi. Nhưng bây giờ nữ nhân của ngươi ở chỗ này, thật muốn đánh, thể bảo vệ được nàng sao?" Cái này Long lại là không có chút nào để ý chính mình thủ đoạn, Chí nói ra, Đồng thời cũng là muốn cho Hạo Thiên mang đến áp lực, với lại, nơi này là Đông Hải, ta Long tộc địa bàn, ngươi không chiếm bất kỳ ưu thế. Giao chỉ trốn ở Hạo Thiên sau lưng, nghe chúc Long lời nói về sau, không khỏi có chút hẩn trường, nhưng Hạo Thiên sắc mặt lại không có biến hóa, nắm chặt lại giao chỉ tay, ra hiệu nàng không cần lo lắng, sau đó đối chúc Long nói, "Chúc Long, ngươi tụi hồ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta hủy cái này hoàng Trung lý? Đến lúc đó ai cũng lấy không được chỗ tốt." Ha ha ha. Chúc Long cười lớn một tiếng, "Hạo Thiên, Ngươi nếu là có thể uy hoại được Hoàng trung lý, cái kia Hoàng trung lý cũng sẽ không được xưng là thập đại đỉnh cấp tiên tiên linh căn đứng đầu. Tiên thiên linh căn là tốt như vậy ư? Đơn chính là những cái kêu huyền hoàn khí, ngươi sẽ rất khó phá vỡ. Hả? Không đúng, lượng thiên sích. Trên tay của ngươi có hồng ngông lượng tiên sích. Trúc Long bất thình lình lông mày lại nhíu lại, nhớ tới trước đó Hạo Thiên dùng hồng ngông lượng tiên sích phá vỡ đại trận một màn, hồng ngông lượng tiên sích đích thật là dùng để đối phó huyền hoàn khí như một bảo. Cứ như vậy, Trúc Long nhất thời lại có chút do dự, hắn thật đúng là sợ Hạo vừa ngoan tâm cầm Hoàng trung lý đánh bị thương. Cái kia đến lúc đó thật vẫn liền phải không đến mất. Dù sao vô luận kết quả như thế nào, hắn rốt cuộc là không thể thương tổn Hạ Thiên. Đây là phòng tuyến cuối cùng, Hạ Thiên trung quy là đã từng thánh nhân tọa hạ đồng tử, bị thương hắn thì sẽ như thánh nhân kết xuống nhân quả. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hoàng Trung Lý là nhất định phải thuộc về ta Long tộc, ngoài ra ta có thể cho các ngươi một chút đền bù tổn thất. Trúc Long nói ra, ngữ khí có chút âm trầm chậm. "Ôi, có cái gì là có thể đền bù tổn thất được Hoàng Trung Lý? Đây chính là một gốc đỉnh cấp tiên tiên linh căn. Bên trong đất trời chỉ có 10 cây mà thôi, đây là vô giá chí bảo." Hạ Thiên cười lạnh một tiếng. Long tộc trong bảo khố, ngươi có thể tùy ý tuyển 10 cái tiên thiên linh bảo. Trúc Long làm ra sau cùng được bộ. Nhưng ngay vào lúc này, hắn bất thình lình phát hiện đối diện Hạo Thiên biểu hiện trên mặt không đúng, đó là một loại âm nhu nụ cười như ý, đồng thời, trong tâm linh, Trúc Long cũng là cảm thấy một cấu nguy cơ. Đang lúc Trúc Long muốn ngoắc cầm Long thần kích nhiếp trở về, chuẩn bị một trận đại chiến thời điểm, đột nhiên, ầm ầm một tiếng, tựa hồ là toàn bộ thiên địa đều bị lật ngược lại. Trúc Long chỉ cảm thấy trước mắt của mình quang mang lóe lên, hắn xuất hiện ở một mảnh trong hỗn độn. Chẳng lẽ mình bị thánh nhân thoáng một phát vụ bắt ra thiên địa bên ngoài, đến trong hỗn độn? Đang lúc trúc Long trong lòng hiện lên một cái này ý tưởng thời điểm, đột nhiên, trong hỗn độn xuất hiện vô số xiềng xích, những cái xiềng xích lập tức tất cả đều quấn quanh ở trên người hắn, gắt gao đem hắn trói buộc bắt đầu. A! Trúc Long phát ra một tiếng hét thảm, bị những cái xiềng xích một chùm trói lại, hắn nhất thời liền đã mất đi sức phản kháng. Tại trước mắt của hắn, lúc này xuất hiện một bóng người, không phải Hạo Thiên là người nào? Trúc Long. Hạo Thiên cười khẽ một tiếng nói, ngươi nhìn ta tại đây như thế nào đây? Cái gì? Trúc Long sững sở, nhưng còn không đợi hắn nghi tiếp, lúc này Hạo Thiên lại là hay tay vung lên xuất từng cái một pháp ấn, những này pháp tấn ngưng tụ, lại trở nên hóa thành một cái ấn ký. Trúc Long, trở thành nô buộc của ta đi." Hạo Thiên cầm ấn ký kia nhấn một cái, ấn hướng về Trúc Long mi tâm, chui vào trong, trong ngay mắt, Trúc Long liền phát ra từng tiếng tê thảm, sau một lát, trói buộc tại Trúc Long trên người xiển xích tiêu tán mà ra. Trúc Long lần nữa khôi phục tự do, nhưng đối mặt Hạo Thiên thời điểm, lại là quỷ xuống lạy, cung kính hô, "Trúc Long bái kiến chủ nhân." Hạo Thiên nhẹ gật đầu, hết sức hài lòng. Không sai, hắn chính là nô dịch Trúc Long. Trước đó thừa dịp Trúc Long không thèm để ý, hắn lợi dụng hỗn độn châu Long thu vào. Sau đó tùy tiện cho áp nô dịch quá trình này nói dễ nhưng thực ra cũng không dễ dàng nhất là đánh lén trúc Long thời điểm nếu để cho Trúc Long trước giờ phát giác vậy không chỉ là thất bại trong can tốc đồng thời rất có thể chính mình người mang hốn độn Châu sự tình cũng sẽ bại lộ ra đến lúc đó coi như Trúc Long không trắng trận dương nhưng cũng chắc chắn sẽ không bông tha mình phải biết Trúc Long cũng không phải tự mình một người à Trúc Long là thượng cổ thời đại long tộc lao tổ tổ longệ đệ, đệ mặc dù nói thượng cổ đại chiến thời điểm bị thương, nhưng đi qua thời gian rất dài tu dưỡng hiện tại cũng là hồi phục đếnẩn thành chung kỳ tu vi nếu như Hạo thiên không phải dùng hốộn Châu đánh lén căn bản không có thể là đối thủ. Đương nhiên, hiện tại hết thể đều tốt. Trúc Long bị hắn nô dịch, không chỉ có là Hoàng Trung lý tới tay, đổi với lại, Hạo Thiên trong lòng cũng áp vụ lên một cái càng lớn kế hoạch. Tựa hồ có Trúc Long cái này trong Long tộc địa vị hôm nay cao nhất nô bộc, Long tộc thế lực cũng muốn thuộc về hắn nắm giữ. Hạ Thiên cũng là không nghĩ tới, một cái thượng cổ bá chủ trung tộc, vậy mà liền dạng này bị chính mình đã thủ. Thực ra đây là chuyện rất bình thường, dù sao Long tộc mạnh hơn, đó cũng là đi qua. Bây giờ trong Long tộc, chỉ có một cái cao thủ, cái kia chính là Trúc Long, mà Trúc Long, bây giờ lại là nô bộc của chính mình. Đối với thu phục Long tộc sự tình, Hạo Thiên đương nhiên sẽ không bạo lộ ra, cái này có thể làm hắn một tấm bài úp, đợi đến cần thiết thời điểm lại lộ ra, có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Chương 29, Luận chế đạo tràng. Giao chỉ tiên cảnh, Long tộc bá khu. Trên hồn đạo, không gian nhất chuyển, nhất thời Hạo Thiên cùng trúc Long thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, cả kinh giao chỉ chấn động, nhìn xem Hạo Thiên cùng trúc Long cùng lúc xuất hiện, cũng không biết có nên hay không đi qua. Đến đây đi, đã không sao. Hạo Thiên cười nói. Giao chỉ nhất thời vui vẻ lên tiếng, chạy tới, trên dưới tra xét Hạo Thiên có bị thương không. Vừa rồi Hạo Thiên lợi dụng hỗn độn châu đánh lén chúc long, cầm Trúc long thu nhập đến hỗn độn châu bên trong một màn, lại là không có bị nàng nhìn thấy. Hạo Thiên có được hốn độn châu chuyện này thực sự quá lớn, ngoại trừ chính hắn, cũng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ, coi như hắn đối với giao trì 30% tín nhiệm cũng giống như vậy. Dù sao thiếu một người biết rõ, vậy thì thêm một phần an toàn, bất kể là đối với hắn hay là đối với giao trì, cũng là dạng này. Nàng cũng không biết quá trình này cái gì xảy ra, nhưng Hạo Thiên nếu không còn chuyện gì, vậy thì tốt nhất. Đối với giao trì tới nói, Hạo chính là nàng thân cận nhất người. Vì Hạo Thiên co như từ bỏ hoàng trung lý vậy cũng không có gì. Bất quá chỉ tại lúc này, đột nhiên, Trúc Long lại là làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác, chỉ thấy Trúc Long hướng về bên cạnh lui một bước, kéo dài khoảng cách, sau đó liền hướng nàng bãi nói, "Gặp qua chủ mẫu." A, Giao Chỉ bụng lấy miệng, hoàn toàn không thể tin được một màn này. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ chớp mắt, mới vừa rồi còn hung ác vô cùng định nhân, bây giờ lại gọi mình là chủ mẫu? Hả? Không đúng, Trúc Long gọi mình chủ mẫu, đây chẳng phải là nói, Dao Chỉ nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng đỏ bừng, có vẻ hơi dụ phong. Hạo Thiên vậy mà không biết đạo giao trì trong lòng nghĩ cái gì, lúc này địch nhân không có, nơi này hết thể cũng tự nhiên tất cả thuộc về hắn tất cả. Hoàng Trung Lý, còn có giới người hòn đạo này cũng là hắn. Trúc Long, chúng ta cùng một chỗ luyện hóa hồn đạo này đi, đem luyện thành một tòa đạo tràng. Đồng thời bố trí xuống đại trận, phòng ngừa những người khác cũng phát hiện Hoàng Trung Lý ở chỗ này. Hạo Thiên nói ra, mà Trúc Long đương nhiên sẽ không phản bác, lên tiếng nói, "Chủ nhân, ta chỗ này có một tòa hỗn độn mê thiên đại trận, cũng là một tòa huấn trận, có thể che lấp thiên cơ, có lẽ có thể cần dùng đến." Ồ, đã người có dạng này đại trận, vậy thì không thể tốt hơn, một hồi luyện chế đạo tràng thời điểm sẽ dùng ra đi. Hạo Thiên nhưng cũng không ngoài ý muốn, dù sao trúc Long là một láo cổ đồng, trên người có dạng này một tòa đại trận, nhưng cũng vừa vặn cần dùng đến, thế là Hạo Thiên gật đầu đồng ứng. Sau đó, trúc Long, Hạo Thiên hai đại chuẩn thánh cao thủ liền bắt đầu thi triển thủ đoạn, luyện hóa cả tòa hồn đảo, cầm từng bước luyện chế thành một tòa đạo tràng, đồng thời bố trí ra cái kia hỗn độn mê thiên đại trận. Không thể không nói, trúc Long cái này hỗn độn mê đại trận đích xác là rất cường đại, lại có 10 vạn 8642 quản trận kỳ tạm thành, bố trí ra về sau Không chỉ có là cẩm hoàng trung lý bội cây này đỉnh cấp tiên thiên linh căn cho hắnút, Đổi với lại cả hòn đảo nhỏ bên trên đều có thể tùy tâm sử dụng, chế tạo ra các loại huyến cảnh, huyết tượng, nếu là có địch nhân tiến vào tại đây, chỉ sợ liền đại la kim tiên đều muốn bị mê hoặc, vây khốn, không thể trốn thoát ra đi. Không hổ là tổ long sau khi chết, long tộc đệ nhất cao thủ, trúc long nội tình bởi vậy cũng có thể gặp đốm. Chỉ là đáng tiếc, vô luận cái gì nội tình, tiến vào hỗn độn châu đều không thể thi triển đi ra. Trúc long cái này long tộc cái thứ nhất cao thủ cũng tự nhiên là cấm, tuy nhiên tự mình ý thức, tư duy vân vân đều không có ảnh hưởng, nhưng từ nay về sau đều muốn bị Hạo Thiên nô dịch, đối Hạo Thiên trung thành. "Tuất, cái này chàng luyện chế thành. Giao Chỉ, ngươi đến cho nó lấy cái danh tự đi." Hạo Thiên cười một tiếng nói ra, "Ta à." Giao Chỉ nhìn xem Hạo Thiên ánh mắt, lại là không khỏi nhớ tới vừa rồi Trúc Long Xưng hô nàng là chủ mẫu sự tình, không khỏi sắc mặt lại là đỏ lên, hơi thấp xuống đầu nói, "Ta nhất thời cũng không nghĩ ra được à, không bằng vẫn là Hạo Thiên ca ca người tới nghĩ đi." Hạo Thiên nhìn xem Giao Chỉ cái này ngượng ngùng thân sắc, cũng là không khỏi trong lòng hơi động, nói, "Vậy thì gọi nó Giao Chỉ Tiên Cảnh đi." "Ha, ha, ha ta cũng không đưa qua ngươi lễ vật gì." Toàn này đạo trưởng sẽ đưa cho người tốt." Giao Chỉ sắc mặt càng thêm đỏ lên. Long tộc Bạc Khố. Tại luyện chế đạo tràng không lâu về sau, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ ngay tại trúc Long dưới sự điều khiển, tiến vào Đông Hải Long cung Long tộc trong Bạc Khố. Long tộc tuy nhiên chiếm cư tứ hải, nhưng tứ hải bên trong, trọng yếu nhất vẫn là Đông Hải. Bởi vì Đông Hải mới là Long tộc khởi nguồn chỗ, tổ địa, tương truyền tổ Long chính là tại Đông Hải đàn sinh. Mà Long tộc Bạc Khố cũng tự nhiên là tu kiến tại Đông Hải tại đây. Vừa mở ra Long tộc Bạc tiến vào trong đó, trong đáy mắt, Hạo Thiên cũng là không khỏi là Long tộc rồi rào cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy cái này bảo khố kích thước cự đại trình độ, không chút nào thấp hơn phân bảo nhai. Nếu như nói phân bảo nhai là một phương bảo vật tiểu tiên thế giới, cái kia long tộc cái này bảo khố chính là một cái tiểu vũ trụ, vô số bảo vật, phân loại, tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một khoả một khoả cự đại tinh thần, lơ lửng trên không trung. Liếc nhìn lại, vô số linh bảo, đan dược, thậm chí là linh can, linh mạch vân vân, vô cùng vô tận, lệnh người rung động không thôi. Thượng cổ bá chủ chủng tộc, nội tình quả nhiên a. Hạo Thiên không khỏi phát ra cảm thán như vậy, chỉ thấy tại trước mắt của hắn, có một khoả to lớn tinh thần. Mà đây ngươi sao? tất cả đều từ một khối một khối tinh thần tinh thạch tạo thành, mỗi một khối cũng chỉnh thể vô cùng, lớn nhỏ nhất trí, tản mát ra mỹ lệ vô cùng không mang. Những ngôi sao này tinh thạch, mỗi một khối đặt ở trong hồng hoang cũng đều là khó cầu bảo vật, nhưng ở tại đây, lại tạo thành một cái tinh cầu, thật sự là để cho người ta rung động, rung động, vô cùng rung động. Lại càng không cần phải nói ở trung quanh, còn có nhiều hơn chân quý tồn tại, mấy may đều không so với cái này tinh thần tinh thạch phải kém, thậm chí càng càng thêm chân quý. Hạo Thiên vừa nhìn về phía cái kia trưng bày linh bảo khu vực, Tiên Tiên, Hạo Thiên, vô số ngôi sao, nối thành một mảnh giống như một phương chân chính tinh không mở dạng. Mặc dù nói những này, linh bảo chất lượng khẳng định so với không lên hồng quân thu thập, nhưng không chịu nổi nhiều a. Đặc biệt là những cái kia hậu thiên linh bảo, vậy mà đều là đến ngàn vạn mà tính lực chế. Vô số linh bảo bên trong, có súng, có kích, có kiếm, có đao, có tháp, có trùng, có đỉnh, có lò, có mạng, có cờ, có cờ, có, có cùng tiến trở một chút. Mỗi một kiện linh bảo, dùng để luyện chế tài liệu cũng là thượng thừa, vô cùng trân quý. Mên ngông thú kinh thiên động địa. Còn có những cái kia linh mạch, là từ hồng hoang một chút danh sơn đại xuyên trung rút ra đi ra, cũng có vô số đầu đều hết sức cử đại, vắt ngang ở nơi này trong bạo khố, phảng phất như là từng cái to lớn thần long mở dạng, tràn mắt ra linh khí tinh thuần, cung tự dựng trong bạo khố này vô số linh bảo, đan dược chờ chút, cuối cùng là những cái kia linh căn. Đồng dạng phân tiên thiên cùng hậu tiên. có chút bị phong ấn bắt đầu, có chút thì trực tiếp sinh trưởng ở nơi này trong bạo khố. Chương 30, nội đạo trà cây. Huyền Hoàng trì. Tổ Long Châu. Đó là Hóa Rồng Đan, có thể cho có được long tộc huyết mạch sinh linh hóa, hấp thu về sau có thể từng bước biến hóa thành rồng thực sự tộc. Còn có đó là Ngọc Long Đan, ta long tộc từ đại phục dụng về sau Có thể tu thành Ngọc Long chân thân, Ngọc Long chân thân phòng ngự phi thường cường hành. Đó là thượng phẩm tiên tiên linh can, Ngộ đạo trà cây, nó lá cây có thể dùng để ngâm linh thủy, uống về sau, có thể ngắn ngủi ra tăng nội tính, thích hợp với ngộ đạo. Đó là Tam Quang thần thủy, là tại Đông Hải Hải nhãn thu thập mà đến. Vốn là có không ít, nhưng cái này chút ít năm cũng dùng hơn phân nửa, chỉ còn lại trước mắt những thứ này. Đó là một kiện hậu tiên linh bảo, tên là Tổ Long thương, chính là năm đó huynh trưởng ta Tổ Long tự mình chế. Uy lực so với giống bảy thượng phẩm tiên tiên linh còn muốn cường hành hơn. Những này là ngũ hành linh mạch, linh mạch khí cũ có ngũ hành hào hứng thu hiệu quả so với giống vậy linh mạch còn muốn càng tốt hơn. Long tộc trong bảo khố, Trúc Long mang theo Hạ Thiên, giao chỉ hai người không ngừng hướng về chỗ sâu đi vào, đồng thời cũng giới thiệu đi ngang qua từng kiện từng kiện bảo vật. Không thể không nói, Long tộc thật quá giàu có. Những bảo vật này hoàn toàn không phải bình thường thế lực có thể so sánh được. Đương nhiên, Hạo Thiên cũng không đi thu lấy. Dù sao đây là Long tộc nội tình, thật bị hắn toàn bộ cầm. Dù là một bộ phận, đối với Long tộc tới nói, cũng là một cái to lớn tổn thất, ảnh hưởng đến Long tộc phát triển. Hiện tại hắn đã thu phục được Trúc Long, chẳng khác nào là cầm Long tộc cũng đều đã thu phục được. Hạo Thiên đương nhiên sẽ không đi làm cái này, rõ ràng gây bất lợi cho tự mình sự tình. Dù sao những bảo vật này tuy nhiên trân quý, nhưng đại đa số đối với hắn tới nói, đều đã không có chỗ nào xài. Lấy tới cũng chính là để đó, cũng hoặc là đợi đến tương lai, thành lập thế lực có thể dùng được. Nhưng đó là chuyện tương lai tỉnh, cũng không đợi. Dù sao những bảo vật này đặt ở Long tộc tại đây, cũng không biết chạy. Nếu có cần hắn còn có thể lại đến lấy. Đương nhiên, một chút đối với mình hữu dụng bảo vật Hạo Thiên vẫn là ít nhiều gì thu một chút, thì như mới vừa nhìn thấy gốc cây kia thượng phẩm tiên tiên căn ngộ đạo trà cây, liền bị hắn thu vào. Cái này ngộ đạo trà cây lá cây ngâm nước về sau, có thể tăng lên một người ngộ tính, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng đầy đủ chân quý. Cứ như vậy, luôn luôn đi vào bên trong, cuối cùng, ba người đi tới long tộc bảo khố chỗ sâu nhất. Chỉ thấy ở nơi này bảo khố chỗ sâu, có một phe to lớn ao, mà ao bên trong thì là mốc đẩy huyền hoàn khí, một tia một kìa, một sợi một sợi, mê mê mang mang, đẹp đẽ đồng thời, nhưng lại cho người ta một loại trầm trọng vô cùng cảm giác. Cái gọi là thần tinh luận địch, âm dương lỗi, huyền hoàng dâng lên. Cái này huyền hoàng, huyền chính là thiên tinh, vàng chính là địa thủy, hợp lại chính là tiên địa tinh thủy, nói cách khác Cái này huyền hoàng khí, chính là thiên địa tinh hoa. Huyền hoàng khí, Hạo Thiên cũng đã gặp rất nhiều lần. Tỷ Như Hoàng Chu Lý, phía trên liền thời khắc có huyền hoàng khí thỏng xuống, dù sao một bộ này linh căn sinh trưởng chính là dựa vào hấp thu trong tiên địa huyền hoàng tứ trận. Mà trừ cái đó ra, còn có hồng mông lượng tiên sích, giao chỉ lấy được món kia Hậu Thiên Công Đức chí bảo, cũng là huyền hoàng khí kết hợp công đức mà thành. Nhưng vô luận là Hoàng Chu Lý, vẫn là lượng tiên sích, đều không cùng trước mắt một màn này tới rung động. Rộng một phương ao, bên trong tất cả đều là huyền khí, với lại tại Hạo thiên xem ra, nơi này huyền hoàng khí vẫn là vô cùng tinh thuần loại kia, không chút nào ngậm chất cũng không biết Long tộc là thế nào thu thập được nhiều như vậy huyền hoàng tức giận. Lúc này, trúc Long tiến lên, trong tay kết một cái pháp ấn, trong ngay mắt, những cái kia huyền hoàng khí liền lan loạn, từng luồn không ngừng dâng lên, sau đó lại lật vòng xuống đi, lộ ra phá lệ nặng nề. Mà đồng thời, một quả to lớn Hà Châu cũng là từ nơi này huyền hoàng khí bên trong tăng lên bắt đầu. "Chủ nhân, cái kia chính là tổ Long Châu." Trúc Long nói ra, "Huynh trưởng ta sau khi nga xuống, hắn tu luyện quả này bản mệnh Long Châu, cũng liền bị đặt ở tại đây, lợi dụng huyền hoàng khí tới nuôi dưỡng. Cái này ngàn vạn năm đến, tổ Long Châu đã từng bị tổn thương cũng là từng bước chữa trị tới." thậm chí uy lực cũng càng thêm cường đại. Vốn là huynh trưởng vì luyện chế này bản mệnh Long Châu, liền đã hao phí phần lớn thiên tài địa bảo, vô số vật trân quý, mà về sau, lại là hấp thu vô số huyền hoàn khí, bây giờ cái này tổ Long Châu uy lực, chỉ sợ là không ở giống vậy đỉnh cấp tiên tiên linh bảo phía dưới. Chỉ thấy viên kia to lớn hạt châu, tại ao phía trên chậm rãi xoay tròn lấy, đồng thời vẫn vẫn còn ở không ngừng mà hấp thu huyền hoàn khí, mỗi thời mỗi khác, đều có phần lớn huyền hoàng khí bị cái này tổ Long Châu thôn đi vào. Sau đó lại phun ra đi ra, lộ ra thần kỳ vô cùng. Một cú mạnh mẽ ba động, càng là theo hắn xoay chậm chậm mà phóng xuất ra, càng làm cho người ta thêm rung động. Cái này Tổ Long Châu, thành như Trúc Long nói, đích thật là uy lực cự đại, dù sao liền xem như một kiện thông thường bảo vật, di lấy Huyền Hoàng khí tế luyện, cũng sẽ trở nên lợi hại. Thì càng không cần phải nói, Tổ Long Châu là tổ long bản mệnh Long Châu, luyện chế thời điểm sẽ dùng vô số bảo vật quý giá, hiện tại lại hấp thu vô số Huyền Hoàng khí, huy lực tự nhiên vô cùng kinh khủng. Hạo Thiên nhìn xem quả này Tổ Long Châu, gật đầu một cái, nói ra, cái kia Trúc Long ngươi liền ở đây vì ta hộ vệ, chờ ta chạm để nhị thi, tu vi càng tiến một bước về sau, sẽ cùng ngươi hợp lực luyện hóa cái này Tổ Long Châu, trợ giúp kế thừa tổ long pháp lực. Từ nay về sau Người tại trong long tộc địa vị cũng liền lại không thể dao động người chính là tổ Long long tộc tộc trưởng Trúc Long làm toàn tâm toàn lực là chủ nhân hiệu mìnhúc Long nghe vậy cũng lập tức bài nói dù là hắn bây giờ bị nô dịch nhưng đối với luyện hóa tổ Long Châu khát vọng vẫn là không thay đổi trong Long tộc chỉ có luyện hóa tổ Long Châu về sau mới có thể làm mới tộc trưởng đây là tổ long lưu lại di mệnh tất cả Long tộc đều muốn tuân theo mà lên làm Long tộc tộc trưởng chính là chúc Long cho tới nay khát vọng nhưng tổ Long Châu nhưng cũng không phải dễ luyện hóa như thế dù làúc Long có chuẩn thành tu vi cũng giống như vậy hắn luyện hóa ngàn vào năm nhưng cũng chỉ là cầm tổ long châu luyện hóa một nửa, còn lại một nửa vốn là vẫn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nhưng trùng hợp, hắn phát hiện Hạo Tiên, giao trì hai người, cùng cái kia trên đảo hoàng chú lý, hoàng trung lý là hấp thu huyền hoàng khí mà trưởng thành, bộ cây này tiên tiên linh tân đối với chúc long luyện hóa tổ long châu có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà rất đáng tiếc, hắn không thể chiếm được, liền bị Hạo Tiên thu vào hỗn độn châu bên trong, cưỡng ép nô dịch. Chương 31, chuẩn thánh trung kỳ, luyện hóa tổ long châu, mới tổ long. Long tộc trong khố, Hạo Tiên ngồi xếp bằng, chuẩn bị trạm đệ nhị thi, lần thứ hai đột phá, mà chúc long Giao chỉ hai người thì tại một mặt vì đó hộ vệ, mà trên thực tế, ở nơi này lòng tộc trong bạo khố cũng là tuyệt đối an toàn, không có chút lông mệnh lệnh, căn bản sẽ không có người tới nơi này. Lúc này, chỉ thấy Hạo Thiên khoanh chân ngồi xuống, an vị ở đó huyền hoàng trì trước đó, đỉnh đầu của hắn phía trên, hiện ra khánh mây, vân quang phía trên, hỗn hỗn độn độn mông lung một mảnh, thấy không rõ lắm, tựa hồ có vô số huyền ngân cơ biến hóa ẩn chứa ở trong đó. Thái cực lưỡng nghi, âm dương ngũ hành, tam một chút, rất dị tượng đều rối ra, mà hai đóa lớn chừng cái đấu màu trắng đen hoa tại chập Đây chính là hắn tam hoa bên trong hai đóa cái một đó đã bị chém xuống đến, hóa thành hắn nhi, mà bây giờ, Hạo Thiên chính là muốn lại chém một đó, hóa thành hắn thiệt thi. Đây hoàn toàn là chuyện đã rồi. Vù vù. Chỉ thấy theo Hạo Thiên bắt đầu tìm hiểu lạc đi, vận chuyển pháp lực, trong mấy mắt, cái kêu bên trên phi vân, liền phảng phất có cuồn phong mưa rào thổi tạm mà lên một dạng, gào thét bên trong, 5 cái khí lãng đi đi lại lại la lột, như là thần long đang gầm thét, kinh thiên động địa, nhưng lại âm thanh to lớn, ra giống như vô hình, có một loại tối tăm đạo vận đang tràn ngập lấy. Cứ như vậy, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, một ngày, theo Hạo Thiên bất thình lình trong miệng một tiếng quát chém Trong đáy mắt, một thanh trảm thi chi nhận hiện lên ở hắn bên trên cánh vân, nhẹ nhàng vung lên mà xuống, trong đáy mắt lại là một đóa màu trắng đen hoa sen bị chém dựng hạ xuống. Chỉ thấy cái này màu trắng đen hoa sen mỗi lần bị chém xuống đến, nhất thời lại trở nên hóa thành một đạo nhân bộ dáng. Đạo nhân này, người mặc màu đen truyền đạo bào, khuôn mặt cùng Hạo Thiên cũng có 89 phần tương tự, nhưng lại toát ra một loại hiền lành thần sắc. Đây là hắn thiện thi hóa thân, phía Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ chém ra. Theo cái này thi vừa ra, nhất thời, Hạo Thiên trên thân mát ra khí tức càng thêm kinh minh. Cả người cũng trở nên hốt hoảng. Giống như tại không phải tại, nhìn qua vẫn là ngồi xếp bằng ở chỗ đó, nhưng cũng giống như đã vượt ra thiên địa, không tồn tại phía kia không gian mở dạng. Đây là một loại kinh người lỗ xác. Hạo Thiên đạo hạnh của hắn, đi qua 5 tháng dài đẵng đđung tu luyện, lại có loại trùng cơ duyên, bây giờ rốt cục cao hơn một tầng, lấy Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ chém tới Thiên Ti, trở thành chém tới Nhị Ti chuẩn thánh, cũng chính là chuẩn thánh trung kỳ đại hạnh, khoảng cách trứng Đạo hôn Nguyên thì lại nhích tới gần một bước. Hạo Thiên lúc này cũng có dạng này một loại cảm giác, tựa hồ là tim mình niệm động, chư thiên bên trong, hết thảy đủ loại, tất cả đều hiểu rõ tại tâm, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có thể điên đảo thời không. Bắt chẳng hay sao, đây mới thật là đại thần thông thủ đoạn, pháp lực càng là rộng lớn vô tận, đạt đến một loại kinh người cấp độ. Đương nhiên, đây cũng là Hạo Thiên hắn dùng để trảm thi hai kiện Tiên Tiên Linh Bảo cũng thực sự quá mạnh mẽ, thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ, cái này hai quyển cũng là cực phẩm tiên tiên linh bảo, dùng trảm thi, tự nhiên có thể được càng cao hơn mạnh pháp lực. Trảm thi sau này, Hạo Thiên lại là củng cố một phen cảnh giới, đối với tự thân đạo hạnh năm chất càng thêm các sâu, lúc này mới mở hai mắt ra, đứng dậy. Chúc mừng Hạo Thiên ca, ca trở nên càng thêm lợi hại. Dao Chỉ nói to. Nhìn xem Hạo Thiên ánh mắt, lại là hoan hỷ, vừa là hâm mộ. Nàng bây giờ vẫn là đại la kim tiên, so với Hạo Thiên kém nhiều lắm. Mắt thấy Hạo Thiên lần thứ hai đột phá, đều đã đột phá đến chuẩn thành chu kỳ, không khỏi, giao chỉ trong lòng cũng hạ quyết định, loại lần này sau khi trở về, nàng cũng muốn dụng tâm tu luyện, ít nhất cũng phải trở thành chuẩn thành mới được. Chúc mừng chủ nhân, tu vi càng tiến một bước, đại đạo khả kỳ. Chúc Long đồng dạng là chúc mừng. Hạo Thiên gật đầu một cái, nói, tất nhiên tu vi của ta đột phá, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu luyện hóa tổ lòng châu đi. Chỉ cần luyện hóa bảo vật này, Vậy ngươi chính là Long tộc danh chính ngôn thuận tộc trưởng, sau này ai cũng không cải biến được địa vị của ngươi. Vâng, chủ nhân." Trúc Long lên tiếng, tiếp đó, hai người liền lại ngồi ngay ngắn ở Huyền Hoàng chi trước, cầm cái kia tổ Long châu nhiếp thủ đi ra, hai người cũng thi triển ra riêng phần mình cường đại nhất pháp lực, liên tục không ngừng rót vào tổ Long châu ở trong. Luyện hóa tổ Long châu quá trình không thể nghi ngờ cũng muốn hao phí dài đằng đăng thời gian. Giao Trì ở một bên đợi đã lâu về sau, gặp hai người trong lúc nhất thời cũng không luyện hóa được tổ Long châu, cũng là khoanh chân ngồi xuống, một mình tìm hiểu đạt đi. Long tộc trong bà khố, thời gian đung dung mà qua. Trong đáy mắt, 300 năm tuế nguyệt liền đã đi qua, mà lúc này, tại Hạ Thiên, trúc Long hai đại chuẩn thánh hợp lực phía dưới, cái kia tổ Long Châu cũng là bị luyện hóa đã đến tối hậu con đầu. Tổ Long Châu là tổ Long bản mệnh Long Châu, ở trong lưu lại có tổ Long chí thâm là cấn, cho nên muốn muốn luyện hóa khoản này Long Châu độ khó khăn, ngay tại ở thanh trừ trong đó là cấn, sau đó để cho trúc Long cầm mình ấn ký đánh lên, từng bước luyện hóa. Vù vụ. Tại hai đại chuẩn thánh hợp lực phía dưới, một ngày này, cuối cùng, tổ Long Châu trong có liên quan tới tổ Long huyết thể là cấn dấu vết đều bị thanh trì Thay vào đó là trúc long cầm mình là tấn đánh vào phía trên, cầm món này bảo vật triệt để luyện hóa. Mà theo trúc long cầm cái này tổ long châu triệt để luyện hóa, giờ khắc này, long tộc trên dưới, tất cả đều cảm nhận được một loại đến từ huyết mạch cảm ứng. Long tộc thập đại trưởng lão, tứ hải long vương chờ một chút, vô số long tộc, mặc kệ thực lực mạnh yếu, đều ở đây giờ khắc này cảm nhận được đến từ huyết mạch sôi trào. Tổ long châu bị trúc long luyện hóa. Long tộc đại trưởng Lao vốn đang đang bế quan, nhưng cái này một khắc cũng mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và hoan hỉ hai loại thần sắc. Ta là trúc long, bây giờ luyện hóa tổ long châu, từ đó về sau ta là Long tộc tộc trưởng. Sau một khắc, trúc Long Lâm Thanh cũng ở đây mỗi một cái Long tộc trong lòng vang lên bái kiến tộc trưởng. Thế là, vô số Long tộc cũng đều hướng về trong huyết mạch cảm ứng được trúc Long chỗ ở phương hướng, quỳ xuống lại, dập đầu bái lễ lấy cao giọng hô to lên. Một ngày này, tứ hải chấn thượng, vô số Long tộc đều sôi trào bắt đầu, từ khi thượng cổ lượng tiếp về sau, liền cơ bản biến mất tại hồng hoang chúng sinh trước mắt Long tộc, cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện. Chương 32: Trừng phạt Long tộc. Các phương phản ứng. Long tộc mới tộc trưởng xuất hiện. Giờ khắc này, Long tộc trên dưới tất cả đều thông qua huyết mạch cảm ứng được Trong náy mắt, Tứ Hải chi thượng xuất hiện vô cùng nguy nga một màn, chỉ thấy vô số long tộc, cưới mây đạp gió, cuồn cuộn xoay quanh tại trên không, phát ra từng tiếng tiếng long âm, kinh động bốn phương tám hướng. Đây tuyệt đối là từ thượng cổ đến nay, long tộc nhất là sôi trào một cái thời khắc. Cuối cùng lại xuất hiện mới tộc trưởng. Mà đây một đời mới tộc trưởng, chính là Trúc Long, đã từng tổ long đệ đệ. Đương nhiên, từ nay về sau, Trúc Long cũng muốn đổi tên. Hắn là mới long tộc tộc trưởng, tự nhiên cũng là mới tổ long. Tứ Hải long tộc sôi trào, tiếng kinh động bốn phương tám hướng, mà tự nhiên, Hồng Hoang các phương cũng rất nhanh phát hiện một màn này. Trong lúc nhất thời, Vô số đại thần thông giả thần niệm quét đàng thiên trên dưới đất, thôi toán thiên cơ, rất nhanh thì biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên từng cái cũng đều kinh hãi. Long tộc là thượng cổ bá chủ chủng tộc, thậm chí tại tam tộc bên trong, Long tộc là muốn so với còn lại hai tộc đều muốn càng hơn một bậc chủng tộc. Bây giờ Long tộc tái xuất mới tộc trường, mới tổ long, một cách tự nhiên sẽ đối với hồng hoang tạo thành một cái to lớn biến hóa. Nhất là vu yêu cái này hai tộc, vốn là chúng nó đã xưng bá trên trời rỡi rất, chỉ chờ cuối cùng cuộc chiến. Nhưng bây giờ, đột nhiên lại toát ra một cái Long tộc, tự nhiên để cho cái này hai tộc không thể không thận trọng lên. Tam thập tam thiên bên trên, Đế Tuấn vốn đang, đang bế quan, nhưng là lúc này cũng là bị Thiên đỉnh số mệnh bất thình lình biến hóa mà kinh động đến. Làm sao có khả năng trúc long luyện hóa tổ long châu, trở thành mới tổ long? Đế Tuấn sắc mặt rất khó coi, cũng rất nghiêm trọng, đây đối với hắn tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn sự kiện, đầu tiên là có cương thi tộc tương thần, hiện tại lại ra một cái trúc long. Chẳng lẽ hắn ba nghiệp kế hoạch lớn thì thật như thế gian nan sao? Việc này không thể bỏ mặt không quan tâm. Người tới, đi mời Đông Hoàng, Kỳ Hoàng, Ho Hoàng cùng yêu sư đến Thái Dương nghị sự. Đế Tuấn phát ra truyền lệnh. Rất nhanh, thái nhất, phục hi Nữ oa cùng côn bằng cái này, bốn cái Thiên Đình đại thần thông giả liền chạy tới, tại Thái Dương cung bên trong vây quanh Long tộc sự tình bắt đầu thương nghị. Vấn đề này nhất định phải giải quyết, nếu không, đến lúc đó Vu Yêu lưỡng tộc đại chiến, rốt cuộc sẽ phát sinh biến cố gì, ai cũng vô pháp tưởng tượng. Mà cùng thời khắc đó, tại bàn cổ điện bên trong, thập nhị tổ vu cũng đồng dạng là tụ tập cùng một chỗ, cũng ở đây bàn bạc Long tộc sự tình. Túc Long kế nhiệm Long tộc mới tộc trường, đối với Hồng Hoang ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Không nói thế lực khác, chỉ riêng là trong Long tộc bộ, chính là một cái to lớn biến hóa. Một ngày này, Phân bố tại Hồng Hoang các phe Long tộc đều rối rít hướng về Đông Hải phương hướng mà đến, đều muốn triều bái Tân Tổ Long. Mà Trúc Long cũng là bắt đầu Long tộc đại trình đốn. Kéo dài ngàn vạn năm không có tộc trưởng Long tộc, đích thật là cần thật tốt chỉnh đốn. Từ đó khiến cho Long tộc càng thêm có lực ngưng tụ. Đương nhiên, đây cũng không phải là việc khó gì, dù sao tổ Long chính là Long tộc cao nhất tín ngưỡng, tất cả Long tộc đều phải thần phục với Tổ Long, nghe theo Tổ Long mệnh lệ. Cho nên trong chuyện này, Hạ Thiên cũng không có còn nhiều, đang trợ giúp Chúc Long luyện hóa Tổ Long Châu về sau, liền cùng giao chỉ lần nữa trở về giao chỉ tiên cảnh bên trong tiếp tục bế quan tu luyện, không để ý tới ngoại giới phân phân nhiễu nhương. Bây giờ còn không phải hắn chân chính quật khởi thời điểm, chỉ có chậm đợi thời cơ. Mà liên tại dạng này tuế nguyệt trôi qua trong, thời gian dần trôi qua, lại là trăm năm thời gian trôi qua. Một ngày này, đột nhiên, "Theo đông, đông, đồng" từng tiếng đột ngột tiếng trống vang lên, chuyển khắp thiên địa. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia tiếng trống nơi phát ra chỗ, tại Tam thập Tam thiên bên trên, lại là yêu tộc đại quân xuất động. Bất quá lại không phải vu yêu đại chiến, mà là yêu tộc muốn phạt Long tộc. Trong năm trước đó, Trúc Long kế nhiệm Long tộc mới tộc trưởng, trở thành Tổ Long. Mà ngay sau đó, Đế Tuấn liền ra lệnh người chuyển xuống ý chỉ, muốn phải để cho Long tộc gia nhập Thiên Đình, không nghi ngờ chút nào, bị Long tộc cự tuyệt. Cho nên bây giờ Đế Tuấn chính là muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn tới thu phục Long tộc. Đương nhiên, có Vu tộc ở một bên nhìn long long, Đế Tuấn cũng không khả năng vận dụng toàn bộ lực lượng, chỉ là phái ra Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu sư Côn bằng hai người, xuất lính lấy đại quân tiến về trừng phạt. Theo Đế Tuấn, có Thái Nhất cùng Côn bằng hai người liên thủ, đối phó Long tộc cũng kém không nhiều có thể, dù sao hắn tôi toàn cơ, cũng là biết được hôm nay Long tộc chỉ có chúc Long một vị chuẩn thánh. Một cái đại thần thông giả mà thôi. Để cho thái nhất cùng côn bằng đồng loạt ra tay, đã là dư sải. Đông, đông, đông. Châm muộn tiếng trống vang vọng trên trời dưới rất, mà trên trời cao, cái kia Tam thập tam thiên thì là dâng lên một mảnh lại một mảnh yêu vân, tản ra tính mịch xanh biếc qua mang, thấm thúy khiến người sợ hãi. Vô cùng vô tận như thế yêu khí, theo Tam thập tam thiên tre hạ xuống, trùng trùng điệp điệp, khiến cho giữa thiên địa cũng trầm ngưng kiểm chế một mảnh, có loại để cho người ta cảm giác không thở đổi Phục mệnh lệnh, có long không phù hợp quy tắc, hạ giới trừng làm trái. Có yêu thần âm thanh truyền ra. Trong ngay mắt, đại quân thúc đẩy, nhất trọng nhất trọng yêu vân. Toàn hổ vô cùng vô tận một dạng, bắt đầu hướng về Đông Hải phương hướng nhập vào xuống dưới. Phương Bắc đại địa bên trên, bàn cổ địa trước, 12 đạo thân ảnh lúc này cũng là tại ngựa đầu xem trừng. Đại ca, chúng ta chẳng lẽ thì thật không xuất thủ a? Đây nếu là Long tộc bị thu phục, đối với chúng ta tới nói có thể gặp phi toái, Long tộc chiếm cứ tứ hải, đến lúc đó hai tộc đại chiến, Long tộc cũng tham dự vào, chúng ta chính là tứ phía bị địch. Trúc Dung nói ra. Từng. Chúc Dung giọng nói vừa rơi xuống, trong mấy mắt, tất cả tổ vu cũng hướng về hắn nhìn lại, từng cái trên mặt cũng là treo đầy thần sắc không dám tin. Trúc Dung vừa rồi lời kia là ngươi nói? Cộng công gãi đầu một cái, hỏi: "Có ý tứ gì?" Trúc Dung Nghi ngờ nói: "Một đám tổ vu lẫn nhau, cũng nhìn ra riêng phần mình trong mắt ý nghĩ, dê gớm, Trúc Dung, cái này ngày bình thường táo bạo tên lô mãng, hôm nay vậy mà khai khiếu." "Không có gì." Cộng công nói ra, "Đại ca đã sớm làm xong an bài, trước chờ bọn hắn đánh nhau một trận đi. Đợi đến khẩn yếu con đầu, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Với lại, Long tộc không phải tốt như vậy thu phục, Đế Tuấn muốn phải một trận chiến mà thắng, lại là nghi đến đơn giản." "Không sai." Đế Giang cũng gật đầu nói, "Thu phục Long tộc sự tình, ta đã sớm tới, dù sao Long tộc phụ tộc, kỳ lân tộc cái này tam tộc là thượng cổ bá chủ, tương đương với bây giờ chúng ta cùng yêu tộc địa vị, tam tộc tuy nhiên suy bại, nhưng là nội tình vẫn còn tại, tùy tiện trừng phạt là không chiếm được lợi ích. Cho nên ta cho tới nay cũng không có đi để ý tới cái này tam tộc, chỉ coi bọn hắn không tồn tại. Không nghĩ tới đế tuấn lại có dạng này bá lực, dám trinh phạt long tộc, hừ, lần này chỉ sợ làm hắn thất vọng. Chương 33, long chiến vũ dã. Máu của nó huyền hoàng, tân thế thăng long đại pháp, mà liên tại thiên đình yêu tộc bên dưới đại quân giới phạt, hướng đông đuổi giết ma đến thời điểm, tại đông hải phía trên Lúc này cũng là sống chớp, phong vân đột nhiên thay đổi. Vô số long tộc, còn có luôn luôn lấy long tộc cầm đầu các loại hải tộc, cũng đều bay ra mặt biển. Liếc nhìn lại, toàn bộ Đông Hải trên mặt biển, tất cả đều là dập dạp chẳng chịt vô số long tộc, hải tộc đại quân. Nhìn thấy một màn này, một chút cổ xưa đại thần thông già tựa hồ lờ mở thấy được năm đó lực kiếp, tam tộc đại chiến tình cảnh, thời điểm đó long tộc, so với hiện tại còn muốn càng thêm huy hoàng, càng thêm cường thịnh. Long tộc, rốt cuộc phải lại lần nữa quật khởi. Mà một khi trải qua lần này kiếp nạn, vậy khẳng định là dục trọng sinh, một lần nữa leo lên hồng hoàng đại vũ đài. Coi như không thể lại lần nữa tranh bá hưng hoang. Vậy khẳng định cũng là trong hồng hoang không thể coi thường một cổ đại thế lực. Ken. Trên không trung, Thái Nhất cùng quân bằng xuất lĩnh lấy đại quân hàng lâm, nhìn thấy một màn này, không khỏi, Thái Nhất vang vọng Hỗn Độn Trùng, hình thành một đạo to lớn âm ba, hướng về Đông Hải trên Long tộc đại quân đánh tới. Hỗn Độn Trùng, khai thiên tam đại chí bảo một trong. Dù là hiện tại Thái Nhất chỉ là nhẹ nhàng dung ra một đạo âm ba, nhưng lực sát thương cũng khẳng định không thể khinh thường, thật để cho hắn đánh giết hạ xuống, chỉ sợ Long tộc đại quân sẽ chết vô số. Cho nên đúng lúc này, bất thình lình một tiếng long ngâm vang dội thiên địa, trong thiên địa thời gian tựa hồ cũng ở nơi này, một tiếng long ngâm vang lên nháy mắt bị dừng lại. Ầm ẩm. một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ là bị lật ngược tới. Mà một bóng người cũng là trầm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là một người trung niên, toàn thân ăn mặc áo bào màu tím, uy vũ vô cùng, không phải Trúc Long, là người nào? Mà tại Trúc Long sau lưng, thì là đi theo Tứ Hải Long Vương cùng thập đại trưởng lão. Đương nhiên, nơi này Tứ Hải Long Vương tự nhiên không phải hậu thế cái kia ngao quảng bốn hướng mà là đồng dạng theo thượng cổ lượng kiếp còn sống sót long tộc đại thần thông gia. Cổ đại La Kim Tiên tu vi, nói cách khác, bây giờ Long tộc, loại trừ trúc Long, thập đại trưởng lão bên ngoài, chính là này tứ hải Long Vương cường đại nhất. Cũng chỉ có cường đại như vậy Long Vương tọa trấn tứ hải, mới có thể giữ được Long tộc sau cùng uy nghiệm, mà không để cho hắn hắn chủng tộc xâm phạm tứ hải chi địa. Phá. Chỉ thấy lúc này, cũng không cần trúc Long tự mình xuất thủ, ở sau lưng hắn Long tộc đại trưởng lão bất thình lình trong miệng một tiếng quát khẽ, tiếp theo một quyền đánh ra, trong ngay mắt, một đạo to lớn quyền đường, liền đánh vào sóng âm kia phía trên, khiến cho hắn tán mở ra. Trên không trung, Thái Nhất cùng Côn Bằng nhìn thấy một màn này cũng là không khỏi đôi mắt co rú lại. Cái này chúc Long quả nhiên thực lực không kém. Bất quả yêu sư, người ta dưới sự liên thủ, coi như hắn mạnh hơn cũng khẳng định ngăn cản không nổi." Thái Nhất nói ra. Từng, Quân bằng nhẹ giật đầu, nhưng trong lòng là có một loại bất an vô hình cảm giác, tựa hồ hôm nay sẽ phát sinh biến cố một dạng. Không khỏi, Quân bằng âm thầm đề phòng. Rất nhanh, hai quân giao đấu, một trên không trùng, một trên mặt biển, giữa hai bên khí thế không ngừng và chạm, phát ra từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, nhưng cũng chỉ là thăm dò mà thôi. "Chúc Long, hiện tại cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, thần phục đỉnh, nếu không thì chớ có trách ta không lưu tình." Thái Nhất phát ra sau cùng nhắc nhở. Hừ, chúc Long hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, thái nhất, yêu là yêu, Long là lòng, muốn phải để cho Long trở thành yêu, đây là không thể nào. Long chiến vũ dã, máu của nó huyền hoàng. Ta Long tộc bây giờ tuy nhiên sa sút, nhưng cũng còn chưa tới mặt người nào nặng nắm thời điểm, ngươi muốn chiến, vậy ta Long tộc phụng bồi là được. Chỉ là hy vọng các ngươi sẽ không vì hôm nay mà hối hận. Hối hận? Nghe chúc Long lời nói, thái nhất đôi mắt lại là từng bước lạnh xuống, cũng sẽ không nhiều lời, vung tay lên, trong ngáy mắt, 12 yêu thần xuất lĩnh lấy ức vạn yêu tộc, bắt đầu liều chết xung phong bắt đầu. Đông, đông, đông. Chiến tranh cứ như vậy toán một phát bạo phát, Làm yêu tộc đại quân bắt đầu trùng sát thời điểm, trên mặt biển vô số long tộc, hải tộc đại quân cũng đều nên đón tiếp lấy. Hai phe ở nơi này Đông Hải phía trên chiến giết. Trong lúc nhất thời, mưa máu nhau nhau, vô số song phương thi thể thỉnh thoảng rơi vào đến lớn trong biển, khiến cho Đông Hải nước biển đều bị cấp tốc thấm đỏ bắt đầu. Ầm ầm, thiên địa từng bước biến sắc, nhật nguyệt cũng bắt đầu trở nên tối tăm, toàn bộ thiên địa tựa hồ lập tức tiến vào tận thế tràng cảnh mở rộng. Long tộc là thượng cổ chủ, Ma yêu tộc thì là bây giờ chủ. Bây giờ hai đại bá chủ khai chiến, chiến đấu này trình độ kịch liệt hoàn toàn không thua trước đó vô yêu đại chiến. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số thi thể từ không chung rơi xuống, phiêu phủ ở trên mặt biển, mà huyết dịch càng là trực tiếp cầm nước biển nhuộm đỏ. Mà đồng thời, Thái nhất, côn bằng, Trúc long cái này tam đại đại thần thông giả cũng là triển khai kịch liệt đại chiến. Lúc này tứ hải long vương cùng thập đại trưởng lão cũng giúp không được gì. Đến một lần tuy nhiên bọn hắn cũng là đại thần thông giả, nhưng lại vẫn là đại la kim tiên, chuẩn thánh ở giữa chiến đấu bọn hắn rất khó bơi được tay. Mà thứ hai cũng là yêu tộc nhất phương 12 yêu thần ngăn bọn họ lại. Đông hoàng nhất, yêu sư côn bằng, đế tuấn cũng chỉ phái các người hai cái tới a. Thật sự chính là không đem ta Long tộc để vào mắt ta. Vậy cũng tốt, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Long tộc thủ luận đi. Trúc Long vẫn là trung niên nhân bộ dáng, nhưng lúc này, đột nhiên, cả người trên thân cũng bạo phát ra trước đó chưa từng có phong mang cùng khí thế, tự sắc quang mang lóe mắt vô cùng, thậm chí ngay cả tóc của hắn, lúc này cũng là từng cây một biến thành tự sắc, cả người trong ngấy mắt toát ra một loại vô cùng kinh khủng khí tức. Nhóm Long làm thế, Trúc Long một quyền đánh ra, trong nháy mắt, một chiêu này tên là Nhóm Long loạn thế chiêu thức liền biến ra tiên tiên vạn, vạn cảnh tượng đến, trong lúc hoảng hốt, tựa hồ là hiện ra thượng cổ lúc sau Long tộc chinh chiến thiên địa hình ảnh. Long chiến vũ dã, máu của nó huyền hoàng, vi trắng mà thảm thiết, thế lượng mà khủng bố, chiến hỏa bay tán loạn, trong một chớp mắt, tựa hồ là để cho người ta về tới thượng cổ thời đại bên trong, cảm nhận được loại kia long tộc đấu thiên chiến địa khí thế khủng bố. Trong một chớp mắt, côn bằng nhất là đi đầu, bị một quyền này đánh bay ra ngoài, căn bản không năng chống cự. Hắn cùng thái nhất cũng là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, so với chúc long phải kém một cái tiểu cảnh giới, lúc này lại là chúc long bạo phát, hắn tự nhiên ngăn không được. Đương nhiên, chúc long có thể một quyền đánh bay côn bằng, nhưng thái nhất lại không thể, bởi vì thái nhất trên tay có tiên tiên chí bảo hỗn độn trùng, lúc này theo tiếng chuông một vang, Chúc Long một quyền này vẫn là bị chặn, chỉ bằng dạng này một kích, vô phương thương tổn tới Thái Nhất. Thượng cổ là thượng cổ, bây giờ là hiện tại, Long tộc huy hoàng là không ở, thiên địa minh ông, chỉ có ta yêu tộc bà thế. Thái Nhất cười lạnh, cũng biểu hiện ra huy phong của hắn tới. Hỗn độn chung chấn động, dạng gì thủ đoạn thần thông đều muốn sụp đổ, căn bản không chống lại được. Hừ. Chúc Long hừ lạnh một tiếng, quyền đầu thu hồi lại, sau đó lại giữa trời một trảo, trong náy mắt, Long thần kích xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ thấy cái này lại kích, vô số cổ lão hoa sen lấn ở phía trên, đổ tán mắt ra từng đợt máu tanh khí tức. Thiên địa hương suy, âm dương lên xuống. Ta long tộc cứ việc xuống, dốc, nhưng cũng còn chưa tới trình độ Sơn cùng Thủy tận. Đón thêm tay ta đoạn, tận thế thăng long đại pháp. Ấm ầm. Giờ khắc này, chỉ thấy theo trúc long giống to một tiếng, trong đáy mắt, một kích chém giết ra ngoài, chỉ thấy cái này một kích chém giết mà ra, tự hồ là toàn bộ thiên địa cũng trở nên đỏ như máu một mảnh, hoàn toàn mờ mịt, hỗn độn một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cái gì cũng không nghe được. Trong tích tắc, lại giống như đi qua rất rất lâu, mới đang lúc mọi người bên hai, vang lên một tiếng lanh lảnh tiếng long ngâm, một cái đại kích, trực tiếp chém giết tại hỗn độn trung lên. Nhưng tiếng chuông lại không có vang lên, ngược lại bị tiếng long ngâm đố. Đây tuyệt đối là chấn động không gì sánh nổi sự tình, mà đồng thời cũng nói chúc Long thi triển một chiêu tận thế thăng Long đại pháp khủng bố. Một kích, ngăn trở hôn độn chung. Đây là từ khi Thái nhất xuất thế đến nay, đều không có đối mặt qua sự tình, chưa từng có người có thể dạng này ngăn trở hắn Hỗn độn chung. Nhưng bây giờ, chúc Long lại làm được. Chương 34, Tổ Long đã chết. Ta chính là Tổ Long. Bại trốn, đồng dạng là tại Đông Hải, nhưng lại là không ở yêu tộc, Long tộc hai phe trên chiến trường, giao chỉ tiền cảnh bên trong, Hạ Thiên cùng giao chỉ lúc này cũng là đang quan sát trận này lại chiến. Khi thời chúc Long bùng nổ một màn, Hạo Thiên cũng không thể không thừa nhận, ngày đó nếu như không phải là chính mình đánh lén thành công, cái kia 89 phần 10 hắn muốn tại trúc long thủ hạ bị thua. Không phải trúc long thần thông pháp thuật đến cỡ nào mạnh mẽ, mà là hắn đã trải qua ngàn vạn đại chiến, có cái kia cố thẳng tiến cú lùi, ngoài ta còn ai khí thế, thường thường có thể bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng. Nhất là bây giờ, trúc long luyện hóa tổ long châu, không chỉ tu là hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng tiến một bước, đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ hoàn cảnh. Lúc này Thái lấy hỗn không gì kịp, nhưng lại một tận thế thăng lại. Thái Nhất cảm thấy thật không thể tin. Hạo Thiên cũng cảm thấy thật không thể tin. Thậm chí Tam thập Tam Thiên bên trên, Đế Tuấn nhìn thấy một màn này, cũng là giật mình vô cùng. Thái Nhất Hỗn Độn chung, coi như hắn cũng không dám đón đỡ, có thể chúc long sao có thể. Giống. Trúc Long cũng không để ý tới người khác nghĩ như thế nào, trong miệng bất thỉnh lình phát ra giống to một tiếng, mà đồng thời trong tay Long thần kích cũng là liên tục điểm mấy lần, đập nện tại Hỗn Độn chung bên trên, khiến cho món này tiên tiên trí bảo lực ra, bộc lộ ra dấu ở phía sau Thái Nhất. Sau đó Long thần kích lại là lượi lên, đâm rách trời cao, đặt tới Thái Nhất trong mi tâm trung tâm, ám sát mà đi, một bước muốn đem Thái Nhất giết chết tại chỗ. Hình thần câu diệt dáng vẻ, ôm ấp hỗn độn trung mà ra đời người, cho là có món này tiên thiên chí bảo liền có thể xem thường người trong thiên hạ sao? Bất quá chỉ là chuẩn thánh trung kỳ mà thôi, đạo hạnh không đủ, dựa vào một kiện linh bảo lại có thể phách lối tới khi nào? Không có khả năng. Nghe được lời này, thái nhất khuôn mặt cũng đỏ lên, tựa hồ là nhận lấy cực lớn nhục nhã một hạng, đột nhiên một quyền ngăn cản ở kích nhận phía trên, gắt gao ngăn trở long thần kích một nhát này. Quyền kích chạm vào nhau, thái nhất thân ảnh hóa thành một vòng lửa, phóng lên tận trời, ngươi làm sao có khả năng chống đỡ được hỗn không thể nào, tiên thiên chí bảo làm sao sẽ bị ngăn trở? Liên Tổ Vu cũng không thể. Nói nhảm. Trúc Long cười lạnh, lần thứ hai giờ trong tay lên Long thần kích, cái kia đại kích vung lên, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt tiếp theo, liền xuất hiện ở thái nhất sau lưng. Đông Hoàng, coi chừng bị lừa, hắn chính là muốn để cho ngươi không cần tiên thiên trí bảo, tu vi của hắn vượt qua chúng ta, hai người chúng ta liên thủ, cùng một chỗ chấn áp hắn. Lúc này, yêu sư côn bằng cũng bay trở về, to lớn tay vỗ một cái, nhất thời một cái thái cực đồ liền hiện ra, nhưng lại không phải hắc bạch nhị sắc, mà là xanh biếc, xanh biếc yếu ớt, hết sức khủng bố, sôi trào trong lúc đó, Ngăn cản lại theo trong hư không thẩm thấu ra, muốn ám sát Thái nhất Long thần tích. Cùng lúc đó, Côn Bằng hô, hô to một tiếng đạo: "Buồn cười, ta cần cấm kỵ các người, Thiên Thiên chí bảo lại như thế nào? Năm đó huynh trưởng ta truy sát Ma tổ La Hầu, đánh cho trên đó Thiên hạ địa, cơ hồ không đường có thể trốn. La Hầu trên tay cũng có Thiên Thiên chí bảo, nhưng cũng không có các người lớn lối như vậy. Cái gì thiên đỉnh? Trong mắt của ta, sớm muộn cũng muốn bị tiêu diệt. Đế Tuấn không có tư cách làm thiên địa này bá chủ." Trúc Long cười lạnh không thôi. Tổ long đã chết." Côn Bằng biến sắc, quát khẽ nói: "Với lại, mạ Thiên Đế, các ngươi Long tộc thật muốn diệt vong đã chính là tổ long, ai có thể diệt được ta? Chúc Long khí thế trên người giống như ngưng tụ tới một người vô cùng điểm, đột nhiên, vô số con mang theo trên người lóe lên đi ra. Vù vù, toàn bộ thiên địa đều tự hồ là hốn loạn thoáng một phát, sau một khắc, liền thấy vậy từ chúc long trên thân lóe ra đến vô số con mang, liền cũng lập tức biến hóa thành các loại long tộc thần thông. Như là có vạn long đang gầm thét một dạng, tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Chúc Long trong tay long thần kích vút lên, nhất thời cái này vô số long tộc thần thông cũng đều đi theo mà đi, nhanh sát hướng về quân bảng, thẳng nhất, xanh biết sâu kín thái cực độ bị thoáng một phát phá vỡ, căn bản ngăn cản không nổi. Mà vào lúc này, cuối cùng, thái nhất động, keng một tiếng, hỗn độn trùng mảnh liệt vang lên. Tại giờ khắc này, thiên điệu tự hồ dừng lại, lại tự hồ là tân vỡ. Nhất nguyệt tối tăm, tinh thần ẩm đạm, hết thảy vạn vật đều tựa như đã mất đi màu sắc. Thái nhất chấn động hỗn độn trùng, chân chính cầm món này tiên tiên chí bảo uy lực phóng thích ra ngoài. Những long tộc kia thần thông, ngàn vạn linh sát mà đến, nhưng ở món này tiên tiên chí bảo trước mặt, lại tất cả đều bị chặn lại, đều không ngoại lệ, tiếng trung chấn động, toàn bộ tán mở ra. Thái nhất trong đôi mắt, tựa hồ có kim hồng sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, đang sôi cả người tựa ở vào một loại nào đó huyền bí vô cùng trong trạng thái. Ở nơi này trùng dưới trạng thái, chiến lực của hắn vậy mà tăng lên. Cầm trong tay Hỗn Độn chung, phát huy ra không có gì sánh kịp vi lực. Ngay cả Trúc Long nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đôi mắt hơi hơi rụt bất quá trong lời nói vẫn là cười lạnh nói, "Không, có ích lợi gì? Không phải thánh nhân, căn bản không phát huy ra Hỗn Độn Trùng toàn bộ lực lượng. Người tức giận nữa cũng vô dụng, người vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta." Trúc Long trong tay long thần kích, tại giờ khắc này thiên biến văn hóa, tựa hồ là mô phỏng ra một loại nào đó thần kỳ uy tích, có một loại lực lượng vô địch, đại kích tản mát ra ánh sáng lóe ánh huy, đánh rẹt mà ra. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn cũng là bất tỉnh lính phun ra ra một hạt chââu tổ Long Châu tại thời khắc này hắn cũng sẽ không bảo lưu lại ẩm đầu tiên là cái kia Long thần kích lịch tập mà lên nhưng là còn không có đụng chạm lấy hố nội chung liền bị đánh bay ra theo chúc long trong tay thoát ly mà ra mà ngay sau đó hố nội chung tổ Long Châu hai đại trí bảo chạm vào nhau cùng một chỗ ẩ ầm một tiếng vang thật lớn thiên địa tựa hồ tại giờ khắc này hoàn toàn mất đi quang mang ở dạng ở đó hai đại trí bảo vai nhauụng khu vực xuất hiện một cái lô đen thật lớn trong hoạt động không nhìn thấy bất kỳ tồn tại hố nội chung không thấy tổ Long Châu không thấy Côn Bằng, Thái Nhất cùng Trúc Long cũng không thấy. Thời gian tựa hồ tại giờ khắc này trôi qua đặc biệt chậm chạp, làm rất rất lâu hồi lâu sau, mới rốt cục theo một tiếng ánh minh, thiên địa lần nữa khôi phục ánh sáng, mà ba đạo thân ảnh, cũng theo hắc động kia bên trong hướng bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Trúc Long hướng bay mà ra, cả người rơi vào hư không bên trên, liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, đều tựa hồ cực kỳ nặng nề, chấn động đến thiên địa cũng đung đưa. Mà trên người áo bảo màu tím cũng hơi có vẻ lộn xộn. Cùng lúc đó, một bên khác, Thái Nhất cùng Côn Bằng lại càng thêm vật. Côn Bằng lảo đảo, hầu như muốn ngã xuống hạ xuống. Cũng may có Thái Nhất đỡ lấy hắn, nhưng Thái Nhất cũng không dễ chịu, đột nhiên, trong miệng phun ra một cái kim hồng sắc huyết dịch, sắc mặt trắng bệ, sau đó không chút do dự mang theo Côn Bằng liền nhất phi trung thiên, hướng về Tam Thập Tam Thiên trên bay đi. Đi à. Trúc Long nhìn xem Thái Nhất cùng Côn Bằng bay đi, đang muốn ra tay đánh giết trên chiến trường yêu tộc đại quân thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời chiếu xuống từng đạo tinh thần chi quang. Những ngôi sao này ánh sáng bắn phá ở đâu, nơi nào yêu tộc chiến sĩ liền bị tiếp dẫn mà đi. Cũng không lâu lắm, toàn bộ chiến trường bên trên, loại trừ chết đi yêu tộc, còn sống đều bị tiếp dẫn đi. Chương 35, giao chỉ chậm thi. Nữ hoang nộ đạo, muốn thành thánh. Thiên đình đại quân cứ như vậy bại lui. Liền có được tiên tiên trí bảo đông hoàng thái nhất tại Trúc Long trên tay đều ăn rồi thiệt tỏi lớn, sau cùng không thể không rút đi. Thoáng một cái, liền để Trúc Long lập được uy nghiêm. Không chỉ có là đối Long tộc bên trong, càng là đối với Long tộc bên ngoài, mà đây một trận chiến, cũng là tuyên cáo Long tộc theo suy yếu bên trong đã bắt đầu khôi phục lại. Lại lần nữa trở thành bên trong đất trời không thể thiếu một cái thế lực cường đại, liền vũ tộc, yêu tộc hai cái này bá chủ cũng không thể coi nhẹ trình độ. Mà yêu tộc Thiên đỉnh tuy nhiên chiến bại, nhưng cũng không ai dám xem nhẹ bọn hắn, dù sao một trận chiến này chỉ là xuất động thái nhất cùng côn bằng hai người mà thôi. Nếu như là toàn bộ Thiên đỉnh đồng loạt ra tay, cái kia Long tộc khẳng định ngăn cản không nổi. Dù sao Thiên đỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận thế nhưng là xâm nhập lòng người, loại kia vô địch thế thế, vừa xa nhân lực có khả năng chống lại. Nếu quả như thật dùng ra, cho dù là trúc long, cũng không biết là đối thủ. Đương nhiên, Thiên Đình cũng không biết tùy ý dùng ra cái này đại sát khí, dù sao Chu Thiên Tinh đấu đại trận là bọn hắn dùng để đối kháng Vu tộc thập nhị đô Thiên thần sát đại trận. Không thể khẽ ra. Ngay sau đó Chúc Long phân phó tứ hải Long vương, thập đại trưởng lao thu thập chiến trường, còn hắn thì về tới đáy biển phía dưới, chúc Long trong cung. Không sai, là chúc Long cung. Trúc Long cung mới là chúc Long chỗ ở, mà Đông Hải Long cung thì là Đông Hải Long vương trưởng quản Đông Hải địa phương. Về phần các trưởng lao khác vân cũng đều có riêng mình cung điện, đạo tràng. Trúc Long cung liền ở vào Đông Hải Hải nhãn phụ cận, có thể nói là đáy biển chỗ xấu nhất. Chúc Long về tới trong cung điện về sau, lại bắt đầu bế quan. Tuy nhiên lần này hắn là thắng lợi, nhưng cái này lại cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Long tộc tất nhiên xuất thế lần nữa, vậy sau này khẳng định không thể thiếu chiến đấu, cho nên tu vi, thực lực tăng lên là trọng yếu nhất. Hắn hiện tại tuy nhiên đã là chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng cái này dạng tu vi, cũng vẫn là tại thánh nhân phía dưới, vẫn là còn tiến hồi. Nếu như muốn để cho Long tộc không bị người khi nhục, không cho lên thời cổ bị kịch tái diễn, vậy cũng chỉ có thể chứng đạo, trở thành không thua thánh nhân hỗn nguyên đại la kim tiên. Đây mới thật sự là cường thịnh, có thể cho chủng tộc bất diệt. Đương nhiên, vừa nghĩ tới mình đã bị nhân nô dịch, Trúc Long cũng không khỏi thở dài một cái, nhưng cái này cũng không có cách, đó là hỗn độn chí bảo a. Ai có thể chống lại? Đồng thời Chúc Long cũng ẩn ẩn có chút chờ đợi, nếu như tương lai Hạ Thiên thật trưởng thành, trứng đạo Huyễn Nguyên, như vậy thì coi như hắn không thể chứng đạo, cái kia Long tộc cũng coi là có cái núi dựa lớn. Đương nhiên, cũng không thể đem trứng gà đều đặt ở một cái giỏ bên trên, hiện tại chính mình là bị nô dịch, cũng không tồn tại thoát khỏi khả năng, cho nên chúc Long loại trừ muốn chính mình tu luyện, tăng thực lực lên bên ngoài, cũng là muốn bồi dưỡng Long tộc tinh anh. Là Long tộc bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, như vậy thì tính về sau chính mình đi theo Hạ Thiên, cho dù là vất vả, Long tộc cũng không trở thành nặng hơn nữa đạo năm xưa vết xe đổ. Thiên địa dung Tuế nguyệt như bay, lại là 3000 năm thời gian trước mắt trôi qua, ở nơi này trong 3000 năm, giao chỉ tiên cảnh bên trong, Hạo Thiên cầm chuẩn thánh trung, kỳ tu vi triệt để củng cố, thực lực lại tăng lên nữa. Mà đồng thời, giao chỉ rốt cuộc cũng là chạm thi thành công, cứ thế âm kiếm chém giết thiên thi, trở thành một tên chuẩn thánh, thực lực cũng không tiếp tục là căng trở. Giao chỉ vì thế cũng hết sức cao hứng, cảm giác mình về sau cũng có thể giúp được việc Hạo Thiên chiếu cố. Một ngày này, Hạo Thiên vẫn còn đang bế quan ngộ đạo bên trong, đột nhiên, tâm linh khẽ động, tựa hồ từ nơi sâu xa, có một loại mơ hồ cảm ứng cho thấy đi ra. Là cái gì đây? Hạo Thiên không khỏi mở hai mắt ra. Mà hắn cái này khẽ động, bên kia Giao Chỉ cũng là tỉnh lại, hỏi: "Hạo Thiên ngươi thế nào?" Thật giống như có một loại cảm ứng, phi thường không tên, cũng không biết là sự tình gì, xem ra ta muốn đi ra ngoài đạo tràng một phen. Hạo Thiên lắc đầu, nói ra: "Vậy phải ta cùng đi với ngươi sao?" Giao Chỉ lại hỏi: "Không cần, ngươi mới vừa đột phá chuẩn thánh, còn cần củng cố cảnh giới, chờ ta trở lại liền tốt." Hạo Thiên cười cười, nói ra: "Ừm." Giao Chỉ gật đầu một cái, nhìn về phía Hạo Thiên ánh mắt mang theo nhu hòa, nói: "Vậy ngươi về sớm một chút." Hạo Thiên thân hình khẽ động, nhất thời liền ra giao chỉ tiến cảnh, hướng về Hồng Hoang Đại Địa phương hướng bay đi. Mà liền tại Hạo Thiên sinh lòng cảm ứng, tiến về Hồng Hoang Đại Địa thời điểm, tại Tam Thập Tam Thiên bên trên, Hoa Hoàng Cung bên trong, nữ oa nhưng cũng là có dạng này một loại cảm giác, không khỏi cũng là hạ giới mà đến. Lại nói Hồng Quân giảng đạo về sau, môn hạ 6 tiên đệ tử, đều bị ban thưởng Hồng Mông Tử Khí, được đến Hồng Mông Tử Khí mấy người, tự nhiên là bế quan khổ nộ không thôi. Nhưng mà, lĩnh hội Hồng Mông Tử Khí, tuy nhiên cũng khiến cho chính mình đạo hạnh tiến nhanh. Nhưng Nữ Hoa lại là thủy trung tìm không thấy chứng đạo thành thánh phương pháp, một ngày này, tựa hồ là trong cõi u minh một loại cảm ứng. Nữ Hoa cũng có một loại muốn thử vận khí ý nghĩ, thế là liền xuống giới mà đến. Bàn cổ khai thiên tích địa, sáng tạo hồng hoang đại thiên thế giới, sau đó lại thân hóa vạn vật, từ đó khiến cho cái thế giới này từng bước trở nên náo nhiệt lên. Hồng hoang thiên địa rộng lớn băng át, mà thiên đạo dưới sự vận chuyển, vạn vật chúng sinh cũng tuần hoàn theo trong cõi u minh quy tắc mà phồn diễn sinh sống lấy. Mặc dù nói cho tới nay cũng phân tranh không ngừng, nhưng cũng là để cho thiên này nhiều hơn mấy phần đặc sắc, mà thiếu cho phép điệu. Tuế nguyệt như là thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, lại là 300 năm qua đi. Một ngày này, Bất Chu sân Thượng lại là nghênh đón một tên dáng người huyền chuyển nữ tử. Nữ tử này chính là Hồng Quân tọa hạ 6 tên một trong đệ tử, Nữ Oa. Theo Tam thập Tam Tiên hạ xuống, ở trong tiên địa du lịch 300 năm, bây giờ lại là trở về đến nơi này. Đứng ở Bất Chu sân Thượng, nhìn xuống phiến tiên địa này, Nữ Oa bất thình lình lâm vào một loại trong trầm tư. Mà theo hắn không ngừng suy nghĩ, trên người cũng là từng bước tản ra một loại tử sắc quang mang, mở đầu lúc rất yếu, nhưng từ từ lại càng ngày càng sáng chói bắt đầu. Hốt hoảng, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đột nhiên, nữ hoa thân hình run lên, ở trong nháy mắt này, nàng ngộ, thành thánh chi đạo, thì ra là thế. Chương 36, Cửu Thiên Tức Nướng, Tam Quang Thần Thủy, nắm thổ tạo người. Lại nói Bất Chu Sơn thượng, nữ hoa cuối cùng hiểu rõ chính mình thành thánh chi đạo. Lúc này, chỉ thấy trên người tự sắc quang mang, càng lúc càng nồng đậm, chiếu rọi tư phương. Mà lúc này, đồng dạng đi tới Bất Chu Sơn Hạo Thiên tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này. Thì ra là thế a. Nữ hoa tạo người, chứng đạo thành thánh. Đây là cơ duyên của ta, cũng thế, tiếp trước kiếp này, ở chỗ này chắc có một cái kết. Tự lẩm bẩm một tiếng. Hạo Thiên cũng sẽ không chần chờ, bước ra một bước, trong ngáy mắt thì đến nữ hoa phía trước, Hạo Thiên gặp qua nữ hoa Đạo Hữu. "Từng là Hạo Thiên đạo bằng hữu." Nữ hoa cũng là hơi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lúc này vậy mà gặp Hạo Thiên, đồng thời trong lòng cũng là hơi động một chút, tựa hồ có một loại nào đó thiên cơ nhất định, hai người bọn họ gặp nhau ở chỗ này, mà Hạo Thiên thì là có thể giải trừ mình một chút nghi hoặc, nhất thời nữ hoa liền buột miệng nói ra, hỏi: "Không biết đạo hữu có biết cái gì là tạo hóa?" "Tạo hóa?" Hạo Thiên ngâm một chút, nói ra: "Tạo hóa tương đối là hủy diệt, mà hủy diệt là phá hư, là sụp đổ, là ác." Mà trái lại, tạo hóa dĩ nhiên chính là sáng tạo, là diễn biến, là tốt đẹp. Nhìn trước mắt huyền chuyển nữ tử, Hạo Thiên trên mặt cũng là nhiều hơn mấy phần chỉnh trọng nói, tạo hóa chi đạo, huyền diệu khó giải thích, không phải ta tu đạo, nhưng mà đại đạo cuối cùng bất quá là trăm sông đổ về một biển, là vì một vậy. Một người, cũng chính là nói, đà phân âm dương, âm dương sinh văn vật, hết thể cung liền cũng bao hàm ở nơi này tạo hóa bên trong. Nữ hoa nghe gật đầu một cái, có chút cái hiểu cái không chấm tư. Mà Hạo Thiên nhìn xem rơi vào trầm tư bên trong nữ oa, cũng không khỏi cảm thán, nữ tử này thật rất đẹp, có lẽ là tu luyện tạo hóa chi đạo nguyên nhân. Nữ oa đẹp đến mức quả thực là kinh tâm động phách, khiến người tâm động không thôi. Vù vù. Hồi lâu sau, nữ hoa thân thể mềm mại run lên, cuối cùng kết thúc trầm tư, mở mắt ra thời điểm, trong mắt nghi hoặc đã thiếu đi hơn phân nửa, bất quá vẫn là có chút không nghi tốt, thế là lại là nhìn về phía Hạ Tiên, hỏi: "Hạ Thiên đạo bằng hữu, nếu như ngươi nói ta nếu là sáng tạo một cái hậu thiên chủng tộc, đặt ở cái này Hồng Hoang Thiên Địa trong lúc đó, sẽ có kết quả như thế nào?" Ha ha. Hạ Tiên cười một tiếng, nói: "Vậy thì có cái gì? Trời sinh vạn vật, vạn vật cạnh sinh. Nếu có một cái hậu thiên chủng tộc ra nhập vào, vậy không cũng là thiên địa này chúng sinh sao?" Nếu như bọn hắn đầy đủ dương năng, tự nhiên có thể sống sót, thậm chí không ngừng phồn bình phát triển, trưởng thành. Trái lại cũng thế. Đây là thiên số, thiên số đạo, thích giả sinh tồn, cho dù là chúng ta đều không cùng lấy vi phạm. Ai? Nữ oa thở dài một cái, cũng không biết đến tận cùng nghĩ tới điều gì, mà Hạo Thiên lúc này cũng là cảm thấy trước mắt nữ từ này, trên thân khí tức càng ngày càng sâu thú, càng ngày càng đáng sợ, rất hiển nhiên là chân chính thao tác đến thành thánh chi đạo, gần muốn tạo người thành thánh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền thấy nữ oa theo trong tay áo lấy ra một đoàn lớn trừng bàn tay mịn mỡ, này thổ tạn mắt ra mịt mờ ngũ thải hà quang quả nhiên là một kiện thần vật. Cửu Thiên Tức Nướng, chính là thổ hệ thần vật, lớn chừng bàn tay một hối, liền nặng như thần sơn, trải rộng ra, chính là hóa thành nhất phương đại lục cũng không phải là không thể. Mà lúc này, Nữ Hoa lấy ra Cửu Thiên Tức Nướng về sau, lại là nhìn về phía Hạo Thiên, nói, không biết đạo hữu có thể có cái gì ẩn chứa thần tính thủy. Hạo Thiên gật đầu một cái, biết rõ đây là Nữ Hoa tại nhân tiện trả lại hắn chỉ điểm nhân quả, thế là cũng lấy ra một đoàn Tam Quang Thần Thủy. Cái này Tam Quang Thần Thủy là từ Long tộc bảo khố có được. Tam Quang Thần Thủy, nhưng thật ra là ba loại thần thủy hòa chung một chỗ xưng hô. Cái này ba loại thần thủy, theo thứ tự là màu vàng Nhật Quang thần thủy, màu bạc Nguyệt Quang thần thủy cùng màu tím Tinh Quang thần thủy. Nhật Quang thần thủy làm hao mòn huyết tinh xương thịt, Nguyệt Quang thần thủy mục nát thực nguyên thần hồn phách, Tinh Quang thần thủy nuốt giải chân linh bất niệm. Cái này ba loại thần thủy phân tán ra, có thể nói là vật kỳ độc. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là này vật kỳ độc, một khi ba hợp một bắt đầu, vậy thì lại là vô thượng trị liệu thánh dược. Có thể nói huyền thích, vô Nhìn thấy Hạo ra, ngay cả cũng không khỏi nhìn nhiều Cái này Tam luôn, luôn cũng là rất khó được. Người bình thường có thể được một dọn, cũng là lớn lao tạo hóa, có thể Hạo Thiên bây giờ lại trực tiếp lấy ra một luân đoàn, cái này không thể không nói, thật sự chính là hảo, hảo đến làm cho nữ oa đều có chút lao mắt mà nhìn. Xem ra tất cả mọi người là nhìn sai rồi a. Cái này tại Hồng Quân lão sư tọa hạ đồng tử, trên thân cũng là có to lớn phúc duyên số mệnh. Bất quá cũng có trách, nếu không, chính mình chứng đạo cơ duyên, cũng không biết cùng có liên quan rồi. Nói cách khác, Hạo Thiên có lẽ có thể xưng là nàng quý nhân. Nữ hoa nhận lấy Hạo Thiên cho tam quang thần thủy về sau, liền bắt đầu nàng tạo hóa chứng đạo. Ừ, cũng chính là năm người buồn là thật nắm người bùn. Hạo Thiên ngay tại vừa nhìn, chỉ thấy nữ hoa cầm tang quang thần thủy cùng cựu thiên tức nhuyễn sen lẫn trong cùng một chỗ về sau, rất nhanh liền biến thành một khối lớn đất sét, sinh cơ bừ bừng, bừng, mà nữ hoa chính là lợi dụng cái này đất sét, bắt đầu nắm tiểu nhân. Không bao lâu, một cái nho nhỏ người bùn vừa ra đời. Bị nữ hoa tay một chỉ, một đạo tạo hóa pháp tắc rơi vào phía trên, nhất thời cái này tiểu người buồn ngay lập tức biến lớn, biến thành một người con trai bộ dáng. Đồng thời một loại huyền nhi huyền khí thế ngay tại người thể bên trong dự dụng, hồ muốn hoàn toàn biến thành một sinh linh thực sự một dạng. Một màn này nhất định cực kỳ chấn động. Mà nhìn thấy cái này, cái thứ nhất người gần liền bị nữ hoa tạo hóa đi ra một sát na này, Hạo Thiên trong đôi mắt cũng là lẽ lên vô số vi quang, giống như là ngân hà đang biến hóa một dạng, quần quần mêng mêng, tiếp trước cái này, hết thảy đủ loại đều rối rít dâng lên trong lòng. Chấp niệm, ta chấp niệm, là người a. Có phải thế không, nhưng đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là tự mình. Đệ tâm thì có thể chém. Hạo Thiên thân thể chấn động, toàn thân pháp lực tại thời khắc này cũng bỗng dưng tăng trưởng mấy lần, cảnh giới thoáng một phát thì đến chuẩn thánh hậu kỳ, mà cùng lúc đó, hắn sau cùng một sát, tự mình chấp niệm cũng bị chém đi ra. Bất quá này chấp niệm lại không phải ký thắc vào bất kỳ tiên tiên linh bảo phía trên, mà là theo trong minh minh một loại liên hệ, hàng lâm đến cái kia cái thứ nhất người trên thân. Quá trình này, liền xem như gần chứng đạo thành thánh nữ hoa đều không có phát giác. Ầm ầm. Nương theo lấy cuối cùng này một sát chém ra, trong ngay mắt, hạo Thiên chỉ cảm thấy cảnh giới của mình lần thứ hai tăng lên, đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, trong tâm linh cũng trở nên vô cùng tinh khiết thấu triệt bắt đầu, mơ hồ đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ cao hơn một tầng. Chém tới đệ tam thi về sau, Hạ Thiên đạo hạnh của hắn, pháp lực cũng lớn tăng, bất quá này con đường dù là đi tới hiện tại, có cực lớn thành quả. Hạo Thiên vẫn như cũ sẽ không đi lựa chỗ nó, bởi vì đây không phải con đường của hắn. Con đường của hắn là cái gì? Cái này Hạo Thiên cũng không biết, nhưng lại tuyệt đối không phải là Trảm Tam Thi chứng đạo, có thể dựa vào trạm Tam Thi chứng đạo, cũng chỉ có Hồng Quân một người mà thôi. Đương nhiên, bây giờ không phải là suy nghĩ điều này thời điểm, lúc này, theo Hạo Thiên tự mình chấp niệm tiến vào cái kia cái thứ nhất người trong cơ thể thời điểm. Trong ngay mắt, thiên địa anh minh bắt đầu, đương nhiên trong lúc đó, phảng phất có thiên âm, có tiên nhạc đang vang lên một dạng, thiên địa đều ở đây làm cho này mới ra đợi trùng tổng mà mừng. Mà nữ oa trên thân cũng có vô tận tử quang đang lượn lờ lấy, càng phát nồng đậm, càng phát huyền diệu khó lường. Chương 37, hiểu ra tạo hóa, chứng đạo thành thánh. Nữ hoa tạo người lấy chứng đạo, mà hạo thiên thì là thông qua hắn tạo ra này nhân tộc mà có cảm ngộ, chém ra đệ tam thi, nhưng cũng là rất nhiều thu hoạch. Hiểu rõ kiếp trước bởi vì đương thời quả, hắn đệ tam thi, tự mình chấp niệm là nhân tộc, nhưng cũng không phải chỉ là nhân tộc. Đương nhiên, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là Hạo Thiên mượn người đầu tiên tộc thân thể, chém ra mình đệ thi, mà tu vi của hắn tiến nhanh, đạt tới chuẩn kỳ. Đồng thời, đạo tâm cũng thời gian dần qua biến hóa nguyên như nhất, hiểu rõ tự mình Từ nay về sau, hắn có thể tốt hơn theo đuổi tự ngã đại đạo. Bất Chu sân thượng, nữ oa hiểu rõ tạo hóa chi đạo, lúc này lợi dụng lấy Cửu Thiên Tức nhượng cùng Tam Quang Thần Thủy đang không ngừng điệu tạo ra hết cái này tới cái khác người. Mà đây chút ít được sáng tạo ra người, tuy nhiên tỉnh tỉnh mê mê, nhưng nhìn thấy nữ oa không ngừng mà sáng tạo ra cũng giống như mình tồn tại về sau, cũng đều nhao nhao quỷ xuống lại, cảm tạ nữ oa giao cho sinh mệnh mình, để cho bọn họ tới đến nơi này trên thế giới này. Cứ như vậy, nữ oa không ngừng mà sáng tạo ra hết cái này tới cái khác người. Nhưng lạ về sau tựa hồn là cảm thấy tốc độ như vậy quá chậm, đột nhiên, cũng không biết từ chỗ nào kéo đến rồi một cây màu xanh biết dây leo, giống như roi ra một dạng, nhẹ nhàng nhất run, nhất thời thì có rất nhiều nhân tộc được sáng tạo đi ra. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, nữ hoa ngừng lại, mà Hạo Thiên thần nghiệm quét qua, nhất thời liền phát hiện trước mắt bị nữ oa chế tạo ra nhân tộc, đúng lúc là 129600 cái, chính hợp nhất nguyên chi số. Kể từ hôm nay, các người liền xứng là nhân tộc đi. Nữ hoa nhìn xem những này bị chính mình chế tạo ra người, tâm niệm nhất động, thế là liền mở miệng nói ra. Mà theo nàng vừa ra, trong mắt Thiên Hoa Luyện Trù, địa chào Kim Liên, trên 9 tầng trời tựa hồ có tiếng sấm vang lên, tiếp theo một đoàn mây ngông công đức mây liền từ thiên ma chậm lại, hắn công đức nhiều, quả thực là khai thiên tích địa đến nay cũng tuyệt vô cận hữu. Công đức bên trong một thành hướng về Hạ Tiên, bị Hạo thiên thu vào, lại không có trực tiếp luyện hóa, một thành rơi vào cây kia bị nữ oa dùng để tạo nhân xanh biết dây leo bên trên, nhất thời cái này dây leo cũng biến hóa trở thành một kiện công đức linh bảo, quang mang ở phía trên lóe lên, dây leo biến thành huyền ảo sắc, đồng thời phía trên xuất hiện tạo người ba cái tiên đạo phù văn. Còn có một thành rơi vào 129600 người tộc trên thân. Sau cùng bẩy thành thì là rơi vào nữ oa trên thân. Vô vụ. Theo Minh Mông công đức rơi vào nữ hoa trên thân, bị nàng hấp thu về sau, trong đáy mắt, nữ oa tu vi thì có cực lớn tiến bộ, tăng lên, nguyên thần trở nên vô cùng thanh minh trong suốt bắt đầu, ngàn vạn thiên đạo biến hóa, đều tựa như xem vân tay trên bàn tay, không có trở ngại chút nào, mà trong nguyên thần cái kia một đạo hồng mông từ khí, rốt cuộc cũng là triệt để dung hợp. Mà hốt hoàng trong lúc đó, nữ hoa chính là cảm giác được mình một sợi nguyên thần đã ký thác vào tiên đạo chi thượng, từ nay về sau, chỉ cần tiên đạo bất diệt, nàng cũng không chết. Đây cũng chính là thánh nhân cảnh giới. Từ đó lại không phải con kiến hôi. Nữ hoa cả người tại thời khắc này, trên thân cũng tản ra một loại cùng hồng quân rất tương tự, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh như thế khí tức. Ta là nữ hoa, nay tạo hóa một chủng tộc, nói người, chứng đạo thành thánh, hào công đức chí thánh nữ hoa nương nương. Nữ hoa trong thanh âm tràn đầy mênh mông uy nghiêm, truyền khắp trên trời dưới đất, lục hợp nơi xa xôi, tại chỗ có hồng hoang sinh linh vang lên bên hai, đồng thời cũng ở đây một khắc, bên trong đất trời, tử khí đông lai ba vạn dặm, vô số linh khí sôi quay cuồng lên, biến hóa thành nhiều đóa kim liên rơi xuống. Với lại, trên chín tầng trời, cũng có tinh quang phóng xuống, giống như từng đạo ngân hà Chiếu sáng thiên địa, vô tận điểm lạnh, các loại dị tượng nhao nhao hiện ra. Đây là nữ hoa chứng đạo Thành Thánh, mà thiên đạo có cảm giác chỗ hạ xuống vô biên điểm lạnh, vì đó mà ăn mừng. Giờ khắc này, nữ hoa tạo người Thành Thánh cũng đã thành tự Hồng Quân về sau, hồng hoang thế giới bên trong, vị thánh nhân thứ hai, đồng thời cũng là chư vị thiên định thánh nhân bên trong, trước hết Thành Thánh chi nhân. Ầm ầm, một cuốc cực hạn mạnh mẽ, uy nghiêm khí thế thật lớn, theo nữ hoa trong cơ thể tản ra, trong ngáy mắt uy áp hồng hoang thiên địa, ở nơi này phương thế giới bên trong vô số sinh linh, loại trừ những cái kia đại thần thông giả, từng cái nhất thời cũng quỳ lạy hạ xuống. Chúc mừng thánh nhân sinh ra. Từ khí đông lai ba vạn dặm, vô biên điểm lành che kín trên không, còn có thiên âm cuồn cuộn, địa chào kim liên, thiên nữ tán hoa các loại dị tượng thành tiên, giờ khắc này, bên trong đất trời, cái kia vô số đại thần thông giả cũng tất cả đều biến sát. Chứng đạo. Lại có nhân chứng đạo thành thánh. Chúc mừng nữ hoa đạo hữu, chứng đạo thành thánh. Từ đó vô lượng lực tiếp, cùng thiên địa bất diệt, cùng nhật nguyệt đồng quang, bất tử bất diệt. Hạo Thiên cũng là không người thi lễ một cái, đối nữ hoa nói ra: "Ai?" Nhưng nữ hoa lại là thở dài một cái. Ánh mắt ở trước mắt một nhóm mới ra đời nhân tộc trên thân xem đi xem lại, ánh mắt phức tạp. Theo nàng chứng đạo thành thánh một khắc bắt đầu, nàng liền thôi diễn thiên cơ, sáng tỏ rất nhiều nhân quả, tự nhiên cũng là biết rồi cái này một lượng tiếp lại là một cái kết quả như thế nào. Vũ Yêu Tranh, nhất định là muốn bước lên cổ Long Phượng Kỳ lần tam tộc theo gót, mặc dù không đến mức hủy diện, nhưng cũng khẳng định phải suy sụp, mà thành tựu cuối cùng lại là nàng tự tay sáng tạo ra một cái này gọi là người trung tộc. Nhân tộc, mới thật sự là đến thiên đạo xem trọng trung tộc, là sau này vô lượng lượng tiếp chân chính chủ giác. Yêu tộc, nhân tộc, nữ oa trong lòng vô cùng phức tạp. Cái này đầu tiên nàng là yêu tộc vương hoàng, địa vị tôn sủng, động lòng người tộc nhưng cũng là nàng tự tay sáng tạo, hai cái này đặt chung một chỗ, thử hỏi nàng như thế nào có thể không làm có dễ. Nghĩ tới đây, không khỏi, nữ hoa vung tay lên, nhất thời quỷ bái trên đất nhân tộc liền nhau nhao đứng lên, mà nữ hoa thân tay khẽ vẫy, cái kia hấp thu một thành công đức mà thành tạo người roi, liền rơi vào trên tay của nàng. Đây là tạo người roi, lấy dính công đức huyền hỏa khí, là một kiện công đức trí bảo, sau này liền lưu tại trong nhân tộc đi. Các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nữ hoa thở dài một tiếng, đem tạo người roi giao cho cái thứ nhất tạo ra nhân tộc trên tay. Sau đó mới vừa nhìn về phía Hạ Tiên, hơi lộ ra chút ít nụ cười, nói ra, "Lần này chứng đạo, lại là may mắn mà có đạo hữu. Ta phải hồng quân lão sư ý chỉ, thành thánh về sau, muốn tại tam thập tam tiên bên ngoài hỗn độn hư không bên trong khai hích đạo tràng, không biết đạo hữu phải chăng muốn cùng ta cùng đi." Đa tạ đạo hữu hảo ý, bất quá lần này ta quan sát đạo hữu tạo người chứng đạo, nhưng cũng là có thu hoạch, đang muốn đi về đạo tràng bế quan lĩnh hội. Hạ Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. "Ồ, như vậy sao? Vậy cũng tốt, sau này đạo hữu nếu có cơ hội, lại là có thể tới ta nói chàng ngồi một chút. Ta mặc dù chứng đạo là thánh, Nhưng lại không giống là hồng quân lão sư như thế, thân hợp tiên đạo. Ta là thánh, nhưng cũng là người, chúng ta vẫn là đạo hữu. Đạo hữu lại là không cần quá phận lệnh nhạt. Nữ hoa cười cười còn nói thêm, giờ khắc này, theo nàng cười, tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng trở nên tươi đẹp, lộng lẫy. Lời nói vừa dứt, nữ hoa thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một thanh âm còn quanh quần tại Hạo Thiên bên tai, khiến cho Hạo Thiên có chút sử sở. Đây chính là thánh nhân sao? Có thể làm sao mang đến cho hắn một cảm giác kỳ quái như thế? Với lại, tạo hóa chi đạo, thật lợi hại như vậy. Hạo Thiên lắc đầu, Cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, sau đó hắn vừa nhìn về phía người trước mắt tộc, hắn tự mình chấp nghiệm hóa thân đối với hắn khẽ gật đầu ra hiệu, Hạo Thiên cũng gật đầu một cái, sau đó thân hình cũng lé lên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại 129.600 cái nhân tộc tại nguyên chỗ. chương 38, các phương phản ứng. Hạo Thiên nhu đồ. Ta là nữ hoa, nay tạo hóa nhân tộc mà chứng đạo, là công đức trí thánh nữ hoa nương nương. Trăm năm về sau, ta vào khoảng tam thập tam thiên ngoại hôn độn bên trong khai mở hoa hoàng cung đạo tràng, đến lúc đó chư vị đồng đạo có thể tiến đến xem lễ Đại nữ oa rời đi một khắc, mỗi một cái Hồng Hoang Đại Thần Thông người bên thai thì lại chuyển ra dạng này một đạo âm thanh, trong náy mắt, Hồng Hoang các Phương Đại Thần Thông giả, Như Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề bọn người, đều giật mình, riêng mình sắc mặt biến đổi không chừng. Côn luôn Sơn, Tam Thanh Điện. Bây giờ nơi này còn là Tam Thanh ở chung, lúc này trong cung điện, Tam Thanh nghe được nữ oa truyền âm, cũng đều từng cái sắc mặt biến hóa bắt đầu. Thông Thiên có chút âm mộ nói, không nghĩ tới nữ oa sư muội lại là đi ở chúng ta phía trước, trước hết chứng đạo. Hừ. Nguyên Thụy thì là hừ lạnh một tiếng, có chút ghen tị nói, Thông Thiên ngươi vì sao chướng người ta uy phong? diệt mình chí khí. Chúng ta là bản cổ chính tông, có cái gì không sánh bằng nàng nữ hoa. Không phải liền là chứng đạo trước đây mà thôi, chúng ta cũng là thiên định thánh nhân, không thể so với nàng kém. Ừm. Lao tử nhẹ gật đầu, Nguyên Thủy nói đúng. Chúng ta bản cổ Tam Thanh không kém ai, huống hồ chứng đạo trước đây cũng không nhất định là thánh nhân mạnh nhất. Ta có loại cảm giác, chúng ta chứng đạo cơ duyên chỉ sợ cũng không xa. Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng là trong lòng hơi động, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười tới. Nhưng ngay vào lúc này, Lao tử nhưng lại đứng dậy nói ra, chúng ta đi thôi. Đi cho nữ oa sư muội chúc mừng một phen. Nguyên Thủy nụ cười trên mặt nhất thời chỉ trệ, đại huynh cái này. Thông Thiên. Mà lao tử thì là phối hợp đứng lên, một mặt hướng về ngoài cũng đi, vừa nói, "Nữ hoa sư muội chứng đạo, chúng ta nếu không đi chúc mừng, chẳng phải làm trò cười cho người khác rồi." Phương Tây, Tu Ji Lên, Nơi này là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai sư huynh đệ lão tràng, nghe tới nữ hoa chứng đạo, cầm ở trong hỗn độn khai hích đạo tràng thời điểm, hai cái này huynh đệ song hành cũng đồng dạng là sắc mặt không dễ nhìn lắm. Ai? Tiếp dẫn thở dài một cái, sắc mặt giống như vô cùng khó khăn. Mà chuẩn đề nghe cũng là thở dài một cái, nhiều năm như vậy huynh đệ, sư huynh cái gì? cũng chỉ có một mình hắn, có thể biết, nhất thời an ủi, sư huynh không cần bận rộn đâu. Nữ hoa nàng cũng bất quá là chứng đạo phía trước mà thôi, chúng ta cũng là thiên định thánh nhân, không thể so với nàng kém. Tiếp dẫn lại là Lã Đầu, nhưng cũng không mở miệng nói ra nguyên nhân. Hắn là sợ đả kích của mình này vị sư đệ. Dù sao hắn lo lắng cũng không phải chính mình, mà là chuẩn đề hắn a. Bởi vì tìm hiểu là nhân quả đại đạo nguyên nhân, hắn đối với ngày sau chứng đạo sự tình đã đột nhiên có cảm giác, chỉ sợ của mình này vị sư đệ sẽ có không nhỏ ngăn trở. Xem ra còn là muốn vị sư đệ thật tốt nuôi độ Tiếp dẫn ở trong lòng nghĩ, sau đó cũng là đứng lên nói, sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Nữ oa chứng đạo, chúng ta cũng không thể đến muộn. Ừm ừm. Chuẩn đề gật đầu, cùng tiếp dẫn cùng một chỗ, hóa thành một đạo quan mang, hướng về thiên ngoại hỗn độn mà đi. Còn có tại Vạn Thọ Sơn, ngũ trang quan bên trong, lúc này Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân hai vị cơ hữu cũng ở đây thương lượng. Trấn Nguyên Tử lão huynh, lần này ta luôn có thể đi tới a." Hồng Vân một mặt hương phấn mà nói ra, tuy nhiên Trấn Nguyên Tử quả nhân xâm ăn thật ngon, nhưng cũng không có tự do đáng ngưỡng a. Những năm này bị Trấn Nguyên Tử cưỡng ngăn đón ở chỗ này, không nhường ra đi, mặc dù biết chính mình vị này cơ hữu là vì chính mình tốt, nhưng hắn chính là ngồi không yên a. Ai, nhìn thấy Hồng Vân dáng dấp như vậy, Chấn Nguyên Tử cũng là bất đắc dĩ, phía ngoài thế gian phồn hoa thật như thế hấp dẫn người sao? Được rồi, lần này là nữ hoa nương nương chứng đạo thành thánh, muốn đến những người kia cũng không dám vào lúc này làm loạn. Bất quá ngươi vẫn là muốn đem ngươi một cái Tam thi hóa thân lưu lại tại ta chỗ này, để phòng vạn nhất. Chấn Nguyên Tử lắc đầu nói, biết là ngăn không được chính mình vị này cơ hữu. Đều tùy ngươi, đều tùy ngươi. Hồng Vân nhất thời vẻ mặt tươi cười, cơ mình tiện thi hóa thân vừa để xuống, ra, nhất thời liền hóa thành một đạo hồng quang, hướng về ngũ trang quan ở ngoài bay đi. Mà Chấn Nguyên Tử bất đắc dĩ mắt nhìn trước mặt này là Hồng Vân Tiện Thi hóa thân, cũng là thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hoàn quang, đi theo Hồng Vân về sau, đồng dạng hướng thiên ở ngoài mà đi. Nữ Hoa Chứng Đạo Thành Thánh, tại Tam thập Tam Thiên ngoại hỗn độn bên trong khai lịch đạo tràng, cơ hội là mỗi cái đại thần thông giả đều đi, cũng muốn đi xem một chút cái này Thánh nhân khai thiên tích địa vi năng cùng bọn hắn trong lúc đó đến tuột cùng có cái gì không đồng dạng. Lẽ ra bọn hắn đại thần thông giả chỉ cần là chứng thuần thánh cảnh giới, nhưng cũng có khai mở thế giới năng lực, nhưng mở ra tối đa cũng chính là tiểu thiên thế giới, so ra kém Thánh nhân mở ra trung thiên thế giới như vậy to lớn cùng hoàn thiện. Mà cùng lúc đó, Hạo Thiên lại là về tới giao trì tiên cảnh bên trong, hắn chém mất đệ tâm thi, tu vi càng tiến một bước, đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ, hiện tại chính là muốn bế quan vững chắc cảnh giới. Cho nên đối với nữ hoa tại thiên ngoại khai hích đạo tràng lại là chỉ có thể bỏ qua. Thế là, cứ như vậy, Hạo Thiên một mặt bế quan vững chắc cảnh giới, một mặt cũng ở đây tự hỏi, theo nữ oa chứng đạo, thiên địa này không hề nghi ngờ là từng bước mở ra thánh nhân thời đại. Mà đồng dạng, hắn bị Hồng Quân sắp phong làm thiên đế thời gian cũng càng ngày càng gần, trước lúc này, hắn nhất định phải làm tốt toàn bộ chuẩn bị, nếu không, đến lúc đó khả năng thật liền trở thành một cái khối lỗi. Mà đây cái gọi là chuẩn bị, đơn giản cũng chính là mình tư lực, nhất định phải đạt tới không bị người cản tay khống chế tầng thứ. Chuẩn thánh hậu kỳ còn chưa đủ, tối thiểu nhất cũng muốn đến chuẩn thánh viên mãn, thậm chí là chứng đạo huyễn nguyên. Đạt tới cùng các thánh nhân như thế cảnh giới, tự nhiên cũng sẽ không bị bọn hắn chô bước hiệp cùng trường khống, nhưng này rất khó, chứng đạo không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù nói có thể tại Hỗn Độn Châu nội bộ khai thiên tích địa, lấy lực chứng đạo, trở thành hôn Nguyên đại la kim tiên, nhưng cái này là đang phá hoại Hỗn cái này Hỗn chí bảo Căng cơ, là không thể thực hiện. Hạo tư, bác bỏ con đường này, đây không phải hắn phải đi chứng đạo chi lộ. Còn có Trảm Tam thi con đường này, nếu có thể tam thi hợp nhất, cũng có thể lập tức có chuẩn thánh viên mãn tu vi, nhưng thời gian không đủ, với lại không đáng giá. Ta thật vất vả để cho ác thi kết hợp la hầu thi thể, lừa gạt vực biển, biến thành tương thần, đồng thời thành lập cương thi nhất tộc. Đây là ta một cái đại ác chủ bài, không đến lúc khi tối hậu trọng yếu quyết không thể tùy tiện để người ta biết. Hạo Thiên trầm tư không thôi, còn có ta tự mình chấp nghiệm hóa thân cũng giống như vậy, cùng nhân tộc đệ nhất nhân dung hợp, cũng là không có người phát hiện. Đây đối với tương lai của ta Mưu độ nhân tộc số mệnh có lợi thật lớn, cũng không thể bại lộ. Chỉ có thiện thi vẫn còn ở ta chỗ này, có thể thấy được Trảm Tam thi con đường này là thật không thích họ ta, ta cũng không có ý định muốn để Tam thi hợp nhất. Hạo Thiên tự lẩm bẩm, vậy cũng chỉ có ta chỗ này. Cũng tốt, ta phải cố gắng một cái, tranh thủ cầm đại đạo bản nguyên kinh tu luyện tiến thêm một tầng, nhất cử bước vào chuẩn thánh viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó mặc dù không phải là thánh nhân đối thủ, nhưng ít nhất cũng có sức tự vệ. Về phần Tiện thi, vậy ngươi liền đi cho ta tụ tập thế lực đi, chờ đợi ta thành thiên đế ngày đó, thủ hạ có thể có người có thể chỉ huy. Nghĩ như vậy, Hạo Thiên thân thể chính là chấn động, theo trong cơ thể của hắn, một bóng người đi ra, Đúng là hắn, cái kia Thiện Thị hóa thân, trực tiếp một bước đi ra giao chỉ tiến cảnh, đến bên ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về Hồng Hoang Đại địa phương hướng mà đi. Chương 39, Khai Thiên Tích Địa. Nữ Hoa giảng đạo. Tam thập tam thiên ở ngoài, trong hỗn độn, chỉ thấy Nữ Hoa đang đứng ở chỗ này, mà không ít đại thần thông giả cũng đều đến nơi này, đến đây chúc mừng, tỷ như Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, Minh Hà vân vân, lúc này tề tụ ở chỗ này, cũng là vì đến đây chúc mừng Nữ thành thánh, dù sao cũng là Hồng Quân về sau chứng đạo thành thánh đệ nhân, không người nào dám chậm chế. Nữ oa ở đây cảm ơn chư vị đạo hữu đến đây chúc mừng, bây giờ cũng là khai hích đạo trưởng đã đến giờ, kính xin chư vị đạo hữu ở một bên quan sát. Bất quá kính xin chớ áp sát quá gần. Mắt thấy từng cái một đại thần thông giả đến, nữ hoa mở miệng nói ra. Tự nhiên như thế, Kính xin nương nương thi triển thánh nhân thần thông. Một đám đại thần thông giạ vội vàng nhau nhau nói ra, đồng thời cũng hướng lui về phía sau mở một chút. Nữ hoa gật đầu một cái, thân hình khẽ động, lần thứ hai tiến vào sâu hơn trong hỗn độn, sau đó đứng vững, mà trong tay nhoáng một cái, nhất thời liền hiện ra cái kia tiên tiên linh bảo hồng tú cầu, tán ra một loạt phấn hồng ánh sáng, thánh nhân khí thế phát ra để cho người ta nghiêm nghị không thôi. Mở. Chỉ nghe nữ hoa một tiếng quát nhẹ, sau một khắc, trong tay hồng tú cầu liền ném đi ra ngoài, rơi vào mịt mở trong hỗn độn, sau đó phanh một tiếng vang lớn, cái này tam thập tam thiên ở ngoài vô lượng hỗn độn liền sôi trào nổ tung bắt đầu. Tầng tầng gợn sóng lan ra ra ngoài, chỉ cả kinh một đám đại thần thông già sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng sau lại rời khỏi một khoảng cách, không dám quá mức tới gần nữ oa khai thiên tích địa phạm vi. Mà trong lúc lúc, nữ oa khai thiên tích địa dùng cái kia hồng tú cầu một đập, trong nháy mắt, liền khiến cho hỗn độn nổ vang, sôi lên, cái kia vô tận hỗn độn chi khí càng là phồng lên không ngừng. Tạo thành vô số điển trạng vòng xoáy, giống như Thái cực, tiểu giống như bàn tay, đại lại là vô tận vô lượng, giống như nhật nguyệt tinh thần. Hết thể hết thể đều lưu chuyển không ngừng, vòng xoáy trong lúc đó lẫn nhau ma sát cuồng dã, va chạm trong lúc đó phát ra từng tiếng oanh minh âm hưởng, để cho người không khỏi vì đó kinh tâm động phách. Mà nữ hoa thì là đứng vững ở trong hỗn độn, chỉ thấy hắn bàn tay trắng non liên tục điểm, cái kia hồng tú cầu cũng theo đó liên tục giãy đập, khắp hỗn độn cũng vì đó chấn động không thôi, sao động tư thế càng ngày càng nghiêm trọng, xôi va chạm, ngôn ngữ không cách nào hình dung, to lớn vô cùng, tận tận gần như là đạo. Dần dần Chỉ thấy vô biên hỗn độn bị quay đến tán loạn bắt đầu, mà nữ oa nhìn thấy lúc này, cũng là thân, vươn ngón tay đến, nhẹ nhàng điểm một cái mà ra, nhất thời giáo một tiếng, phản phất như là một điểm hỏa diễm rơi vào sôi dầu bên trong, đại hỏa lập tức hừng hực mà lên, ban đầu lúc chỉ vì một điểm, trong nháy mắt tiếp theo liền cấp tốc trải rộng vô tận vô lượng hỗn độn hư không. Hàng loạt phòng lên âm thanh vang dội bắt đầu. Ở đó liệt hỏa bên trong, cũng chỉ thấy vô số sóng lớn trọc lưu trào lên, bùi màu vàng lan lộn, còn có hàng loạt báo tố ô ô qua, toàn bộ hư không đều bị lần này thủ đoạn phá vỡ, đã mất đi thăng bằng. Thời gian dần qua diễn hóa ra như là vô cực sinh thái cực, thái cực phân hai dụng cụ, lưỡng nghi hóa tứ tượng, là đất phong thủy hỏa. Sau đó địa phong thủy hỏa cũng không ngừng địa càng ngày càng nghiêm trọng, sau cùng gồ lên từng cái lớn như nhật nguyệt lá phổi, trên không trung liên tục vỡ ra, vỡ ra lao ra hai cố khí lưu, một thanh một chọc. Nữ hoa vung tay lên, một đầu quang mang liền ngang qua hư không, thông đến vô tận nơi xa, cái kia thanh khí dần dần lên cao, chọc khí cũng dần dần chìm xuống. Theo khí hạ xuống, càng ngày càng dày, lắng động cô đọng, bởi khí chuyển thành thực chất, dần dần trở thành bằng, lại diễn hóa xuất sơn xuyên hà lưu. Thanh khí lên cao, diễn hóa thành điểm điểm tinh tần nhật nguyệt chiếu xuống, một cái thiên địa nghiêm nhiên đã thành hình. Ở xa xa một đám đại thần thông giả quan sát cái này một thánh nhân khai thiên lịch địa quá trình, mặc dù không khả năng hoàn toàn minh bạch đạo lý riêng, nhưng cũng đều rất nhiều cảm xúc, mỗi một người đều là cảm khái thánh nhân thần thông lợi hại, quả nhiên không phải chuẩn thánh nhưng so sánh. Mà lúc này, nữ hoa đứng ở mới vừa thành hình trong thiên địa, cũng là trên đỉnh đầu hiện ra khánh mây, Khánh mây bên trong, một tấm sơn hà xã tắc đồ treo thật cao lên, cẩm trên bầu trời số lộn xộn bừa bãi tinh thần từng việc bị trụ, sau đó dựa theo thiên lý xoay tròn không ngừng, còn có cái kia địa mạch cũng bị định trụ. Sau đó theo địa lý lưu truyền, còn có nữ hoa lại một chỉ điểm ra, thì có vô tận tạo hóa đạo lý hiển hóa, biến hóa ra từng miếng xanh biết rừng rậm, vô số hoa cỏ, thậm chí là cầm điệu bay nào, sinh linh muôn đậu, nơi xa còn có hạo Hã uông Dương, bao la đại hải. Chờ những này đều nhất nhất sau khi hoàn thành, một phe này trung thiên thế giới cũng liền triệt để tạo thành. Nữ hoa cầm một điểm quang mang bay ra, rơi vào trong núi, phình một tiếng vang lớn, một tòa cung điện từ từ bay lên, quan sát đại địa. Phía trên cung điện, rõ ba chữ to, chính là hoa cung. Kính xin chư vị đạo hữu đi vào hoa hoàng cung. Như thế Nữ oa lúc này mới mời. Thế là, từng cái một đại thần thông giả cũng vui vẻ mà đến, tiến vào hoa hoàng cung bên trong, tại từng tờ một bộ đoàn bên trên, vẫn là theo Tử Tiêu cung thời điểm số ghế ngồi xuống. Bất quá lần này trên đạo đài người lại là đổi. Nhìn thấy chúng nhân ngồi xuống, nữ hoa cũng sẽ không rụt rè, bắt đầu bài giảng lên đại đạo tới. Mà đây một nói, chính là 300 năm qua đi. Tốt, chư vị đạo hữu, vận mệnh của ta đạo cũng liền nói tới đây, chư vị mời trở về đi. Nữ hoa ngồi ngay ngắn ở trên đạo đài, nhìn xem dưới đài đám người, nói ra: "Đa tạ nương nương vị bọn ta giảng đạo. Chúng ta cáo từ." Mà một đám đại thần thông giả cũng là gật đầu, hành lễ bái tạ sau này, cũng là từng cái ra hoa hoàng cung, trở về riêng phần mình đạo tràng, lĩnh hội đại đạo. Đặc biệt là Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn bị bọn hắn những ngày này định thánh nhân, lần này nhìn thấy nữ hoa chứng đạo tại bọn họ trước đó, từng cái cũng đều là hâm mộ ghen ghét hỏng, cũng muốn mau sớm thành thánh. Có lẽ cũng chỉ có Hồng Vân không có tim không có phổi không thèm để ý đi. Chương 39, nhân tộc đại thiên di, Tam đại trưởng lão, suy diễn công pháp. Mà liên tại nữ hoa khai hích đạo tràng thời điểm, lại nói nhân tộc, cũng là triển khai một trận oanh oanh liệt, liệt đại thiên di. Dù sao Nữ Hoa là tại Bất Chu Sơn sáng tạo ra nhân tộc, mà đối với nhân tộc tới nói, ở giữa thế giới này khu vực thực sự không phải một cái thích hợp chỗ sống. Cho nên tại nhân tộc tộc trưởng, cũng chính là người đầu tiên, Hạo Thiên đệ Tam Kỳ, tự mình chấp nghiệm hóa thân, hoàng thiên dưới sự điều khiển, nhân tộc triển khai một trận oanh oanh liệt liệt đại thiên di. Bắt đầu theo Hồng Hoang thế giới trung tâm, Bất Chu Sơn hướng Đông Hải phương hướng di chuyển mà đi. Dọc theo con đường này có thể nói là vô cùng gian nan, sơ sinh nhân tộc, tuy nhiên bởi vì là Nữ dùng Cửu Thiên lưỡng, tam thủy hai loại thần vật, kết hợp với tạo hóa chi đạo chế tạo ra Cho nên thực lực cũng không muốn giống như bên trong yếu đuối như vậy, nhưng là cũng là vẫn như cô gặp vô số khó khăn. Mà ở trong, lớn nhất khó khăn liền trở quá là cái khác chủng tộc sinh linh đánh chặn đường. Dù sao Hồng Hoang là một cái yếu thịt cường ăn thế giới, mà nếu không phải chỉ huy bọn hắn di chuyển chính là Hạo Thiên tự mình chấp nghiệm hóa thân, lại nắm giữ lấy công đức thánh khí tạo người roi, đoạn đường này thương vong chỉ sợ còn muốn gia tăng rất nhiều lần. Mà cho dù là có Hoàng Thiên kiệt lực hộ tống, nhân tộc cũng vẫn là chết hơn phân nửa, khi đến Đông Hải thời điểm, cũng chỉ còn lại có hơn 5 vạn người mà tôi. Cái này còn lại hơn 5 vạn người đã trải qua rất nhiều khó khăn, tự nhiên cũng là từng bước trở nên cường đại lên. Nhất là ở trong có ba người, Toại Nhân thị, Hưu Sảo thị cùng Chuy Y địa thị, càng là vì nhân tộc làm ra to lớn công hiến, từ đó bị Hoàng Thiên sắc phong làm nhân tộc tam đại trưởng lão. Toại Nhân thị đánh lửa, vì nhân tộc xưa tan lệch lẽo, mang đến ánh sáng, công lao lớn nhất, cho nên hơi lớn trưởng lão. Hưu Sảo thị giáo hội nhân tộc kiến tạo phong ốc, phòng bị manh thú tập kích thì làm nhị trưởng lão. Tam trưởng lão thì là Chuy Y địa thị, là một nữ tử, nàng dạy cho nhân tộc dùng ra thú lập quần áo. Tốt, từ đó nơi này chính là nhân tộc chúng ta an cư, phồn diễn sinh sống địa phương. Hoàng Thiên dẫn theo cả đám tộc đi tới Đông Hải. Đương nhiên, tại đây nói Đông Hải là tại Đông Hải bên cạnh, một mảnh đồng bằng phía trên. Hoàng Thiên lúc này đứng đứng ở một khối to lớn trên tảng đá, ở trên cao nhìn xuống, đối cả đám tộc nói ra, phiến bình nguyên này gọi là Hữu Hưng Nguyên. Toại Nhân Thị, Hữu Sảo Thị, Chuy y Ly Thị, ba người các người, có thể đem tộc nhân chưa làm tam đại bộ lạc, phân biệt chỉ huy, để cho ta nhân tộc lần thứ hai phát triển. Vâng, cần tuân tộc trưởng mệnh lệnh. Toại Nhân Thị, Hữu Sảo Thị cùng thị cũng lập đáp, sau đó liền hô to, đem nhân tộc phân thành ba cái bộ Nhân bộ lạc, Mà Hoàng Tiên lại là một chỉ điểm ra, trong náy mắt, ầm ầm một tiếng, tại bình nguyên trung tâm, đột nhiên dâng lên một tòa to lớn kiến trúc cung điện. Tản mắt ra từng trận uy nghiêm khí thức, mà tại cung điện cửa tấm biển bên trên thì là khắc lấy ba chữ to, Nữ Hoa Miếu. Nữ Hoa Miếu bên trong thì là thờ phụ nhân tộc thánh mẫu Nữ Hoa tự thần. Đây là nhân tộc ta cung phụng thánh mẫu vị trí. Hoàng Tiên quát khẽ một tiếng nói ra, đồng thời hướng về Nữ Hoa Miếu phương hướng xá một cái, mà đông đảo nhân tộc cũng tự nhiên hướng về Nữ Miếu thành chủ nhật. Trờ lệ xong về sau, Hoàng lúc này mới lại thành lập một tòa nhân tộc điện, liền đứng ở Nữ Hoa Miếu bên cạnh. Sau đó đối tội nhân thị ba người nói, bắt đầu từ hôm nay, ta ngay ở chỗ này bế quan, các người nếu có chuyện gì không giải quyết được tình, lại tới tìm ta. A, tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi sau này thì mặc kệ nhân tộc sao? Toại nhân thị ba người đều có chút gẩn chứng hỏi, cho tới nay cũng là hoàng thiên dẫn theo bọn hắn, lên đường vượt mọi chông gai địa di chuyển đến Đông Hải. Bây giờ hoàng thiên lại là muốn thả tay mặc kệ nhân tộc, nhất thời để cho ba người đều cảm giác được nặng nghề áp lực. Đương nhiên, nhân tộc hiện tại di chuyển đến Đông Hải, có Đông Hải Long tộc hiếp, những thứ khác chủng tộc không dám tùy tiện tới gần, có thể nói, nhân tộc đại nguy hiểm trên cơ bản không có. Mà các ngươi phải làm cũng chỉ là để nhân tộc không ngừng phát triển, lớn mạnh, trở nên càng mạnh mà thôi. Hoàng thiên nói ra, về phần ta, ta lại là cần phải đi cho chúng ta nhân tộc sáng tạo một loại thuộc về nhân tộc chúng ta phương pháp tu luyện. Bây giờ trong hồng hoang, yêu tộc, vũ tộc, long tộc, cương thi tộc vân vân các tộc đều có bọn hắn truyền thừa tu luyện công pháp, nhưng chúng ta nhân tộc là hậu tiên trùng tộc, là thánh mô sáng tạo, lại là không có tiên tiên truyền thừa, hết thể đều cần chúng ta chính mình đi sáng tạo. Hồng hoang thiên địa, yếu thịt cường ăn, thích giả sinh tồn Chúng ta bây giờ có thể lệ thuộc vào thánh mẫu y thế mà tồn tại, nhưng lại không có nghĩa là thánh mẫu có thể chọn đời bảo hộ lấy chúng ta, cho nên chúng ta muốn tự cường, chính mình trở nên cường đại lên, mới có thể để nhân tộc vĩnh thịnh cùng giảm. Cái này, ngoại nhân thị bọn hắn đều kinh hãi, không nghĩ tới Hoàng Thiên Bế Quan lại là vì cho nhân tộc sáng tạo cương pháp, điều này cũng làm cho bọn hắn vì lúc trước ý nghĩ mà cảm thấy xấu hổ, tộc trưởng là muốn làm có công với cả nhân tộc trở lớn, mà bọn hắn chẳng lẽ liền không thể gánh chịu một điểm nhỏ nhỏ trách nhiệm sao? Cho nên, hiện tại nói cho ta biết, các ngươi có thể quản lý hảo nhân tộc, chỉ uy nhân tộc phát triển trở nên mạnh mẽ sao? Hoàng Thiên hỏi lần nữa, "Nang, tộc nhân thị ba người cũng liên thanh hồi đáp, mời tộc trưởng yên tâm. Tất, cái này nhân tộc liền giao cho các người. Hoàng Thiên hài lòng gật đầu một cái, sau đó thân hình lóe lên, liền tiến vào người kia tổ điện bên trong, bắt đầu bế quan. Mặc dù nói có ở kiếp trước trí nhớ, trong trí nhớ có rất nhiều tu luyện công pháp, nhưng này cũng là mạt thế tu luyện phương pháp, đặt ở thời đại này, lại là không thích hợp. Cho nên Hoàng Thiên muốn chỉnh lý, thôi diễn ra một loại thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp, có thể truyền thừa tiếp, để nhân tộc tiên thu vạn đại đều có thể tu luyện công pháp. Mà bởi vì là Hạo Thiên tự mình chấp nghiệm hóa thân nguyên nhân, Hoàng Tiên Tu Vi bây giờ cũng là không yếu, có thể so với Chuẩn Thánh, cho nên suy diễn công pháp đối với hắn tới nói, nhưng cũng không phải một kiện quá mức chuyện khó khăn, chỉ là muốn tìm một loại thích hợp nhất nhân tộc, lại là trọng yếu nhất. Tại nhân tổ điện bên trong, Hoàng thiên chính chính bế quan trăm năm, cuối cùng, một ngày này, Hoàng thiên thân thể chấn động, theo bế quan bên trong mở hai mắt ra, trong mắt nhộn nhạo một loại vui sướng. Cuối cùng, hắn thành công, từ vô số công pháp bên trong, tìm được thích hợp nhất nhân tộc một loại. Cái này một loại tu luyện phương pháp, chính là Đồ Đăng Phương Pháp tu luyện. Đồ Đăng Phương Pháp tu luyện Có thể nói là một loại mười phần cổ xưa tu luyện phương pháp, nhưng cũng chính là bởi vì hắn cổ xưa nhất, cho nên mới thích hợp nhất nhân tộc. Chương 41, Văn minh bướm hỏa. Chuẩn thánh chu kỳ. Xuất quan, đồ đằng phương pháp tu luyện là hoàng thiên thôi diễn chế tạo ra thích hợp nhất nhân tộc tu luyện chuyển thừa công pháp. Hắn lớn nhất đặc điểm chính là bao dung tính, có thể bao dung các loại các dạng lực lượng, mà thông qua hấp thu các loại các dạng lực lượng, đồ đằng không ngừng lớn mạnh, đồng thời cũng sẽ trở nên tiên biến vạn hóa bắt đầu. Có thể nói, có 1000 người tu luyện loại công pháp này, liền sẽ ngưng tụ ra 1000 cái không giống đồ đằng tới. Đương nhiên, không giống đồ đằng tự nhiên là có không đồng dạng nguy lực ảnh hưởng đến đồ đằng nguy lực nhân tố có rất nhiều, nhưng tóm tắt, chủ yếu nhất cũng liền hai loại, một loại là dùng để ngưng tụ đồ đằng năng lượng, càng tinh kết hơn, càng cao cấp hơn năng lượng, thường thường năng ngưng tụ ra cường đại hơn đồ đằng. Mà đổi thành một loại thì là đồ đằng kết cấu. Bất đồng đồ đằng kết cấu cũng sẽ ảnh hưởng đồ đằng nguy lực. Vô vụ. Nhân tổ điện bên trong, Hoàng Thiên xếp bằng ở một tấm bổ đoàn bên trên, mà ở phía sau hắn, lúc này vô số pháp lực thức tha bay lên, mà từ từ thì là tạo thành một tôn to lớn đồ đằng. Chỉ thấy cái này đồ đằng là một tấm to lớn bức họa, ở phía trên miêu tả ra các loại cảnh tượng Là nhân tộc tự sinh ra đến nay trải qua từng bước hóa, có thánh mẫu nữ hoa nắm thổ tạo người, có hoàng thiên bản thân hắn trở thành nhân tộc tộc trưởng, chỉ huy nhân tộc vượt mọi trong gai, định cư đông hải, cũng có loại nhân thị đánh lửa, hưu sào thị kiến tạo phòng ốc, tri y thị biên y phục vân một màn một màn, thậm chí là còn có liên quan tới người tương lai tộc phát triển hình ảnh, cũng mơ. Mơ màng màng hiện ra. Có thể nói, hoàng thiên cái này đồ đằng chính là nhân tộc phát triển một bộ văn minh sử. Mà này một cái đồ đằng, tự nhiên cũng là vô cùng mạnh mẽ, một cú có quan hệ với nhân tộc văn minh khí tức, từ nơi này đồ đằng phía trên phát ra, lượn lờ tại hoàng thiên trên thân. Giờ khắc này Hoàng Thiên, liền Phượng Phật trở thành nhân tộc văn minh chủ một dạng. Tuyệt, văn minh bức họa, ta đồ đằng, cuối cùng ngưng tụ ra. Bất quá còn chưa đủ, văn minh bức họa, cho ta hấp thụ, ngưng tụ nhân tộc số mệnh, giúp ta đột phá. Mắt thấy văn minh bức họa ngưng tụ ra, Hoàng Thiên nhất thời một tiếng quá khẽ, sau một khắc, toàn bộ văn minh bức họa đều dùng một cái, ông một tiếng, tựa hồ là chấn động hư không, theo trong hư không, từng đạo từng đạo lực lượng vô hình hiện ra. Những này lực lượng vô hình, chính là nhân tộc số mệnh, vô số số mệnh lực lượng, nhao nhao dung nhập vào văn minh bức họa bên trong, trong ngay mắt, cái này văn minh bức họa liền bắt đầu chấn động lên. Vô số người tộc khí vận lực lượng bắt đầu cùng hắn kết hợp lại, chiết để hóa thành một thể, khiến cho toàn bộ văn minh bức họa, thời gian dần qua biến hóa thành một loại phảng phất là linh bảo, nhưng lại không phải linh bảo tồn tại. Bức họa phía trên, đủ loại một vài bức hình ảnh, cũng tựa hồ là trở nên chân thật bắt đầu. Ẩn chứa trong đó lực lượng, nào chỉ là tăng cường một điểm nửa điểm. Mà theo cái này văn minh bức họa bên trong lực lượng một cái con chú, tiến vào hoàng thiên trong cơ thể, trong đáy mắt, hoàng thiên thân thể cũng là chấn động, tu vi bình cảnh bị phá vỡ. Mà cảnh giới của hắn, rốt cũng là từ chuẩn thánh sơ kỳ, bước vào đến chuẩn kỳ. Thực lực tăng lên một màn lớn. Bang. Phàm Tiên tiếp tục bế quan rèn luyện mình đồ đẳng, vững chắc cảnh giới, thì lại là đi qua 10 năm, một ngày này, mới rốt cục mở ra nhân tổ điện đại môn, chính thức xuất quan. Rất hiển nhiên, như hắn dự đoán như thế, cái này hơn 300 năm đến, nhân tộc chia làm cái đại bộ lạc, bởi tội nhân thị, Hưu xảo thị cũng truy y thị ba người phân biệt quản lý, nhân tộc quả nhiên là phát triển to lớn lên. Vốn là chỉ còn lại có hơn 5 vạn người nhân tộc, lúc này đã sớm lớn mạnh đâu chỉ gấp trăm lần, đã có mấy triệu tộc nhân. Mà bộ lạc cũng sẽ không vẹn vẹn ba cái, mà là tại ba cái đại bộ lạc phía dưới, lại phân ra rất nhiều bộ lạc. Thậm chí Nhân tộc sinh tồn phạm vì cũng không ngừng phát triển ra ngoài, rời đi Hữu Hùng Nguyên, từ từ hướng về vùng đất chỗ sâu phát triển mà đi. Tra xét một phen nhân tộc phát triển hiện trạng về sau, Hoàng Thiên khẽ gật đầu, biết rõ đây là chuyện tất nhiên, lập tức cũng không nói gì nhiều, trực tiếp triệu tập tới tọa nhân thị, Hữu Sảo thị cùng chú ý đi thị ba người. Tộc trưởng, người có thể cuối cùng xuất quan. Đối với Hoàng Thiên xuất quan, ba người cũng là hoan hỷ không thôi. Đồng thời cũng là cảm giác trên thân trở nên dễ dàng hơn. Dù sao những năm này bọn hắn thay thế Hoàng Thiên phụ trách nhân tộc, tuy nhiên nhân tộc là không ngừng phát triển lớn mạnh, nhưng là bọn hắn nhưng cũng có các loại lo lắng. Gặp được vấn đề lúc, cũng là ba người hợp lại cùng nhau thương lượng, nhưng đến tuột cùng đúng hay không, nói thật, có đôi khi bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng, cũng là kiên trì làm ra quyết định. Cho nên bây giờ Hoàng Thiên xuất quan, bọn hắn liền đều tựa như tìm tới người đáng tin cậy một dạng. Từng cái trong lòng có thể thực là thở pháo nhẹ nhõm. Tuyết. Hoàng Thiên nhìn xem ba người, cũng là cười cười, nói, nhân tộc bây giờ tình huống ta cũng nhìn rồi, ừ, rất không tệ, các ngươi những năm này cũng là khổ cực. Không khổ cực. Không khổ cực. Ba người liền vội vàng lắc đầu. Cái gọi là bất tại kỷ vị, bất nhu kỳ chính, lại càng không biết hắn bất và. Cái này 300 năm phụ trách nhân tộc kinh lịch trải qua, cũng là để cho tội nhân thị bọn hắn biết rõ năm đó Hoàng Thiên đạm đương nhân tộc tộc trưởng, đến tột cùng là đã nhận lấy bực nào áp lực. Mới đem người tộc từng bước từng bước theo Bất Chu Sơn di chuyển đến Đông Hải, từ đó khiến người ta tộc có một cái an ổn phát triển hoàn cảnh. Bọn hắn cái này 300 năm phụ trách nhân tộc tuy nhiên cũng vất vả, nhưng cùng Hoàng Thiên năm đó so sánh bắt đầu, nhưng căn bản không tính là gì. Hoàng Thiên cười cười, lại không có sẽ ở vấn đề này đã nói xuống dưới, mà là nói ra, những năm này, ta tại nhân tổ điện bên trong bế quan, suy diễn công pháp, cuộc cũng là thành công. Bạn nhân thị ba người nghe xong, nhất thời ánh mắt cũng là phát sáng lên. Tự nhiên là thật. Hoàng Thiên cười nói, đồng thời một chỉ điểm ra, nhất thời tại ba người trong đầu, cũng hiện ra đồ đằng tu luyện công pháp. Cái này, đồ đằng phương pháp tu luyện, thật quá tốt rồi. Hoàn toàn là vì ta nhân tộc mà sáng tạo. Nhân tộc chúng ta là trong hồng hoang duy nhất hậu thiên chủng tộc, thiếu khuyết tiên tiên truyền thừa, càng không có huyết mạch thần thông, có thể nói sinh ra tới liền so với những thứ khác chủng tộc thấp một đầu. Nhưng bây giờ tộc trưởng ngươi sáng tạo ra cái này đồ đằng phương pháp tu luyện, về sau nhân tộc chúng ta cuối cùng cũng có thể có truyền thừa. Vạo Nhân thị ba người nhìn Hoàng Thiên truyền cho bọn họ đồ đằng phương pháp tu luyện về sau, cũng là chấn kinh, đại hỷ không thôi, có cái này đồ đằng phương pháp tu luyện, nhân tộc sau này thì có thể liên tục không ngừng sinh ra cường giả. Ừm. Hoàng Thiên nhẹ gật đầu, nói, vậy các người liền đem cái này đồ đằng phương pháp tu luyện truyền xuống đi. Bất quá khi bên trong tương đối cao thâm không thể khinh truyền, chỉ có vì nhân tộc lập xuống đại công lao, đại công hiến, mới có thể truyền thụ. Tộc trường yên tâm. Những này chúng ta đều hiểu. Vạo Nhân thị, Hữu thị cùng Chuy Y thị cũng đáp, lập tức ra nhân tộc điện, bắt đầu kế hoạch như thế nào truyền xuống đồ đằng phương pháp tu luyện. Đây là chuyên môn vì nhân tộc chế tạo ra phương pháp tu luyện, có thể khiến nhân tộc trở nên càng thêm cường đại. Chương 42, luyện chế đại kỳ. Số mệnh dự cảnh. Lại nói trong Hồng Hoang, từ khi nữ oa chứng đạo thành thánh về sau, các phe đại thần thông giả cũng lục tục bắt đầu bế quan, khổ nội đạo đi, đều chờ mong lấy chính mình cũng có thể chứng đạo. Đương nhiên, đây chỉ là tầng trên cùng lần đại thần thông giả nhóm, đối với càng nhiều hạ tầng người tu luyện tới nói, Hồng Hoang ở nơi này một đoạn thời gian gần đây đến, lại là trở nên càng thêm nguy hiểm. Đây cũng là bởi vì nữ hoa thành thánh về sau, yêu tộc tầng dưới chốt một chút tiểu yêu, coi là yêu tộc chân chính của thời, bắt đầu ngang ngược bá đạo, yêu chương bản hô bắt đầu. Mà bởi vậy tại trong hồng hoang, tự nhiên là khuấy lên không ít sự kiện đẫm máu tới. Đương nhiên, những này sự kiện đẫm máu, phần lớn cũng đều là vu yêu lưỡng tộc ở giữa xung đột. Vu tộc đỉnh thiên lập địa, không sợ bất luận cái nào. Mà nữ oa tuy nhiên chứng đạo thành thánh, nhưng vu tộc nhưng xưa nay không phải một cái nhẫn nhục chịu đựng chủ tộc, yêu tộc phép lối, vậy dĩ nhiên cũng là muốn gọi. Dù sao khoảng cách tổ nói 10 vạn năm cấm kỳ hạn cũng sắp đến rồi. Giữa hai tộc cuối cùng là phải làm qua một trận vất quá, hiện tại tranh đấu vẫn chỉ là hai tộc hạ tầng, những cái kia tiểu yêu tiểu vu ở giữa đánh nhau cũng không tính cái gì. Vu yêu lượng tộc chân chính cao tầng, bây giờ lại đều không có lòng dạ thanh thản nghĩ để ý tới những thứ này. Tam thập tam thiên, yêu tộc thiên đỉnh, một đám đại thần thông giả tụ tập tại Thái Dương cung bên trong. Phục Hy đạo huynh, lẽ ngồi nơi đó thật nói như vậy. Đế Tuấn nhíu nhíu mày, đối với Phục Hy hồi phục rất rõ ràng không hài lòng. Hắn trăm phương ngàn kế lôi kéo người tiến vào thiên đỉnh, trả lại cho hoa hoàng này tôn quý địa vị. Nữ hoa chứng đạo thành thánh về sau, vậy mà dự định không quan tâm yêu tộc. Ai? Phục Hy thở dài một cái, có chút bất đắc gì nói, "Kính xin yêu hoàng lý giải, không phải xã muội không muốn xuất thủ, thật sự là thiên đạo không đồng ý, cái này một lực kiếp, là chúng ta yêu tộc cùng vu tộc ở giữa tranh đấu, mà xã muội chứng nhận chính là thiên đạo thánh nhân, thu hồng quân đạo tổ ước thúc, không thể nhúng tay vu yêu lực kiếp. Nếu không thì là nghịch tiên, nghịch tiên có thiên kiền a." Nhưng rất hiển nhiên, phục hi giải thích này căn bản không thuyết phục được đám người, rõ ràng một tấm rất tốt át chủ bài, vậy mà nói không thể ra tay. Đây là đùa ta đây. Đương nhiên, tất cả mọi người không phục, nhưng cũng là cẩm phục hi cùng nữ oa không có cách nào. Dù sao hiện tại nữ oa chứng đạo Làm thế nhân cũng không phải bọn hắn tùy ý có thể sai khiến nổi. Nữ hoa không đáp ứng xuất thủ, vậy bọn hắn liền đều chỉ có thể ở phục hy trên thân làm áp lực, dù sao cũng là ra một cái thánh nhân, sao có thể không xuất lực khí đây. Mà đồng thời, tại Vu tộc bản cổ điện bên trong, thập nhị tổ vu bây giờ cũng là đang làm một đại sự kiện tình. Chỉ thấy 12 vị tổ vu, lúc này đang tại đại điện bên trong luyện chế một cây quản đại kỳ, những này đại kỳ cũng không biết vận dụng nhiều ít chân quý tài liệu mới được thành. Mà tại trên cờ lớn mặt thì làm miêu tả có một vài bức thần ma đồ án, những thần ma này đồ án, nếu như nhìn kỹ, cũng chính là thập nhị tổ vu chân thân bộ dáng. Hệ thể 12 quản đại kỳ, cái này 12 quản đại kỳ cũng chính là Đô Thiên Thần Sát đại kỳ. Là Tổ Vu nhóm luyện chế được, để mà tăng cường thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận uy lực. Đương nhiên, bây giờ 12 quản đại kỳ vẫn chỉ là bán thành phẩm, thập nhị Tổ Vu đang không ngừng địa dùng tinh huyết của mình nuôi dưỡng cái này 12 quản đại kỳ, luyện chế không ngừng. Có thể nghĩ, loại cái này 12 quản đại kỳ luyện chế xong về sau, Đô Thiên Thần Sát uy lực của đại trận khẳng định phải lại tăng lên nữa đến một cái vô cùng đáng sợ hoàn cảnh. Như thế, năm tháng rằng rặc mà qua, trong chớp mắt, lại là ngàn năm trôi qua. Mà ngàn năm thời gian nhưng cũng để nhân tộc phát triển càng lên hơn một cái cấp độ, hoặc là nói, là trước đó chưa từng có tầng thứ. Mà đây, cũng là bởi vì có đồ đằng phương pháp tu luyện chuyển thừa xuống nguyên nhân. Đây là chuyên thuộc về nhân tộc phương pháp tu luyện, dù sao nhân tộc là một cái hậu tiên chủng tộc, bọn hắn cũng không có tiên tiên chuyển thừa, không có cấm pháp, cũng không có thần thông. Nhưng bằng dựa vào nhân tộc cấp tốc sinh sôi năng lực, cùng lấy được đồ đằng phương pháp tu luyện về sau, nhân tộc tốc độ phát triển, nhất thời thì càng bên trên một bậc thang. Mới vừa truyền xuống tu luyện phương pháp thời điểm, nhân tộc còn chỉ có mấy triệu người, coi như khuyết trương ra ngoài, cũng chỉ là tại Hữu Hùng Nguyên phủ cận mà thôi. Nếu có tu luyện phương pháp, người người đều có thể tu luyện về sau. Nhân tộc phát triển nhất thời liền cùng ngồi hỏa tiến một dạng. Vẹn vẹn là năm, nhân số lại lần nữa lật ra một phen, đặt đến mức vạn, dòng giá mấy chục lần tăng thêm. Có thể nghĩ, nhân tộc hiện tại đạt tới như thế nào một cái phồn vinh thịnh vượng giai đoạn. Nhân tổ điện bên trong, Hoàng Thiên tiếp tục tại tiềm tu bên trong, mà ở bên cạnh hắn, còn có tội nhân thị, Hữu Sảo thị, Truy Nghi thị ba người, bây giờ nhân tộc đã không cần bọn hắn lại tiếp tục tự mình quản lý. Mà lúc này, đột nhiên, Hoàng Thiên bất thình lình thân thể chấn động, ở phía sau hắn, Văn Minh kia bước họa bất thình lình chạy ra, từng màn hình ảnh diễn biến Nắm thủ tạo người, nhân tộc sinh ra, Hoàng Thiên dẫn đầu nhân tộc đại thiên gi, Đoại Nhân thị đánh lửa, Hữu Sào thị kiến tạo phong ốc, Chuy Yi thị biên y phục. Một bước một bước hình ảnh từng bước hiện ra. Mà đặt tới sau cùng, là một vài bức mơ hồ hình ảnh, tựa hồ bị mê vụ che, thấy không rõ lắm, nhưng nhưng vào lúc này, những cái kia bị mê vụ che trong tấm hình, đột nhiên phát ra từng vệt sáng chói huyết hồng chi quang, một loại huyết tinh thảm thiết khí tức, vậy mà từ đó lộ ra. Hoàng Thiên, Đoại thị, Hữu Sào thị, truy thị bốn người cảm nhận được một màn này, cũng không có một không lạ biến sắc. Số mệnh dự cảnh, nhân tộc đại biến, có một trận sát kiếp sắp đến. Hoàng Thiên trầm rộng địa đạo, hắn là Hạo Thiên tự mình thi, tự nhiên biết rõ vậy là chuyện gì kiện. Yêu tộc đồ người, có lẽ còn không chỉ. Nhân tộc những năm này phát triển được quá nhanh. Cái gọi là thịnh cực mà suy, thịnh vô cùng mà chết, đây là người tộc tất nhiên phải bị một trận đại kiếp là không tránh khỏi. Đồng thời cũng là trong cõi u minh đối với nhân tộc một trận khảo nghiệm. Có thể hay không vượt qua được vui yêu lượng kiếp, đây là người tộc một cái sinh tử tồn vòng khảo nghiệm. Tương lai, tuy có đại thế, nhưng đại thế cũng là đặt chân ở hiện tại mà phát triển, nếu là lập tức không qua được, làm sao nói tương lai, nói gì đại thế? Nhân tộc muốn chân tránh trở thành thiên địa chủ giác, còn được trải qua thai nạn này. Cho nên, Hoàng Thiên sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, làm nhân tộc tộc trưởng không hề nghi ngờ, áp lực của hắn rất lớn. Chương 43: Lao tử rời núi, Hắc thủy bộ lạc. Thiên điểu tuyết nguyệt ung dung trôi qua, trong chớp mắt lại là mười mấy năm thời gian trôi qua, mà ở nơi này mấy chục năm trong, bởi vì cảm ứng được nhân tộc đại kiếp sắp tới, Hoàng Thiên hạ lệnh, để cho bên ngoài nhân tộc bắt đầu hướng về Hữu Hùng Nguyên rút về, để ngưng tụ lượng, Nhưng lúc này nhân tộc lại đã sớm phát triển phồn linh. Di chuyển ra ngoài không biết nhiều ý thức vạn dậm muốn lập tức liền cũng rút về đến đây rõ ràng là không thể nào dù sao tướng bộ rơi di chuyển trở về muốn suy tính nhân tố thực ra quá nhiều không phải một sớm một chiều liền có thể quyết định rồi cho nên cho đến tận này vẫn có rất nhiều nhân tộc bộ lạc còn tàn mát bên ngoài mà đây một ngày quânôn Sơn Tam thanh điện bên trong lao tử nguyên thủy thông thiên ba người chính ngồi xếp bằng ngộ đạo bên trong nhưng đột nhiên lao tử đôi mắt vừa mở trong đôi mắt có vô số hiền qug lấ loe biếnảo ngànn vạn vô cùngăm Thúy chỉ thấy lao tử lông mày hơi như lấy khí thức trên thân cũng có chút không ổn định Chuyện gì xảy ra? Nguyên thần của ta lại có chút ít bất ổn, không thể yên tĩnh nội đạo. Lao tử tâm lý có chút ngạc nhiên thần nghĩ, mà đồng thời, ở một bên Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người cũng là đã nhận ra Lao tử tỉnh lại. Trong mắt, hai người cũng là mở hai mắt ra. Đại ca, ngươi thế nào? Thông Thiên nhanh mồm nhanh miệng mà hỏi thăm, mà Nguyên Thủy cũng là nhìn về phía Lao tử. Ai? Lao tử nhìn xem hai vị đệ đệ, thở dài một tiếng, cũng là nói nói, ta cũng không biết, nguyên thần bất thỉnh lính bất ổn, ta không thể tiếp tục đạo. Trong ý, u minh có một loại cảm giác, để cho ta xuất quan, cũng không biết đến cùng là sự tình gì xem ra ta là muốn đến quânôn Sơn ở ngoài đi tới một lần cái này nguyên Thủy cùng thông tin cũng là sương sở têu liền nói nhưng cái này sao có thể đi bên ngoài bây giờ như vậy Hấn loạn vu yêu đại chiến sắp đến đại huynh ngươi sắp đi ra ngoài có thể khó đảm bảo sẽ không bị cuốn vào kiếp chúng ta lao tử lắc đầu cái này ngược lại không hội chúng ta đều phải Hồng quân lão sư thu làm đệ tử là tương lai thánh nhân đổi với lại trong tay cũng đều chấp trưởng trí bảo hành tàu bên ngoài cũng không ai sẽ khai chọc chúng ta ta ngược lại thật ra không sợ lại kiếp chỉ là vấn đề này không giải quyết chỉ sợ tại ta chứng đạo có chướng ngại thôi Vậy thì đi tới một lần đi. Ừ, Nguyên Thủy, Thông Thiên, ta sau khi đi, các người lưu tại Côn Luân Sơn, đều tốt sinh ngủ đạo, không cho phép trên cãi. Lao tử lần nữa nói một tiếng, sau đó thân hình đột ngột lẽ lên một cái, nhất thời liền ra Tam Thanh Điện, ở trên núi Côn Luân một trận ngừng chân, một lát sau, tựa hồ là lựa chọn một cái hướng khác, liền biến mất ở trên núi. Tam Thanh Điện bên trong, Nguyên Thủy, Thông Thiên nhìn xem lão tử thân ảnh biến mất, sững sờ về sau, Thông Thiên có chút không hiểu hỏi, "Nhị ca, nói đại ca hắn loại thời điểm này xuống núi đến tuột cùng là vì cái gì?" Nguyên Thủy lắc đầu, nhìn về phía lão tử rời đi phương hướng. Ánh mắt bên trong tựa hồ có hâm mộ, nói ra, còn có thể vì sao? Đại ca đạo hạnh của hắn tại trên chúng ta, tam thi cũng đều chém hết, khoảng cách Thành thánh chỉ thiếu chút nữa xa, lần này rời núi nhất định là vì Thành thánh cơ duyên. Cũng chỉ có Thành Thành cơ duyên mới có thể để cho đại ca hắn như thế liều lĩnh. Cái này, Thông Thiên muốn phải phản bác, nhưng lại phát hiện tựa hồ thật vẫn cũng chỉ có dạng này một cái lý do, không khỏi cũng trầm mặc lại. Lại nói lao tử rời núi, lên đường hướng đông, trong lúc hành động, du lịch Hoàng Hằng, y hệt năm đó nữ hoa mở rộng, mà trong chớp mắt thì lại là thời gian 10 năm đi qua. Một ngày này lao tử lại là đi tới một chỗ nhân tộc bộ lạc mà trường hợp gặp ngay phải chỗ này nhân tộc bộ lạc tại cả tộc di chuyển lão tử không khỏi nghi hoặc hắn thấy này nhân tộc không phải là sống sống được thật tốt sao tại sao muốn di chuyển đồng thời cũng không biết vì sao luôn luôn tính tình đạm bạc hắn nhìn thấy một màn này lại có còn muốn hỏi suy nghĩ đang lúc lao tử nghĩ như vậy thời điểm cái bộ lạc nhân tộc cũng tự nhiên là chú ý tới hắn lúc này bởi bộ lạc tộc trưởng dẫn theo một đám bộ lạc trưởng lão đi tới lao tử trước mặt hành lễ hỏi nhân tộc Hủy bộ lạc Th thì gặp qua đạo trưởng không biết đạo trưởng tới nhân tộc ta nhưng có sự tình Lão tử lắc đầu, lại chỉ đang tại rời nhân tộc, hỏi, đúng lúc gặp đi ngang qua, nhìn thấy quý bộ rơi đang tại di chuyển, không biết là nguyên nhân nào. Hắc thủy thị lắc đầu, lời nói thật bẩm báo, chúng ta cũng không biết, chỉ là tộc trưởng mệnh lệnh, tất cả nhân tộc đều muốn hướng về tổ địa di chuyển, ta hắc thủy bộ lạc tự nhiên muốn nghe theo. Ồ. Lão tử ngạc nhiên một tiếng, sau đó âm thầm thôi toán tiên cơ, nhưng cũng coi không ra đến tột cùng là nguyên nhân nào, tựa hồ chuyện kia vô cùng trọng yếu mà dạng. Lấy hắn tu vi bây giờ, còn chưa thể chạm đến. Nay nhân tộc là nữ hoa sư mọi sở tạo, tương lai không lâu, liền sẽ có đại biến cố. Mà ta lại không tính toán ra đến. Xem ra cái này nhân tộc tộc trưởng cũng là tu vi không kém ba. Vậy mà trong cõi u minh cảm thấy chủng tộc nguy cơ, hiện tại khiến cái này tộc nhân di chuyển bay về tổ địa, là dự định ngừng tụ nhân tộc lực lượng tới đối kháng sao? Lao tử không ngừng mà suy tư, mà càng là suy tư, hắn thì càng cảm giác được này nhân tộc không đơn giản. Các ngươi tộc trưởng làm như vậy nhất định là có đạo lý." Lao tử nói như vậy. Hát thủy thị gật đầu một cái, sau đó nói, "Tất nhiên đạo trưởng không có việc gì, cái kia Hát thủy thị sẽ không cái rầy, bộ lạc di chuyển còn có rất nhiều sự tình cần bận Nói xong, Hát thủy thị liền lại dẫn một đám bộ lạc trưởng lao trở lại trong bộ lạc tiếp tục chỉ huy rồi công việc. Chỉ có lao tử vẫn là dừng lại ở tại chỗ, nhìn xem bận rộn, di chuyển trong Hắc thủy bộ lạc, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, cũng không biết đến tột cùng là suy nghĩ cái gì. Chương 44, lao tử giảng đạo, công đức thành thánh. Hắc thủy bộ lạc bên cạnh, lao tử vẫn đứng tại chỗ, thẳng đến màn đêm buông xuống, bộ lạc mọi người cũng dần dần dâng lên đóng lửa thời điểm, đột nhiên, lao tử thân thể chấn động, toàn thân cũng thoát ra từng đạo hào quang màu tím. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này hắn, cùng nữ oa lúc trước nhận dạng, ngộ thành thánh chi đạo, thì ra là thế. Lão tử nhìn về phía vậy không xa xa thủy bộ lạc, Trên mặt lộ ra nụ cười, tại thời khắc này, nguyên thần của hắn bên trong, cái kia hồng mông tử khí bắt đầu dung hợp. Mà từng cổ thiên đạo lực lượng càng là theo trong hư không chuyển tới, lưu chuyển vào trong thân thể hắn, trong ngay mắt, lao tử chỉ cảm thấy tu vi của mình giống như là ngồi lên hỏa tiễn mở dạng, mạnh liệt tăng lên. Tu vi của hắn vốn là chỉ là chém mất tam thi, chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng là bây giờ, lại là trống rống tăng lên một mạng lớn, đạt tới chuẩn thánh viên mãn. Các ngươi nhân tộc có thể nghe ta chi đại đạo. Đồng thời, lão tử lại là thò ra một ngón tay, nhất thời tại trước người hắn, liền hở ra một tòa đạo đài, lão tử hạ người xuống trên đó. Ngồi sẽ bằng, bắt đầu giảng đạo. Cái này giảng đạo, nói là hắn vô vị đạo, mà đồng thời lại đã bao hàm một loại hắn căn cứ luyện đan chi pháp, mà xông ra đến kim đan phương pháp tu luyện. Tu luyện kim đan chi pháp, có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí, luyện khí, chúc cơ, ngưng kết kim đan, tối đan thành anh, nguyên anh hóa thần cấp loại, từng bước một, từng bước lộ sắc thành tiên. Này môn tu luyện công pháp, lão tử tự nhận là hết sức thích hợp nhân tộc. Theo hoàng hôn luôn luôn nói đến trời tối, từ phía trên hắc lại nói đến đông, ngày qua ngày, lão tử hết thảy giáng đạo 9 năm, tại đạo đài phía dưới, sớm đã ngồi nhân tộc. Ngồi tại trước mặt nhất là Hắc Thủy bộ lạc nhân tộc, mà càng nhiều lại là đến từ những bộ lạc khác nhân tộc. Lao tử nhìn thấy một màn này, nhất thời hiểu ý cười. 9 năm giảng đạo kết thúc mỹ mãn, Lao tử ngừng lại, đồng thời đứng mà lên, tay của hắn vung lên, nhất thời có một tấm màu trắng đen đạo đồ vắt ngang ở không trung. Chính là vậy trước Thiên trí Bảo Thái Cực Đồ. Ta là Hồng Quân tọa hạ huyền môn to lớn đệ tử, ban cổ nguyên thần 3 phần thái thanh lão tử, hôm nay lập xuống nhân giáo, giáo hóa nhân tộc, ta lấy tiên tiên bảo thái cực đồ trấn áp nhân giáo số mệnh. Lão tử quát to một tiếng hô, "Nhân giáo, lập!" Trong mấy mắt, thì có ùng một trận âm thanh vang lên, bên trong đất trời Vô số dị tượng nhau nhao hiện ra, có thiên nữ tán hoa, có địa chào kim liên, có sấm chấp chờ chút. Càng thậm chí hơn tại còn có một đoàn to lớn công đức kim quang trên không trung ngưng tụ, sau cùng rơi vào lão tử trên thân, cùng lão tử trong nguyên thần bản cổ khai thiên đại công đức một dung hợp, trong náy mắt, bạo phát đi ra. Oeng. Bên trong đất trời, tử khí đông lai ba và dặm. Vô tận thánh nhân dị tượng hiện ra. Giống nhau nữ hoa lúc trước thành thánh một dạng, vô biên uy áp theo lão tử trên thân phát ra, ba phủ thiên địa, áp cả vô tận chúng sinh, cũng hướng về hắn dập đầu bái lạy không thôi. Giờ khắc này, lão tử lập nhân giáo. Thiên đạo có cảm giác hạ xuống công đức, sau đó lại dẫn động khai thiên công đức, lao tử nhất thời lấy công đức chứng đạo, trở thành thiên đạo thanh nhân. Toàn bộ hồng hoang, các phe đại thần thông giả nhất thời đều bị kinh động đến. Côn Luân Sơn, Tam Thanh Điện bên trong, Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người cũng thân thể chấn động, đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn nhau, trong mắt cũng là không ngừng hâm mộ. Quả nhiên, đại ca hắn chứng đạo. Thông Thiên cảm khái một tiếng nói, "Đúng vậy a." Nguyên Thủy cũng là như thế, đồng thời nhìn về phía lao tử thời điểm, trong mắt mang theo chờ mong, không biết đại ca hắn chứng đạo, có thể hay không chỉ điểm chúng ta, để cho chúng ta cũng đi theo hắn cùng một chỗ chứng đạo. Chúng ta Thông Thiên sững sờ. Nguyên Thủy lắc đầu cười một tiếng nói, "Đứng vậy ai chẳng lẽ ngươi không thấy được đại ca hắn chứng đạo không phải chạm tam thi, mà là lấy công đức thành thánh sao?" Cái này? Thông Thiên nghe vậy, nhất thời trong mắt cũng là lóe lên ánh sáng. Phương Tây Tu Di Sơn bên trên, tiếp dẫn Chuẩn Đề hai sư huynh đệ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi thân thể run lên, có chút không kịp để phòng bộ dáng. Làm sao lại nhanh như vậy? Lao tử hắn cũng chứng đạo rồi. Chuẩn Đề càng là không nhịn được kêu một tiếng nói, "Tiếp dẫn lắc đầu, chỉ sợ không chỉ lão tử chứng đạo, cái kia Nguyên Thủy, Thông Thiên hai cái hôm nay nói không chừng cũng có thể chứng đạo." Sư đệ a, xem ra có một số việc khó lường không nói với ngươi. Sự tình gì? Chuẩn Đề giận mình. Nhưng Tiếp dẫn cũng không nói, mà là một chỉ điểm hướng Chuẩn Đề, trong mắt, Chuẩn Đề thân thể run lên, tốt nửa bởi mới hoàn hồn lại, nhìn xem Tiếp dẫn trong ánh mắt không khỏi lưu lại nhiệt lệ tới, "Sư minh, cái này." Ừm. Tiếp dẫn lại là khoát tay chặn lại, nói ra, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Sư đệ ngươi cũng không là từ chối, người ta mặc dù không phải cùng Tam Thanh bọn hắn như thế, đồng thể mà ra, nhưng chúng ta ở giữa cảm giác, nhưng cũng không thể so với bọn hắn phải kém. Sư đệ a. Tương lai cái này Tây phương đại địa, còn chờ lấy chúng ta đem lại lần nữa hưng thịnh đây. Nói xong lời cuối cùng, Tiếp dẫn cũng là không khỏi cảm khái nói một tiếng. "Vâng, sư huynh." Chuẩn Đề cảm động không thôi. "Đông Hải, giao chỉ tiên cảnh bên trong." Hạo Thiên đang tại cho giao chỉ giảng giải trong tu luyện một chút nghi hoặc, nhưng cái này thời điểm, lão tử chứng đạo thành thánh. Nhìn xem xa xôi chân trời, lão tử cái kia đứng ở thái cực đồ trên cao lớn vô cùng tản ra vô tận thánh quang thân ảnh, Hạo Thiên không khỏi thở dài một cái, đến, "Đến rồi, thánh nhân thời đại, một tới." Chương 45, chuẩn thánh Hậu kỳ, số mệnh chi tranh. Từ khí Đông Lai ánh sáng tràn đầy, bên trong đất trời, vô tận dị tượng hiện ra, mà còn có mênh mông khí thế, theo lão tử trên thân bộ phát ra, như là kinh thiên động địa, bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới, khiến cho vô tận chúng sinh đều dối rít dập đầu lạy xuống dưới. Ta là lão tử, hôm nay lập nhân giáo, chứng đạo thành thánh, là thái thanh đạo đức thiên tôn. Lão tử hét lớn một tiếng hồ, trong thanh âm tràn đầy vô tận thánh nhân uy nghiêm. Mà vô tận chúng sinh, càng là trực tiếp quỷ mọc xuống dưới, nhao nhao quỷ bái hồ, bái kiến thái thanh thánh nhân, thánh nhân sống lâu muôn tuổi cũng chỉ có cái kia một chút đại thần thông giả có thể ngăn cản được giờ khắc này thánh nhân như thế, lúc này mỗi một người đều là đi ra đạo tràng, hướng về đại địa phía đông nhìn lại. Đứng ở tiên thiên chí bảo thái cực đồ trên lao tử, giờ khắc này thân ảnh là trước đó chưa từng có cao lớn, to lớn cao ngạo, tựa hồ là bên trong đất trời duy nhất tiêu điểm mở dạng. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn. Trên người hắn quan mang, thậm chí là lấn át trên trời thái dương, so với nhật nguyện còn muốn càng thêm sáng chói. Thánh nhân, thiên đạo thánh nhân, chấp trưởng địa quyền hành, xem chúng sinh làm kiến hồi thánh nhân. Giờ khắc này, lão tử chính là cũng là trở thành loại tồn tại này nhảy lên mà tránh thoát con kiến hôi thân phận, đứng ở trên chín tầng trời, thật cao nhìn xuống chúng sinh. Bất quá, lúc này lao tử thành thánh, lại là đắc tội một người. Tại Tam thập Tam thiên ở ngoài, Hoa hoàng cung bên trong, trên đạo đài, nữ hoa tự hồ cũng có cảm giác, giờ phút này mở hai mắt ra, hướng về Hồng Hoang Thiên Địa phương hướng xem ra. Hừ, chỉ thấy nữ hoa hừ lạnh một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp có chút âm trầm, đây cũng không phải là bởi vì Hồng Hoang thế giới lại nhiều một vị thánh nhân, mà là lão tử lấy nhân tộc lập giáo, phân đi nhân tộc số mệnh. Mà đây chút ít, lão tử đều không có thương lượng với nàng qua, liền tự tiện làm cái này không thể nghi ngờ chính là rơi xuống nữ oa gia mà nàng, thử hỏi nữ oa lại như thế nào có thể không tức giận. Ừm, không đúng, tại sao như vậy? Lao tử hắn lập nhân giáo chỉ là được nhân tộc hai thành số mệnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, nữ hoa lại là cảm thấy không đúng, theo lý mà nói, lao tử lập xuống nhân, nhân giáo, giáo hóa nhân tộc, có thể có được số mệnh ít nhất cũng phải có 3 thành. Nhưng bây giờ lại chỉ đành phải 2 thành. Trong lúc này đã xảy ra chuyện gì? Nữ hoa không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng thôi toán bắt đầu, không đến chỉ chốc lát, nữ oa bừng tỉnh đại nội đi qua lại là dạng này. Nữ Hoa trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Không nghĩ tới nàng tạo hóa trong nhân tộc, lại là ra một cái nhân vật như vậy. Hoàng Tiên sao? Nữ Hoa ngược lại là nhớ ký cái tên này. Mà nào chỉ là nữ hoa, ngay cả lão tử hiện tại cũng là kinh ngạc không thôi. Vốn là hắn buộc lên cùng nữ hoa kết xuống nhân quả, cũng nghĩ muốn chiếm xong nhân tộc một bộ phận số mệnh. Thật không nghĩ đến, chính khỏi nữ hoa, hắn vẫn là tính sai. Này nhân tộc, thật đúng là. Lão tử lắc đầu, nhưng cũng là dở khóc dở cười, cũng được. Bây giờ mượn nhờ nhân tộc số mệnh, còn có tự thân khai thiên công đức, có thể chứng đạo thành thánh. Hắn liền đã rất thỏa mãn, cái này cũng rất phù hợp hắn vô vị đạo, về phần một chút nho nhỏ khuyết điểm, hắn lại là không để ở trong lòng. Không sai, liền xem như cùng nữ oa kết nhân quả, hắn cũng không phải rất để ý. Thánh nhân bạn kết bất diệt, một chút nhân quả mà thôi, về sau tìm cơ hội chấm dứt là được. Không coi là cái gì. Nhân tộc, Hữu Hưng Nguyên, nhân tổ điện bên trong. Lao tử lập nhân giáo mà chứng đạo thành thánh, tự nhiên cũng không gạt được tại đây. Lúc này, Hoàng tiên sau lưng, một tấm to lớn bức họa trải rộng ra, đúng là hắn, cái kia đồ đàng, Văn Minh bức họa. Chỉ thấy lúc này Văn Minh Bức Họa đang không ngừng chấn động lấy, mà đồng thời, vô số số mệnh đang từ bốn phương tám hướng tụ đến, không ngừng tràn vào đến Văn Minh Bức Họa bên trong, khiến cho trên của hắn cũng là từng bước phát sinh đồ sắc. Một vài bước mơ mơ màng màng hình ảnh, từng bước cho thấy đi ra, chính là lao tử tại nhân tộc giảng đạo, lập nhân giáo, chứng đạo thành thánh một màn một màn, Cũng bị đóng dấu ở Văn Minh Bức Họa phía trên. Ầm ầm. Đồng thời, còn không chỉ như thế, làm cái này Văn Minh Bức Họa phía trên, sau cùng một bước tranh họa, cũng chính là lão tử hắn chứng đạo thành thánh một khắc kia, cũng cuối cùng hình thành thời điểm, đột ngột trong lúc đó Một cú mạnh mẽ lực lượng cũng là theo Văn Minh bức họa phía trên truyền đạt hạ xuống, tiến vào Hoàng Thiên trong thân thể. Trong ngay mắt, chỉ nghe ùng ùng một trận tiếng vang theo Hoàng Thiên trong thân thể chuyển ra, mà Hoàng Thiên khí thế trên người cũng là bỗng nhiên vừa tăng. Tựa hồ là từ nơi sâu xa phá vỡ cái nào đó bình cảnh, tu vi lại đột phá tiếp, từ chuẩn thánh trung kỳ, nhảy lên đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ. Mà thằng đến lúc này, Hoàng Thiên mới mở mắt ra, ánh mắt của hắn cũng tựa hồ là xuyên thấu hư không, thấy được ở trên không trung cái kia một đạo to lớn cao thân ảnh. Lập nhân giáo, chứng đạo thành thành a. Hoàng thiên nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng. Lão tử muốn phải thừa này lần cơ hội, chiếm cứ nhiều nhân tộc hơn số mệnh, nhưng thế là, lao tử hắn nhìn tính và tính, lại là tính sai một chút. Đó chính là hắn nói kim đan phương pháp tu luyện, đối với nhân tộc tới nói, đã sớm không phải cần thiết. Nhân tộc đã có mình phương pháp tu luyện, đó chính là hắn chuyển xuống đồ đằng phương pháp tu luyện. Bởi vì dạng này, lao tử vốn là có thể chiếm được 3-4 thành nhân tộc số mệnh, bây giờ lại chỉ đành phải hái thành. Chương 46, Nguyên thủy, thông thiên cũng chứng đạo. Hưng hăng, ta muốn làm thiên đế tác giả, 1111 bỏ phiếu để cử gia nhập EG nhắn lại phản hồi. Lại nói lão tử chứng đạo, thành tựu hỗn nguyên bất diệt nhân chấn động đến toàn bộ hư không, các phe đại thần thông giả đều cảm thấy rung động không thôi. Bên trong đất trời, tự Hằng Quân, nữ hoa về sau, vị thứ ba thánh nhân xuất hiện. Mà đây phải chăng cũng đại biểu cho tương lai không lâu, cái kia còn lại mấy người cũng sẽ lần lượt chứng đạo. Tam thập tam thiên, Thái Dương cung bên trong, Đế Tuấn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mà đồng thời, trong hai mắt quang mang lớp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Còn có đại địa phía trên, bàn cổ điện bên trong, thập nhị tổ Vũ vốn đang đang luyện chế cũng lập thần sắc cỡ, nhưng cái này một khác, theo lão tử chứng đạo thành thánh, cũng là nhao nhao ngừng lại. Xem ra không thể chờ. Mười vạn độ tuổi hạn sắp trôi qua, mà thánh nhân cũng ngang nhau xuất thế, chúng ta cùng yêu tộc ở giữa đại chiến cần phải mau sớm hoàn thành. Đế Giang nói ra, Đô Thiên Thần sát kỳ loại trừ bởi chúng ta tinh huyết luyện chế bên ngoài, cũng có thể sử dụng những sinh linh khác huyết dịch tới luyện chế. Đương nhiên, những sinh linh khác huyết dịch xa xa không so được chúng ta tổ vu tinh huyết, cần càng nhiều lượng, vậy thì phân phó đi, để cho các tộc nhân đi đổ sát những thứ khác chủng tộc, thu thập huyết dịch, cô động thập nhị Đô Thiên Thần Sắt cơ. Thế nhưng là đại ca, những thứ khác tổ vu ngược lại là không có cái gì, nhưng là tổ chi tổ vu hậu thổ lại là sắc mặt biến hóa, muốn phải ngăn lại, nhưng Đế Giang lại là vung tay lên. Bây giờ đã không có cách nào, hết thảy bằng vào ta Vu tộc tồn vong đồng mục. Vâng, đại ca. Hậu tổ cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đồng ý nói. Vạn thọ Sơn, ngũ trang quan bên trong, trấn nguyên tử đang tại ngồi xếp bằng bên trong, nhưng cái này thời điểm, cũng là mở hai mắt ra đến, ánh mắt hướng về đông phương đại địa nhìn lên đi. Khi thấy lao tử cái kia cao cao tại thượng, phản phất thiên đạo như thế thân ảnh về sau, không khỏi thở dài một cái, thánh nhân phía dưới, cũng còn kiến hôi. Bây giờ hai vị thánh nhân đã liên tiếp chứng đạo, vậy những người khác thì sao? Hung Vân A, khi đó thối vị, liền cùng người kết đại nhân quả. Hiện tại lại không nghe ta khuyên cáo, nhất định phải ra ngoài, cái này mắt thấy lượng kiếp sắp tới, đại thần thông giả lại có thể đáng là gì? Chỉ sợ đến lúc đó hối hận cũng muộn vậy. Trấn Nguyên Tử thở thật dài một tiếng, đối với Hồng Vân, hắn thật sự là bất đắc dĩ cực kỳ. Con tốt, lưu được Hồng Vân một cái thiện thi hóa thân tại ngũ trang quan, hắn cũng coi là tự lực. Vô vụ. Lại nói lao từ nơi đó, chứng đạo thánh nhân về sau, nhưng cũng không ngừng lại, thân hình khẽ động, thu lại thái cực đồ, hóa thành một đạo quang mang, trong chớp mắt về tới Côn Lôn Sơn bên trên, tam thanh đệ trước. Đại ca đã sớm chờ ở chỗ này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhất thời sắc mặt vui vẻ, vội vàng cùng tê lên chúc mừng, chúc mừng đại ca, chứng đạo huân nguyên, bất tử bất diệt. Ừm. Lão tử tự nhiên biết rõ hai người đang chờ cái gì, lúc này cũng không do dự, tê một tiếng nói, không lập giáo, không thành thánh. Ầm ầm. Lão tử lời này vừa ra, nhất thời liền phản phất sấm sét giữa trời quang mở rộng, vang vọng tại hai người bên hai, khiến cho hai người nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, chỉ thấy trên người của hai người, trong lúc nhất thời, cũng là hiện ra từng đợt sáng chói từ quang. Lại là đại triệt đại ngộ phía dưới, hồng mông tử khí bắt đầu dung nhập vào bọn họ trong nguyên thần. Mà đồng thời Bên trong đất trời, vừa rồi chìm xuống đủ loại thánh nhân dị tượng, giờ khác này, nhưng lại như cùng chết sản phục nhiên một dạng, lại bắt đầu dần dần bay lên. Côn Lôn Sơn bên trên, vô số điểm lành khí tức bốc hơi mà lên, vạn đạo ánh sáng, từ khí đông lai, thiên nữ tán hoa, địa chào kim liên, sóng chớp. Các loại dị tượng nhau nhau hiện ra, thậm chí so với lao tử thành thánh lúc đều muốn càng thêm mấy liệt. Mà đây, tự nhiên là bởi vì có hai vị thánh nhân phải đồng thời chứng đạo. Lập giáo. Lấy lập giáo to lớn công đức, tái dẫn động khai thiên công đức, từ đó lấy công đức đạo, thành tiểu thiên đạo thánh nhân. Lão tử chỉ điểm triệt để để cho hai người hiểu ra. Lúc này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng là lầm vào sâu đậm lĩnh ngộ bên trong, mà theo bọn hắn đốn ngộ, Hồng Nông tử khí dung hợp cũng là càng lúc càng tăng nhanh, hàng loạt tử quang không ngừng theo hai người trong thân thể lấp loé chiếu rọi mà ra. Thánh nhân khí tức lần nữa hiện ra ở bên trong đất trời. Ầm ầm. Đổi với lại, còn có thiên đạo lực lượng cũng xuất hiện, tràn vào đến hai người trong thân thể, khiến cho hai người cứ việc chỉ là chém mất nhị thi, nhưng bây giờ cảnh giới cũng là phi tốc tăng lên. Giống như Lao tử, tăng lên tới chuẩn thánh viên mãn. Thiên đạo tại thượng, ta là Hồng Quân đạo tử, bản phần biến Thủy, nay thuận mà làm trình bày và phát huy thiên cơ, ở đây lập xuống xiển giáo, lấy tiên thiên trí bảo bản cổ phiến trấn áp số mệnh. Đốn mộ bên trong, Nguyên Thủy trước hết hồi tỉnh lại, lúc này cũng sẽ không do dự, một bước đạp bầu trời mà lên, trên người quang mang trong khoảnh khắc trở nên sáng chói vô cùng, mà bản cổ phiên cũng bị hắn thanh toán đi ra, đứng ở không chung, sau đó quát lớn, xiển giáo, lập. Ầm ầm. Nguyên Thủy giọng nói vừa rơi xuống, trong náy mắt, cái kia vô số thánh nhân dị tượng trở nên càng thêm mãnh liệt, còn có tầng tầng thánh nhân áp, theo Nguyên Thủy trong thân thể phát tán ra, lan ra đến toàn bộ bên trong đất trời, mà vô tận chúng sinh thì lại bị đây có thể sợ thánh uy để đến quỷ xuống lại. Trên bầu trời, từng đoàn lớn công đức kim quang hội tụ, chiếu hạ xuống, rơi vào Nguyên Thủy trên thân, cùng lúc trước lao tử một dạng, dẫn động trong Nguyên Thần khai thiên công đức, trong mắt, Nguyên Thủy, công đức thành thánh. Đương nhiên, không chỉ là Nguyên Thủy. Làm giờ khắc này, Nguyên Thủy chứng đạo còn không có đi qua, liền lại nhìn thấy, lại có một bóng người đạp thiên mà lên, chính là Thông tiên, chỉ thấy Thông Thiên trên thân bay lên bốn thanh trường kiếm, còn có một trận đồ. Lại là cái kia hợp lại, có thể bố ra không phải tứ thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ. Thiên đạo đại thượng ta là Hồng Quân đạo tổ tọa hạ đệ tử, bản cổ nguyên thần 3 phần biến thành thông thiên, nay muốn lập đại giáo, là chặn, lấy ra một đường xin cơ, giáo hóa chúng sinh, có giáo không loại, phàm có hướng đạo tâm người, đều có thể đi vào ta giáo đến, ta lấy Chu Tiên Tứ kiếm cùng trận đồ trấn áp đại giáo số mệnh. Thông thiên âm thanh to lớn, vang vọng ở giữa thiên địa, "Tiệt giáo, lập." ầm ầm. Trong ngay mắt, vô số thánh nhân dị tượng cũng lập tức đạt đến đỉnh phong, lóe mắt vô cùng, mà đồng thời, lập giáo công đức hạ xuống, dẫn động khai thiên công đức, thông thiên cũng là công đức thành thánh. Đến tận đây, cùng một ngày, Côn Luân Sơn, bản cổ Tam Thanh đạo nhân Toàn bộ chứng đạo thành thánh. Chương 47, là 48 đạo đại trí nguyện to lớn. Trấn Côn Hồng Vân. Một ngày này, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người cùng chứng đạo, trở thành Thiên đạo thánh nhân, lệnh đến toàn bộ Hồng Hoang cũng chấn động không thôi. Thánh nhân, thánh nhân, một thành thánh nhân, liền lại không phải con kiến hôi. Đứng ở trên 9 tầng trời, mục thủ chúng sinh, vô lượng lực tiếp, bất hủ bất diệt, cùng thiên địa cùng ở tại, cùng nhật nguyệt đồng quang. Đây có thể nói là trong Hồng Hoang, toàn bộ sinh linh cộng đồng theo đuổi, tối cao theo đuổi, hiện tại tam hắn cũng làm đến. Tại Hồng Quân, nữ hoa về sau cũng đều trước sau chứng đạo. Mà đây dạng vừa đến, ban đầu ở trong tử tiêu cùng, Hồng Quân đoán nói thiên định thánh nhân, cũng chỉ còn lại có hai người. Cho nên giờ khác này, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi hướng Tây Phương nhìn sang. Tu Di Sơn bên trên, tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai sư huynh đệ sắc mặt hơi khó coi, lúc này chỉ thấy tiếp dẫn thở dài một cái, nói: "Tuất, sư đệ, cũng nên chúng ta." Ừm. Chuẩn Đề gật đầu một cái, mặc dù không có nói cái gì, nhưng lại cảm động vô cùng, chỉ thấy hắn cầm trong tay thất bảo rượu thụ ném đi, trong ném mắt, bên trên bầu trời, liền dâng lên một góc khủng lồ đại thụ, chống lên chư thiên thế giới, lại là bảo rượu thụ biến thành Kim quang bắn ra bốn phía ra chỉ thần sử hộ đứng ở bên ngoài, uy lực không tên. Tiếp dẫn thấy vậy cũng là cầm trong lòng bàn tay phất trần ném đi, cái kia phất trần hóa thành tam đóa thánh khiết bạch liên nhẹ ra, nở rộ thanh quang, ảo diệu khó tả, cùng Bồ đề cự thụ tường ánh thành huy. Thiên đạo tại thượng, nay ta tiếp dẫn, chuẩn đề, tổng lập phương Tây lại giáo, lấy tiên tiên linh bạo thập nhị phẩm công đức kim liên trấn áp đại giáo số mệnh, diễn biến cực lạc cảnh, đạo sinh. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người nhau, sau đó cùng kêu lên hô to nói to, Tây phương giáo, lập. Ầm Trong mắt Thiên đạo xúc động, đồng dạng là một lớn đoàn một lớn đoàn công đức kim quang hội tụ, sau đó hạ xuống tới, rơi vào trên người của hai người, khiến cho hai người đạo hạnh liên tục tăng lên. Nhưng là rất đáng tiếc, hai người không có giống tam thanh như vậy khai thiên công đức, lúc này cộng đồng lập giáo, cái kia lập giáo công đức lại chỉ có thể là đem bọn hắn tu vi cho tăng lên tới chuẩn thành viên mãn. Khoảng cách cuối cùng chứng đạo thành thánh, nhưng vẫn là kém một đoạn. Trong lúc nhất thời, chúng sinh nghiến lặng, tựa hồ là bị một màn này cho kinh trụ, không nghĩ tới tiếp dẫn, chuẩn độ bọn hắn chứng đạo vậy mà không thể thành công, bị kẹt ở một bước cuối cùng. Nhưng mà, ngay tại chúng sinh vì đó thổn thức thời điểm, Đột nhiên, lại thấy rõ cái kia đứng ở Tu Di Sơn không chung hai vị đạo nhân, lúc này rốt cuộc lại là đối thiên liên tục phát ra 48 đạo đại trí nguyện to lớn, đại thiện luôn. Ầm ầm. Thế là, thiên điệu lần thứ 20 minh, từng mảnh nhỏ công đức kim quang rốt cuộc lại ngừng tụ đi ra, nhất định kinh ngạc đến ngây người ở thiên điệu các phe đại thần thông, giả, dạ, dạng này cũng có thể đi. Quả thật đúng là không sai, làm lần này công đức hạ xuống về sau, tiếp dẫn chuẩn đề hai người cuối cùng cũng chứng đạo. Đồng dạng là công đức thánh nhân. Vô tận thánh nhân tượng lại lần nữa mà lên, thiên điệu chúng sinh đều rối hướng về phương Tây quỳ xuống lại. Chúc mừng thánh nhân sinh ra. Đông Hải, giao chỉ tiên cảnh bên trong, tốt một cái tiếp dẫn. Lại có dạng này bá lực, là 48 đạo đại chí nguyện to lớn, hướng thiên mượn công đức mà thành thánh. Hạo Thiên nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi cảm thán một tiếng, nói, vốn là phía Tây Phương hai người dưới đáy tích xúc, lập xuống đại giáo, dựa vào lập giáo công đức, tiếp dẫn chính mình là có thể chứng đạo, nhưng là có thêm một cái chuẩn đề, dạng này công đức cũng không đủ. Cũng thua lô tiếp dẫn năng nghĩ ra biện pháp như vậy, thật sự là đại chí tuệ, đại chí tuyệt a. Một ngày này, Tam thanh, tiếp dẫn chuẩn đề bọn người, liên tiếp chứng đạo, mang cho Hồng Hoang động đồng thời cũng là biểu tượng một thời đại mới đến. Hồng Quân tọa hạ lục đại đệ tử, toàn bộ thành thánh. Đây đã là một cái thánh nhân thời đại. Mà thánh nhân thời đại đến, đối với đương kim trong hồng hoàng, trùng kích to lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Vu yêu Lương tộc. Cho nên vào giờ phút này trong hồng hoang, một luồng gió vũ nổi lên khí tức đã từng bức tràn ngập ra. Dù sao coi như không đẩy ra tính thiên cơ, đám người cũng có thể tưởng tượng ra được. Vu yêu Lương tộc hiện tại thực ra đã là tuyệt lộ. Chỉ có thể ở 10 vạn độ tuổi hạn về sau, tiến hành vậy cuối cùng cuộc chiến, sinh tử đánh cược một lần, tới quyết định hai tộc vận mệnh. Ở nơi này trùng thời kỳ Gần hồ là tất cả đại thần thông giả đều lựa chọn tĩnh tọa lộ đạo, không xuất đạo tràng, để tránh chạm phải đại kiếp nhân quả, bị liên lụy vào vào đến trong đại kiếp. Nhưng mà, ngày này qua ngày khác, vào lúc này, vẫn còn có người là vô tri vô giác, vẫn tại trong hồng hoang bốn phía du dãng, tiêu dao vui sướng không thôi. Không sai, người này chính là Hồng Vân. Từ khi rời đi ngũ trang quan về sau, Hồng Vân cảm giác cả người cũng thoải mái tự do, vô câu vô thúc, muốn đi đâu thì đi nơi đó. Bất quá, mắt thấy tam thanh người đều trước sau thành thánh, Hồng Vân nhưng cũng là không khỏi có chút gẩn trơ lên. Hắn nhớ tới trấn nguyên tử ngày bình thường nói với hắn những lời kia. Hồng Vân a, ngươi phải biết, Tam Thanh bọn hắn là Hồng Quân đạo tổ đệ tử, mà ngươi đây, ngươi là ai đệ tử? Ngươi không có đạo tổ danh tiếng có thể trấn nhiếp những người khác, nếu như những người khác ra tay với ngươi, vậy nhưng tốt như vậy, ngươi hay là lưu lại đi, tại ta chỗ này nộ đạo, loại thành thánh lại đi ra, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu thì đi nơi đó. Không tốt. Hồng Vân tại thời khắc này cuối cùng tỉnh ngộ, đột nhiên biết tình cảnh của mình. Nhưng cái này một khắc, cũng thật sự là quá muộn. Ngay vào lúc này, đột nhiên có vạn trượng bạch quang bất thình hướng về hắn quét tới. Vù, vù. Chỉ thấy cái này bạch thành một mảnh, khuyết tán bắn phá mà đến. Trong đáy mắt, những nơi đi qua hiện ra một phiến thiên địa. Chỉ thấy trong thiên địa này, sơn xuyên hà lưu, hồ bạc hải dương, cao nguyên thâm cốc, thậm chí là bao la bát ngát tinh không vân vân, cũng cùng chân thật thiên địa giống như lúc Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận. Nhưng mà Hồng Vân nhìn thấy một màn này, lại là không khỏi kinh hãi địa kêu một tiếng, nhận ra phiến thiên địa này, thực ra chính là Thiên Đình hai đại trận Pháp một trong, Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận biến thành. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận mặc dù không bằng Chu Thiên Tinh đấu đại trận khủng bố như vậy, nhưng cái này tòa đại trận cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Nhất là bây giờ thân hãm ở nơi này đại trận bên trong, Hung Vân càng là có thể cảm nhận được tòa đại trận này uy lực kinh khủng. Hiện tại đại trận này còn không có hoàn toàn tối thúc, mà một khi thôi thúc, vậy khẳng định là kinh động lòng người, huy năng khủng bố, hắn rất có thể không ngăn cản được. Hung Vân. Mà lúc này, tại Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong, cũng là hiện ra ba đạo thân ảnh, cầm đầu chính là Thiên Đình chi chủ, Yêu Hoàng Đế Tuấn, mà ở tại bên cạnh, còn có Đông Hoàng thái nhất, cùng yêu sư Quân Bằng. Hung Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, chắp tay hỏi, ba vị đại hữu, không biết ta đi vào đại trận bên trong là vì cái gì? Hử? Hung Vân lời nói vừa dứt, lại nghe được côn bằng hư lạnh một tiếng, nhìn về phía hắn thời điểm, trên mặt hiện đầy dữ tận, âm thanh càng là mang theo một loại dốc hết tứ hải nước cũng không thể rửa sạch oán hận, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Ngày đó tử tiêu cung ngươi liên lụy ta đã mất đi thánh nhân vị trí, mà bây giờ, chính là ta tới cùng ngươi đòi lại cái này nhân quả thời điểm. Quyền sách bởi phạ lũ tiểu thuyết mạng cung cấp. Chương 48, phong thủy thái cực, tự bạo hóa thân. Hỗn nguyên hà lạc đại trận bên trong, Hồng Vân sắc mặt coi, bằng nói tới cố nhiên là một cái đạo lý, nhưng muốn nói thật, nhưng cũng bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Côn Bằng ra tay với tự mình nguyên nhân, thực ra chỉ có một cái, cái kia chính là Hồng Mông tử khí. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Lúc này hắn đã hiểu rõ, nhưng lại hiểu ra đến hơi chậm một chút. Hô. Hồng Vân không nói nhiều nữa, mà chỉ là thở dài một cái, nhìn trước mắt ba người, trầm giọng nói, "Tốt, các ngươi cũng là vì Hồng Mông tử khí đến đi. Vậy thì xuất thủ tốt. Nhiều lời những thứ khác làm gì?" Hương Ngụy. Ha ha. Côn Bằng tựa hồn là giận quá mà cười, cho ngươi đường sống không đi, đi tử lộ. Đã ngươi không nguyện ý giao ra Hồng Mông tử khí, vậy thì đi chết đi." Rầm rầm. Thế là Sau một khắc, côn bằng xuất thủ, chỉ thấy nó giữa hai tay, bất thình lình diễn hóa ra một cái màu xanh biết thái cực, yêu khi ung tùm, khủng bố phi thường. Cái này thái cực vừa ra, trong nháy mắt, liền cắt đứt hư vô, hướng về Hồng Vân đánh giết mà đến. Hồng Vân có thể cảm nhận được cái này quá vô cùng khủng bố, bên trong lẫn chứa không phải âm dương, mà là phong thủy, hai loại đạo này pháp lực lượng, bị côn bằng lấy thái cực hình thức, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành dạng này một cái thủ đoạn, có thể thật là không đơn giản. Hừ, các ngươi là đại thần tông giả, ta chẳng lẽ cũng không phải là đại thần tông giả, muốn cứ như vậy đánh giết ta. Còn chưa đủ, đệ tuấn, nhất Cậu ngươi không xuất thủ a?" Hồng Vân hừ lạnh một tiếng, hét lớn, cùng lúc đó, chỉ thấy Hồng Vân trong tay bất thình lình lóe lên một đạo hoàng quang, cái này hoàng quang biến đổi, nhất thời liền thành một quyển sách. Trình quyển sách tỏa ra ánh sáng màu vàng choáng, hiện ra nặng nề vô cùng phi tức, chính là này thiên địa người tam sách một trong địa thư, cũng là trấn nguyên tử bản sinh trí bảo. Mà theo trấn nguyên tử cầm cuốn sách này mượn cho Hồng Vân đến xem, liền có thể biết trấn nguyên tử đối Hồng Vân có bao nhiêu tốt. Ngũ trang quan bên trong, ngay tại Hồng Vân bị trận trụ được trong tắc, thi thân, còn có nguyên tử hai người cũng nhất thể mở hai mắt ra. Ai, không nghĩ tới bị đạo huynh nói trúng. Ta vậy bà Tôn, bây giờ bị Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận vây khốn, xuất thủ là Đế Tuấn, thái nhất, côn bằng ba người." Hồng Vân Thiện thi hóa thân nói ra. Trấn Nguyên Tử nghe vậy nhưng chỉ là nhẹ gật đầu, không có nói gì, cũng không có khởi hành, bởi vì khởi hành cũng không hề dùng. Đê Tuấn, thái nhất, côn bằng tam đại đại thần thông giả đồng loạt ra tay. Đừng nói là xa cuối chân trời, liền xem như gần ngay trước mắt, hắn đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Hiện tại cũng chỉ có thể là xem Hồng Vân tạo hóa của mình. Nếu như có thể chạy thoát được đại trận, vậy thì còn có hy vọng, nếu như trốn không thoát, vậy cũng chỉ có sử dụng một loại khác biện pháp. Mặc như thế nào, có thể bảo trụ của mình nảy vị đạo hữu là được. Nghĩ tới đây, Chấn Nguyên Tử không khỏi mắt nhìn trước Hồng Vân Thiện Thi liếc mắt. Nhìn thấy Chấn Nguyên Tử hướng mình nhìn qua, Hồng Vân Thiện Thi gật đầu một cái, "Đạo huynh ngươi không cần nhiều lời, ta mặc dù có mình độc lập ý thức, nhưng chung quy tới nói, là từ bản tôn trên thân phân hóa đi ra, xem như một thể đồng nguyên. Nếu như bản tôn vẫn lạc, cái kia đạo bằng hữu liền chi bằng cầm ta hiến tế là có thể. Dù sao cứu sống bản tôn mới là trọng yếu, ta bất quá chỉ là một thiện nghiệm hóa thân, coi như còn sống, tương lai thành tựu cũng có hạn." Chấn Nguyên Tử tiếp tục im lặng, nhẹ đầu, xem như đáp ứng xuống. Mà quay lại đến lớn trong trận, lúc này theo côn bằng xuất thủ, lấy phong thủy thái cực canh sát hướng về Hùng Vân, mà Hùng Vân cũng là tế khởi trấn nguyên tử cho hắn mượn sử dụng địa thư. Chỉ thấy đất này sách vừa ra, trong ngay mắt liền tràn ra ngàn vạn ánh sáng màu vàng choáng, cái này ánh sáng màu vàng choáng chính là đại địa chí lực, nặng nghề vô cùng, côn bằng phong thủy thái cực đánh tới, vừa tiếp xúc với cái này ánh sáng màu vàng choáng, liền không ngừng mà suy yếu đi lực lượng, không đợi đến Hùng Vân trước mặt, liền liền sụp đi. Địa sách, côn bằng có chút răng nghiến lợi hẻ lớn, không tới cái kia chấn nguyên tử đối như vậy, ngay cả sách cũng không tiếc cho người, chỉ tứca Hôm nay coi như hắn ở chỗ này cũng không hề dùng. Hai vị đạo hữu, kính xin xuất thủ, ngay lập tức cầm xuống Hồng Vân, nếu không chỉ sợ sinh biến a. Đế Tuấn, Thái Nhất ngay vậy, quen biết liếc mắt, sau đó liền gặp được Thái Nhất trong tay đồng dạng là Hoàng Quang lóe lên, một cái đại trùng nhất thời liền xuất hiện ở trong tay. Cái này đại trùng, dĩ nhiên chính là khai thiên tam đại trí bảo một trong Hỗn Độn trùng. Hồng Vân trên tay địa thư tuy nhiên mạnh mẽ, là cực phẩm tiên tiên linh bảo, có thể mượn nhờ đại địa chí lực, nhưng gặp được cái này Hỗn Độn cũng nhất định là không đỡ được. Phá! Thái Nhất một tiếng quát khẽ Trong đáy mắt, cái này hỗn độn trung liền đánh ra ngoài, bay thẳng hướng về Hồng Vân Trú, sau cùng hung hăng đập vào địa thư phía trên. Chỉ một thoáng, Hồng Vân chỉ cảm thấy có ngàn tỷ lớp thần sơn hung hăng đả kích ở trên người mình, toàn thân cao thấp cũng đã nhận lấy lớn lao lực lượng. Đồng thời, địa thư quang mang cũng từng bước phai nhạt xuống. Hỗn độn trung muốn nện một lần, đất này sách liền rõ diện một lần, với lại bởi vì là ở bên trong đại trận, đất này sách còn không cách nào có được đại địa chi lực bù đắp, theo thời gian trôi qua, bị phá ra bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hối hận không nghe đạo huynh lời nói a. Hồng to một tiếng, cũng biết chính mình hôm nay là quả quyết không có sống sót cơ hội, ánh mắt tại thời khắc này cũng biến thành tàn bạo, mắt thấy hỗn độn chung lại một lần nữa vào tới, cũng sẽ không bị động đã nhận lấy, mà là trực tiếp chịu lấy địa thư, bộc phát ra lớn nhất ý lực, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, lại là hỗn độn trùng bị tạm mở, bay ngược mà quay về. Đế Tuấn, thái nhất trên mặt đều tràn đầy chấn kinh. Mà Quân Bằng, lúc này càng bị nổ té bay ra ngoài. Nguy Lai, vừa rồi hồng vân hướng lên xông lên, tại cùng hỗn độn trùng chạm lần nữa nháy mắt, càng la dẫn nổ mình một cái khác có tam thi hóa thân. Hồng Vân hết thể chém nhị thi, thiện thi lưu tại ngũ chán quan, mà dưới mắt này là chính là hắn nắc thi, Hồng Vân cầm dẫn bạo, uy lực của nó có thể nghĩ, lại phối hợp thêm địa thứ lực lượng, cầm hỗn độn trùng cũng nổ mở đi ra. Trừ cái đó ra, sát lại gần đây côn bằng cũng là gặp nạn, bị đột nhiên này sắp vỡ, cả người cũng té bay ra ngoài. Chương 49, đế tuấn xuất thủ. Chân chính hôn nguyên hạ là lớn. Hôn nguyên hạ lạc đại trận bên trong, đế tuấn cùng thái nhất lúc này trên mặt đều tràn đầy chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Hồng Vân đã vậy còn quá liệt, trực tiếp tự bạo mình thi hóa thân. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng hai người nhưng cũng không lo lắng. Có hỗn nguyên hà lạc đại trận ở đây, đừng nói Hồng Vân tự bảo mình nát thi hóa thân, chính là lại tự bảo mấy cái, cũng tuyệt đối không phá nổi lại trận. A. Đúng lúc này, Côn Bằng kêu to một tiếng, đau nhức sát ta vậy. Chỉ thấy Côn Bằng từ đằng xa bay trở về, toàn thân trên giới chật vật không thôi, hiển nhiên Hồng Vân mới vừa rồi cái kia thoáng một phát tự bảo để cho hắn rất khó chịu. Lúc này Côn Bằng nhìn về phía Hồng Vân trong mắt, nộ khí trùng thiên, mà một tòa cung điện bộ dáng linh bảo, cũng là theo đầu của nó đỉnh phía trên bay lên. Đây là yêu sư cung. Côn Bằng chính hắn lợi dụng các loại chân quý tài liệu luyện chế mà thành một kiện hậu thiên linh bảo, tuy là hậu thiên, nhưng này linh bảo lại so một trong vậy tiên thiên linh bảo đều muốn càng thêm lợi hại. Nếu không, Côn Bằng cũng không biết bỏ qua tiên thiên linh bảo không cần, mà dùng cái này khu khu hậu thiên linh bảo. Lúc này, chỉ thấy Côn Bằng cầm cái này yêu sư cung vừa để xuống ra, trong đáy mắt, vô tận yêu khí liền phóng lên tận trời, Côn Bằng cả người, ba phủ ở nơi này vô biên yêu khí bên trong, lộ ra càng thêm hung hãn. Ầm. Yêu sư cung trấn áp, mà Côn Bằng bản thân, cũng là lộ ra một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay này phía trên, vô số xanh biếc đường vân, lộ ra yêu dị vô cùng, cứ như vậy trực tiếp đánh tới một chưởng. Hồng Vân trong nháy mắt cảm thấy tự thân chấm xuống. Thậm chí ngay cả địa thư cũng không thể ngăn cách được yêu sư cung lực lượng, còn có cái tia xanh biết tự trưởng, cũng mang theo một cỗ trước đó chưa từng có hung cơ. Hồng Vân không chút nghi ngờ, nếu như chính mình bị bàn tay lớn này đánh chúng, khẳng định phải rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục bên trong. Mà trên thực tế cũng là như thế, côn bằng một trường này, gọi là phệ tâm đại thủ ấn. Là hắn sáng tạo thiên yêu đại pháp bên trong càng tàn nhẫn một cái thủ đoạn, người một khi bị đánh chúng, tức thụ vạn xá phệ tâm đau khổ, có thể đem người hoạt hoạt dần vật đến chết. Bởi vậy cũng có thể gặp, côn bằng rốt cuộc đối Hồng Vân có bao nhiêu hận. Cửu tán phách hồng hồ lô, cho ta ra. Mắt thấy một trưởng này đánh tới, Hồng Vân vội vàng quát tay, cầm điệu thư tế khởi đồng thời, lại đem một cái to lớn màu hồng hồ lô cũng bay lên. Chỉ thấy cái này to lớn hồng hồ lô vừa xuất hiện, nhất thời liền phun ra hàng loạt màu hồng yên khí, cái này màu hồng yên khí vừa ra, liền hóa thành quần quần hình dạng, hướng phía to lớn xanh biết thủ trưởng quấn quanh đi lên. Chỉ nghe suy suy một trận tiếng vang, cái kia xanh biết thủ trưởng vậy mà nhanh chóng bị tiêu giải ra, tất cả pháp lực đều bị cái kia màu hồng yên khí nuốt chửng lấy không còn. Thứ gì? Côn Bằng nhìn thấy một màn này, không khỏi biến sắc, tựa hồ sợ cái kia màu hồng yên khí cùng lên đến mức dạng, liền yêu sư cùng cũng thu hồi lại, treo ở trên đỉnh đầu. Lúc này, liền Đế Tuấn, Thái Nhất đều có chút ít ngạc nhiên, không nghĩ tới Hồng Vân thủ đoạn này vậy mà một dạng tiếp theo như thế. Muốn cầm xuống Hồng Vân, xem ra bọn hắn thật vẫn không thể chỉ là đứng ở một bên ngồi nhìn a. Là vậy trước Thiên dây hổ lô trên kết bảy cái hổ lô một trong, không nghĩ tới bị Hồng Vân đạo hữu lấy được về sau, vậy mà luyện chế thành như thế bà bối. Đế Tuấn cười nói, yêu sư mà lại cẩn thận, ta cùng Thái Nhất tới giúp ngươi một tay. Vừa dứt tiếng, nhất thời liền thấy, Đế Tuấn lấy tay chỉ một cái, ngay trong lúc đó, cái này tràn ngập súng quanh mấy vạn rậm cự đại trận pháp, tại thời khắc này tựa hồ là sống lại một dự. Trên trời dưới đất, tầng tầng cảnh tượng bắt đầu biến ảo chập chờn. Đầu tiên là đại địa phía trên, từng ngọn sơn phong, từng cái dòng sông, đại xuyên, thâm cốc, hải dương đẳng đẳng địa hình, biến hóa không chừng, khi thì có cự sơn cao cao nổi lên, khi thì lại có cao sơn hóa thành đất bằng, biển cả biến tang điền, tang điền biến biển cả. Chân một cái biến hóa vô tận. Không hổ là Hado, là thứ hai đại cực phẩm tiên thiên linh bảo kết hợp sinh ra đại trận. Đại trận này bên trong, trong tích tắc thời gian mà tôi, liền sẽ có trăm tỷ vạn lần biến hóa. Để cho người ta căn bản không phân biệt được không phải thật không phải giả, hư hư thực thực, biến ảo vô tận. Dù là Hồng Vân giờ phút này đã tiến nhập liều mạng trạng thái, nhưng cũng không khỏi làm cho này chờ đại trận mà cảm thán không thôi. Rơi. Đế Tuấn một tiếng quát nhẹ, trong mắt, đại trận bên trong cảnh tượng lại biến, trên bầu trời phát ra to lớn tiếng ầm ầm ầm, có thành tựu trên vạn thiên thạch chính phá không rơi xuống, kỳ thế nhất định khủng bố tới cực điểm. Địa sách. Đối mặt dạng này một màn, Hồng Vân nào dám dùng mình thị thân đi kháng, vội vàng hô lớn một tiếng, dùng pháp lực thôi thúc địa tử, chống đỡ lên một tầng hoàng ánh sáng màu choáng, bao lại đỉnh đầu của mình. Nhưng nào nghĩ tới, ở nơi này đại trận bên trong, hết thảy cảnh tượng biến hóa, cũng chẳng qua là tại Đế Tuấn một ý niệm mà thôi. Hiển nhiên cái kia ngàn vạn thiên thạch muốn ra xuống, nhưng đến trước mắt, nhưng lại lập tức biến thành mây khói, tiêu tán mà ra. Như là một trận huyễn mộng mà thôi. Ngược lại là hồng vân dưới chân của hắn, bất thình lình lập tức biến thành thâm hải, khiến cho hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đã rơi vào trong biển rộng. Toàn thân giơ đấu, lại không phải là giả giống như. Thật là lợi hại đại trận. Lần này, hồng vân lại là triệt để biết cái này Huân Nguyên Hà Lạc đại trận cùng bố, lúc trước thập nhị tổ vu đồng tâm lực, tự nhiên là có thể trong khoảng thời gian ngắn phá trận mà ra. Nhưng đổi lại là đến, coi như lại nhiều ra 10 cái hồng vân, chỉ sợ đều khó có khả năng. Chương 50 Hồng Vân tự bạo vẫn lạc, từ cổ trí kim tế đàn, núi lở, điện nức, thiên hang vỡ thạch. Tại Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong, chỉ thấy vô số hiện tượng đang không ngừng biến hóa, đồng thời hóa thành các loại công kích, oanh sát hướng về Hồng Vân, nếu không phải Hồng Vân có địa thư bảo vệ, lúc này đã sớm bị trấn áp. Nhưng cuối cùng như thế, Hồng Vân lúc này cũng cơ hội là đến trình độ Sơn cùng thủy tận, địa thư quang mang từng bước cảm đạm, lần lượt vì hắn ngăn trở đủ loại công kích, tiêu hao quá nhiều pháp lực. Cửu hồ lô, bạo cho ta. Hồng Vân lại là hét lớn một tiếng, đem trong tay cửu cửu tán phách hồng hồ lô cũng nổ ra, trong đáy mắt Đông Hoàng Thái nhất chân sắt mà đến Hỗn độn trùng, lại bị đánh bay ra ngoài. Phát ra một tiếng vang lên tiếng trung. mà liên tại tiếng trung này vang lên một khắc, Hồng Vân cả̉n là trên mặt hiện ra dữ tợn, bỗng nhiên nổ tung, chỉ thấy Hồng Vân cả người trên thân cũng giấy lên ngọn lửa hừng hực. Lửa này, là huyết hồng hỏa, chính là Hồng Vân thiêu đốt mình bản nguyên được đến cự đại pháp lực biểu tượng. Ấm ẩm ầm. Mượn nhờ lần này thiêu đốt bản nguyên được đến bàng đại pháp lực, chỉ thấy Hồng Vân đột nhiên thân hình một cái, như là một máu đỏ điện một trong một chớp mắt thì đến côn bằng bên cạnh, nhiên nổ ra. A. Côn bằng nhất thời lại là một tiếng hét thảm cả người cũng trong nháy mắt bị Hồng Vân cái này tự bạo xé ra, vô số xanh biếc yêu khí bốn phía va chạm. Loạn thanh 17. Tựa hồ là côn bằng tại thời khắc này, cũng bị Hồng Vân kéo cùng nhau vẫn lạc một dạng, nhưng không có. Đúng lúc này, theo cái tiếng nổ dư âm chậm rãi bình một lại, chỉ thấy cái kia vô số tán loạn yêu khí, lại thời gian dần trôi qua hội tụ bắt đầu, một lần nữa tạo thành côn bằng hình thể. Nhưng dù là côn bằng không chết, lúc này sắc mặt cũng là tráng bệnh một mảnh, trong miệng thét lên nói, người điên, người điên, đúng là người điên. Nếu không phải ta luyện trở thành tiên yêu bất tử chân thân, lần này chẳng phải là cũng phải bị hắn lôi kéo cùng chết. Mà liên tại Hồng Vân tự bạo rơi xuống giờ khắc này, Vạn Thọ Sơn, ngũ trang quan bên trong, hắn thiện thi hóa thân tự nhiên cũng có sợ cảm ứng, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hình như có bi ý, nói: "Bạn tôn hắn cũng chết." Trấn Nguyên Tử gật đầu, vươn người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Hồng Vân rơi xuống phương hướng, trong mắt mang theo buồn hận, nói to: "Đế Tuấn, thái nhất, côn bằng, ta không cùng các người chơi đừng a." Vốn là Trấn Nguyên Tử còn ôm may mắn, Đế Tuấn bọn hắn có thể chỉ chiếm Hồng Mông tử khí mà không tổn thương Hồng Vân cái nhưng bây giờ, Hồng Vân nhưng vẫn là vỡ lạc. Trấn Nguyên đạo huynh, kính xin động thủ đi. Cầm ta hiện thế, phục sinh bà tôn Lúc này, cái kia Hồng Vân Tiện Thi lại là nói ra. Tốt, Trấn Nguyên Tử gật đầu, nhìn xem trước mặt Hồng Vân Tiện Thi, không khỏi chắp tay thi lễ một cái nói, lại là đối không dậy nổi đạo hữu. Nói xong, Trấn Nguyên Tử không do dự nữa, hai tay vừa bấm pháp quyết, trong đáy mắt chỉ thấy trước mắt trong hư không, đột nhiên, một tòa to lớn tế đàn xuất hiện. Tế đàn này, tựa hồ là dấu ở trong tầng tầng sương mù, hắn tự đại trình độ, thậm chí so với một tòa tiểu thiên thế giới đều muốn càng thêm cự đại, toàn thân màu xám đen, phía trên có vô số quỷ dị đường vân, đột phát ra một khủng bố cổ xưa khí tức, để cho người ta nghiêm không thôi. Tốt một tòa tế đàn. Không biết hắn tên gọi là gì. Hồng Vân Thiện thi nhìn thấy một màn này, cũng là không khỏi kêu một tiếng nói. Từ cổ trí kim tế đàn, Trấn Nguyên tử trầm giọng nói, vật này không phải ta luyện chế mà thành, mà là ta ở trong hỗn độn tâm đắc, tựa hồ là lưu truyền vô tận truy nguyệt, ta cũng không biết lai lịch của nó. Hồng Vân Thiện thi gật đầu một cái, khó trách, nên như thế. Tất nhiên dạng này, vậy ta đi ngay. Lời nói vừa dứt, liền thấy Hồng Vân cái này một thiện thi hóa thân, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, rơi vào từ cổ chí kim trên tế đàn. Nhìn thấy Hồng Vân Thiện thi rơi vào từ cổ chí kim trên tế đàn, Trấn Nguyên Tử không khỏi sắc mặt một trận ngẩm đạm, trong mắt chạy xuống một giọt nhiệt lệ, sau một khắc, không do dự nữa, tay áo vung lên, trong đáy mắt, liền lại thấy được có vô số bóng dáng từ trong đó bay ra. Cái này vô số bóng dáng, phát ra từng tiếng gào thét gầm rú, dãy rủa không thôi, nhưng căn bản thân bất do kỷ, tất cả đều bị Trấn Nguyên Tử đưa tới từ cổ trí kim trên tế đàn. Mà cho đến lúc này, mới nhìn rõ ràng, nguyên lai những cái bóng này, cũng là từng cái một yêu tộc, cũng đến không hết rốt cuộc có bao nhiêu ít yêu tộc, dặm dặm chẳng chịt một màn lớn, nhất định đem toàn bộ từ cổ chí kim tế đàn đều tràn đầy. Trấn Nguyên Tử ánh mắt nhìn một màn này, Trong mắt có không chịu nổi, nhưng cuối cùng lại là vừa an tâm, trong tay bấm niệm pháp quyết mà lên, từ cổ trì kim tế đàn, cho ta vận chuyển. Ầm ầm. Trong ngay mắt, chỉ thấy cái kia to lớn vô cùng tế đàn, tại trấn nguyên tử liên tục không ngừng pháp lực thôi thúc phía dưới, tựa hồ là đã thức tỉnh, bắt đầu vận chuyển. Giờ khắc này, tại từ cổ trí kim trên tế đàn, cái kia vô số yêu tộc, cùng đứng ở chính giữa tế đàn hồng vân cũng cảm nhận được một loại vô cùng quỷ dị lực lượng tràn ngập tản ra. Cái này một tôn vô cùng cổ xưa tế đàn, cuối cùng bắt đầu vận chuyển. Trong một chớp mắt, trung quanh hư không cũng phát ra răng rắc rắc rắc không chịu nổi gánh nặng âm thanh, bắt đầu mảng lớn mảng lớn phá diện ra, đồng thời nương theo lấy mưa gió lôi điện, các loại dị tượng hiện ra. Từ nơi xa xa, thậm chí còn có thể cảm nhận được có một cố mạnh mẽ ý chí hàn lâm. Quét qua từ cổ trí kim tế đàn. Mà liên tại cái này ý chí càng quét mà qua đồng thời, tại trong tế đàn vô số yêu tộc, còn có Hồng Vân, nhất thời liền cảm nhận được những cái kia vô cùng quỷ dị lực lượng, bắt đầu hướng về trong thân thể của mình trôi vào. Chỗ nào cũng đụng tay vào, càng không có thể phòng bị, mặc kệ thủ đoạn cũng không ngăn cản được loại lực lượng này thẩm thấu. Chương 51, Hồng Vân phục sinh. Bọn ngựa bắt về, hoàng tự tại. Cổ xưa trên tế đàn là vô số yêu tộc buồn bã kêu thảm, nhưng cái này chút ít cũng là phí công rãy ruột, tại những cái kia quỷ dị lực lượng thẩm thấu dưới, rất nhanh, từng cái một yêu tộc liền bắt đầu dối rít tan rã. Tất cả yêu tộc, không phân thực lực mạnh yếu, tất cả đều hóa thành từng bãi từng bãi hắc thủy, bọn chúng sinh cơ lực lượng đều bị những cái kia quỷ dị lực lượng nuốt chửng lấy. Chỉ có tại chính giữa tế đàn hồng vân Thiện thì lúc này còn không có hoàn toàn tan rã, nhưng cũng dần dần giải tán bắt đầu. Dưới tế đàn phương, trấn nguyên tử nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày, tiếp theo lại là tay áo vung lên, nhất thời lại là một mảng lớn một mảng lớn yêu tộc theo hắn trong cửa tay áo bay ra, lọt vào đến trong tế đàn. A. Không. Thế là, lại là một trận tiếng kêu thảm vang lên, những yêu tộc này cũng đều bị thôn vẹ sinh cơ, hóa thành hắc thủy, nhưng dù là như thế, nhưng vẫn là chưa đủ. Sau đó, trấn nguyên tử lại là liên tiếp hiến tế 7 lần, cộng lại tổng cộng 9 lần, mà đây mới thỏa mãn yêu cầu. Hồng vân Thi thi, rốt cuộc cũng hoàn toàn tán luận ra, hóa thành một mảnh ý niệm bộ dáng, mà một cú mạnh mẽ lực lượng, cũng không biết từ chỗ nào xuyên qua mà đến, rơi vào trên tế đàn. Cố lực lượng kia, cổ lão, mạnh mẽ Với lại quỷ dị khó lượng. tựa hồ là hiến tế ngọn nguồn, có một vị vô cùng mạnh mẽ cổ lão tồn tại đã thức tỉnh, cảm nhận được chấn nguyên tử hắn hiến tế, mà bây giờ, thông qua tế đàn, đem một bộ phận lực lượng nhập vào tới. Ầm ào, ào. Chỉ thấy theo cố này vô cùng mạnh mẽ lực lượng hàn lâm, trong mấy mắt, tại tế đàn phía trên, mảng lớn hư không sụp đổ, ở trong xuất hiện một cái mơ mơ màng màng bóng dáng. Cổ lão bao la khí tức, theo cái bóng kia trên thân phát ra. Chấn nguyên tử nhìn thấy một màn này, không khỏi mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút, nhưng cũng không có do dự, liền tranh thủ mình thần niệm truyền lại mà đi. Ầm ầm. Cái này hiến tế quá trình thực sự rất đơn giản, chỉ thấy cái bóng kia đang tiếp nhận trấn nguyên tử thần niệm về sau, lập tức bắt đầu thi triển hắn quỷ dị khó lường thủ đoạn. Tựa hồ có vô cùng lực lượng vô tận đang lăn lộn lấy, cuốn sạch thiên địa, phá vỡ hết thảy, tại trên tế đàn, lấy hồng vân thiện niệm suy nghĩ làm dẫn, có từng cục bài phiến, từng bước được triệu hoàn trở về. Những mảnh vỡ này, chính là hồng vân chân linh bài phiến. Chỉ thấy những mảnh vỡ này, tại bóng người dưới thao túng, từ từ lại lần nữa ngưng tụ. Cái bóng kia lại một chỉ, trong hư không, như núi, như biển, như nước thủy triều, như trời, như nguyệt đồng dạng bàng bạc lực lượng, rót xuống, tựa như là thiên địa sụp đổ nhận nguyệt tinh thần cùng một chỗ rơi xuống. Nhất thời, Hồng Vân Chân Linh liền triệt để dung hợp, hoàn hảo đi qua, đã không còn bể nát, với lại, từng cổ thiên địa linh khí cũng theo bốn phương tám hướng tụ đến. Từ từ, vậy quanh Hồng Vân Chân Linh, lại ngưng tụ ra một bộ thể thân, tựa hồ là khiến cho Hồng Vân Triệt để sống lại tới. Tế đàn trên không, cái bóng kia mắt thấy đến Hồng Vân thể thân cũng đều hình thành, thế là liền hơi trao đảo một cái, sau đó liền biến mất vô tung. Nếu như không phải là tế đàn kia phía trên, Hồng Vân lại lần nữa phục sinh, tựa hồ hắn liền căn không có xuất hiện qua một dạng. Vậy thì tốt rồi sao? Trấn Nguyên Tử nhìn thấy bóng dáng biến mất, đối với loại lực lượng kia cảm thấy vừa hãi vừa sợ vừa vui, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một loại cảm giác nói cho hắn biết, hắn lần này làm sự tỉnh sợ rằng sẽ dẫn tới một cái phiền phức ngập trời. Nhưng Trấn Nguyên Tử cũng không quan tâm, phiền phức ngập trời thì sao? Chỉ cần Hồng Vân sống lại liền tốt. Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên Tử vội vàng phát ra một đạo pháp lực, cầm trên tế đàn sống lại Hồng Vân cho tiếp dẫn hạ xuống. Lúc này Hồng Vân vẫn chưa có tỉnh lại, Trấn Nguyên Tử lại là tỉ mỉ kiểm tra một lần về sau, mới yên lòng. Hồng Vân đích thật là sống lại, chân linh, linh hồn, thể thân đều không có vấn đề chỉ là đã từng là tu vi cũng hóa thành chảy nước, cần lại tu luyện từ đầu. Nghĩ đến đây, Trấn Nguyên Tử không khỏi lại là một trận đại hận. Yêu tộc tiên đỉnh, lần này thật là đem hắn chọc giận. Lại nói bên kia, tại Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong, theo Hồng Vân tự bạo, tựa hồ hết thể đều kết thúc. Mắt thấy Hồng Vân tự bạo về sau, tại chỗ lưu lại một sách, một tử khí, vô luận là côn bằng, vẫn là đế tuấn, thái nhất, trong mắt đều tràn đầy tham. "Lam, Người người đều có tham." "Lam, coi như đại thần thông giả cũng giống vậy, đại thần thông giả cũng tham, bất quá cùng người bình thường không đồng dạng, bọn hắn tham là tạo hóa." mà trước mắt hồng mông tử khí, chính là thành thánh tạo hóa. Đến hồng mông tử khí người, có thể thành thiên đạo thánh nhân. Đây chính là Trần Trùy Hậu Đại, cho nên lúc này, coi như bọn hắn là đại thần thông giả, cũng không thể tránh khỏi sinh ra tham. Làm. Đương nhiên, hiện trường thực lực có chút cách xa. Đến một lần đế tuấn, thái nhất hai người là huynh đệ, quan hệ chặt chẽ, thứ hai côn bằng bị Hồng Vân nổ bị thương, thực lực nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên bây giờ hồng mông tử khí tranh đoạn, côn bằng là hoàn toàn không chiếm ưu thế. Nghĩ tới đây, côn bằng không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Nhưng mà, cũng chính là vào lúc này, đột nhiên Cái kia hồng mông tử khí bên cạnh, xuất hiện hai cái thân ảnh, một người mặc vết bảo, một người mặc áo bảo đen. Lại là Biển máu Minh Hà đạo nhân, cùng Hạo Tiên Đắc Thi, Cường Thi Chi Tổ tương thần. Chỉ thấy Minh Hà cùng Tương Thần vừa xuất hiện, ngay trong lúc đó, liền xuất thủ thu lấy hồng mông tử khí cùng địa thư. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, đừng nói là Côn Bằng, chính là Đế Tuấn, thái nhất cũng bị khiếp sợ đến, tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình đến cuối cùng nhất, lại còn có biến hóa như thế. Hồng Vân bị bọn hắn làm cho tự bại, nhưng là chiến lợi phẩm lại bị người đoạt đi. Nay làm sao có thể chịu? Trong lúc nhất thời, vô luận là Côn Bằng, vẫn là Đế Tuấn Thái nhất, ba người đều tức giận, Đế Tuấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay trong lúc đó, Hỗn Nguyên Hạ Lạc đại trận lại lần nữa vận chuyển, ý đồ phong tỏa ngăn cản không gian, không cho Minh Hà cùng Tương Thần chạy trốn. Nhưng chỉ gặp Minh Hà cùng Tương Thần nhưng căn bản không để bụng, càng làm mang trên mặt cười lạnh, Minh Hà trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, là một cây châm dài bộ dáng linh bảo. Chỉ thấy cái này châm dài đâm một cái, trong mấy mắt bị Đế Tuấn phong tỏa ngăn cản đại trận không gian, lập tức liền thủng một cái độc lớn, sau đó Minh Hà cùng Tương Thần liền hóa thành quang mang, theo đại trận bên trong lại lần nữa xuyên ra ngoài. Chương 52, Tương Thần đến địa tư, Minh Hà đến Hồng Mông Tử Khí. Đế Tuấn, thái nhất, côn bằng bọn hắn cũng không nghĩ đến, Minh Hà cùng Tương Thần lại có thể xông vào đến hôn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong, ở giây phút sau cùng thu lấy Hồng Mông tự khí, khiến cho bọn hắn thất bại trong gắng sức. Bây giờ nhìn thấy Minh Hà cùng Tương Thần lấy được Hồng Mông tử khí, liền muốn trốn, này chỗ nào có thể cam tâm. Giao giao thoáng một phát, một trận bạch quang lóe lóe, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bị Đế Tuấn thu vào, hóa thành nhất thứ nhất độ, trở xuống đến trong tay, sau đó ba người liền hướng phía Minh Hà cùng Tương Thần chạy trốn phương hướng đuổi theo. Biển máu trên bầu trời, đột nhiên, một cái hắc động xuất hiện, mà Minh Hà cùng Tương Thần thân ảnh thì từ đó xuất hiện. Minh Hà đạo hữu Đó lấy phải có một trận đại chiến a." Tương Thần cười cười nói. Minh Hà gật đầu một cái, nhìn xem Tương Thần, lại cảm thụ đống chốc bị tự thu lấy hồng mông tử khí, lại như cũ có loại cảm giác không chân thật. Hồng ngông tử khí thật cứ như vậy bị hắn lấy được. Đây không khỏi cũng quá dễ dàng chút đi ta. Minh Hà cũng không phải lo lắng đuổi theo phía sau đế tuấn bọn người, dù sao nơi này là hắn đại bản doanh, hắn có lòng tin ngăn trở đế tuấn bọn hắn, từ đó bảo trụ hồng mông tử khí. "Tương Thần đạo hữu, thì thật không cần hồng ngông tử khí." Minh Hà hỏi. "Đương nhiên." Tương Thần cười nói, "Ta biết ngươi không tin, nhưng cái này nhưng là thật." Cương thi nhất tộc, không phải thiên địa sinh ra, cũng không phải thánh nhân tạo hóa, mà là chết đi thi thể không tối giữa, một lần nữa đàn sinh linh trí mà thành. Cho nên, Cương thi bị vứt bỏ tại thiên đạo bên ngoài, không nhận thiên đạo còn hạt, yếu thuốc. Nói cách khác, chúng ta Cương thi là không bị thiên đạo tiếp nhận chủng tộc, cho nên dù là ta được đến Hồng Mông Tử khí, cũng căn bản vô phương thành thánh. Thiên đạo phía dưới, là sẽ không ra một cái Cương thi thánh nhân. Cho nên, cùng rằng này, vậy còn không bằng cầm Hồng Mông Tử khí nhường cho ngươi, tương lai mình Hà đạo hữu ngươi nếu là thành thánh, cũng có thể chiếu cố một chút ta Cương thi tộc. Tương thần ngữ khí hơi có chút thành khẩn nói ra. Minh Hà gật đầu một cái, nói, "Đây là tự nhiên, chỉ là ta không nghĩ tới, máu ta trong biển, lại có văn đạo nhân như vậy sinh linh, trong thiên địa cái thứ nhất con muỗi, lợi dụng bản thể luyện chế cái này phá cấm châm, vậy mà có thể phá vỡ hôn nguyên hà lạc đại trận, chắc hẳn cái kia đế tuấn ba người cũng là giật mình đi." Từng Tương Thần gật đầu một cái, ngược lại là đáng tiếc cái kia văn đạo nhân, nếu như trưởng thành, cũng là một vị đại thần thông giả, bất quá tình thế cần thiết, cũng chỉ có thể là bỏ hắn, cũng chỉ có luyện thành phá cấm châm, mới có thể trợ giúp chúng ta chiếm lấy hồng ngông tử khí. Hiện tại hồng ngông khí thuộc về ngươi, mà điệu thư thì quy ta. Trấn nguyên tự kiện bảo buổi này, nhưng cũng bất phạm, là đại địa thai mô biến thành, có vô cùng náo diệu a. Hai người ở nơi này một trận đàm luận, lại là không thèm để ý chút nào đằng sau đổi sát theo Đế Tuấn bọn người. Minh Hà, Tương Thần. Mà ngay vào lúc này, Đế Tuấn, Thái Nhất, côn bằng ba người hét to âm thanh rốt cuộc cũng chuyển đến, bất quá còn không có nhìn thấy người, trên bầu trời lại đột nhiên rơi xuống thiên thiên vạn vạn, vạn vô số viên tự đại tinh thần. Minh Hà khinh thường cười lạnh, biết rõ đây là Đế Tuấn lấy hà đồ, là thư hiệu triệu Chu Thiên tinh thần thủ đoạn, chỉ là đem người nhoáng một cái. Trong đáy mắt, xung quanh trong hư không, liền hiện ra từng cái một huyết sắc bóng dáng. Những cái bóng này, không khỏi là cùng Minh Hà một cái bộ dáng, lại chính là Minh Hà luyện hóa huyết hải mà tu thành một môn đại thần thông, tên là Huyết Thần tử, tổng cộng có 480 triệu cái hóa thân. Một cái này cái huyết thần hóa thân vừa ra, trong đáy mắt liền gào thét, gầm thét, phóng lên tận trời, nào vào viên kia viên tinh thần phía trên. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, huyết thần hóa thân cùng đẩy trời rơi xuống tinh thần liên tục nổ tung, lấy đồng quy tận phương thức hóa giải tuấn một chiêu này. Minh Hà vẫn là đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích tí nào co như những cái kêu huyết thần hóa thân không có, hắn cũng không có nửa giờ đáng tiếc. Mà trên thực tế cũng là như thế, những này huyết thần hóa thân cũng chẳng qua là hắn dùng huyết hải chi thủy ngương luyện ra đến. Mà hắn hiện tại lại là tại nơi ở của mình tại đây, vô luận chết bao nhiêu huyết thần hóa thân, chỉ cần hắn mong muốn, tùy thời đều có thể lần thứ hai ngương luyện ra tới. Hào thủ đoạn. Lúc này, nương theo lấy nổ kết thúc, trong hư không, rốt cuộc cũng đi ra Đế Tuấn, thái nhất cùng côn bằng thân ảnh, chỉ thấy ba người này cũng là mặt mày phẫn nộ. Đế Tuấn trong tay cầm nhất thư nhất độ, chính là cái kia hạ độ cùng là thư. Đông hoàng thái nhất trong tay sụp độ chính là hỗn độ chung. Còn có cuốn bằng, cũng là đầu đội lên yêu sư cung Ba người cũng là vô cùng phẫn nộ, mắt thấy tới tay Hồng Nông tử khí, vậy mà miễn cưỡng bị người đoạt chiếm đi, vấn đề này như thế nào có thể làm được. Đến thật nhanh a." Tương Thần cười khẽ một tiếng, trong tay nhoáng một cái, cũng hiện ra màu đèn nhánh thi thần thường, trên mũi thương, càng là giống như một cái kỳ điểm mở dạng, tản mát ra không có gì không nuốt khí tức hung sát. Giao ra Hồng Nông tử khí." Đông Hoàng Thái nhất tức giận nói. Haha ha. Tương Thần nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, "Bảo vật từ trước đến nay người có đức nơi ở. Hồng Nông khí bị chúng ta lấy được, đó chính là chúng ta." Sao la giao ra nói một chút. Đúng. Minh Hà đi theo cười nói, Tương Thần đạo hưu nói đúng. Ngươi, các ngươi, vô sỉ. Thái Nhất nhất thời càng thêm nổi giận, lúc này cầm lên Hỗn Độ Trùng, liền muốn ra tay. Mà Côn Bằng cũng đồng dạng là như thế, yêu sư cũng trầm xuống khế phòng, tàn mát ra nồng nặc yêu khí. Thái Nhất đối phó Tương Thần, Côn Bằng, ngươi cùng ta đối phó Minh Hà. Hôm nay không giao ra Hồng Mông Tử khí, bản hoàng đánh liền nát biển máu này. Mắt thấy Minh Hà cùng Tương Thần quyết tâm không chịu giao ra Hồng Tử khí, Đế Tuấn tự nhiên cũng là vô cùng phẫn nộ, lúc này lớn một tiếng, cầm Hà Đồ, Lạc Thư cũng đánh về phía Minh Hà. Mà Thái Nhất, côn bằng cũng cơ hội là tại đế tuấn xuất thủ sau nháy mắt, cũng đồng thời xuất thủ. Ken ken ken. Hỗn độn trùng gấp rút văng lên, bị Thái Nhất kích phát ra lớn nhất ý lực, hung hăng trấn áp hướng về Tương Thần, một cỗ to như vậy đại lực, tại tiếng Trung còn không có vang lên trước đó, liền đã chuyển tới. Ha ha ha ha. Tương Thần lúc này cười lớn một tiếng, "Tốt, Thái Nhất, liền để ta tới lãnh giáo một chút người hôn độn trùng có cái gì vì lực đi." Tương Thần lại là không sợ Thái Nhất, dù sao Thái Nhất có hỗn độn trùng, hắn cũng có thần thường, cả hai cũng là tiên thiên, thiên chí bảo, hắn hoàn toàn có thể cùng Thái Nhất đánh nhau. Chương 53: Thiên địa phong vận động. Đại chiến đang tiến hành. Lại nói huyết hải trên không, Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng cùng Minh Hà, tương thần hỗn cái này ngũ đại chuẩn thánh cao thủ, đánh nhau bắt đầu. Ngay trong lúc đó, chính là tiên điệu biến sắc, Oanh Minh trực tiếp vang dội vũ trụ hường hoàng. Rất đối vô số đại thần thông giả đều rối rít bừng tỉnh, ánh mắt thần nghiệm hướng về biển máu phương hướng bắn ra mà đến. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có đại chiến rồi? Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, Minh Hà, Tương Thần. Chơi ạ, 5 người này đánh như thế nào đến hung ác như thế? Mọi người thấy một màn này, vội vàng thôi toán tiên cơ. Nhưng sau một khắc, thiên cơ tính ra kết quả lại là làm cho tất cả mọi người cũng đỏ mắt. Hồng nông Tử Khí, lại là Hồng nông Tử Khí. Đại thần thông giả Hồng Vân bị Đế Tuấn bọn người phục sát, mà sau cùng chiến lợi phẩm Hồng nông Tử Khí lại bị Tương Thần cùng Minh Hà liên thủ chụp đi. Cho nên mới có trận này đại chiến. Vừa nghĩ tới cái kia Hồng nông Tử Khí ngay tại Minh Hà cùng Tương Thần trong tay của hai người, trong đáy mắt, tất cả đại thần thông giả cũng là không khỏi trong lòng dâng lên tham. Làm. mà một số người càng là trực tiếp hành động. Hướng về hải tiến đến, muốn phải đục nước béo cò, liều thánh nhân kia cơ tạo hóa. Đương nhiên Trận đại chiến này kinh động đến các phương đại thần thông giả, cũng tự nhiên là không thể gạt được cái kia Lục Đại Thánh Nhân, hoặc là nói, Lục Đại Thánh Nhân tại đại chiến trước đó, đế tuấn bọn người phục sát hồng vân thời điểm, liền đã đã nhận ra. Nhưng là bởi vì lúc trước Hồng Quân tại trong Tử Tiêu cung truyền xuống Hồng Mông tử khí thời điểm, cuối cùng này một đạo Hồng Mông tử khí nói chính là tự chủ chặt chủ, cho nên cái này Lục Đại Thánh Nhân giờ phút này nhưng cũng không thể tự ý động, chỉ có thể mặc cho những cái kia đại thần thông giả chính mình tranh đoạt. Nếu như người nào cướp đoạt tới tay, đồng thời cuối cùng lĩnh thánh nhân đạo, vậy cuối cùng đạo thành thánh, cũng tự nhiên là giống như bọn họ tồn tại. Còn nếu là không có Vậy thì cũng là con kiến hôi mà thôi. Cho nên giờ phút này, một đám thánh nhân đang nhìn Đế Tuấn bọn hắn tranh đoạt hồng mông tử khí, trên thực tế liền cũng đang nhìn lũ sâu kiến đánh nhau mở rộng, xem náo nhiệt mà thôi. Đông Hải, Giao Chỉ tiên cảnh. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cũng ở đây nhìn xem trận này đại chiến. Hạo Thiên ca ca, ngươi không đi sao? Giao Chỉ hỏi. Ừm. Hạo Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Giao Chỉ, bỗng như nói, còn cứ gọi Hạo Thiên ca ca. Giao Chỉ nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhẹ, nhẹ thoáng một phát Hạo Thiên lông lực, ngươi thật đáng ghét. Lại thuận thế tựa vào Hạo Thiên lông lại hỏi, ngươi thật không đi sao? Đây chính là thành thánh chi cơ A. Không đi. Hạo thiên lắt đầu, cái này hồng mông tử khí không có duyên với ta, ta coi như lấy được, cũng là vô duyên, ta biết ngươi suy nghĩ gì, nhưng là dù là có chúc lòng cùng ta đồng loạt ra tay, cũng cấp đoạt không đến. Mà coi như lấy được, ta cũng không giữ được. Có lẽ hồng hoang, cũng chỉ có Minh Hà có thể giữ được A. Hạo thiên nói xong, lại là cảm khái một tiếng. Vấn đề này nói đến phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản, hắn không thể thành thánh, không chỉ có là chính hắn không nguyện ý, những người khác cũng không biết đồng ý. Cho nên hắn nhất định cùng hồng mông tử khí vô duyên Mà Tương Thần cũng giống như vậy, bản thân liền là không bị thiên đạo tiếp nhận tồn tại, dù là được Hồng Mông Tử khí, cũng vô pháp lĩnh ngộ chứng đạo. Còn có hắn tự mình thi, Hoàng Thiên cũng giống như vậy. Những cái kia thánh nhân, còn có Hằng Quân, cũng sẽ không để nhân tộc ra một cái thánh nhân. Về phần trúc Long, Long tộc hiện tại tuy nhiên dần dần khôi phục lại, nhưng cuối cùng tới nói, thượng cổ lượng kiếp lưu lại vết thương quá sâu, còn cần tiếp tục phát triển khiêm tốn. Bây giờ còn chưa phải là bên vực thời điểm, cho nên Hạo Thiên trước kia liền hạ xuống mệnh lệnh, để cho trúc Long không đi tranh đoạt nước được này. Mà hắn cuối cùng lại làm cho Tương Thần cùng Minh Hà tác, chiếm lấy Hồng Mông Tử khí để cho Minh Hà thành thành. Cứ như vậy, Minh Hà thành Thánh về sau liền thiếu tương thần một cái đại nhân quả, tại tương lai khẳng định có tác dụng lớn. Mên Mông vô biên huyết hải chi không, ngũ đại chuẩn thánh giao thủ, kỳ thế quả thực vô cùng kinh khủng, nhất là 5 người này trên tay linh bảo, mỗi một kiện cũng khủng đố ngập trời. Thì càng không cần phải nói trong đó hai kiện trước hay là thiên chí bảo. Ken ken ken. Hỗn độn chung đang dồn dập gõ vang lấy, hiện ra đông hoàng thái nhất trong lòng cực hạn phẫn nộ, quần quần ba, biển biển một dạng, một trận tiếp theo trận, được không dừng lại, về phía tương thần. Nhưng tương thần như thế nào tùy tiện có thể bắt được nhất là trong tay của hắn, còn chấp trưởng thí thần thương cái này một lớn hung khí, trường thương chấn động, trong mắt liền thủng nặng nề tiếng chung, phong mang không cản, ám sát hướng về thái nhất. Mà thái nhất tự nhiên cũng không dám để cho cái này chuyên môn tổn thương nguyên thần trường thương đâm chúng chính mình, vội vàng một mặt lùi lại, vừa lại thôi tốc hỗn độn chúng cùng tương thần chiến đấu, cứ như vậy ngươi tới ta đi, hai người trong thời gian ngắn căn bản là mơ tưởng phân ra tháng bại tới. Một bên khác, Minh Hà độc chiến đế tuấn cùng côn bằng hai đại cao thủ, dạng cũng là đánh cho vô cùng liệt. Minh Hà, nhanh cầm hồng ngông tử khí giao ra, cho ngươi khỏi chết. Côn bằng quanh thân yêu khí trời, hung lệ vô cùng qua to một tiếng về sau, đột nhiên, cái kia quần quần yêu khí biến hóa thành một đoàn quỷ thủy chi tinh, hóa thành gió lớn, hướng vệ Minh Hà đập đi qua. Đồng thời, còn có một cỗ vô hình vô chất tam muội thần phong cũng gào thét lên, phát ra chói thai bén nhọn thép rải, phong giúp thủy thế, thủy mượn gió thế, trong lúc nhất thời, cùng phong hái lãng, tất cả đều hướng vệ Minh Hà vào tới. Ha ha ha, ta vốn không chết, không cần ngươi tới tha ta." Minh Hà cười lớn, nhìn thấy côn bằng khí thế hung hăng tới, trong mắt, dưới chân một huyết hồng sắc liên đại hiện hiện. Đúng là hắn cái kia phòng ngự chí bảo, thập nhị phẩm nghiệp hỏa liên. Chỉ thấy theo cái này sen hồng vừa ra, Trong đáy mắt, vô biên nghiệp hỏa liền đốt cháy mà lên, tạo thành một mảnh nghiệp hỏa bình phong, cầm gió kia cùng thủy tất cả đều cho chống cự bên ngoài, liền Minh Hà thân cũng không cần được, thì càng không cần phải nói thương tổn tới Minh Hà. Hừ, tụi hồ cũng là biết mình thủ đoạn như vậy không làm gì được Minh Hà, côn bằng trong mắt phát ra hung quang, đột nhiên, lại là một tiếng cười quái dị, pháp lực lần thứ hai phun trào mạ ra, từ đó khiến cho cái kia sóng to gió lớn, cái kia cùng mảnh bạo phong, vậy mà kết hợp ở cùng nhau. Cả hai tương hợp, vậy mà hóa thành hàn băng, cái này băng cũng không phải giống vậy băng, mà là Bắc Minh chân băng, nương tụ thành các loại các dạng băng thương, băng kiếm, băng đao, Băng mâu đằng đằng các loại sát khí, hướng về Minh Hà lần thứ hai đánh tới. Vườn cây thủ đoạn. Nhìn thấy một màn này, Minh Hà không khỏi cười lạnh một tiếng, tâm niệm nhất động, nguyên độ, a tỷ cái này hai thanh hung kiếm nhất thời liền xuất hiện ở trong tay của hắn, mà theo cái này hai kiếm nhất chém ra đi. Trong ngay mắt, kiếm quang tuyệt thế, chém một cái liền thủng côn bằng ngưng tụ ra đến vô số sát khí. Nói chuyện sắp phạt, lại có cái gì có thể so ra mà vượt trong tay hắn hai thanh kiếm này. Mà đúng lúc này, đột nhiên, tại Minh Hà trên đỉnh đầu, xuất hiện một vòng to lớn mặt trời đỏ, tản ra hừng thái dương chân hỏa, hướng về hắn rơi lập xuống. Minh Hà trong lòng hơi động. Biết rõ đây là Đế Tuấn đang xuất thủ, toàn bộ trong hoàng hang cũng chỉ có Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người có lợi hại như vậy Thái Dương Chân Hỏa thần thông. Lúc này Minh Hà cũng không chọi cứng, thân hình khẽ động, dống lui ra ngoài hơn vặn và... một nhưng này mặt trời đỏ lại tựa hồ như là nhắm ngay chỗ ở của hắn một dạng, như chậm mà nhanh địa vẫn như cũ hướng về hắn đuổi đi theo. Chương 54, bại quân bằng. Minh Hà hung âm. Một vòng mặt trời đỏ giữa trời rơi xuống, xông thẳng tới Minh Hà mà đến, vô số Thái Dương Chân Hỏa sen lẫn thành dày tập, tập hỏa, như là cầm bên trong đất trời, một mảnh hỏa hồng, nhiệt độ càng là nóng rực đáng sợ. Mà Minh Hà mắt thấy trốn không thoát cái này mặt trời đỏ truy kích, lúc này cũng là ngừng lại, đứng tại chỗ, tựa hồ là đang xúc tích lấy pháp lực, cho đến đến hồn cái kia mặt trời đỏ vào tới, trong nháy mắt, nguyên ổ, a tị song kiếm tái xuất, hai đạo kiếm quang hợp lại là một, chém một cái mà ra, trong nháy mắt, cái tia to lớn mặt trời đỏ liền bị một kiếm này chém giết trở thành hai nửa, trận chôn vùi mở ra. Ầm ầm. Mới vừa ngăn lại đế tuấn một kích, bên này, côn bằng lại là đánh tới, chỉ thấy có vô số yêu khí cuốn sạch thiên địa, âm sông bố, mà một tòa to lớn cung điện, yêu sư cùng, liền ở cái này vô số yêu khí bên trong, phát ra đinh thai nhức góc tiếng kinh Tuấn vệ Minh Hà trấn sát mà đến. Chỉ thấy cung điện kia trung quanh, vô số lôi đỉnh tiệm điện quân quanh lấy, lóe mắt vô cùng, mang theo vạn quân chi thế, một phát mà tới, quả thực vô cùng kinh khủng. Lúc này mới có chút ý tứ, cảm nhận được cái kia yêu sư cung trên lôi cuốn vô số cùng lôi kia chất hủy diệt tính lực lượng, Minh Hà lúc này mới cười cười, trong đôi mắt thời gian dần qua trở nên đỏ như máu, bất thình lình lập tức, hắn cả người, không lùi mà tiến tới liền sông ra ngoài, trực tiếp cùng yêu sư cung va chạm. Chỉ thấy Minh Hà cả người, đều tựa hồ là hóa thành một đạo huyết sắc bóng dáng một dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn, một kiếm, lại một kiếm, vô số kiếm quang nhao nhau rơi vào yêu sư cung bên trên, cùng những cái kiếm màu xanh biết yêu lôi thiểm điện va nhau đụng. Trong ngay mắt, liền phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh đến, lực lượng cùng bạo tứ tán phi vũ, máy đến chung quanh hư không cũng là một mảnh hỗn nháo. Ẩm. Sau cùng một kiếm, cẩm yêu sư cung cho đánh bay ra ngoài. Minh Hà lần thứ hai hiện ra thân hình, chỉ thấy lúc này Minh Hà, toàn thân cao thấp đều đã biến thành đỏ như máu một mảnh. Trong mắt màu đỏ ngòm, mái tóc màu đỏ ngòm, huyết sắc gương mặt. Cả người giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng, một cô cực kỳ hung lệ, thảm thiết khí tức, theo trên người hắn phát ra. Rống. Minh Hà trong miệng phát ra một tiếng nhẹ. Cả người tự hồn là lâm vào giết chóc trong hương phấn mờ nhạn, song kiếm chấn động, muốn lần thứ hai hướng về côn bằng bên tới. Không tốt. Đế Tuấn Đạo Hữu, nơi này là Minh Hà địa bàn của hắn, mượn nhờ huyết hải chi lực, pháp lực của hắn liên tục không ngừng, đánh lâu gây bất lợi cho chúng ta a. Nhìn thấy Minh Hà như vậy bộ dáng, côn bằng cũng là không khỏi trong lòng run dậy một cái, vội vàng vừa bấm phát quyết, trong đáy mắt chỉ thấy sau lưng hư không vỡ ra. Sau đó liền thấy có một tòa một tòa băng đảo, theo hư không trong cái khe bay ra. Những băng này đạo đều không ngoại lệ, cũng tản mát ra là cường liệt nhất khí tức băng hàn. Mà đồng thời, ba phủ côn bằng quanh thân yêu khí cũng là lần thứ hai biến thành quỷ thủy chi tinh cùng Tam muội Thần Phong, sen lẫn trong cùng một chỗ, vây quanh từng tòa băng đảo xoay tròn lấy, gào thét lên. Trong lúc nhất thời, bạo loạn đại dương mênh mông nước biển gợn sóng cuồn cuộn, gió lạnh tê khốc, phong sinh thủy khởi, sấm chớp, bên trên bầu trời âm mây dày đặc, âm mai bốn hợp, bao phủ cả phiến tiên địa. Mặc dù là đứng ở vết hại phía trên, không chiếm cứ địa lợi, nhưng là côn bằng lại như cũ triển hiện hắn làm Thiên Đình yêu sư cường đại thần thông, rắn theo Bắc Minh Hải, nơi ở của mình bên trong tới từng băng Những băng này đảo, mỗi một tòa cũng là hắn dùng bí pháp Liên hợp lại, tự nhiên là có thể tăng thêm pháp lực của hắn thần thông, với lại, không chỉ có ở đây, côn bằng lại là cắn đầu lưỡi một cái, cầm mình một đoàn bổn nguyên tinh huyết rơi vào yêu sư cung bên trên, trong mắt, yêu sư cung anh minh mà lên, uy lực cao hơn một tầng. Ầm ầm. Minh Hà lại giết tới, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trực tiếp bị hắn một cước đá lên, hóa thành một đạo hừng quang, đâm vào yêu sư cung bên trên, khiến cho cái này uy năng lần thứ hai tăng lên hậu thiên linh bảo, trực tiếp bị đánh lui lại ra một mặt. Thời khắc này Minh Hà hung dâm đáng, đồng thời, đồ kiếm, kiếm, lại là hóa thành hai đạt mang. Hiện lên tập tự hình dạng, tựa hồ cắt đứt cả hồn, phân trảm thương không mở dạng, đánh rét hướng về côn bằng. Rống. Nhưng mà, côn bằng hôm nay nhiều lần ăn thiệt tỏi, lần này nhưng cũng là nổi giận, hét lớn một tiếng, sau đó quanh thân từng tỏa băng đạo liên cấp tốc xoay tròn, kéo theo cường phòng, kéo theo đại dương mênh mông, một cú mạnh mẽ lực lượng phát ra, bị côn bằng nắm trong tay, cũng hướng về Minh Hà đã kích đi qua. Cả hai đều vô cùng hung hãn, đều không nguyện lùi bước, cứ như vậy trực tiếp cậy mạnh chém giết ở cùng nhau. Trong mắt, một tiếng, tiếng nổ cực lớn lên, trong lúc nổ tung, máu đỏ mang, tan cảnh v. V. đều không ngừng bắn bay mở ra. "Âm ầm." Lại là một đạo sáng chói đến mức tận cùng kiếm mang, hung hăng chém giết tại côn bằng trên thân, trong náy mắt, lại là một tiếng hét thảm, côn bằng lại bị đánh bay. Minh Hà hung dâm cái thế, toàn thân trên giới cũng chạy xuống huyết, cũng không biết là hắn, vẫn là côn bằng, lại hoặc là hai người đều có, trong tay nguyên đồ kiếm, a tị kiếm cũng ở đây không ngừng mà rung động, phát ra từng tiếng bén nhọn trói hai tiếng kiếm gieo, vang vọng trời và đất. Đáng chết ta! nếu không phải ta bị Hồng Vân người kia đả thương, như thế nào để cho ngươi chiếm được như vậy tiện nghi? Côn bằng gào lớn lấy, hết sức không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, liên tiếp thụ thương đã để hắn đã mất đi tái chiến năng lực. Quyển sách bởi phạ Lũ Tiểu thuyết mạng cung cấp. Chương 55, Đế Tuấn, Minh Hà đầu Kiếm. Hùng Hăng, ta muốn làm thiên đế tác giả, 11 11 bỏ phiếu để cử gia nhập R e nhắn lại phản hồi. Toàn thân cũng trở nên đỏ như máu một mảnh minh hà, lúc này phảng phất như là theo trong biển máu mò ra mở dạng, toàn thân cũng tản ra huyết tinh đến từ điểm, cực kỳ thảm thiết khí tức. Tốt một cái yêu sư côn bằng, tu vi của ngươi không sai, nhưng lại chỉ chém nhị thì, trước đó lại bị Hùng Vân đả thương, cho nên ngươi còn không phải là đối thủ của ta, lui ra đi, cho ngươi khỏi chết. Minh Hà cười lạnh nói. Mà Quân Bằng nghe lại là nghiến răng nghiến lợi, lời này là lúc trước hắn đối Minh Hà nói, mà bây giờ Minh Hà nhưng lại trả lại hắn, người nào tha hai mệnh, vừa xem hiểu ngay. Chỉ là mình bây giờ đã trọng thương, không thể tái chiến tiếp. Quân Bằng bất đắc dĩ, lại cũng chỉ đến thân hình khế động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía bắc bay đi. Đánh bại Quân Bằng, mắt thấy hắn bay đi rồi đi, Minh Hà cũng sẽ không còn nhiều, vừa nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn lúc này lại là bình tĩnh lại, biết rõ Minh Hà lợi hại, là cũng giống như mình, chém giết tâm thi, tu vi đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ đối thủ cường đại. Ba ba Đế Tuấn đại thủ lật một cái. Từng đạo kiếm khí bỗng dưng mà hiện, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Yêu hoàng kiếm. Kiếm này làm hậu trời dáng tạo, nhưng lại lấy dính thiên đình số mệnh cùng công đức, nói chuyện sát phạt, lại so hà độ, Lạc Thư còn muốn càng sâu một chút. Dù sao cũng là kiếm, chỗ chủ chính là sát phạt, lúc này Đế Tuấn lấy ra kiếm này, rõ ràng chính là muốn cùng Minh Hà phân cao thấp. Ta nói qua, nói chuyện sát phạt, không người nào có thể cùng ta so sánh." Minh Hà khinh thường nói. "Ồ, phải không? Vậy thì tới xem một chút đi." Đế Tuấn vừa dứt tiếng, sau một khắc, xoát thủ, trong ngáy mắt cũng chỉ thấy từng đạo kiếm khí màu vàng nóng ngang trời xẻ qua. Những nơi đi qua, từng mảnh nhỏ hư không phản phất như là đầu hũ mờ dạng, tùy tiện bị vạn phá, cắt đứt, vô số không gian toái phiến bay lượn khắp nơi. Đế Tuấn kiếm đạo, vậy mà cũng có vô thượng uy lực, Minh Hà dưới sự kinh hãi, cũng là lách mình mà ra, đồng dạng là từng đạo kiếm quang phi vũ, cùng Đế Tuấn đều chung một chỗ. Cả hai cũng là dùng kiếm, một người là đế hoàng chi kiếm, một người thì là thuần túy sát phạt chi kiếm. Đế Tuấn kiếm, đang hoàng chính đạo, đại khí nghiêm nghị, dùng tuyệt đối khí thế để người. Ma Minh Hà kiếm, thì là thiên, sát địa, sát chúng sinh, tựa hồ hết thảy không gì không thể giết dạng. Khủng bố, dày đặc làm kiếm đạo chí hung. Hai người đấu kiếm cùng một chỗ, trong đáy mắt, xung quanh vạn dầm hư không đều bị kiếm quang xoắn át, trở thành một mảnh kiếm lĩnh vực, người ở bên ngoài xem ra, trên không trùng bị chia làm hai bộ phận, một bên là kim sắc, một bên là huyết sắc, hai người mãnh liệt trầm giết, bộc phát ra dư âm lực lượng, quấy không thôi, kéo theo thập phương hư không phá toái không ngừng. Đinh, đinh, đinh. Đế tu kiếm, nhanh vô cùng, vô cùng nhanh, liền phản phất cuồng phong mưa rào, điên cuồng chém tới Minh Hà, tốc độ quá nhanh, nhanh đến một loại kinh thế hai tộc trạng thái, kinh khủng tốc độ phía dưới, thậm chí là kiếm mang bóng dáng cũng không nhìn thấy. Chỉ có một mảnh kim sắc, đang điên cuồng trùng kích hướng về Minh Hà. Hạo kiếm đạo. Nhìn thấy Đế Tuấn có lợi hại như vậy kiếm đạo, Minh Hà cũng không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng, đồng thời cũng không do dự, đột nhiên, Minh Hà thân thể chấn động, lại thi triển ra Huyết Thần Tử Thần Thông, trong lúc nhất thời, chỉ thấy có vô số Huyết Thần phân thân xuất hiện, đồng thời những này Huyết Thần phân thân trong tay, cũng đều nắm lấy nhất bả bả nguyên độ kiếm, A tỷ kiếm. Vô số Huyết Thần phân thân, cùng Minh Hà hắn bản tôn, cùng một chỗ chém ra kiếm mang. Đông dạng là vô số, tràn sát phạt kiếm mang, cùng Tuấn lấy tốc độ chém giết ra kim sắc kiếm mang va chạm, trong lúc nhất thời Nổ tung liên tục, hai người chiến đấu càng kịch liệt, hung mãnh. Đế Tuấn sắc mặt băng lãnh đến cực hạ, Minh Hà sắc mặt thì là càng thêm huyết hồng, nghĩ nghĩ lại, có thể cảm nhận được Minh Hà trên thân một cỗ tâm tình hưng phấn. Càng là tiếp tục đánh, hắn thì càng hưng phấn, thậm chí có thể nói là điên cuồng. Đây là một cái rất chọc người điên. Hồng hoang đại thần thông người bên trong, công nhận không tốt nhất chọc một cái. Giờ phút này, toàn bộ Hồng hoang cũng xảy ra trong yên lặng, tất cả mọi người đang nhìn huyết hải bầu trời cái kia một trận đại chiến, thậm chí là tương thần cùng nhất, lúc này cũng đều ngừng lại, đồng dạng đang quan sát, dù sao hai người bọn họ tương xứng, tiếp tục đánh nhau xuống dưới cũng rất khó có một cái kết quả. Mà lúc này, không biết lúc nào, Minh Hà huyết thần phân thân đã khuyết tán ra ngoài, ngàn ngàn vật vạn, vạn, cầm đế tuấn cho quay trùng quanh ở trung tâm. Đế tuấn đặt mình vào tại vô số huyết thần phân thân bên trong, sắc mặt băng lãnh, trong tay yêu hoàng kiếm tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại một dạng, mươi thời mươi khắc, cũng kích phát ra vô số kiếm mang, hướng về bốn phương tám hướng phát ra. Đinh đinh đinh đốt, cấp tốc đến mức tận cùng kiếm mang va chạm, nổ liên tục, mà đế mà cứng rắn công sát. Không thể không nói, thật sự là để cho người ta kinh hãi và phần. Không nói những cái kia đại thần thông giả, chính là chư thánh đều cảm thấy kinh hãi. Tam thập tam thiên ở ngoài, Hỗn độn Hoa Hoàng cung bên trong, trên đạo đài, nữ oa nhìn thấy một màn này, trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc, nhưng cũng là lập đầu. Quả thật, đế tuấn dạng này kiếm đạo rất hung mãnh, rất lợi hại, nhưng là chung quy là chuẩn thánh, chuẩn thánh tuy nhiên cũng dính một cái thánh tự, nhưng cuối cùng vẫn là thánh nhân phía dưới. Thánh nhân dưới, liền cũng là con kiến hôi. Con kiến hôi mạnh hơn thì có ích lợi gì? Lần này lượng kiếp sắp tới, đã không có nhiều ít cái vận năm. Mà đến lúc đó, coi như Vũ Diêu lượng tộc không muốn chiến, căn bản không phải do bọn hắn. Từ hiện tại một màn này đến xem. Đế Tuấn tuy nhiên kiếm đạo hùng mãnh, gần như có thể cùng Minh Hà sẽ vai, nhưng cái này hữu dụng không? Chỉ cần đánh không bại Minh Hà, giết không chết Minh Hà, Đế Tuấn liền tuyệt đối không có khả năng lấy được Hồng Mông Tử Khí. Mà không có Hồng Mông Tử Khí, vậy lưu cho Đế Tuấn cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là đánh bại Vu tộc. Có thể Vu tộc, lại ở đâu là nói đánh bại liền có thể đánh bại được. Vu tộc là bản cổ huyết mạch diện hóa chủng tộc, bọn hắn có bản cổ di sản, là sẽ không dễ dàng bị diệt mất. Đing ding Tuấn đứng yên tại chỗ không nổi, tựa hồ là một tôn vĩnh hằng không ngã thần phi mở dạ. Mọi thời mỗi khắc đều có vô số kiếm mang hướng về hắn chém giết mà đến, đồng thời, hắn cũng chém giết ra ngoài vô số kiếm mang, ngăn cản được Minh Hà công sát. Nhưng bởi vì cái gọi là lâu thủ tất mất. Xì. Đỗ nột, Đế Tuấn đạo bảo trên xuất hiện một đạo vết nước, một kiếm này, là Minh Hà bản tôn xuất thủ, mặc dù không có để cho Đế Tuấn chân chính tụ thương, nhưng cũng để cho Đế Tuấn giữ cho không bị bại trạng thái xuất hiện một tia tí vết. Không tốt. Trong ngay mắt, Đế Tuấn sầm mặt lại, trong tay yêu hoàng kiếm chấn động, kích phát ra một đạo càng kinh khủng hơn kiếm mang. Oen. Đạo kiếm mang này, kim sát dự dỡ, giống như thiêu đốt lên hỏa giữa mờ dạng. Bị Đế Tuấn bám vào đi lên Thái Dương chân hỏa, huy lực đột đột tầng, chém một cái phía dưới, trong nháy mắt, liền xe rách vỡ vụn mạng lớn huyết thần phân thân. Nhưng cái này vô dụ. Chỉ là phút chốc mà thôi, lại có vô số huyết thần phân thân dâng lên, cầm lỗ hổng kia bổ sung, lại là vô số kiếm mang, ba phủ hướng về Đế Tuấn. Trên trời dưới rất, bốn phương tám hướng, tất cả đều là huyết thần phân thân, tất cả đều là kiếm khí màu đỏ ngòm. Đế Tuấn vẫn như cũ hãm sâu tại trong vòng đây. Đinh đinh đinh. Tuấn bất đắc dĩ, cũng đành phải tiếp tục huy kiếm ngăn cản. Ầm ầm. không nổ nát vô số nhưng lại căn bản là không có cách bổ huyết, bởi vì hai người giao chiến dư âm chấn động quá lớn, bị phá ra hư không phạm vì không chỉ không có thu nhỏ, ngược lại theo thời gian trôi qua, trở nên càng lúc càng lớn bắt đầu. Wen, lại là một mảnh huyết thần phân thân bị Đế Tuấn chém giết. Đế Tuấn huy kiếm tốc độ lúc này có thể nói là từng bước chậm lại, nhưng cùng lúc, uy lực nhưng lại trở nên càng tăng mạnh hơn, bởi vì Đế Tuấn mỗi một kiếm, hiện tại cũng lôi cuốn Thái Dương Chân Hỏa. Lấy chất bù đắp lượng, một kiếm chém ra, có thể đánh giết liên miên huyết thần phân thân. Wen, Minh Hà huyết thần phân phân không ngừng bị Đế Tuấn chém giết, sau đó lại bù đắp trở về, cơ hội là vô cùng vô tận mở ra, Đế Tuấn căn bản giết không hết. Dần dần, có thể rõ ràng cảm nhận được, Đế Tuấn đã có một loại đánh lâu mà suy dấu hiệu. Bỗng nhiên, tất cả huyết thần phân thân biến mất, lại không phải bị Đế Tuấn chém giết, mà là bị Minh Hà thu vào. Minh Hà cầm trong tay song kiếm, sắc mặt trên tựa hồ lộ ra điên cuồng, "Đế Tuấn, kiếm của người không sai, nhưng vẫn là không kịp ta. Đi thử một chút ta một kiếm này đi." Chương 56, đánh lui Lê Tuấn. Hồng nông tử khí thuộc về Minh Hà. Ầm ầm Minh Hả song kiếm vung lên, trong nháy mắt, hai đạo kiếm mang quét ngang dựng lên, chém giết ra thời điểm, xoay tròn, tựa như một cái huyết quang thế giới, bay thẳng đế tuấn mà đến. Vù vù. Tại Minh Hà một kiếm này phía dưới, tựa hồ thời gian đều ngừng, chỉ có một cái kia huyết quang thế giới, tại như chậm thực mau trùng kích hướng về đế tuấn. Làm sao có khả năng? Một kiếm sinh thế giới? Kiếm đạo của ngươi đã đạt tới loại trình độ này sao? Đế tuấn nhìn thấy một màn này, nhất thời kinh hãi không thôi. Một kiếm sinh thế giới? Lấy kiếm đạo diễn dịch một phương thế giới. Đây là bậc nào kiếm đạo? Vù vù. mắt, Đế Tuấn cũng không dám lại lấy kiếm đạo đi đối kháng, bởi vì rất rõ ràng, kiếm đạo của hắn là lợi hại, nhưng không lợi hại hơn Minh Hà Minh Hà có thể một kiếm sinh thế giới, mà hắn lại không thể, đây chính là chênh lệch. Cho nên, giờ khắc này, Đế Tuấn quả quyết thu hồi yêu hoàng kiếm, đồng thời trong miệng thốt ra một cái vàng ngọc châu, hạt châu này bên trong, càng là trong nháy mắt bạo phát ra ức vạn thái dương chân hỏa, kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, như là thổi lên một trận bão từ trường mở dạng. Quang mang lóe mắt dữ dỡ, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà mặt trời kia chân hỏa càng là phần thiên địa, đốt núi đốn hải. Không chỉ có là hư không mạng lớn mạng lớn bị thiêu đến nóng chảy, càng là hai người dưới người vô biên hết hải, lúc này cũng nhanh chóng bị bốc hơi, lập tức liền mặt biển đều xuống hàng không khói. Muốn chết. Minh Hà nhìn thấy một mặt này, không khỏi sắc mặt giận dữ, máu đỏ trong con ngươi phát ra kinh khủng sát ý. Ngươi mới tìm chết. Minh Hà, hôm nay không giao ra hồng mông tử khí, bốc hơi biển máu của ngươi. Đế Tuấn càng là quát to một tiếng, đột nhiên, thân hình biến đổi, hóa ra bản thể. Một tôn to lớn tam tộc kim ô, là thái dương thần, đầu đội lên viên kia hạt châu màu vàng nóng, phát ra tiếng rải thanh âm, hướng về Minh Hà nhào tới. Sấy khô máu ta hải ngươi cũng không sợ bị cái kia ngập trời nhân quả giết chết. Minh Hà cười lạnh một tiếng. Mắt thấy Đế Tuấn hóa ra tam túc kim ô chân thân, đỉnh đầu kim châu, cầm chính mình chém ra phía kêu huyết quang thế giới lớn nát, trong ngáy mắt cũng là thân thể chấn động, phía dưới huyết hải nhất thời bành mình mà lên. Vô tận huyết lãng không ngừng mà ba phủ, ba phủ, lại ba phủ, phản phất muốn bao phủ thương không mở dạng, bay thẳng mà lên, hóa thành một phương huyết chi thế giới. So với vừa rồi Minh Hà lấy xong kiếm chém ra huyết quang thế giới không biết muốn to lớn gấp bao nhiêu lần, nhất định có thể nói là một phương tiểu thiên thế giới. Chỉ thấy cái này huyết chi thế giới bắt đầu một hiện ra Nhất thời liền cầm Đế Tuấn biến thành Tam túc Kim Ô bao phủ đi vào. Đột, Đế Tuấn hét lớn một tiếng. Trong ngay mắt, theo đỉnh đầu của hắn phía trên, cái kia kim châu buộc phát ra ức vạn ánh lửa. Thế nhưng là, Đế Tuấn trong tưởng tượng vết chi thế giới nổ tung cũng không có phát sinh, mà là thả ra Thái Dương chân hỏa, quỷ dị bị thôn phệ, cắn nuốt sạch sẽ. Làm sao có khả năng? Đế Tuấn nghẹn ngào cả kinh tê lên, hoàn toàn không thể tin. Không có cái gì không thể nào. Đế Tuấn, người đã quên, nơi này là ta sân nhà. Thái Dương chân hỏa là thiên địa chí dương, mà ta biển máu này, nước nhưng cũng không thể so với nó kém, là thiên địa chí âm. Ngươi muốn phải đốt máu ta hải, vẫn là chờ ngươi chứng đạo về sau đi. Cời lạnh, Minh Hà tâm niệm nhất động, trong nháy mắt, túi kia bộc lấy đế tuấn huyết chi thế giới bất thình lình nổ tung hết mà ra, vô tận huyết thủy cũng ngào vào đế tuấn tam tốc kim ô chân thân phía trên. Xuy suy suy, Thái Dương chân hỏa bị giập cắt, lấy chi âm đối chí dương, ở nơi này biển máu sân nhà bên trên, đế tuấn căn bản không khả năng thắng nổi Minh Hà. Đế tuấn thân hình thoát một cái, đã khôi phục hình người, nhưng toàn thân cao thấp, biển Hế, một mảnh, chầm chầm Hà, mắt tràn không lòng. Hắn biết mình thất bại, thua ở Minh Hà thủ hạ. Mà hung ngông tử khí, tự nhiên là không đoạt nổi đến rồi. Hô, lại là một cỗ Thái Dương chân hỏa dâng lên, cầm đế tuấn toàn thân cao thấp cũng đốt cháy bắt đầu, cầm biển máu ô uế khí tức cũng thiêu đến không còn một mảnh, trong chớp mắt, đế tuấn lại khôi phục lại, nhìn qua không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng đế tuấn biết rõ, hắn mặc dù không có thủ thường, nhưng tâm cũng đã thất bại, dù là tiếp tục dây dưa tiếp, thua thiệt cũng vẫn là hắn. Mà Minh Hà tại huyết hải, lại là tiên tiên liền đứng ở chỗ bất bại. Là hắn, hắn lúc này không có khả năng chiến thắng. Thái nhất, chúng ta đi. Đế tuấn lần thứ hai thật sâu nhìn Minh Hà liếc mắt về sau, đối nhất hô, Đại ca, thái nhất trong tay nắm hôn độ trùng, chỗ nào chịu cam tâm, nhưng ở Đế Tuấn lần nữa thúc dục phía dưới, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng về sau, hai người thân hòa kim hồng, hướng về Tam thập tam thiên trên bay đi. Một trận chiến này, cũng chỉ tới kết thúc. Mắt thấy Đế Tuấn chiến bại, mà Minh Hà không chút nào không tổn hao gì, cái kia những thứ khác đại thần thông giả lại nào dám nhạy ra. Tham Lam là một chuyện, biết rõ không thể làm mà vì đó, cái kia chính là ngu xuẩn. Ai? Lúc này, không biết bao nhiêu đại thần thông giả cũng phát ra tiếng thở dài, tất cả mọi người biết rõ, cuối cùng này một đạo hùng mông tự khí, đã là triệt để rơi vào Minh Hà trong tay. Với lại, không giống là hồng vân như thế, còn có thể thiết kế mưu đoạn, Minh Hà lấy được, liền căn bản không khả năng lại từ trong tay bắt tới. Đó là một người điên, cũng không có ai dám cùng Minh Hà đánh nhau. Không phải sao, ngay cả Đế Tuấn cũng đều ăn phải cái lô vốn, ảo nào trốn về thiên đình sao? Chúc mừng đạo hữu, Hồng nông tử khí nơi tay, chứng đạo kỳ hạ, ở trong tầm tay a. Huyết Hải, Tương Thần chắp tay đối Minh Hà chúc mừng nói. Minh Hà đồng dạng cười cười, thân thể cũng khôi phục bình thường, huyết pháp, huyết nhãn đều biến mất, trên người hung lệ khí tức cũng từng bớt thu liễm, hướng về Tương Thần trọng bái nói, Minh Hà nếu có thể chứng đạo, toàn do đạo hữu tương trợ. Lẫn như thế ân tình, sau này chắc chắn báo đáp. Quyển sách bởi phạ Lũ Tiểu thuyết mạng cung cấp. Chương 57, nhân tộc đại kiếp sắp tới. Đế Tuấn hạ lệnh, đồ. Huyết Hải một trận chiến, nương theo lấy Đế Tuấn bại lui mà kết thúc, Hoàng Ngông tử khí rơi vào Minh Hà trong tay, mà không người dám cùng Minh Hà tranh đoạn. việc này thực trên cũng từ một loại ý nghĩa nào đó xác định xuống một vị thánh nhân chính là Minh Hà. Năm tháng giằng giặc, trước mắt lại là 500 năm đi qua. Mà đi qua cái này 500 năm thời gian, đầy đủ để cho người ta quên mất hết thảy, đại thần thông giả nhóm tiếp tục bế quan tu luyện, ý không dính vào lượng kiếp nhân quả. Mà động Nhân tộc cũng ở đây Hoàng Thiên mệnh lệnh dưới không ngừng mà di chuyển lấy, nhưng nhân tộc phát triển được thực sự quá nhanh, cái này di chuyển sự tình, trên thực tế đã kéo dài hơn ngàn năm, nhưng đến nay cũng còn không có hoàn thành. Có thể thấy được nhân tộc tại trong hồng hoang là thật phát triển đến một loại mười phần hoàn sợ cấp độ. Nhân tộc, nhân tổ điện bên trong. Hoàng Thiên, Đoại Nhân Thị, Hữu Sảo Thị cùng Truy Y Thị đều ở nơi này. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đại kiếp thật muốn tới sao? Có thể các tộc nhân còn có không ít ở bên ngoài a. Hữu Sảo Thị có chút nóng nảy địa đạo. Hoàng Thiên đầu, Gần nhất nhân tộc số mệnh chấn động đã vượt tới cả lợi hại, thậm chí không chỉ là hắn, ngay cả toàn nhân thị bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Lượng kiếp chưa đến, động lòng người tộc đại kiếp cũng đã đến nhanh. Nhìn thấy Hoàng Thiên lắc đầu, nhất thời tội nhân thị, Hữu Sảo thị, Truy y thị nhất thời cũng sắc mặt khó coi, rất hiển nhiên, lúc này còn không trở về, vẫn còn đang phía ngoài những cái kia tộc nhân, chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lẫn ít. Tốt, bên ngoài những cái kia tộc nhân chưa hẳn liền sẽ cũng gặp nạn, mà chúng ta muốn làm, chính là muốn bảo vệ trở lại bên người chúng ta nhân. Hoàng Thiên nói ra, căn cứ ta thôi toán, chúng ta lần này chủ yếu nhất đích nhân, chính là yêu tộc. Mà yêu tộc tổng cộng có 4 vị đại thần tung giả, Yêu hoàng đế tuấn, Đông hoàng thái nhất, khi hoàng phục hi cùng yêu sư Quân Bằng. Bất quá Quân Bằng tại huyết hải đại chiến thời điểm liền đã bị trọng thương, bây giờ còn tiềm phục tại Bắc Minh hải nghĩ tay dưỡng sinh tức, lần này hắn sẽ không xuất hiện. Mà trừ cái đó ra, còn có Phục hy, Phục hy là thánh mẫu huynh trưởng, cũng chắc chắn sẽ không xuất thủ. Như vậy còn dư lại, cũng chỉ có Yêu hoàng đế tuấn cùng Đông hoàng thái nhất hai người. Hoàng Thiên phân tích nói ra, đến lúc đó ta về xuất thủ, cùng đế tuấn phân cao thấp, mà còn dư lại thái nhất, liền từ các ngươi đối phó, đến lúc đó các ngươi cầm với nhau đồ đảng tương liên, cũng có thể ngăn cản được nhất thời. Kể từ đó, kết quả sau cùng cũng liền chỉ ở ta cùng Đế Tuấn trên thân hai người phân ra. Toại Nhân Thị, Hữu Sảo Thị, Truy Y Nhi thị gật đầu một cái, nhưng lại cũng là sắc mặt nặng nề. Dù sao Đế Tuấn cùng Thái Nhất tuy nhiên tại huyết hải trận chiến kia thất bại, nhưng hai người thực lực cũng đều là quá rõ ràng. Đế Tuấn tu vi cao thâm mặt chắc, lại có thể hiệu triệu Chu Thiên tinh thần, bố trí Chu Thiên tinh đấu đại trận, tuy nhiên lợi dụng trận này tới đối phó nhân tộc khả năng rất nhỏ. Nhưng trừ cái đó ra, nhưng còn có một cái hôn Nguyên Hà Lạc đại trận a. Lại có Thái Nhất, người mang tiên tiên chí bảo Hỗn Độ chúng, tuy nhiên chỉ chém nhị thị Nhưng cái khó dây dưa trình độ có thể không chút nào thấp hơn Yêu tộc. Hai vị yêu tộc đại thần thông giả, đổi dẫn đầu vô số yêu tộc đại quân đánh tới, nhân tộc cầm cái này ngăn cản. Đây là nhân tộc chúng ta đã kiếp, không để cho tránh lui, tất nhiên yêu tộc muốn giết người, vậy chúng ta cũng cần phải giết yêu. Nhân tộc chúng ta tuyệt không thể hướng về yêu tộc thỏa hiệp. Hoàng Thiên vừa trầm tiếng nói, chỉ cần chúng ta thể tâm hợp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, dù là yêu tộc bức kích, thì phải làm thế nào đây? Nhân tộc ta chỉ cần thừa một người, muốn cùng bọn đấu tranh cuộc. Ba vị trưởng lão, vong ta vong, ta vong Bây giờ nhân tộc chúng ta gặp đại nạn, liền cần chúng ta tới ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Hoàng Thiên đột nhiên thân hình một lập, đứng lên, lớn tiếng nói: "Vâng, tộc trưởng." Ngoại nhân thị, Hữu Sảo thị, Truy Y đi thị nhìn thấy Hoàng Thiên dạng này, nhất thời cũng đều trấn phấn. "Đúng vậy a, yêu tộc tuy mạnh, chẳng lẽ nhân tộc ta muốn khuất phục? Không, nhân tộc chúng ta sống lưng, không thể cúi lượng, cũng không thể quỳ xuống." Không đúng. "Nhân tộc ta không giang vậy. Nhân tộc ta chính là thánh nhân sở tạo. Ban tên cho là người, lại thế nào có thể thay đổi là yêu? Yêu tộc muốn tới giết người, người kia cũng phải đứng lên giết yêu." tộc vong ta vong, ta vong tộc tồn. Đoại nhân thị, hữu xảo thị, truy y lý thị cũng lớn hô lên. Mà cũng liền đồng thời ở nơi này, Tam thập tam tiên bên trên, Đế Tuấn rốt cuộc cũng là lấy được ở dưới báo cáo, nói nhân tộc máu tươi đối với phá vỡ vu tộc dục thân có kỳ hiệu. Thế là, một ngày này, Thái Dương cung bên trong, Đế Tuấn, Thái Nhất, còn có một đám yêu tộc yêu thần, yêu tướng loại liền hội tụ ở cùng nhau, bàn bạc như thế nào đồ sát nhân tộc. Đại ca, nhân tộc là hoa hoàng sở tạo, chúng ta nếu là đồ nhân tộc, sợ gây hắn không thích à. Yêu thần góp lời nói. Đế Tuấn ngồi tại nhất bên trên, khẽ nhướng mày. Sau một lát, bất thình lình trầm mở mợn nói, nếu như nhân tộc chi huyết thật phá vỡ vu tộc lục thân, vậy thì giết đi. Đại chiến chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, chúng ta không thể bỏ qua hết thảy có thể gia tăng chúng ta phần thắng khả năng. Với lại, đồ sát nhân tộc cũng không chỉ là chúng ta, cái kia vu tộc cũng sớm đã đang làm. Nói xong, đế tuấn tay một chỉ, nhất thời trong hư không liền hiện ra một vài bức hình ảnh, cũng là vu tộc tại trong hồng hoang trắng trợn tàn sát chẳng diện. Đế tuấn âm thanh lộ ra hơi hơi trầm trọng nói, vu tộc đột nhiên bắt đầu đồ sát, không chỉ là nhân tộc, còn có chúng ta yêu tộc, thậm chí là những thứ khác chủng tộc, chỉ cần không phải đầu nhập vào vu tộc, đều bị đồ sát. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản thanh tẩy, ta hoài nghi những cái kia tổ vu trong bóng tối làm lấy sự tình gì. Cho nên chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau, đồ sát nhân tộc. Chuyện này ta đã ứng. Với lại đến lúc đó ta về tự mình xuất thủ. Cái gì? Đại ca ngươi tự mình xuất thủ? Thái nhất lấy làm kinh hay nói. Không chỉ là hắn, ngay cả những thứ khác yêu thần, yêu tướng cũng đều kinh ngạc, không phải liền là đối phó một cái nhân tộc mà thôi sao? Về vấn đề cho yêu hoàng cũng tự mình xuất thủ. Tất nhiên muốn làm, vậy sẽ phải làm được chuyện đề. Nhân tộc La Hoa hoàng sở tạo, hoa hoàng cũng vì vậy mà chứng đạo thành thánh. Này nhân tộc, thật không đơn giản a, ta tự nhiên muốn tự mình mở mang kiến thức một chút." Đế Tuấn hơi hơi híp mắt lại, bất thình lình tiếng nhất chuyện, còn nói thêm, "Tựa hồ Hy Hoàng cũng bế quan đã lâu à. còn không có xuất quan sao?" Cái này, đám người nghe vậy cũng là một trận trầm mặc, liếc mắt nhìn nhau về sau, bạch trạch nhắm mắt lại chút nói, "Hồi bẩm Yêu Hoàng, Hi Hoàng hắn còn không có xuất quan." "Ồ, đã như vậy, vậy được rồi." Đế Tuấn gật đầu một cái, trên mặt nhưng cũng không có cho thấy quá nhiều biểu lộ, sau cùng đứng lên, hạ lệnh, "10 năm về sau, binh phát hồng hoàng, đồ sát nhân tộc, thu thập hắn tinh huyết, luyện chế thần binh lấy chế vu tộc." Vâng, cần tuân theo hoàng mệnh lệnh. Ma bạch trạch loại yêu thần, yêu tướng cũng đều nhao nhao lĩnh mệnh nói. Quyển sách bởi phạ Lũ Tiểu thuyết mạng cung cấp. Chương 58, nhất yêu hai tộc không chết không thôi. Đại chiến bắt đầu. Mười năm thời gian, rất nhanh liền đi qua. Trong ngay mắt, yêu tộc đại quân xuất động, vô số yêu tộc nhao nhao theo tam thập tam thiên mà xuống, triển khai đối với nhân tộc huyết tinh đồ sát. Trong lúc nhất thời, hồng hoang đại địa bên trên, nhất là những cái kia còn ở bên ngoài nhân tộc bộ lạc, cả đám đều nhao nhao gặp yêu tộc đại quân sát thủ. Vô luận phụ nữ và trẻ em la hú, chỉ cần là nhân tộc, liền toàn bộ chết chết. người là chân chính đồ người. Yêu tộc đại quân nghiêm túc quán triệt lấy đế tuấn mệnh lệnh, không sát tắc đã, một giết muốn đem nhân tộc diệt tộc. Nhân tộc điện bên trong, Hoàng Tiên xếp bằng ở tại đây, mà ở trước mặt của hắn thì là thể hiện ra một vài bức hình ảnh, cũng là yêu tộc đại quân đồ sát nhân tộc bộ lạc hình ảnh. Huyết tinh, tàn cốc. Để cho một bên bọn nhân thị, hữu xảo thị, truy y thị đàng đàng nhân tộc cường giả cũng không nhịn được chạy ra huyết lệ tới. Bên ngoài nhân tộc bộ lạc thế cô Đan, một khi gặp được yêu tộc, lập tức liền bị tàn sát, khó có sức phản kháng. Mà mắt thấy tộc nhân từng việc chết thảm tại trước mặt, thử hỏi bọn hắn sao có thể không tức giận. Dống Lại làm một bức tranh hiện ra, chỉ thấy nguyên bản vẫn còn ở cấp tốc buôn tàu di chuyển trong một cái bộ lạc, đột nhiên bị yêu tộc đại quân phát hiện, đồng thời vây lại. Vô số yêu tộc từ trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng vây giết mà đến. Yêu tộc, chớ có làm tổn thương ta tộc nhân. Nhân tộc nhóm thương thị ở đây. Một cái nhân tộc cao thủ gào thét lớn phóng lên tận trời, nên chiến yêu tộc, lại bị một đầu lớn yêu chỉ điểm một chút chết, không có sức phản kháng chút nào. Rất nhanh, một cái này bộ lạc nhân tộc toàn bộ bị giết, tất cả máu tươi cũng đều bị lấy đi. Nhân tộc điện bên trong, người người cũng nắm chặt quyền đầu, nhao nhao hét lớn, tộc trưởng, xin hạ lệnh đi. Chúng ta cùng yêu tộc không chết không thôi, không đội trời chúng a. Mời tộc trưởng hạ lệnh. Ngay cả toàn nhân thị, Hữu Sào thị cùng Truy Y thị cũng đều hướng về Hoàng Thiên Tỉnh cầu nói. Tốt. nhìn xem cả đám tộc cao thủ, Hoàng Thiên lại có thể nào không động dùng, lúc này chấn động cánh tay nói to, "Yêu tộc không nói, hành hạ đến chết nhân tộc ta. Bắt đầu từ hôm nay, nhân tộc chúng ta cùng bọn hắn không chết không thôi. Không chết không thôi. Không chết không thôi. Không chết không thôi." Không chết không thôi. Trong mấy mắt, từng tiếng tiếng giống to nhao nhao theo nhân tổ điện bên trong chuyển ra, truyền khắp thiên địa Bắc Phương. Mà tại Hữu Hùng Nguyên trên vô số nhân tộc, nghe đến mấy cái này âm thanh cũng đều nhao nhao đi theo giống to lên. Trong lúc nhất thời, nhân tộc trên giới mọi người đồng tâm hiệp lực, tạo thành một cố mạnh mẽ bất khuất ý chí, phóng lên tận trời, giải khai thương khung vạn tiêu, thẳng lên 33 trọng thiên. Ầm ầm. Nhân tộc ý chí không thể khuất phục, mà Hoàng Thiên tiếng giống to cũng là vang dội bắt đầu, Đế Tuấn, người yêu tộc không nói, hành hạ đến chết nhân tộc ta, kể từ hôm nay, hai chúng ta tộc, không chết không thôi. Ta vì nhân tộc tộc trưởng Hoàng Thiên, ở đây hướng về yêu tộc tiến chiến. Nhân tộc bất tử, tất yêu, yêu tộc vong. Nhân yêu bất lưỡng lập." Trong lúc nhất thời, theo Hoàng Thiên tiếng giống to lên, hồng hoàng thiên địa trong lúc đó nhất thời liền hiện ra các loại dị tượng, đây là thiên đạo xúc động, thừa nhận hoàng thiên lời thề. Thứ nay về sau, nhân yêu hai tộc, không đội trời chung. Tam thập tam thiên ở ngoài, hỗn độn oa hoàng cung bên trong, trên đạo đài nữ oa cũng tựa hồn là nghe được thanh âm này, lúc này mở hai mắt ra, không khỏi phát ra một tiếng than thở thật dài. Yêu tộc, nhân tộc, đối với nàng mà nói, phải nên làm như thế nào lựa chọn? Mà lúc này, trong hồng hoang, các phe đại thần thông giả nghe được nhân tộc lời thề về sau, cũng đều là nhau nhau thân thể chấn động, cảm nhận được cái loại người này tộc kiên định không thay đổi ý chí. Yêu tộc tuy mạnh, cũng đừng hòng để nhân tộc khuất phục. Nhân tộc muốn cùng yêu tộc chống lại rốt cuộc mạnh mẽ ý chí, cùng nhân tộc đối với yêu tộc loại kia ghi lòng tạc dạ thù hận, không chết không thôi, chân chính không chết không thôi. Trong lúc nhất thời, đông đảo đại thần thông giả đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhân tộc quá cương liệt, cận kề cái chết đều không khuất phục. Đây là muốn cùng yêu tộc không chết không thôi a. Tam thập tam thiên, Thái Dương cung bên trong, Đế Tuấn lúc này còn chưa xuất phát, chờ đợi lấy sau cùng thời cơ lại xuất động, nhưng lúc này nghe được Hoàng thiên lợi thề về sau, nhất thời cả người thần sắc cũng là thay đổi. Nhân tộc tộc trưởng Hoàng Tiên, Đế Tuấn ánh mắt chậm rãi ra, chậm giọng nói, muốn cùng ta yêu tộc không chết không thôi, vậy thì tới đi, ngược lại muốn xem xem các người rốt cuộc có bản lĩnh gì. Sau một khắc, thì có đế tuấn một đạo mệnh lệnh truyền đạt đến hạ giới đi. Mệnh lệnh yêu tộc đại quân tăng tốc độ sát tốc độ, đem nhân tộc toàn bộ xưa đội đã có hùng ban đầu đi lên. Hữu Hùng Nguyên, nhân tộc điện trước, là vô số yêu tộc sắp xếp thành đại quân, yêu khí tận trời, hung thần vô cùng, những yêu tộc này đại quân, Chu Diệt không biết bao nhiêu nhân tộc, toàn thân trên giới cũng lượn lờ loại này huyết khí. Mà tại nhân điện về sau, thì là nhân tộc Ức vạn nhân tộc, từng cái một nhân tộc cao thủ tràn đầy bị phẫn, muốn ở chỗ này cùng yêu tộc quyết nhất từ chiến. Hô, hai đạo sáng chói kim hồng theo tam thập tam tiên trên bay băng xuống dưới. Tất cả mọi người biết rõ, đây là yêu tộc hai vị hoàng giả, Đế Tuấn, Thái Nhất đến. Hừ, Đế Tuấn, Thái Nhất tốc độ cực nhanh, lập tức liền rơi vào yêu tộc đại quân trước đó, nhìn xem người trước mặt tổ điện, Đế Tuấn không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Hoàng Tiên, ta đã đến, đến rồi. Ngươi chả thế nào núp ở trong? Không phải nói muốn cùng ta quyết tử chiến sao?" Khen. mà ở một bên Thái Nhất càng là trực tiếp chấn động trong tay hỗn độn Kích phát ra một đạo to lớn âm 3, hướng về nhân tổ điện phương hướng đánh thẳng tới. Vù vù. Nhưng mà, sẽ ở đó âm 3 sẽ phải vượt tới nhân tổ điện trước đó thời điểm, đột nhiên, nhất đạo bình chướng xuất hiện. Giống như bình phong này vốn là tồn tại nơi đó một dạng. Cho dù là hỗn độn trung âm 3, gặp bình phong này, vậy mà cũng đều bị cản trở hạ xuống. Làm sao có khả năng? Thái nhất lấy làm kinh hãi, mà đế tuấn càng là nhịn không được đôi mắt rụt, rụt lại là số mệnh bình phong. Nhân tộc lại có thể thi triển thủ đoạn như vậy. Xem ra trong nhân tộc thật sự là ra một vị không nổi nhân vật a. Hoàng Thiên A. Đế Tuấn không khỏi âm thầm mong đợi. Sau đó vung tay lên, hạ lệnh, "Giết." "Vâng." Đứng ở sau lưng chúng yêu thần nheo nheo linh mệnh, từng cái một trên mặt đều lộ ra vẻ dữ tợn, tiếp theo đối sau lưng đại quân yêu tộc hô, "Giết, giết hết nhân tộc." Giống. Vô số yêu tộc đại quân nhất thời nhao nhao gào thét lớn, cùng nhau tiến lên, như là bài sơn đảo hải một dạng, đông nghịt một mảnh, hướng phía nhân tộc bên này xung phong tới. Mà kỳ dị là, cái kia số mệnh bình phong lần này lại là không có ngăn cản bọn hắn, mặc cho lấy yêu tộc đại quân vọt tới, cùng nhân tộc bắt đầu đại chiến. Trong lúc nhất thời, nhân yêu Ưu tộc liền triển khai thảm thiết nhất trận giết, trong mắt, máu chảy thành sông, trời ngang cấp động, vô số yêu tộc cao thủ bỏ mạng ở yêu tộc thần thông chí hạ. Mà đồng dạng, nhân tộc cũng bị kích phát ra hùng hãn dũng cảm, từng cái một nhân tộc cao thủ thi triển ra mình đồ đằng sát chiêu, liều mạng giết địch một ngàn tự tôn 800 thú khí, cũng làm cho yêu tộc liên miên vỡ lạc. Chương 59, 24 đối 12. Nhân tộc tam đại thái thượng, giết a, giết hết yêu tộc, không chết không thôi. Không chết không thôi. Ta vì nhân tộc Hồng Sơn thị, giết. Đáng chết yêu tộc, hôm nay liền để các ngươi biết rõ, nhân tộc ta không thể lựa giảm. Lân nhân tộc ta người, hẳn phải chết. Giết giết giết. Vô số người tộc giống giận dữ, anh dũng giết địch, mang theo tràn đầy nhiệt huyết cùng phẫn nộ, xông về trước giết, cùng yêu tộc đại quân hung hăng trùng sát cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, người phía trước ngã xuống, nhưng lập tức người phía sau lại bổ đi lên. Che giả mang mọc. Tại bực này trùng tộc tồn vong trước mắt, không có người lùi lại, cho dù chết, cũng chết anh dũng, bị chết không biết sợ, nhân tộc ta đỉnh thiên lập địa, như thế nào sợ chết hạ người? Yêu tộc muốn tiêu diệt nhân ta, nhân tộc ta tự nhiên cùng hắn không chết không ngừng. Ầm ầm. Giết yêu hai tộc đại chiến. Hết sức kịch liệt, mặc dù nói yêu tộc đại quân công bố, nhưng nhân tộc trên giới lại là mọi người đồng tâm hiệp lực, hung hăng làm phản kích, thoáng một cái, lại là để cho yêu tộc đại quân công sát tư thế rất khó. Không chỉ có không có thể đem nhân tộc độ diệt, ngược lại còn bị phản sung đánh trúng lui về phía sau trở về. Đây tuyệt đối là kỳ tích một màn. Ngay cả những cái kia trong bóng tối xem xét đại thần thông giả nhóm cũng kinh ngạc không thôi, cảm thán nhân tộc cái chủng tộc này thật sự chính là tiềm lực bất phàm. Thoáng một cái bạo phát, liền yêu tộc đại quân đều bị chặn lại. Nhưng mà, cũng liền chỉ lần này như vậy thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Nhân tộc tuy nhiên tạm thời chặn yêu tộc đại quân, nhưng chúng quy tới nói, cái lượng này tiếp, vẫn là lấy yêu tộc làm chủ giác. Yêu tộc thế lực quá mạnh mẽ. Nhân tộc thoáng một phát bạo phát tiềm lực, có thể chống đỡ được nhất thời, lại có thể lâu dài. Mà trên thực tế cũng là như thế, đợi đến lúc này, nhìn xem phe mình đại quân lại bị nhân tộc trái lại đánh lui, trong mắt 12 yêu thần sắc mặt có chút khó coi. Muốn chết. Yêu thần kế mông quát lạnh một tiếng, xuất thủ, chỉ thấy trong tay đại kích vung lên, trong ngáy mắt, liên nhân tộc cao thủ bị thu gạt, bị chém giết trở thành hai đoạn. Những thứ khác trạch, thư thiết, anh Vân Vân yêu thần cũng cũng giống như thế. Bọn hắn tuy nhiên cũng là đại la kim tiên, nhưng so với lớn như vậy là kim tiên không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Lúc này xuất thủ, nhân tộc lại thế nào chống đỡ được? Nhân tộc sắp xong rồi. Cơ hội là tất cả nhìn thấy một màn này, đại thần thông giả cũng thầm nghĩ trong lòng, không coi trọng nhân tộc. Mà mắt thấy 12 yêu thần cũng tham dự vào trên chiến trường, đang muốn đại khai sát giới thời điểm, cuối cùng, theo nhân tổ điện bên trong, chuyến ra hét lớn một tiếng, "12 yêu thần, dám giết nhân tộc ta, muốn chết ta!" Bang. Nhân tổ điện đại môn ầm mở ra, mà từ đó thì là đi ra một người trung niên, ăn mặc lại không phải trong hồng hoang thường gặp đạo bảo mà chỉ là một thân gia thú mà thôi. Trên thân tản ra một loại 10 phần nguyên thủy khí tức. Và anh. Mà theo một xuất hiện, trong mấy mắt, 12 yêu thần cũng cảm nhận được một cố mạnh mẽ khí thế nhắm ngay chính mình, mà cái kia ngọn nguồn chính là theo nhân tổ điện bên trong đi ra trung nhân nhân. Ta vì nhân tộc trưởng lão, Man Vương. Trên thân bọc lấy da thú trung nhân nhân phát ra lạnh lùng quát khẽ âm thanh. Đi ra. Nhân tộc chân chính cao thủ, ở đó nhân tổ điện bên trong cao thủ, một cái này gọi là Man Vương. T. Nhân tộc quả nhiên vẫn là có chút nội tình a, loại trừ cái kia hoàng tiên, vẫn còn có một cái đại la kim tiên cao thủ có thể so với 12 yêu thần. Cái kia Hoàng Thiên đây, làm sao còn không đi ra? Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, rất hiển nhiên, Man Vương xuất hiện để bọn hắn chấn kinh. Nhân tộc bên này cao thủ trên thực tế không ít, Đại La Kim Tiên cũng có. Nhưng trước kia xuất hiện, đều không có Man Vương mạnh mẽ như vậy. Man Vương hiện tại hiện ra khí thế, có thể so với 12 yêu thần. Đây tuyệt đối là chuyện khiến người ta khiếp sợ, dù sao nhân tộc mới sinh ra bao lâu, vậy mà cũng có thể xuất hiện dạng này cao thủ. Với lại, trừ cái đó ra, nhưng vẫn là có một người không xuất hiện đây. Cái kia chính là Hoàng Thiên. Đối đế Tuấn tuyên chiến nhân tộc tộc trưởng, Hoàng Thiên, lúc này cũng còn chưa có đi ra. Trước đó Hoàng Thiên hướng về Đế Tuấn tuyên chiến, người người đều biết Hoàng Thiên tồn tại, mà Hoàng Thiên thực lực cũng bị mọi người đẩy đo ra một đại khái, là chuẩn thánh. Làm nhân tộc tộc trưởng, Hưởng Độ nhân tộc số mệnh, Hoàng Thiên có thể đến chuẩn thánh, đây là một kiện rất có thể để cho người ta tiếp nhận sự tình. Dù sao cũng là thánh nhân sáng tạo trong hồng hoang cái thứ nhất hậu thiên chủng tộc. Xuất hiện một cái chuẩn thánh cấp cao thủ, chẳng có gì lạ. Thế nhưng là Man Vương xuất hiện lại làm cho người kinh hãi. Đây là có thể so với 12 yêu thần cao thủ mà 12 yêu thần, cho dù là tại Đại La Kim Tiên bên trong, cũng là đỉnh phong tồn tại, nếu không, cũng không biết bị Đế Tuấn Phong làm 12 yêu thần. Tại Thiên Đình bên trong địa vị, cũng chỉ tại Đế Tuấn, thái nhất, côn bằng loại giải rác mấy người phía dưới. Mà bây giờ, cái này Man Vương, cũng chính là cùng 12 yêu thần như thế tầng thứ, thử hỏi làm sao không khiến người ta giận mình. Ngay cả Đế Tuấn giờ phút này, ánh mắt cũng không khỏi lạnh hơn một chút. Nhân tộc, tuyệt đối không thể lưu. Trong lòng của hắn kiên định hơn ý nghĩ này, nhất định phải diệt tuyệt nhân tộc, nếu không, bỏ mặc một cái tiềm lực khủng lộ như vậy chủng tộc tiếp tục tồn tại tiếp, đối với tộc chính là một cái uy hiếp. Đương nhiên, Man Vương xuất hiện tuy nhiên để cho người ta kinh hãi thoáng một phát, nhưng cũng chỉ là chấn kinh một chút mà thôi, dù sao nhân tộc liền Man Vương một cái có thể so với yêu thần cao thủ, mà yêu tộc đâu, lại là có 12 yêu thần. Một, 10 nhị, cái này có gì phần thắng? Nhưng mà, cũng chính là vào lúc này, đột nhiên, liên tiếp tiếng bước chân lại từ nhân tổ điện bên trong truyền ra, sau một khắc, liền thấy từng cái một nhân tộc cao thủ từ bên trong không ngừng đi ra. Cái gì? Làm sao có khả năng? Thoáng một cái, tất cả mọi người triệt để mất đi bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem nhân tổ điện cửa ra vào, cũng là không thể tin được. Bởi vì nơi đó xuất hiện mỗi một người nhân tộc cao thủ, trên thân khí tức, vậy mà đều là có thể so với yêu thần tồn tại. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Tổng giá 24. Mỗi một người đều là trên thân bọc lấy ra thú, khí tức đã đầu tiên lại khiến người ta cảm thấy khủng bố. T. Giờ khác này, giữa thiên điệu đoàn thể nghẹn nào. Tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa. Nhân tộc. Nhân tộc. Tựa hồ cái này nhân tộc hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Ta là Man Vương, chúng nhân tộc cao thủ, nghe ta mệnh lệnh, giết. Man Vương ra lệnh một tiếng, trong mấy mắt, 24 tên nhân tộc cao thủ Toàn bộ Liêu chết xung phong ra ngoài, xông về 12 yêu thần. Ầm ẩm. Trong lúc nhất thời, theo cái này 24 tên nhân tộc cao thủ trùng sát mà ra, tình thế lần thứ 2 phát sinh chuyển biến, 12 yêu thần ý đồ đối kháng, nhưng nhân tộc bên này lại là người đông thế mạnh, 24 người đối 12 người, cái kia chính là 2 đánh một, 12 yêu thần nhất thời bị đánh liên tục bại lui, khó khăn chống đỡ bắt đầu. Làm sao có khả năng? Các người nhân tộc tại sao có thể có nhiều như vậy cao thủ? Kế Mông giận dữ hết. Trong khoảng thời gian ngắn giao thủ, để cho hắn hoàn toàn lật đổ đối với nhân tộc nhậm biết, cái này 24 nhân tộc cao thủ Cũng trước kia bọn hắn gặp phải những cái kia hoàn toàn khác nhau. Trước đó những này nhân tộc cao thủ, bọn hắn hoàn toàn có thể giết như cỏ rác, nhưng bây giờ cái này 24 người cũng không mở dạng, cái này 24 người đồ đằng đều vô cùng bị dị. Tỷ như cái kia Man Vương, đồ đằng mở ra ra, trong đáy mắt thì có vô số man thú lao ra, hung dâm quả lớn, nhất định so với bọn hắn yêu tộc còn muốn càng sâu. Vô sở nhất vẫn là những man thú kia căn bản giết không hết, chém giết về sau liền lại hóa thành một đạo lưu quang, lần thứ 2 dung nhập vào đồ đẳng bên trong, sau một lát lại lao ra, không ngừng tuần hoàn. Mà loại trừ Man Vương bên ngoài, Còn có một cái đồ đẳng thì là một cây đại thụ, một gốc vô cùng cổ xưa đại thụ, trên đại thụ mỗi một cái lá cây, mỗi một cây thân cảnh, cũng là sát phạt vũ khí. Nương theo lấy người kia xuất thủ, quy mô lớn, bọn hắn đều bị đánh cho khó khăn chống đỡ. Đây chính là nhân tộc đồ đẳng phương pháp sao? Chân chính đồ đẳng phương pháp, ta từ đó cảm nhận được một chút quen thuộc đồ vật, hử, khí vận lực lượng, quả nhiên là khí vận lực lượng. Này nhân tộc Hàm Thiên, xem ra còn thật sự là không thể coi thường a, vậy mà sáng chế dạng này phương pháp tu luyện. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Mà một mực đang xem cuộc chiến đế Tuấn cũng là khuôn mặt có chút động vừa muốn ra hiệu thái nhất độc thủ lúc này đột nhiên chỉ nghe được nhân tổ điện phương hướng lại là chuyển đến tiếng bước chân còn có người chẳng lẽ là Hoàng thiên nhân tộc tộc trưởng nhưng nghe tiếng bước chân nhưng lại không chỉ một người chơi ạ, nhân tộc tại sao có thể có nhiều như vậy cao thủ ra 24 có thể so với yêu thần tồn tại vẫn còn có nhân tổ điện trước đó bất ngờ đi ra ba đạo thân ảnh ba người này bất ngờ chính là tộia nhân thị Hưu xào thị cùng tru y thị ba cái nhân tộ Thái Thượng trưởng lãoọa Nhân thị Hữu Xào thị chuyệ liệt liệt đi. Hai nam một nữ, nhân tộc ba vị thái thượng trưởng lão, trên thân cũng tản mát ra khí thế, nhìn về phía Đế Tuấn, thái nhất, lạnh lùng mở miệng nói: "Chương 60, sinh không gặp thời." Nữ oa đứng ở nhân tộc bên kia, tốt một cái nhân tộc. Nhìn xem bọn nhân thị ba người, Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng nói: "Muốn đến nhân tộc ngươi nhóm những này cao thủ, còn có Hoàng Thiên đâu? Làm sao còn không đi ra?" "Hoàng Thiên ở đây." Đế Tuấn lời nói vừa dứt, sau một khắc, một đạo an mặc quần áo màu trắng thân ảnh cũng là xuất hiện, chính là Hoàng Thiên, nhân tộc đệ người, nhân tộc tộc trưởng, dáng hướng về thiên đỉnh tiên người. Đoạn phần này khí phách, Hoàng Thiên cũng không thua ở thập nhị tổ vu. Nhìn thấy Mạn Thiên, đám người cũng không khỏi nhớ lại năm đó thập nhị tổ vu phản thiên một màn kia. Đây là bực nào tương tự a? Bất quá cùng năm đó lại không đồng dạng, năm đó tổ vu có 12 người, mà bây giờ đâu, Hoàng Thiên chỉ là chính hắn mà thôi. Phụ nhân thì Tam đại thái thượng trưởng lão tuy nhiên cũng là chuẩn thánh, nhưng chỉ là mới vào chuẩn thánh mà thôi. Thật ban về đến, căn bản không tính là gì. Vạn cổ hồng hoang đệ nhất đế, tốt một cái yêu tộc yêu hoàng, thiên đình đại đế. Hoàng toàn thân áo trắng, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn về phía đế tuấn thời điểm, lại là lộ ra ý tán thưởng nhưng lập tức nhưng lại thở dài nói, bất quá đáng tiếc, ngươi sinh không gặp thời, yêu tộc nhất định cô đơn. Đây là ngươi không sửa đổi được, kết quả của ngươi, vận mệnh của ngươi đều không thể cải biến." Ngươi, Thái nhất nhất thời nổi giận, nhưng Đế Tuấn lại ngăn trở hắn, nhìn xem Hoàng Thiên, lạnh lùng tốt, "Ngươi nói không sai. Ta sinh không gặp thời, nhưng ngươi không phải cũng là. Bây giờ lượng kiếp còn chưa đến, thiên địa này, đến tột cùng là bằng vào ta yêu tộc làm chủ giác, mà các ngươi nhân tộc, bất quá con kiến mà thôi. Thánh nhân phía dưới, cũng là con kiến hôi." Hoàng Thiên không có phản bác, nhưng nói lời rất rõ ràng, "Chúng ta là con kiến hôi. Có thể các ngươi cũng giống vậy, tất cả mọi người là con kiến hôi, người tranh đua miệng lưỡi." Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Thiên lắc đầu, vậy thì không có gì dễ nói, nhẫn yêu hai tộc không chết không thôi, tới đánh với đi. "Đế Tuấn, hôm nay người ta trong lúc đó, muốn chiếm một cái cao thấp đi ra." Nói chuyện đồng thời, Hoàng Thiên thân hình khẽ động, liền đi tới trên không bên trong. "Tốt." Đế Tuấn nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, cũng đồng dạng đi tới trên không, hai đại cường giả giằng co. Ma Thái Nhất lúc này cũng là bị tội nhân thị, thị Truy Y ba người khí thế khóa chặt, nhất thời, Thái Nhất cũng nở nụ cười lạnh, "Căn cứ ba người các ngươi, cũng muốn đối phó ta, không biết sống chết. Thái nhất cười lạnh một tiếng sau này, nhất thời liền đem trong tay Hỗn độn trùng trấn sát hướng về phía ba người. Ấm ầm. Hỗn độn chung, mang theo tiên tiên trí bảo ai, hung hăng trấn sát mà đến, trong lúc nhất thời, long trời lở đất, vô hạn cùng bố, nhưng toại nhân thị ba người lại mặt không đổi xác. đột nhiên, có tam đại đồ đẳng phân biệt theo lưng của bọn hắn sau bay lên. Chỉ thấy ba người này đồ đẳng vậy mà đều là hình dạng của mình, tôn thứ nhất chính là nhân thị, cầm trong tay một thanh khủng lồ ngọn lửa, tựa đại biểu cho ánh sáng, chỉ dẫn nhân tộc đi tới phương hướng. Đệ nhị tôn là Hữu Sảo thị, trong lòng bàn tay nâng lên tòa phong 10 phần đơn sơ, nhưng cũng có một loại phong cách cổ xưa đại khí cảm giác chảy ra. Vị thứ ba là Truy Y Hiệ thị, người mặc một bộ quần áo da thú, đồng dạng đơn sơ, giống như là từng cục phá nát da thú chắp vá cùng một chỗ mờ dạng, nhưng lại lại có một loại vận vị đặc biệt vận chuyển ở trong đó. Vù vù. Theo cái này tam đại đồ đằng vừa ra, nhất thời ba người chúng quanh hư không cũng ùng ùng vang dội bắt đầu, thật giống như sổ đổ, khắp nơi đều là không gian phong bạo. Hỗn độn trung chấn áp mà đến. Nhưng là tam đại đồ đằng lại đồng thời phát ra một vệt kỳ quang, trong mắt, hỗn độn chung liền lại, không cách nào lại tiếp tục đi tới. phất lâm vào trong vũng bùn một dạng. Làm sao có khả năng? Thái Nhất nhìn thấy một màn này, nào dám tin tưởng. Hắn hỗn độn chung là cái gì? Đó là Tiên Tiên Chí Bảo, bên trong đất trời, cường đại nhất tiên thiên linh bảo. Nhưng bây giờ, lại bị người chặn. Đồ Đằng, đây không phải là nhân tộc công pháp tu luyện luyện ra được đồ vật sao? Làm sao có khả năng sẽ có khổng lột như vậy uy lực? Ầm ầm. Mà liên tại Thái Nhất khiếp sợ giờ khác này, lại nhìn thấy cái kia tam đại đồ đằng bất tỉnh lỉnh thoáng một phát dung hợp ở cùng nhau, tam đại đồ đằng không ngừng biến hóa, tổ hợp, lại tạo thành một vị khác vô cùng cao lớn đồ đằng. Chỉ thấy cái này mới xuất hiện đồ đằng. Rõ ràng là một cô gái bộ dáng nhân thủ sát thân, không phải nhân tộc thánh mẫu nữ hoa năng lượng, là người nào? Cái này thánh mẫu đồ đằng vừa ra, trong đáy mắt thiên địa cũng oanh minh bắt đầu, vô số dị tượng đều ở đây khắp chúng quanh hiện ra, lộ ra phá lệ thần thánh, trang nghiêm. Cái này, Thái Nhất nhìn thấy cái này nữ hoa hình tượng, trong nháy mắt cũng không biết làm thế nào tốt. Mặc dù nói hắn ngày thường đối nữ hoa là rất bất mãn, nhưng thật để cho hắn đối nữ hoa xuất thủ, hắn lại là không có cái kia phân tích. Dù sao nữ hoa thế nhưng là chứng thành thánh tồn tại, một đầu ngón tay liền đầy đủ ép chết hắn mà vô luận hắn phải chăng có hỗn độn chung nơi tay đều như thế, không có khả năng. Thái Nhất kêu một tiếng, không dám đánh hướng về nữ hoa, nhưng lại đối phó những người khác tộc nhưng vẫn là có thể. Chỉ thấy Thái Nhất cầm hỗn độn chung ném một cái, nhất thời liền đập về phía trên chiến trường nhân tộc. Nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên, đó vốn là còn mấp máy ánh mắt nữ hoa, đột nhiên hai mắt mở ra, mà theo nữ hoa một chỉ, trong đáy mắt nguyên bản bay vụt đi ra hỗn độn chung, lập tức liền bị địch trụ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Đồng thời trong lòng một cái ý nghĩ không khỏi ra, chẳng lẽ nhân yêu hai tộc đại chiến, nữ hoa là muốn đứng ở nhân tộc bên này? Thái nhất, đừng muốn bị nghi hoặc. Đây là người tộc mượn nhờ số mệnh công lao, định chủ người hỗn độn trùng, không phải chân tránh chánh hoàng. Lúc này, trên bầu trời đế tuấn rốt cuộc cũng truyền đạt xuống Lâm Thành. Thái nhất giật mình, nhưng cũng biết mình lần này là muốn bị kiểm chế, dù sao cái này thoại nhân thị ba người đổ đằng thực sự quỷ dị một chút, liên hợp phía dưới, vậy mà diễn hóa ra dã nữ hoa hình tượng. Đồng thời kết hợp nhân tộc số mệnh lực lượng, thật là có như vậy mấy phần rất giống cùng mỹ năng. Chương 61, đế, hoàng tranh chấp, yêu hoàng kiếm. Mà liên tại Thái nhất đối chiến thoại nhân thị ba người thời điểm, ở trên không chung, tuấn cùng hoàng Thiền cũng là đã sớm đánh nhau ầm ầm, chỉ thấy trên bầu trời, khắp nơi đều là bốn phía bay vụt kiếm mang, với lại mỗi một đạo kiếm mang cũng tản ra nhiệt độ nóng bỏng, những nơi đi qua, kiếm mang ngang dọc, cắt đứt tất cả, đổi đốt cháy tất cả. Thái Dương chân hỏa cùng kiếm mang tương hợp, khiến cho đế tuấn công kích vô cùng cường đại. Thái Dương chân hỏa, quả nhiên không tầm thường, nhưng cái này còn chưa đủ. Thiếp ta một quyền. Đây là nhân tộc tí ngưỡng, linh chết bất khuất. Hoàng Thiên quát lạnh một tiếng, đánh ra khoáng thế một quyền. Oanh! Nương theo lấy một tiếng ngập trời tiếng vang, trong ngày mắt, cường đại chủ tích, khiến cho mạng lớn mạng lớn hư không phá toái, hiện ra một cái lỗ đen thật lớn. Mà vô tận thái dương chân hỏa đều bị cái này hắc động nuốt chửng lấy đi vào. Hoàng Thiên, Đế Tuấn hai người riêng phần mình lui lại mà ra, đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt vẻ mặt ngừng trọng lại là càng sâu. Đế Tuấn trong tay nắm lấy yêu hoàng kiếm, mà Hoàng Thiên tuy nhiên tay không tất sát, nhưng lại đồng dạng để cho người ta cấm kỵ, bởi vì mới vừa rồi giao thủ, Hoàng Thiên đã triển lãng qua hắn thực lực. Chuẩn thánh hậu kỳ, cùng Đế Tuấn hắn đồng dạng, đồng dạng là chuẩn thánh hậu kỳ vi. Làm sao có khả năng? Lúc này không chỉ có là Đế Tuấn trong lòng có ý nghĩ này, chính là trong thiên địa các phương đại thần thông giả cũng đều là ý nghĩ này ai cũng vô phương minh bạch, vì sao Hoàng Thiên cũng có thể là chuẩn thánh hậu kỳ? Vốn là dựa theo bọn họ ý nghĩ, Hoàng Thiên là chuẩn thánh cao thủ liền đã không kém. Mà sau đó, theo ngoại nhân thị, Hữu Sảo thị cùng Chuy Y thị xuất hiện, khiến cho đám người đối Hoàng Thiên đánh giá lại cao một chút, cảm thấy hắn hẳn là chuẩn thánh trung kỳ. Nhưng bây giờ đâu? Hoàng Thiên chuyển hiện ra, rõ dệt chính là chuẩn thánh hậu kỳ. Chuẩn thánh hậu kỳ thực lực, cái này sao có thể? Nhân tộc mới ra đời bao lâu? Làm sao có khả năng thì có thánh hậu kỳ cao thủ xuất hiện? Phải biết đế tuấn hắn cũng mới chỉ là thánh hậu kỳ mà thôi a. Về phần thái nhất, thậm chí ngay cả đệ tam thi cũng còn không chấm dám ra, đến nay vẫn là chuẩn thánh chu kỳ. Chơi ạ. Nữ hoa nương nương rốt cuộc là đã sáng tạo ra như thế nào một chủng tộc? Làm sao lại khủng bố như vậy? Chẳng lẽ thiên địa chủ giác không phải vô yêu lương tộc, mà là nhân tộc hay sao? Tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi dâng lên cái này hoang đường ý nghĩ. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, tất nhiên đại chiến đã lên, vậy thì không khả năng dừng lại, coi như Hoàng Tiên là chuẩn thánh hậu kỳ thì sao? Hôm nay nhân tộc hắn là quyết định. Đế Tuấn ở trong lòng thầm nghĩ, hôm nay tất yếu giết Hoàng Thiên diệt nhân tộc, ai tới cũng không ngăn cản được hắn. Nhân tộc bày ra thực lực, tiềm lực, đều để hắn lên sát tâm. Không phải diệt nhân tộc không thể. Lại đến. Đế Tuấn một tiếng quá khẽ, nhất thời lại lần nữa hướng về Hoàng Thiên đánh tới, loại trừ trong tay yêu hoàng kiếm bên ngoài, lại có nhất thứ nhất đồ theo trên người hắn bay ra. Chính là cái kia Hà đồ, Lạc Thư hai đại tiên thiên linh bảo. Chỉ thấy cái này Hà đồ, Lạc Thư vừa ra, trong đáy mắt sao đầy trời đều tựa như phát sáng lên, mà vô số tinh quang càng là rơi vào Đế Tuấn trên hơn. Khiến cho Đế Tuấn cả người xem ra, phảng như là theo trong tinh hà đi ra vô thượng thần linh mở dạng, uy hạ. Trấn áp hung hăng, có một loại vô địch, bao quát vũ trụ đại khí thế. Xì, ngâm. Đế Tuấn lần thứ hai chém giết ra kiếm mang, không còn bổ sung thêm Thái Dương chân hỏa, mà là đổi thành tinh thần chi quang, mặc dù không có loại kia nhiệt độ nóng bỏng, nhưng không thể nghi ngờ, ngôi sao này ánh sáng tăng thêm kiếm mang càng thêm đáng sợ. Một kiếm chém giết mà đến. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy chính mình đối mặt là vô biên mênh mông tinh hải một dạng, loại lực lượng kia nặng nề đáng sợ, một mực nhắm ngay chính mình, nghiền ép mà đến. Vù vù. Đối mặt đạo này to lớn tinh thần kiếm mang chém tới, Hoàng Thiên không do dự, lại làm một quyền đánh ra. Một quyền này, trấn áp tinh hải, hủy diệt tinh thần, một quyền phía dưới, đem sao trời kiếm mang đánh cho vỡ nát mà ra, nhưng ngay sau đó, kiếm thứ hai lại ám sát tới. Đồng thời một kiếm này, không còn là kiếm mang, mà là chân chính yêu hoàng kiếm. Đế Tuấn cầm kiếm tới sát trước mắt, một kiếm đâm tới, tinh mang lóe mắt, trực tiếp tại hoàng thiên trên thân đâm ra một cái lỗ thủng, máu tươi lập tức thấm đỏ hoàng thiên áo trắng, lộ ra chướng mắt vô cùng. Nhưng ở nơi này đồng thời, hoàng thiên sắc mặt một giữ tợn, cũng lại bắt được yêu kiếm. Muốn chết. Đế Tuấn nhất thời quát lạnh một tiếng, nhiên nổ một cái yêu kiếm, nhưng lại bị hoàng thiên gắt gao bắt được. Mặc cho bắt lấy yêu hoàng kiếm trên tay phải máu me đồng địa, cũng không đúng tay. Đế Tuấn không khỏi giật quá, "Hà Đồ, Lạc Thư hai đại tiên tiên linh bảo nhất thời hướng về hoàng thiên doanh sát mà đi." Nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên, hoàng thiên tay trái phía trên, chẳng biết lúc nào, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một cây roi dài, roi dài hiện lên huyền hoàng chi sắc, chính là cái kia tạo nhân roi dài, lấy dính công đức về sau, trở thành hậu tiên công đức chí bảo, tên cứ gọi tạo người roi. Tạo người roi vừa ra, nhất thời hất lên, đánh về phía Hà Đồ, "Lạc Thư." Mà Đế Tuấn nhìn thấy một màn này, lại nơi nào sẽ không sợ hãi. "Hà Đồ, Lạc Thư thế, nhưng là hắn đồng sinh linh bảo" so với yêu hoàng kiếm cần phải chân quý có thêm. Hừ. Mà liên tại đế tuấn phân thần một sát na này, đột nhiên, chỉ thấy cái kia tạo người roi lại là đổi phương hướng, bất thình lình một cái vẫm mẹo, vậy mà đã kích hướng về phía đế tuấn năm yêu hoàng kiếm trên cánh tay. Bụp một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng đế tuấn trên mặt lại hiện lộ ra hết sức đau đớn đi ra. Cái này tạo người roi là nữ va tạo người thành thánh đồ vật, như thế nào dễ dàng cùng. Đế tuấn bị một roi này đánh trúng, trong náy mắt, năm yêu hoàng kiếm tay cũng trở nên giá vô lực. Mà thừa dịp cơ hội này, hoàng tiên càng là đại kéo một cái, trong náy mắt, liền từ đế tuấn trong tay, lại yêu kiếm. Mắt thấy Hoàng Thiên cầm yêu hoàng kiếm đoạt đi, Đế Tuấn là vừa vội vừa giận, muốn nắm quay về, nhưng làm sao trên tay bị tạo người giòi đánh, không có chút nào khí lực. Cuối cùng cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn Hoàng Thiên cầm yêu hoàng kiếm cho cấp đi. Vù vù, yêu hoàng kiếm bị Hoàng Thiên đoạt lấy, nằm trong tay, nhưng lại vẫn là không ngừng mà rung động, tự hồ là muốn tránh thoát ra ngoài, bay trở về đến Đế Tuấn trong tay. Còn muốn đi về? Hoàng Thiên cười lạnh, không chút nghi ngại, cầm tạo người roi lại là hất lên, hung hăng đánh vào yêu hoàng kiếm bên trên, trong nháy mắt, yêu hoàng kiếm phát ra một trận dิ้น rỉ. Tản ra quang, rõ ràng trở nên yếu ớt xuống dưới, liên tục vài giòi xuống dưới. Cả Thanh yêu hoàng kiếm đều bị đánh cho ám đạm vô quang lên, rốt cuộc không phản kháng được. Mà nhân cơ hội này, Hoàng Thiên trực tiếp một đạo pháp lực đưa vào, cầm cái này yêu hoàng kiếm luyện hóa thành của mình. Một màn này rơi vào Hồng Hoang các Phương đại thần thông dạ trong mắt, nhất định chính là thật không thể tin. Đều nói nhân tộc là hậu thiên chủng tộc, bị yêu tộc thiên đỉnh tuyên bố muốn độ diệt, nhưng bây giờ xem ra, làm sao những này nhân tộc một người so với một người hung ăn a. Trước có nhân tộc Tam đại thái thượng trưởng lão định trụ thái nhất hỗn hiện tại ngay cả Đế Tuấn phối kiếm đều bị nhân tộc tộc trưởng cho chiếm đi. Chương 62. Đế Tuấn bạo phát. Nửa bước viên mãn, ầm ầm. Trời đất mù mịt, nhật nguyệt tối tăm, bên trong đất trời từ từ nhắc lên mưa rền gió dữ, tại trong quần phòng, mưa to bên trong, nhân, yêu lưỡng tộc triển khai sinh tử đại chiến. Yêu tộc thần thông, nhân tộc đồ đằng. Hai tộc liều mạng đánh giết, mỗi thời mỗi khắc đều có người, yêu tại tử vong, sinh mệnh ở nơi này trùng thảm thiết trong đại chiến thật quá yếu đuối, giống như thảo phân mờ dạng. Ma yêu tộc một bên, lúc này rốt cuộc cũng là ổn định trận cược, dù sao cũng là lượng kiếp chủ giác, trong tộc cao thủ không chỉ là 12 yêu thần, lúc này đã chặn lại bởi nhân tộc 24 trưởng lão dẫn đầu dưới hung manh thế công. Tuy nhiên trong lúc nhất thời cũng không khả năng lại lần nữa đè lại tới, nhưng hai tộc nhưng cũng trở thành cháy bỏng tư thế, trở thành tiêu hao chiến. Mà lại nhìn Tam đại thái thượng trưởng lão và Đông Hoàng thái nhất chiến trường, lúc này cũng đồng dạng là như thế. Tam đại thái thượng trưởng lão thôi thúc đồ đằng, diễn hóa xuất thánh mộ nữ hoa hình tượng, cũng là kéo lại quá. Hiện tại cũng chỉ có xem trên không trung đế tuấn cùng Hoàng Thiên chiến đấu. Chỉ cần hai người này phân ra thắng bại, đây cũng là đại biểu cho nhân, yêu lượng tộc phân ra thắng bại. Một đế, hoàng chiến đấu, quyết định nhân, yêu lượng tộc vận mệnh. Đương nhiên, lúc này Hoàng Thiên biểu hiện lại là để cho người ta có chút hãi. Hắn vậy mà cướp lấy Đế Tuấn phối kiếm, cầm yêu hoàng kiếm luyện hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, Đế Tuấn nổi giận, chỉ thấy trong miệng hắn một tiếng quát khẽ, tay chưa từng lực trong trạng thái đã khôi phục lại, đối Hoàng Thiên, nhất thời chính là một quyền đánh tới. Ầm. Hoàng Thiên thân hình nhất thời bị đẩy lui mà ra, tức bộ giống đạp ở trong hư không, tạo thành mảng lớn hư không phá thoái, hóa thành hấp động. Đế Tuấn cho dù là đã mất đi phối kiếm, một quyền cung kinh khủng như thế. Bất quá, chung là Hoàng Thiên nghi, kiếm, cho Đế Tuấn mặt đều đi mà to. Hoàng Thiên, một chết. Đế Tuấn một tiếng gầm thét, trong thân thể, một trận văn minh, minh, sau đó một cố mãnh liệt khí thế liền theo trên người bạo phát ra. Mạnh mẽ khí thế trực tiếp bạo phát đi ra, hư không lấy Đế Tuấn chỗ bắt đầu phá ác, hướng ra phía ngoài mãnh liệt quét tán, luôn luôn trùng kích đến Hoàng Tiên trước mặt, trong ngay mắt, vừa rồi đứng nghiêm thân hình Hoàng Tiên, lại là bị ép đến liên tục tối lui về phía sau tới. Trọn vẹn tối lui ra khỏi hơn vạn dặm, lúc này mới không bị Đế Tuấn khí thế ảnh hưởng. Nhưng tương tự, giờ khác này, Hoàng Tiên cũng khó tránh khỏi là sắc mặt khó coi. Bởi vì giờ khắc này, Đế Tuấn bạo phát, rõ ràng là vượt qua thánh hậu kỳ. Hô Hoàng Tiên thở một hơi thật dài, cảm giác có chút nũng trọng, Đế Tuấn đột nhiên thực lực tăng nhiều, không thể nghi ngờ cho hắn càng thêm to lớn áp lực. Thử, đoạt ta phối kiếm. Coi là thế là xong hả sao? Không có yêu hoàn kiếm, ta như thường giết ngươi." Quát khẽ trong lúc đó, Đế Tuấn trên thân khí thế biến đổi nhất thời biến thành kiếm khí cuồn quận, sông lên tận chín tầng trời. Một cỗ cực đoan mạnh mẽ kiếm khí thế, theo trên người hắn bạo phát ra. Giờ khắc này Đế Tuấn, phảng phất như là cả người cũng hóa thành một thanh thông thiên tuyệt địa cử kiếm một dạng, phong mang vô song. Trong biển máu, Minh Hà nhìn thấy một màn này, không khỏi khẽ đầu. Mặc dù nói Đế Tuấn đã từng thua ở thủ hạ của hắn, nhưng không thể không nói Đế Tuấn kiếm đạo vẫn là có thể. Phóng nhãn toàn bộ Hưng Hoàng, tại kiếm đạo phía trên, có thể cùng hắn chính phong, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy giải rác mấy người, mà Đế Tuấn chính là bên trong một cái. Lúc này, chỉ thấy Đế Tuấn lấy tay làm kiếm, đối Hoàng Thiên Phương hướng vạch một cái. Thì ngâm, trong đáy mắt, một đạo kim sắc kiếm quang phát ra, đâm rách hư không, chém thẳng hướng về Hoàng Thiên mà đến. Kim sắc kiếm quang, không còn là đi qua yêu hoàng kiếm phát ra, nhưng nói chuyện uy lực, lại so trước đó còn muốn càng khủng bố hơn. Mà đây, cũng là bởi vì Đế Tuấn hắn thực lực tăng nhiều vượt qua chuẩn thánh hậu kỳ, mà gần như tại chuẩn thánh viên mãn. Đây là một cái kinh người biến hóa. To lớn kiếm quang chém giết mà đến, Hoàng Thiên thậm chí có một loại cảm giác ra đầu tê dại, trong tâm linh cho thấy cực kỳ nguy hiểm, rất hiển nhiên, đệ tuấn một kiếm này vì lực rất lớn. Oen, một đầu huyền hoàng sắc roi dài vung ra, là tạo người, Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo, nhân tộc thánh khí, cái này tạo người roi vừa ra, trong náy mắt, lại trở nên hóa thành một đầu trùng điệp sắt lĩnh, to lớn vô cùng, vắt ngang trên không trung, hướng về phía kim sắc kiếm bao mà đi. Tạo người cùng kim sắc kiếm quang va chạm, trong náy mắt, liền bạo phát ra chấn động to lớn quân quần lực lượng khuyết tán ra, nhất thời khiến cho bốn phía hư không sụp đổ mà ra. Tạo người roi, Hầu Thiên công đức chí bảo, đồng thời lấy dính nhân tộc số mệnh thánh khí, cũng thực là đầy đủ mạnh mẽ, lúc này chận kim sắc kế quang. Ẩm. Nhưng là, Đế Tuấn thực lực quá mạnh mẽ, siêu việt chuẩn thánh hậu kỳ, thậm chí nửa bước bước vào viên mãn chi cảnh, một kích phía dưới, dư lực vẫn là qua tạo người liền chuyển tới Hoàng Thiên trên thân. Nhất thời, Hoàng Thiên lại là bị đẩy lui. Hư không phá toái liên tục, từng cái một hắc động lần lượt hiện hiện, mà đồng thời, Hoàng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là tại Đế Tuấn một kiếm này phía dưới bị thương. Trước đó là Đế Tuấn Trật Vật, hiện tại rốt cuộc cũng đến phiên hắn trật vật. Hoàng Tiên sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nhìn xem từng bước một hướng mình dậm chân đi tới Đế Tuấn, đột nhiên, chỉ thấy một chỉ điểm ở mi tâm của mình phía trên, có một trận sáng chói bạch quang theo hoàng tiên trong thân thể tản ra. Đồng thời, đồng thời, hoàng tiên sắc mặt cũng từng bước trở nên hồng nhuận phấn chốt, khôi phục lại, thậm chí còn có khí thế của nó cũng ở đây liên tiếp điệu kéo lên bắt đầu. Chuẩn thánh hậu kỳ, từng điểm từng điểm kéo lên, cuối cùng bịch một cái, cũng là giống như Đế Tuấn, đạt đến nửa bước viên mãn cấp độ. Chương 63. Thời gian tuần thông, tam thi hòa thân. Cái gì? Đế Tuấn từng bước một đi tới, khi thấy một màn này thời điểm, nhất thời cũng bị khiếp sợ đến, làm sao có khả năng? Thực lực của ngươi vậy mà cũng đạt tới nửa bước viên mãn. Ngươi làm như thế nào? Đế Tuấn hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Chớ nhìn hắn trước đó lập tức đột phá đến nửa bước viên mãn, nhưng trên thực tế, vì đột phá, hắn một cái giá lớn rất lớn. Lớn đến không phải vạn bất đắc dĩ, hắn căn bản sẽ không như thế lựa chọn. Nhưng bây giờ, Hoàng Thiên vậy mà cũng giống như tự mình, cũng đạt tới nửa bước viên mãn. Thử hỏi vậy làm sao có thể để cho hắn tiếp nhận? Hoàng Thiên nhìn về phía Đế Tuấn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nói ra: Làm sao không, có khả năng. Ngươi có thể làm được sự tình, chẳng lẽ ta lại không thể. Về phần ta làm sao làm được, cái này rất đơn giản, thần thông. Các ngươi yêu tộc có thần thông, chẳng lẽ nhân tộc ta liền không có, đây chính là ta thần thông, thời gian thần thông. Thần thông. Thời gian thần thông. Không có khả năng. Ngươi từ đâu tới thần thông? Đế Tuấn căn bản là không có cách tin tưởng, liên tục nói to, với lại, coi như ngươi có thần thông, như thế nào lại để cho ngươi thực lực bất thình lình tăng lên lợi hại như vậy. Nửa bước viên mãn, ngươi tại sao có thể làm được? Làm sao không thể làm đến? Ta nắm giữ thời gian thần thông. Bây giờ ta là chuẩn thánh hậu kỳ, cái kia ta của tương lai đâu? Ta của tương lai chẳng lẽ liền sẽ không đột phá? Hoàng Thiên thản nhiên nói. Tương lai? Tương lai ngươi? Đế Tuấn nhìn xem Hoàng Thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi, đột nhiên lại kêu lên, "Không, có khả năng. Ngươi không có tương lai. Các ngươi nhân tộc không có tương lai. Đi cho đi." Thời gian thần thông lại như thế nào? Bất quá là hư vọng thôi." Vâng anh. Lời nói vừa dứt, Đế Tuấn nhất thời lại lần nữa ra tay, vây tay một cái, lần thứ hai chém ra từng đạo kiếm quang. "Xoang, xích, bệnh, hắc, Đế Tuấn lần thứ hai chém ra cường đại kiếm quang, cũng không kế là tinh thần kiếm, mà là ngũ hành kiếm. Năm đạo kiếm quang bay ra, quang mang lóe mắt, khiến cho trong thiên địa hết thảy sát thái đều tựa hồ bị cái này năm đạo quang mang cho đoạt đi, thẳng đối Hoàng Thiên chém tới. Thủ đoạn của ngươi, ngược lại là tầng tầng lớp lớp. Hoàng Thiên thán khẽ, đế tuấn ngũ hành kiếm so với tinh thần kiếm còn muốn càng thêm lợi hại, nhưng hắn bây giờ lại không có lo lắng. Dù sao lại là đứng ở cùng một cấp bậc. Đế Tuấn vô luận thi triển ra cái chiêu số gì, hắn đều có thể ứng đối. Chỉ thấy Hoàng Thiên một tay cầm tạm người, một tay kia là nắm lấy yêu hoàng kiếm. Lúc này mắt thấy Ngũ Hành kiếm tung hành giao thoa chém giết mà đến nhất thời trong đôi mắt cũng là không khỏi lóe lên một vẻ lạnh như băng. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tiền, Hành. Hoàng Thiên hét lớn, tại hắn quanh thân xuất hiện cửu đạo to lớn của sáng, phát ra 9 màu vẻ. Cửu đạo của sáng hợp lại là một, âm ấm nên hướng Đế Tuấn chém ra Ngũ Hành kiếm. Trong nháy mắt, cả hai va chạm, bạ phát ra sức trùng kích to lớn lượng, cho dù là Đế Tuấn, Hoàng Thiên cũng bị cố lực lượng này đánh không thể không liên tiếp lui về phía sau ra. Mà ở trung tâm, chín đại của sáng cùng Ngũ Hành kiếm vẫn còn ở không ngừng động trạng lẫn nhau nghiến ép, sinh ra lực lượng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng không ngừng chút nào tước. Ở nơi này kéo dài nổ tung trùng kích phía dưới, vốn là phá nát đi ra cự đại hắc động, càng là liên tục không ngừng địa quét trường, tròn vẹn mở rộng mấy vạn dặm xung quanh, đồng thời, đột nhiên, lại có một cú các loại màu sắc hỗn tạp lực lượng, đột ngột theo trong hắc động phun ra ngoài bay thẳng đi vào hư không bên trên. Lực lượng to lớn, vậy mà đạt tới thái cổ tinh không bên trong, khiến cho trong tinh không mạng lớn tinh thần cũng vì vậy mà phá nát, vẫn lạc, ngàn vạn tinh thần bay phiến, theo trên trời sao rơi xuống. Hắn vạch ra thật dài ánh lửa vĩ liền xem như ở nơi này trời mưa như thác đổ bên trong cũng không thể giặc cắt, chiếu sáng thiên địa, khiến cho chúng sinh cũng sợ hãi kêu, cuốn quýt trốn, để tránh bị những mảnh từ trên trời giáng xuống thiên thạch đập chúng. Thực lực cũng lớn tăng sau đế tuấn, hoàng thiên hai người đại chiến càng thêm thăng cấp. Bọn hắn mỗi một lần giao thủ, đều sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ thai nạn. Trong chiến đấu, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh, bởi vì bọn hắn mà vẫn lạc. Nhưng lúc này hai người cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Muốn chia ra thắng bại, phân ra sinh tử. Mà những thứ khác hết thảy, đều bị bọn hắn ném sau so. góc. chi, mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn. Không phải là trong Hồng Hoang pháp tắc sao? Ầm. Đế Tuấn, Hoàng Thiên giao thủ lần nữa, Thái Dương kiếm, Tinh Thần kiếm, Ngũ Hành kiếm, Âm Dương kiếm Đế Tuấn kiếm đạo thiên biến vạn hóa, tựa hồ muốn tiên địa hết thảy pháp tắc, cũng thông qua kiếm đạo tới bày ra. Nhưng Hoàng Thiên nhưng cũng không kém chút nào hắn, lâm, binh, đấu, giả, dai, trận, liệt, tiền, hành. Đây là hắn sáng lập ra 9 đại đồ đằng sát chiêu bí pháp, diễn biến chín đại của sáng, cũng là 9 loại pháp tắc, loại đại đạo, cùng Đế Tuấn liên tục va chạm. Hoàng thiên, tin tưởng, ngươi thật sự là nắm giữ thời gian tuần hoàn, có thể mượn dùng tương lai lực lượng so với ta còn muốn lợi hại, nhưng là ta còn có một thứ đồ vật là người vô phương so ra mà vượn." Đế Tuấn sắc mặt trầm xuống nói. "Ồ." Hoàng Thiên hơi sững sở, nhưng sau một khắc, đôi mắt của hắn lại là không khỏi hơi hơi ngưng tụ. Chỉ thấy Đế Tuấn trong thân thể bất ngờ đi ra bà cái thân ảnh. Chạm Tam Thi." Đây là Đế Tuấn Tam Thi hóa thân. Hoàng Thiên sắc mặt có chút khó coi. Quả thật, như Đế Tuấn nói, đây là hắn so ra kém. Đế Tuấn có thể chạm Tam Thi, mà hắn thì sao? Không nói đến bản thân hắn chính là Hạo Thiên tự mình thi. Tam Thi tự nhiên vô phương Trảm Tam Thi, mà đổi thành bên ngoài, nhân tộc đồ đằng phương pháp tu luyện, cũng là vô phương chạm tam thi. Loại này hoàng thiên sáng tạo phương pháp tu luyện, là dung hợp nhân tộc lý niệm, là tuyệt đối sẽ không đi đến chạm tam thi con đường. Đổi một câu nói, nhân tộc đi là nhân đạo. Như thế nào nhân đạo, nhân đạo chính là thủ hộ nhân tộc đạo. Mà chém tam thi đâu, chém tới tam thi, không nhận chấp nghiệm ảnh hưởng, vậy hiển nhiên là cùng nhân đạo đi ngược lại. Cho nên, một khi tu luyện đồ đằng phương pháp, vậy thì nhất định không thể tu luyện chạm tam thi phương pháp, mà một khi tu luyện chạm tam thi phương pháp, cái kêu đồ thắng phương pháp cũng liền phải bỏ Đây cũng là Đế Tuấn từ phía dưới chiến trường chỗ quan sát nhìn thấy, cái này nhân tộc 24 trưởng lão, còn có Tam đại thái thượng trưởng lão, đều không có Tam thi hóa. Mà từ đó, Đế Tuấn cũng liền suy đoán ra Hoàng Thiên cũng không có Tam thi hóa thân. Thoán một cái, Hoàng Thiên có thể nói lâm vào trong nguy cơ, dù sao Đế Tuấn bản thân liền là cùng hắn thế thăng bằng đối thủ, mà thứ ba thi, mặc dù không có nửa bức viên mãn thực lực, nhưng cũng đều không yếu, yếu nhất thiện thi cũng là chuẩn thánh trung kỳ, những thứ khác các thi, tự mình thi, cũng là chuẩn thánh hậu kỳ. Đế Tuấn bản tôn, tăng thêm Tam thi hóa thân, cái kia chính là tứ đại cao thủ, liên hợp tới đối phó chính mình.